671. nữ g n nhân ở xã giao trên sân là có giới tính ưu thế tỷ như ở đòi đối phương phương thức liên lạc trong chuyện này nếu như là nam nhân chủ động đi theo một nữ nhân đặc biệt là mỹ nữ thường muốn phương thức liên lạc nói không chỉ có tỷ lệ thành công không quá cao còn dễ dàng bị người khi bị n g ư ờ i cười h i ế p mắt tìm người đòi đi người khác sẽ cảm thấy n g ư ờ i mặt đầy cười nếu giáp tâm không tốt n g ư ờ i biểu tình rất bình tĩnh địa tìm người đòi đi người khác có thể sẽ cảm thấy người đang ở đây sắp xếp cảm thấy ngươi rất bí mật tao mà nữ nhân tìm nam nhân thường muốn phương thức liên lạc tỷ lệ thành công liền lớn hơn nếu như mặt nợ nụ cười cùng nam nhân muốn phương thức liên lạc người khác chắc chắn sẽ cảm thấy nàng tự nhiên p h o n g khoáng làm người nhiệt tình hoặc là giỏi giao thiệp nếu như biểu tình bình tĩnh cùng nam nhân muốn phương thức liên lạc cũng có rất ít người cảm thấy nữ nhân này là im lịm chắc chắn sẽ cảm thấy nàng muốn hắn phương thức liên lạc có thể là đối với hắn có chút hào cảm hoặc là có chuyện gì muốn mời hắn hỗ trợ cái này không chứng n g n g mặt phủ dâu mượn mọi người cùng tôn toàn nói chuyện trời đất cơ hội cười hì hì lấy điện thoại di động ra hỏi tôn toàn phương thức liên lạc trước mặt của mọi người tôn toàn còn thật bất hào quét nàng mặt mũi này nếu không nhất định sẽ có người cảm thấy hắn bởi vì có tiền liền xem thường nhân hoặc có lẽ là hắn không có phong độ lịch sự mặc dù hắn thật ghét phong độ lịch sự cái từ này khi hắn báo ra một chuỗi số điện thoại di động thời điểm bốn phía đa số người đều lấy điện thoại di động ra để nhớ mà cách đó không xa hứa cầm nghe tôn toàn báo ra dãy số sau khi nàng thiếu chút nữa không băng bỏ ở bật cười nhất là nhìn thấy những người đó rồi rít lấy điện thoại di động ra ghi nhớn này chuỗi dãy số thời điểm bởi vì tôn toàn báo ra là cho nàng quản lý chiếc di động kia dãy số trên lý thuyết kia đúng là số đờ tờ giờ đờ của hắn nhưng trên thực tế cái số kia điện thoại của gần đây đều là do nàng hứa cầm nghe chỉ có quan hệ rất gần nhân mới biết tôn toàn một cái tay khác máy dây số hứa cầm theo bản năng liếc nhìn quảng long phi cùng đồng xuyên bởi vì nàng biết rõ quảng long phi cùng đồng xuyên đều là biết rõ tôn toàn có khác một số điện thoại di động số kết quả làm nàng có chút ngoài ý muốn quảng long phi cùng đồng xuyên biểu tình lại không có thay đổi gì hay lại là cái loại này mỉm cười lắng nghe biểu tình có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ tôn toàn báo cáo cái số này cho những người đó rất bình thường hứa cầm tao mày suy nghĩ một chút cảm thấy hình như là thật bình thường dù sao tôn toàn đem nguyên là điện thoại di động giao cho nàng bảo quản cũng là bởi vì trong ngày thường quá nhiều người gọi điện thoại cho hắn khiến cho hắn không khỏi k ỳ nhiễu hắn hiện ở mình dùng điện thoại cá nhân phổ thông căn bản sẽ không nói cho người khác biết mà những người trước mắt này rõ ràng cho thấy không tư cách bắt được hắn điện thoại cá nhân hứa cầm giật mình ánh mắt nhìn về phía vị kia miêu mục tuyết mặc dù nàng bây giờ còn không biết tên miêu mục tuyết nhưng trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết cái này cao gầy nữ nhân đối với tôn toàn rất có hứng thú kết quả hứa cầm lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn miêu mục tuyết lại không có lấy điện thoại di động ra nhớ tôn toàn báo ra dây số. chẳng lẽ ta đoán sai rồi nữ nhân này đối với toàn ca cũng không có cái loại này ý tưởng h ứ a cầm trong bụng không khỏi bắt đầu giao động chính mình trước phán đoán đông nhiên h ứ a cầm trong túi sách chuyển tới c h u n g điện thoại di động nàng mau đánh m ở bao từ bên trong lấy điện thoại di động ra chính thức tôn toàn chức giao cho nàng bảo quản chức di động kia mà điện báo biểu hiện nhưng là một cái số xa lạ ồ tôn đại ca ta đánh ngươi dạy số đạ thông trên người của ngươi làm sao không điện thoại di động tiêu đây cách đó không xa mặt trái xoan phủ dâu kinh ngạc hỏi tô toàn đang muốn nghe cái này xa lạ điện thoại gọi đến hứa cầm nghe vậy thở dài liếp mắt mà bên kia tôn toàn cười ha ha đưa tay chỉ hứa cầm thuyết há ngươi xem trên tay nàng điện thoại di động không phải là vang lên mà nàng là ta trợ lý điện thoại di động ta đều là do nàng cho ta bảo quản ha ha hắn không chút hoang mang mà đem mặt trái xoăn nữ tự ứng phó cũng giải những người khác nghi ngờ sau đó hứa cầm liền phát hiện những người đó thần sắc khác nhau đ ị a dùng đủ loại ánh mắt quan sát nàng những thứ kia ánh mắt thật giống như đang nói nàng là tôn toàn trợ lý hắn còn có trợ lý hứa cầm thần sắc bất động lại theo bản năng quét mắt miêu mộc tuyết phát hiện miêu mộc tuyết cười trúng chim ánh mắt lúc này cũng đang quan sát nàng miêu mục tuyết lúc này ánh mắt làm cho cầm tâm d ư ớ i có điểm khó chịu miêu mục tuyết quan sát ánh mắt của nàng lộ ra một cổ trên cao nhìn xuống mùi vị giống như một cái đại tiểu thư quan sát một cái người làm nữ vội vặn hứa cầm có chút nhớ đi phòng vệ sinh rồi liền cúi đầu đem điện thoại di động thả lại trong túi sách sau đó đứng dậy sách bao đi tìm phòng vệ sinh rồi nhìn thấy nàng xoay người rời đi tôn toàn t r u n g quanh những người đó còn theo bản năng nhìn nhiều hứa cầm bóng lưng hai mắt nhưng không bao lâu những người này liền rối rít thu hồi ánh mắt chỉ có miêu mục tuyết một mực dùng dư quang của khỏe mắt lưu ý hứa cầm hướng đi khi nàng liếc thấy hứa cầm hướng có phòng vệ sinh bảng hướng dẫn cái điều hành lang đi tới thời điểm miêu mục tuyết khẽ cười lại không bao lâu sau nàng cùng bên người p h ụ dâu thấp giọng nói câu gì liền bất động thanh sắc cũng hướng phòng vệ sinh bên kia đi làm hứa cầm từ trong phòng vệ sinh lúc đi ra liếc mắt một liền thấy gặp b u ồ n rửa tay nơi đó đang chậm rãi rửa tay miêu mục tuyết rất tầm thường rửa tay miêu mục tuyết lại cương quyết tẩy ra cảnh đẹp ý vui thị giác hiệu quả đi ra bỗng nhiên ở chỗ này nhìn thấy nàng hứa cầm bước chân theo bản n n g ầ n đầu đ ẫ n n g ợ c địa mại khai bộ tử đi tới cùng miêu m ộ c tuyết song song đứng chung một chỗ liền một cái khắc vòi nước rửa tay đang lúc này miêu m ộ c tuyết thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển tới ta họ miêu xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào nhỉ hứa cầm có chút xoay mặt liếc nhìn nàng lại thấy miêu m ộ c tuyết lúc này còn đang túi đầu rửa tay khoe miệng ngược lại chứa đựng nụ cười thản nhiên ánh mắt lại không có nhìn nàng hứa cầm hứa cầm nhịn được mắt trợn trắng xung động cũng nhàn nhạt, nhạt đáp một câu ta họ hứa nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái này họ miêu nữ nhân có mục biết gì nếu như miêu mục tuyết vừa mới không có mở miệng cùng với n hứa cầm vẫn không thể chắc chắn miêu m ộ c tuyết là cố ý ở nơi này chờ nàng nhưng miêu m ộ c tuyết mở miệng cùng với nàng tiếp lời rồi vì vậy hứa cầm tâm lý là có thể kết luận nữ nhân này là cố ý ở nơi này chờ nàng miêu m ộ c tuyết đóng lại vòi nước tiện tay từ bên cạnh rút ra giấy máy trong rút tờ giấy không chút hoang mang điện lau qua ngón tay ngọc nhỏ dài lên nước đ ọ n g rút cuộc xoay mặt nhìn về phía hứa cầm nhẹ nhàng cười một tiếng miêu m ộ c tuyết từ tay mình trong túi sách lấy ra một tờ tao nhã danh thiếp đưa cho hứa cầm nhàn nhạt thuyết cái này là danh thiếp của ta nếu như ngươi cố ý chúng ta có thể hợp tác một l đang ở rửa tay hứa cầm xoay mặt quét mắt miêu mục tuyết đưa tới danh thiếp cũng không gấp đưa tay đón mà là quét mắt miêu mục tuyết ánh mắt của sẽ thu hồi ánh mắt cái gì hợp tác hứa cầm hỏi rất bình tĩnh miêu mục tuyết có chừng chút ngoài ý muốn hứa cầm là thái độ này nàng chân mày nhỏ vi túc xúc nhìn chằm chằm hứa cầm nhìn mấy giây thản n h n cười không chút hoang mang lúng ta lúng túng địa thu hồi đưa danh thiếp tay xoay mặt dò xét trong gương mình trang điểm ra mặt một bên có chút điều chỉnh mình mặt phương hướng nhìn kỹ trong gương mình trang điểm ra mặt một bên nhàn nhạt, nhạt mở miệm xem ra ngươi cũng thích tô cũng khó trách ngươi có ý nghĩ này ta có thể hiểu được vừa mới giặt xong tay chính đưa tay đi rút ra rút ra giấy hứa cầm n g a y vậy đưa ra tay một hồi nhướng mày một cái xoay mặt bất tiện nhìn chằm chằm miêu m ộ c tuyết nàng thực sự không nghĩ tới cái này ban đầu lần gặp gỡ nữ nhân lại liếc mắt liền hiểu rõ nàng con tim điều bí mật này ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó ta chỉ là toàn ca trợ lý ta mời ngươi nói chuyện chú ý một điểm hứa cầm trầm giọng cảnh cáo miêu mục tuyết nhưng mà cảnh cáo của nàng đối với miêu m ộ c tuyết tựa hồ không có hiệu quả chút nào miêu mục tuyết vẫn còn đang nhìn kỹ trong gương mình trang điểm ra mặt thậm chí còn xuất ra hộp hóa trang ở ung dung thong thả cẩn thận b ộ trang nhưng nàng nhận hứa cầm đừng kích động ta sẽ giúp ngươi bảo mật lý do rất đơn giản phơi bày ngươi đối với ta một chút chỗ tốt cũng không có ta miêu m ộ c tuyết không bao giờ làm tổn nhân bất lợi k ỳ chuyện cho nên ngươi có thể yên tâm hứa cầm lúc này sắc mặt đã hơi khó coi bởi vì miêu m ộ c tuyết hiểu rõ nàng đấy lòng điều bí mật này thì đồng nghĩa với bắt được nàng một cái nhược điểm mặc dù miêu m ộ c tuyết vừa mới cam kết hội giúp nàng bảo mật nhưng hứa cầm nhưng cũng không tin người đàn bà này cam kết chuyện này nếu như truyền đi vô luận cái họ này m ê u nữ nhân có chứng cớ hay không đối với nàng hứa cầm đều là rất bất lợ bởi vì tôn toàn bây giờ là đã kết hôn thân coi như là vì tránh hiểm nghi đều có thể đem nàng hứa cầm trợ lý chức vụ cho rút lui thậm chí khuyên nàng từ chức cũng có thể nàng hứa cầm tại sao đến bây giờ cũng không dám cùng tôn toàn tiết lộ mình tiểu tâm tư còn không phải là bởi vì nàng quá rõ tôn toàn đối với viên thủy thanh ái căn bản là không có nàng hứa cầm đúng tay vào đường sống ta không biết ngươi đang nói gì họ miêu chúng ta ban đầu lần gặp gỡ ngươi không nên quá phần hứa cầm lần nữa cảnh cáo miêu mục tuyết nhưng mà miêu mục tuyết hay lại là lơ đễm nhưng nàng ngưng bổ trang ánh mắt rốt cuộc lần nữa nhìn về phía hứa cầm khẽ mỉm cười một cái không nhanh không chậm thu các hộp hóa trang dùng hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài kẹp mới vừa rồi tấm danh thức kia lần nữa đưa tới hứa cầm trước mặt thu đi chúng ta nữ nhân ở trong cái xã hội này đặc biệt là giống chúng ta loại này có chút sắc đẹp muốn kiếm chút tiền lẻ không khó nhưng muốn kiếm nhiều tiền vậy thì không dễ dàng người sau khi trở về có thể từ từ cân nhắc suy nghĩ kỹ một chút ngươi và tồn toàn thật sự có khả năng sao nếu như không thể nào vậy tại sao không theo ta hợp tác đây ha ha nếu như ta thành công ta sẽ không bạc đãi ngươi một triệu như thế nào đây không đủ ta còn có thể lại thêm lúc này hai năm nữa miêu m ộ c tuyết chiếm hết thượng p h ò n g hứa cầm đã không còn sức đánh trả hứa cầm chỉ có thể dùng ngầm chứa địch đ ì ánh mắt cùng miêu m ộ c tuyết đối mặt dùng cái này để diễn tả nội tâm của nàng đối với miêu m ộ c tuyết chắn ghét nhưng miêu m ộ c tuyết cũng không ngại gặp hứa cầm vẫn là không có đưa tay đến đón nàng danh thiếp miêu m ộ c tuyết khép cười một tiếng nắm danh thiếp nhét vào hứa cầm trong tay thu tay về thời điểm thuận tay còn vỗ một cái hứa cầm bà vai nhẹ nói chúng ta nữ nhân cả đời này trọng yếu nhất chính là lựa chọn đủ loại lựa chọn mà ngươi bây giờ liền đối mặt một cái rất mấu chốt lựa chọn ngươi nếu quả như thật cảm thấy ngươi có niềm tin rất lớn có thể được tôn toàn ta đây chúc ngươi thành công nhưng nếu như ngươi không có nắm chặt như vậy vậy ngươi liền có thể lựa chọn lợi dụng ngươi chức vị bây giờ ưu thế theo ta hợp tác lựa chọn cái này đâu lợi nhuận mặc dù không có ngươi cùng với tôn toàn lợi nhuận đại nhưng ít ra ngươi còn có thể được rất nhiều do ta đưa cho ngươi bồi thường suy nghĩ cho kỹ đi bỏ qua t h u n à y nhưng là không còn cái tiệm này nói xong miêu một tuyết cười trúng chín con ngươi lại nhìn hứa cầm một hồi sau đó không đợi hứa cầm trả lời liền nện bước sinh đẹp n h ị bước đi nha con lại hứa cầm một người cau mày đứng ở nơi đó Chương 672. một lát sau hứa cầm quay đầu liếp nhìn miêu m ộ c tuyết bóng lưng từ trên bóng lưng nhìn miêu m ộ c tuyết vẫn rất đẹp hứa cầm lại túi đầu liếp nhìn miêu m ộ c tuyết mới vừa rồi nhét ở trong tay nàng tấm danh thiếp kia danh thiếp này thiết kế thực sự rất tao nhã màu xanh nhạt danh thiếp bốn phía in màu bạc nhánh hoa đồ án hẳn là tường vi hoa hứa cầm không chắc chắn lắm trên danh thiếp miêu m ộ c tuyết ba chữ dọi vào nàng mi mắt khiến hứa cầm rốt cuộc biết cái này họ miêu nữ nhân tên cụ thể là kia mấy chữ tên phía dưới tự nhiên có một chuỗi số điện thoại di động hứa cầm không tâm tư nhìn kỹ, lạnh t i người t đâu đều đi nơi nào hứa cầm trong bụng một mực tự nói suy nghĩ một chút đi về phía một tên trong đó phục vụ viên đến gần sau sắp xếp mặt mày vui vẻ hỏi ai ngươi tốt ngươi biết mới vừa rồi nơi này những người đó đi đâu vậy sao phục vụ viên này xoay mặt nhìn một chút nàng trở về cái nụ cười chỉ chỉ cửa thang máy cùng đại sành bên kia hả mới vừa rồi những khách nhân kia một số người đi thang máy bên kia đi rồi còn có mấy vị qua bên kia rồi hẳn là đi hải sản bộ hải sản bộ h ứ a cầm khẽ n h ư mày t a có thể hỏi thêm một cái đi hải sản bộ là nam nhân hay lại là nữ nhân sao trong đó có không có một tóc đặc biệt ngắn trên người xuyên màu xám tờ sợt nam nhân nhỉ phục vụ viên này c a o mày suy nghĩ một chút gật đầu cười một tiếng hình như là có như vậy người đàn ông hai mươi tuổi có đúng hay không h ứ a cầm nhuận miệng cười đúng đúng không sai cảm ơn người a không khắc khí làm hứa cầm tìm tới hải sản bộ thời điểm xa xa đã nhìn thấy tô n toàn quảng long phi đồng xuyên ba người ở lữ văn nghệ cùng đi hạ có chút hăng hái địa vòng quanh những thứ kia dưỡng hải sản hồ cá chỉ chỉ trò trò đưa đầu dò đầu mà nhìn trong hồ cá hải sản mấy cái này đại nam nhân lại chạy đến nơi này nhìn hải sản hứa cầm thất thanh cả cười đây là cá nóc chứ nơi này có thể bán cá nóc hồ cá một bên tô n toàn đưa tay chỉ hồ cá một đám mập p h i tiểu ngư xoay mặt hỏi quảng long phi cùng đồng xuyên bọn họ lữ văn nghệ tiếng cười đông nhiên đưa tay nước vào bắt một cái loại này tiểu ngư đưa tới tay sau đó thiêu mi tỏ ý tôn toàn bọn họ nhìn cũng tuyệt t ờ i bất quá trong t i ể u điếm loại này sông nhỏ phổ thông cũng gọi tiểu ba cá các ngươi nhìn nó bụng có phải hay không trở nên lớn quả thật đang khi nói chuyện điều này tiểu ba cá bụng đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một cái khí cầu đồng xuyên tiện tay đánh một cái lữ văn nghệ cánh tay của lữ văn nghệ cánh tay run lên trong tay tiểu ba cá đã rơi vào hồ cá bên trong nhưng bởi vì bụng biến thành khí cầu nhất thời còn chìm không vào đ á y nước giống như một hẹp hòi hình tượng như phủ ở trên mặt nước đồng xuyên nhẹ dên một tiếng cười nói thứ bại hoại ngươi cũng đừng theo chúng ta phô trương ngươi điểm nhỏ này kiến thức chúng ta mấy cái đều là học nấu ra ngoại trừ bích nhãn nhi phương diện này kiến thức có thể phải ít một chút chúng ta mấy cái người nào không biết người mới vừa nói những thứ này à? con nhỏ ba cá không phải là khí phao cá mà bị đồng xuyên cười nạo h lữ văn nghệ cũng không tức giận chẳng qua là ha ha cờ ư i khẽ quảng long phi là mỉm cười cùng tôn toàn thấp giọng thuyết chính là còn không có lớn lên cá nóc nấu canh lời nói quả thật rất ươi, nhưng giống vậy tiệm cơm là không cho phép bán cái này cá dù sao cá nóc mà có độc xử lý không sạch sẽ lời nói rất nguy hiểm tôn toàn khẽ gật đầu không hỏi thêm gì nữa mới vừa rồi là hắn đề nghị tới bên này một thì không muốn một mực đối phó lữ văn nghệ cha vợ cùng với đám dâu phụ vấn đề hai là muốn tới bên này xuyên thấu qua r i ọ n g thuận tiện nhìn một chút quán rượu này hải sản coi như lúc khai mở nhãn d ư ớ i rồi hắn trong đại học học dù sao cũng là nấu chuyên nghiệp bình thường không đến quán rượu cũng thì thôi hôm nay nếu đã tới hơn nữa khoảng cách lữ văn nghệ hôn lễ còn có một đoạn thời gian vậy thì thuận tiện tới nơi này nhìn một chút hải sản cũng thuận tiện thoát khỏi lữ văn nghệ cha vợ cùng mấy cái p h ụ dâu rồi hắn mặc dù có thể ứng phó những người đó nhưng trong sương hắn vẫn không thích cùng người xa lạ giao thế với đặc biệt là bị một đám người xa lạ vây quanh hỏi lùng tùng này kia ở hải sản bộ nơi này du lã một hồi lữ văn nghệ đề nghị dẫn bọn hắn đi đánh tè nhìn nói là quán rượu này phía sau thì có kèm theo sân quần vợt đồ chơi này tôn toàn bọn họ cũng không đánh quá nếu như là những thời điểm khác lữ văn nghệ đề nghị đánh cái này tôn toàn bọn họ khẳng định đều không có hứng thú gì nhưng hôm nay tình huống ngạc thủ hôm nay bọn họ mục đích tới nơi này chỉ có một tham gia lữ văn nghệ hôn lễ nhưng lúc này khoảng cách lữ văn nghệ hôn lễ còn có ít nhất hơn hai giờ nhiều như vậy phú dư thời gian đánh như thế nào phát vốn chính là cái vấn đề đi đi đi đ ồ n g xuyên có chút trần t r ờ i liền thứ nhất đồng ý cũng khuyến khích tôn toàn cùng quảng long phi tôn toàn nhìn về phía quảng long phi lão quảng người thì sao có muốn hay không đi ạ ha ha quảng long phi nhún núi b a i cười nói ta tùy tiện a các ngươi đi ta phải đi thôi ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vì vậy mấy người liền cười cười nói nói hướng sân quần v ậ t nơi nào đây mới vừa rồi đã theo chân bọn họ hội hợp hứa cầm cười tụng tìm theo ở phía sau đến lúc sân quần v ậ t mấy nam nhân ở nơi nào thay phiên toàn chơi bóng hai hai tỷ thí có người kết quả thời điểm đều hứa cầm đi đánh hai cây mỗi lần hứa cầm đều là khoát tay từ chối nàng liền ô n bao a n tĩnh ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế mỉm cười nhìn nhìn tôn toàn ở trên cầu trường chạy trốn hình dáng trên mặt nụ cười sáng lạng gắng sức h i động cây vợn bộ dạng khoe miệng nàng nụ cười càng ngày càng ôn lu trong mắt tình yêu cũng mau đầy c h à n g rồi đây là nàng t h ầ m mến nam nhân nàng biết rõ mình không nên t h ầ m mến hắn bởi vì hắn kết hôn rồi nhưng chuyện tình cảm chính nàng cũng không khống chế được nhìn một chút nàng trong đầu thoáng qua viên thủy thanh mặc của đi theo lại thoáng qua hôm nay cái đó miêu một tuyết mặc của nghĩ đến hai nữ nhân này hứa cầm không khỏi k h ẽ than thở một tiếng viên thủy thanh nàng không so được miêu một tuyết nàng cũng không so bằng cho nên toàn ca ta là thật không xứng với người đi tâm lý khổ sở thoáng qua những lời này hứa cầm có chút túi thất đầu vẻ mặt có chút t ạ m đạo buổi trưa tôn toàn đám người thấy tận mắt lữ văn nghệ hôn lễ nhìn lữ văn nghệ cùng dư phương t r ạ m ở trên vũ đài ở người điều khiển chương trình chủ trì cùng đùa dẫn h ạ đi hết hôn lễ toàn bộ quá trình tôn toàn rất vui vẻ yên tâm người khác vỗ tay hắn cũng đều đi theo vỗ tay tiếng vỗ tay so với rất nhiều người đều vang hắn rất vui vẻ yên tâm người bên cạnh mình có thể thu được hạnh phúc chờ tiệc cưới mở tiệc thời điểm lữ văn nghệ cha vợ phi thường nhiệt tình phải đem tôn toàn an bài ở ghế đầu tôn toàn nhiều lần từ chối tài tr Đồng xuyên b ọ học học cùng cùng không phải là lữ văn nghệ gia gia mãi mãi cậu nhị cứu chính là dư phương gia gia cậu đám người những người này đều là lữ văn nghệ trưởng bối trên lý thuyết và hôm nay trường hợp này những người này tất cả đều là tôn toàn trưởng bối khiến hắn và những trưởng bối này ngồi một bản hắn có thể nhàn nhã được không nếu như cùng những trưởng bối này ngồi chung hắn coi như tiểu bối có phải hay không được lần lượt mời rượu vâng không nếu như có cái nào t ó c bạc hoa dâm ông già chủ động nâng ly mời hắn tình cảnh kia liền khó coi nhưng hôm nay trường hợp này tựa hồ hắn vô luận ngồi ở nơi nào đều có một đám người với hắn mời rượu ít nhất cùng hắn ngồi cùng bàn những người tuổi trẻ này liền một cái không sót rồi rít nâng ly mời hắn sau khi lữ văn nghệ đẳng cấp người đi rồi mấy cái phủ dâu cũng tới mời hắn miêu một u y ế t cũng tới đến phiên nàng tính tôn toàn thời điểm nàng rốt cuộc lần đầu tiên cùng tôn toàn tiếp lời tôn đại ca, Ta một tuyết, trở Singapore làm yêu du học vừa ề nhiều hôm nghe tích của tâm lý ta phi thường thâm phục, thực、sự. Hy vọng sau khi có thể tâm nay liên quan ngươi, vọng ngươi bằng đến. Cái ly này ta mời ngài,、ta、xong ngài của ta sau giao ta ta ly tùy rất rồi rồi, tới kết với Cái mời hưu, lý sự sự. có ý v nói không đợi tôn toàn đáp lời nàng đã mỉm cười mang rượu trong ly uống một hơi cạn sạch uống xong còn nghị cốc lại phát sáng cho tôn toàn nhìn một chút lộ ra rất là hiên ngang không thể không nói khoảng cách gần nhìn mặt của nàng thực sự rất khiến nhân tươi đẹp bởi vì nàng từ đầu đến chân vô luận vị trí nào cũng rất khó lựa ra cái gì tì v i nào nếu như nhất định phải chọn nàng kêu bên phải khỏe mắt vị trí có một viên to bằng hạt vừng nốt ruồi đại khái chính là nàng trên mặt khuyết điểm lớn nhất rồi nhưng nhỏ như vậy một nốt ruồi nhưng lại rất khó gọi là khuyết điểm bởi vì này viên nốt ruồi tồn tại ngược lại để cho nàng có khác phong tình nhưng tức là tô toàn vẫn là không có động tâm cảm giác hắn từ trước đến giờ đối với chủ động với hắn tốt như thế nữ nhân không có hứng thú gì hứng h ồ mấy năm này hắn đã gặp đủ loại mỹ nữ cũng không ít rồi chính hắn con dâu viên thủy thanh dung mạo liền hoàn toàn không kém hơn cái này miêu mục tuyết hoặc y dĩ cũng không kém với trước mắt vị này còn có đang cùng lam n ô i đài hợp tác làm tống nghệ thời điểm thấy những thứ kia gái đẹp ca sĩ cùng nữ diễn viên đã sớm tăng lên thật nhiều hắn đối với nữ nhân thẩm mỹ đương nhiên tình cảnh lên hắn đối với miêu mộ tuyết vẫn là rất khách khí đầu tiên là dùng ánh mắt tán thưởng trên giới quan sát nàng hai mắt sau đó cười ha h a nghe nàng nói hết lời ở nàng lúc uống rượu cười ha h a khen ha h a thất kính thất kính nguyên lai、like、ngài là du học tới du học về a khó trách xinh đẹp như vậy khí chất cũng như vậy được a ngươi thật uống cạn sạch Đi、Ta、đây cùng theo ngài Ta theo cũng cạn miêu m ộ c t u y ế t ngược lại không dây dưa cười trúng chín con ngươi cùng tôn toàn mắt đối mắt một chút khẽ mỉm cười sau đó k h o á t k h o á t tay liền nói k h á c xoay người đi nha chẳng qua là nàng mới vừa đi ra hai bước vừa quay đầu cho tôn toàn một nụ cười l à n g tôn toàn cười tủm tỉm ngồi xuống sau khi bên cạnh hắn hứa cầm chân mày c a o lại xúc nhẹ nhẹ cắn môi một cái có chút đến gần hắn bên hai nhẹ giọng nhắc nhở toàn ca ta cảm thấy được nữ nhân này thật có tâm cơ ngươi sau khi nếu như cùng với nàng qua lại ngươi ngươi phải cẩn thận một chút ta tôn toàn nghe vậy biểu tình kỳ quái xoay mặt nhìn về phía nàng buồn cười hỏi à, Tiểu cầm, ngươi nói cái gì vậy ta theo nàng có thể có cái gì qua lại trong mắt ngươi ngươi toàn ca ta là loại người như vậy sao ừ chương sáu trăm bảy mươi ba tôn m ẫ người hay là tuân thủ cam kết tham gia lữ văn nghệ hôn lễ sau khi trở lại sáng ngày thứ hai hắn liền dành thời gian đi một chuyến chín mươi chín hoàng hầm ga công ty chính khảo hạch quảng long phi cho hắn xem xét bảo tiêu nhân tuyển cũng không biết quảng long phi đi là đường chết gì lại cho hắn xem xét rồi ba gã lính giải ngũ trông không có di binh vương cái này làm cho vừa nghe nói có ba gã lính giải ngũ mà có chút mong đợi tôn toàn cảm thấy thất vọng tôn h ấ t v toàn đối với hắn là thật cảm thấy hứng thú nhưng đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn thời điểm tôn toàn có chút tao mày bởi vì người này trên má trái lại có một vết sẹo dài hơn hai tớp nhìn qua có chút dữ tợn tại người bình thường cố hữu trong l ấn tượng như vậy trên mặt có vết đao chém người là nguy hiểm hẳn không phải là người tốt ngươi luyện qua cái gì võ thuật am hiểu nhất cái gì t ô n toàn ngồi ở phía sau bàn làm việc c a o mày hỏi cái này nhân đây là tổng giám đốc phòng làm việc viên thủy thanh bởi vì gần đây đều tại ma đô dưỡng thai mà lâu dài bỏ trống mới vừa rồi bốn người này đã đều tự giới thiệu mình qua tên này võ thuật trường học tốt nghiệp thanh niên mới vừa rồi tự giới thiệu mình thời điểm thuyết hắn họ đ i ề n toàn danh đ i ề n hữu trí ngược lại giống như một luyện vũ nhân bộ dạng bộ mặt đường danh rất rõ ràng hai mắt có thần t h sợt bên ngoài cánh tay của gân cốt vượt trội bắp thị tần hiện hai tay khớp xương to lớn lúc này bị tôn toàn thứ nhất hỏi điền h ư u trí mắt liếc bên cạnh kia ba gã lính giải ngũ biểu tình bình tĩnh thuyết tán thủ thái quyền b á t cực ta đều lượt qua ta am hiểu nhất nói tới chỗ này hắn dừng một chút mới nói ta am hiểu nhất là phá quyền oa quyền tôn toàn mày nhữ lại chặt ánh mắt nghi hoặc theo bản năng nhìn về phía bên cạnh quảng long phi trong sinh tiền hắn viết qua cách đấu loại tiểu thuyết đối với trong ngoài nước các môn phái võ thuật không nói thuộc như lòng bàn tay nhưng phần lớn quyền phát tên còn là hiểu rõ trôi qua nhưng cái này oa quyền hắn thậm chí không xác định điền hữu trí nói cái này b a o quyền là cái nào b a o chữ quảng long phi phảng phất không nhìn thấy tôn toàn ánh mắt của chẳng qua là hai tay bao bọc đứng ở một bên cũng may điền hữu trí nhìn ra tôn toàn nghi ngờ giải thích một câu pháo quyền là ta nhà tổ truyền q u y ề n pháp nghe ông nội của ta thuyết hình như là hình ý quyền trong truyền thừa xuống bất quá ta mấy năm này ở vo giáo không gặp phải hội hình ý pháo quyền người cho nên ta bây giờ cũng vẫn không thể chắc chắn hình ý pháo quyền tôn toàn nhẹ nhàng nhắc tới một lần khẽ gật đầu nguyên lai là cái này pháo hình ý quyền trong hình như là có như vậy một loại quyền pháp còn có một loại cái gì tam hoàng pháo truy n g ư ơ i có thể cho chúng ta phơi bày một ít sao n g ư ơ i mới vừa nói phá quyền cho chúng ta đánh một quyền nhìn một chút là được tôn toàn là thật nổi lên lòng hiếu kỳ được điền hữu trí nhìn không giống người tốt lúc này biểu hiện ra tính khí đều là rất tuần theo cũng không có cái loại này kêu căng khó thuần cảm giác vừa dứt lời sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi dường như đột nhiên g i ậ n tím mặt một dạng ha một tiếng q u á to chân phải nâng lên hướng bên cạnh giống một cái hai đầu gối hơi cong tựa hồ là cái mã bộ đồng thời hắn cánh tay phải mất k u ấ t đột nhiên lui về phía sau vừa thu lại còn không chờ tôn toàn thấy rõ chính là một quyền hung manh đánh ra chờ tôn toàn thấy rõ thời điểm đ i ề n h ư u trí đã thu hồi nắm tay chân phải cũng thu hồi lại biểu tình trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh cũng là bởi vì vừa mới đột nhiên phát lực da mặt hơi có chút trứng hồng lồng ngực thật cao lên xuống tôn toàn cặp mắt nhau lại ngưng mi nhìn chằm chằm đ i ề n h ư u trí quảng long phi cùng với k i u ba gã nhận lời mời lính giải ngũ lúc này cũng đều hơi kinh ngạc địa nhìn về phía đ i ề n h ư u trí mới vừa rồi đ i ề n h ư u trí biểu diễn pháo quyền quá nhanh thời gian một cái nháy mắt liền kết thúc mà đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là vừa tải một quyền kia quả thật rất hông ánh quả thật có chút đạn đại bác ra khỏi nòng mánh liệt cảm giác như vậy tại chỗ mấy người đều biết cái này điển hưu trí trên người là công phu thật tôn toàn hí mắt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một cái biết đột nhiên hỏi ngươi trên mặt đạo kia sẹo là thế nào tới điển hưu trí mí môi mí mắt nhỏ k h ẽ rút xuống không trả lời ngay vài giây sau đầu hắn cũng có chút hạ xuống rốt cuộc cho trả lời nhưng giọng nói cũng thấp không ít lúc trước trẻ tuổi nóng tính rất thích tàn nhẫn tranh đấu lưu lại cũng là bởi vì vết sẹo này còn có trường học ở ta đương án thượng ghi chép ta từ tốt nghiệp mấy năm khá một chút công việc căn bản cũng không cân nhắc ta nói tới chỗ này hắn liền ngậm miệng không nói rất thích tàn nhẫn tranh đấu trẻ tuổi nóng、tính. tôn toàn hơi híp cặp mắt vẫn theo dõi hắn nhưng lại có chút hất c ằ m lên chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi đưa tay cầm lên trên bàn bao thuốc lá rút ra một nhánh đốt giờ k h ắ c này trong lòng của hắn là do dự cái này điển hữu trí bản lĩnh hắn thật thưởng thức muốn cho mình sử dụng tìm bảo tiêu m à tự nhiên muốn tìm có thể đánh bằng không tiêu tiền chiêu đi đến bên cạnh mình làm gì trang điểm bề mặt giả vờ c ô n sao nhưng đối phương vừa mới thuyết trẻ tuổi nóng tính rất thích tàn nhận tranh đấu khiến hắn liên tưởng đến một ít đầu đường đánh lộn cho nên đối với điển hữu trí tính cách hắn có chút không yên tâm rút hai cái khói tôn toàn rốt cuộc lại hỏi một câu ngươi bây giờ tốt nghiệp mấy năm trước mắt công việc là cái gì điện h ư u trí khẽ ngừng đầu cùng tôn toàn ánh mắt đúng rồi một chút lại có chút túi đầu thuyết ta t ử vo giáo tốt nghiệp sáu năm bây giờ đang ở ở h ỏ a táng chẳng nhìn nhìn đại môn tôn toàn tiến tới mép thuốc lá ngừng ở mép biểu tình kinh ngạc tôn toàn theo bản năng vừa nhìn về phía bên cạnh quảng long phi mà quảng long phi lần này rốt cuộc cho hắn đáp lại đối với hắn khẽ cười lại khẽ gật đầu ý kia tôn toàn xem hiểu xem ra cái này điện hữu trí bây giờ thực sự ở hòa táng chẳng nhìn đại môn chẳng qua là hòa táng chẳng cũng cần nhìn c hắn trọng sinh từ đầu đến cuối đều không đi qua hỏa táng t r à n g cho nên thật đúng là không xác định một điểm này nhưng hắn theo bản năng suy nghĩ hỏa táng t r à n g yêu cầu nhìn cửa sao có người dám đi nơi đó trộm đồ sao hơn nữa đi hỏa táng t r à n g có thể trộm cái gì chứ điền hữu trí cúi đầu khẽ gật đầu cần ngược lại ta hiện khi làm việc nhà kia yêu cầu nhìn cửa đây thật là một cái lánh môn chức nghiệp tôn toàn không biết nên thuyết gì cũng coi như có thể hiểu được cái này điền hữu trí tại sao muốn đ ổ i việc cái này tuổi quá trẻ hai mươi mấy tuổi ba mươi không tới dáng vẻ là một nhân cũng muốn đội việc đi không tỏ ý kiến a m thanh tôn toàn t h ế t được tình huống của ngươi ta biết rồi bây giờ ngươi có thể đi về đẳng cấp lần này khảo hạch kết quả đi ra sẽ có người thông báo ngươi điền h ư u trí ngẩng đầu liếc hắn một cái trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng thở phào miễn cưỡng sắp xếp điểm nụ cười nói câu hảo liền túi đầu xoay người đi nha có lẽ tại hắn nghe tới tôn toàn lời nói mới rồi chính là ở huyện chuyển nói cho hắn biết lần này khảo hạch hắn không thông qua nhưng cuối cùng tôn toàn chọn hai gã bảo tiêu một người trong đó chính là chỗ này điền hữu trí một tên khác là ba gã lính giải ngũ trong lính quân vận vốn là hắn chỉ là muốn tìm một cái hộ vệ nhưng hắn hôm nay tạm thời đổi chủ ý điền h ữ u trí người này hắn muốn dùng nhưng lại có chút không yên tâm người này bây giờ tâm tính cùng nhân phẩm vừa vặn kia ba gã lính giải ngũ trong cũng có một cái trước khi giải ngũ là làm lính quân vận kỹ thuật lái xe khẳng định không thành vấn đề cho nên hắn liền muốn nắm người này cũng khai ra thứ nhất bình thường có thể mở cho hắn xe bằng không mỗi lần hắn đi ra ngoài không là chính bản thân hắn tự mình lái xe chính là khiến hứa cầm một người nữ sinh mở ra luôn là không như vậy thuận lợi cũng không yên tâm như vậy thứ hai đâu nhiều chi âu một cái lính giải ngũ cũng có thể thuận tiện giút hắn nhìn chằm chằm điểm kia điền hưu trí nếu như kia điện hữu trí bây giờ còn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách không thể đạp đạp thật thật l ắ m xong hộ vệ công việc vậy cũng có thể tùy thời mở cho hắn rồi đào mắt một tuần nhiều đi qua tôn toàn trong biệt thự nhiều hai người hộ vệ điện hữu trí cùng cao quang cao quang chính là tên kia lính giải ngũ cùng tôn toàn mà nói lần này thu hai người hộ vệ này có một cái thu hoạch ngoài ý m u ố n kia cao quang lại còn biết nấu cơm ngoại trừ món ăn cháy sạch mùi vị có chút trọng màu sắc có chút thâm hộp tiêu thả hơi nhiều lại không có tật xấu quá lớn vì vậy đang thử qua một lần cao quang tay nghề sau khi tôn toàn liền nói với hứa cầm sau khi không cần nàng mỗi ngày tới đưa cơm nấu cơm nhiệm vụ liền giao cho cao Quang rồi mỗi ngày cao quang mở ra tôn toàn trước đây t r ư ớ c kia rẻ ở tạ đi vào thành phố mua thức ăn sau khi trở về liền chui vào phòng bếp làm đồ ăn tôn toàn thỉnh thoảng tới hứng thú cũng sẽ xuống lầu phụ một tay hoặc là gọi không luyện chỉ bằng cái miệng chỉ điểm cao quang một ít làm đồ ăn phương diện bí quyết nhỏ tỷ như nước tương thiếu thả một chút hột tiêu thiếu thả một chút m ố i thiếu thả một chút v v nếu so sánh lại liền hưu trí sinh hoạt liền khô khan rất nhiều không cao quang gần đây làm đồ ăn như vậy thú vị tôn toàn mỗi ngày sớm muộn đều có thể nhìn thấy hắn ở dưới lầu trong sân l có lúc huấn luyện tán thủ có lúc hình như là đang luyện thái quyền tôn toàn lúc trước xem qua một ít thái quyền đ ị a ảnh cho nên có thể nhận ra một ít thái quyền chiêu thức có lúc đ i ể n h ữ u trí luyện hình như là b ắ t cực cũng rất giống là hắn ra truyền cái chủng loại kia phá quyền tôn toàn đại học lúc là vào tán thủ xã luyện qua tán thủ cho nên gần đây hắn có lúc nhìn đ i ể n h ữ u trí luyện đầu nhập cũng sẽ bị câu khởi hứng thú đi xuống lầu cùng đ i ể n h ữ u trí bắt trước mấy chiêu tạm thời là đúc luyện thân thể nhưng một tuần lễ đi qua tôn toàn vẫn cảm thấy điền hưu trí sinh hoạt quá rảnh hắn mỗi nhân mỗi ngày ở tại biệt thự trong g ó chữ sinh hoạt hai người nhưng này điền hưu trí lại trừ ăn cơm ngủ chính là luyện quyền hoặc là ngồi ở trong sân đọc sách cuộc sống này trải qua so với hắn người lão bản này còn thích c í vì vậy tôn toàn quyết định cho hắn tìm một chút chuyện làm cái này không tối hôm đó ba người đồng thời ở phòng ăn lúc ăn cơm tôn toàn ăn xong một khối xương s ư ờ n nắm xương ói ở trên bàn thời điểm thở dài cảm khái nói cái này xương lãng phí a điền hưu trí cùng cao quang nhìn hắn một cái điền hưu trí không lên tiếng có thể là không biết nên nói cái gì cao quang tương đối biết là người n ư ờ i nhận câu đúng a chúng ta mỗi ngày đều ăn thịt hàng ngày đều có xương quả thật lãng phí sau đó tôn toàn liền nói nếu không như vậy b a y đầu ta đi mua con chó trở lại à a trí đảng cấp c ậ u mua về rồi sau khi liền giao cho ngươi phụ trách xử lý như thế nào đây ngươi không sợ c h ó chứ đ i ề n h ư u trí có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn gật đầu sắp xếp điểm nụ cười bên trong giao cho ta đi giờ trong nhà của ta nuôi qua c ậ u chương 674. n g ư ơ i muốn mua c ậ u ngươi làm sao đ ỗ n g nhiên muốn nuôi chó rồi hả buổi tối hôm đó tôn toàn cùng viên thủy thanh video thời điểm đem mình muốn nuôi chó nghĩ muốn pháp nói với nàng viên thủy thanh đã cảm thấy có chút kỳ quái video bên kia tôn khiết tâm đang đem mấy chi bút màu nắp viết một cái một cái địa hướng tay nhỏ bé của nàng trên ngón tay bộ làm cho cùng từ hy thái hậu tựa như nàng một người lại chơi được hết sức chuyên chú cũng không có nhìn video nơi này tôn toàn l ư ớ t mắt nhưng tôn toàn cưng chịu ánh mắt lại không hề rời đi nàng mỗi lần nhìn con gái bất kể con gái lúc ấy đang làm gì hắn đều thích nhìn một một nhìn nghe viên thủy thanh hỏi hắn nhìn nàng bên cạnh con gái mặt tươi c ư ờ i nói tâm tâm càng lúc càng lớn ta nghi rằng dưỡng con chó cùng nàng cùng nhau lớn lên chờ các ngươi trở về tới bên này tâm, tâm yêu cầu một cái bạn chơi đẳng cấp bụng của ngươi trong k ha ha ngươi không cảm thấy trong nhà có con chó theo của bọn hắn rất ấm áp sao hơn nữa à ngươi nghĩ sau khi bọn họ nhất định sẽ ra ngoài chơi đ ù a chúng ta không thể nào một mực đi theo nhưng có điều c ầ u theo toàn lời của bọn hắn chúng ta cũng yên tâm một chút ngươi nói sao viên thủy thanh nghe đến khoe miệng cũng hiện ra một nụ cười giơ tay lên sờ một cái nữ nhi đầu nhỏ nhẹ nói được rồi ngươi đã muốn dưỡng vậy thì dương tôi h ngược lại trong nhà cũng không khuyết chiếc kia ăn tôn toàn ngừ đúng rồi ngươi lần sau chữa k i ể m là ngày nào hả viên thủy thanh dương mắt nhìn hắn ngày kia thế nào tôn t o n cười một tiếng ta nghi rằng cùng đi với ngươi a trước bởi vì sách mới trưng bày ta có chút thiên không tới thăm các ngươi bây giờ sách mới trưng bày cũng vào v i ế ta t chỉ muốn tới cùng các ngươi mấy ngày đẳng cấp trở lại lại đi mua cầu như vậy ta ngày mai sẽ tới được rồi viên thủy thanh tiêu tiếu ngươi muốn tới thì tới chứ chỉ cần chính ngươi có thời gian là được tôn toàn có có t a đây ngày mai sẽ đến a bên ngoài bỗng nhiên bắt đầu mưa hoa lặp lạp mưa rơi còn không nhỏ tôn toàn kết thúc cùng viên thủy thanh video đứng dậy đi tới bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn một hồi cảm giác trận mưa này nắm ban ngày khí trời đều mang đi không ít không khí rõ ràng trở nên mát mẻ hắn thích thời tiết như vậy cảm giác tối nay ngủ hắn rất thoải mái đứng ở bên cửa sổ nhìn một hồi hắn xoay người trở lại máy tính nơi ấy nổi lên tâm tình chuẩn bị gõ chữ vong linh di nguyện gần đây thế đầu vẫn rất tốt đặt đang tăng lên không ngừng bảng v ẽ tháng lên cũng một mực ngồi vững sách mới bảng v ẽ tháng cùng tổng bảng v ẽ tháng vị trí đầu bảng thành tích khá như vậy ngược lại cho hắn một ít áp lực nhất là ở mỗi ngày gõ chữ thời điểm loại áp lực này càng rõ ràng quyển sách này mở đầu tốt như vậy hắn không nghĩ trung hậu kỳ nội dung cốt truyện kéo hông không muốn để cho ủng hộ sách của hắn mê môn thất vọng thành t tương lai quyết định bởi ở hôm nay cố gắng ngồi trước m á y vi tính hắn cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình khiến suy nghĩ của mình đắm chìm vào vong linh di nguyện trên thế giới đem mình đánh vào vai nam chính trần dương hết sức đi cảm thụ trần dương thế giới nội tâm chỉ có chân chính dẫn vào trần dương nhân vật này hắn có thể nắm nhân vật này tạo nên tốt gõ chữ vài chục năm tôi toàn tự nhiên tích lũy không ít sáng tác tâm đắc tại hắn lúc trước viết qua thập mấy cuốn sách trong có chút sách là dựa vào nội dung cốt truyện thủ thắng hấp dẫn độc giả có chút sách nhưng là dựa vào mới mẻ sáng tạo hấp dẫn độc giả còn có một chút sách là dựa vào trong sách mấy cái nhân v hắn viết qua đặc biệt nhất một quyển sách là một quyển hậu cung văn quyển sách kia trong có mấy cái mỗi người đều mang đặc sắc vai nữ chính mà sở dĩ thuyết quyển sách kia là hắn viết đặc biệt nhất một quyển là bởi vì hắn quyển sách kia có chút vi phạm người bình thường nhận thức khả năng ở rất nhiều người cố hưu trong quan niệm một quyển tiểu thuyết chỉ có vai nam chính tạo nên được đủ được độc giả tài sẽ thích mới có thể chấp nhận l ợ n ẩ n đặt ở viết quyển sách kia trước hắn tôn mỗi nhân cũng cho là như vậy nhưng quyển sách kia viết viết liên có chút thời rời khống chế của hắn rồi hắn muốn đem vai nam chính tạo nên đòi vui một chút cái này là bản ý của hắn nhưng hắn phạm rồi một cái khả năng mỗi một nam tác giả đều sẽ phạm sai lầm mà sự sai lầm này cũng không phải là hắn ngủ mình một cái nữ f a n sách chuyện mà là hắn theo bản năng nắm ra bản thân cả người bản lĩnh đi tạo nên mỗi một vai nữ chính quyền này nên chuyện tốt vong văn mà hậu cung văn mà ở nam sinh tần đạo tiểu thuyết internet nam độc giả nhìn như vậy tiểu thuyết dĩ nhiên là hy vọng trong sách mỗi một vai nữ chính đều chân rất tươi đẹp vô luận là bề ngoài hay lại là tâm linh nhưng hắn cố gắng tạo nên tốt mấy nữ nhân nhân vật chính qua đòi p a n sách một nhóm vui vẻ rồi kết quả là đưa đến đa số p a n sách chuyện đều mắng quyển sách kia vai nam chính là đồ cắt kết n h i quả ngày k h n được n đó chỗ kia vai nam chính n chết, cái này bình lu luôn nói chuyện, chuyện tôi toàn ngạc nhiên nhìn thấy không ít khen ngợi bình luận sách lại có không ít sách mê cao hứng vô cùng quyển sách kia vai nam chính bị người thọc một đao còn có mấy cái fan sách chuyện hy vọng vai nam chính lúc đó hùng lý do chính là vai nam chính quá cặn bà vai nữ chính tốt như vậy hắn lại còn mở hậu cung nói thật lúc trước tôn toàn ở chỗ bình lưu nờ chuyện nhìn thấy một mảnh kia khen ngợi tiếng thời điểm kinh ngạc sau khi trong lòng là có chút hoảng bởi vì lúc ấy hắn quyển sách kia thành tích còn có thể thỉnh thoảng có thể bắt được n g u y ệ n vạn thu nhập ở trước đó hắn đã nhào mấy cuốn sách nữ nhóm đều là này phân hai cái hắn yêu cầu quyển sách kia vì hắn cải thiện một chút tình trạng kinh tế và không muốn tìm tân nữ nhóm đều khó khăn cho nên lúc đó hắn thật sợ quyển sách kia đặt thẳng tắp hạ xuống thu nhập giảm nhanh. nhưng là ở đó sau khi hắn cố gắng là quyển sách kia vai nam chính an bài mấy cái tẩy trắng hình tượng nội dung cốt truyện nhưng thủy trung không có thể thay đổi biến f a n sách một nhóm đối với người nam kia nhân vật chính ấn tượng khi đó tôi toàn rất có cảm giác bị thất bại chính mình lại viết ra một quyển sách mê môn hy vọng vai nam chính chết sách nhưng dần dần hắn thật giống như mở ra tân thế giới đại môn ngạc nhiên phát hiện f a n sách một nhóm mặc dù hận không được người nam kia nhân vật chính chết nhưng quyển sách kia đặt cũng không có hạ xuống phiếu hàng tháng cũng hay lại là giống như kiểu trước đây tăng trưởng h ắ n thậm chí chú ý tới nhiều cái hy vọng vai nam chính chết p a n sách chuyện mỗi ngày đều là quyển sách kia bỏ ph thường thường còn đầu mấy tấm vé tháng thỉnh thoảng sẽ còn đả thương đây tại sao sẽ như vậy chứ ngay từ đầu hắn không nghĩ ra sau đó l ậ t những sách kia m ê môn t r ư ớ c phát bình luận sách cùng với ở fan sách truyện trong bảy cùng mọi người trao đổi mới dần dần công khai mặc dù rất nhiều fan sách truyện đều không thích quyển sách kia vai nam chính nhưng quyển sách kia c h ú n g một cái hoặc là nào đó mấy nữ nhân nhân vật chính nhưng là mọi người thích vô cùng những người đó chán ghét như vậy quyển sách kia vai nam chính lại như cũ đuổi theo nhìn quyển sách kia cũng là bởi vì thích trong sách một trong những nhân vật nữ chính hoặc là vai nữ chính chi mấy làm tôn toàn phát hiện sự thật này sau khi dứt khoát thay đổi ý nghĩ của mình từ đó về sau hắn dứt khoát không suy nghĩ nữa thay đổi mọi người đối với vai nam chính hỏng bét ấn tượng mang đa số tâm tư cũng tốn đ a n g đối với mấy cái nữ nhân vật chính tạo nên lên kết quả thế nào quyển sách kia đang lúc mọi người đối với vai nam chính tiếng mắng bên trong thành tích ổn định viết lên hoàn bùn chính là quyển sách kia khiến tôn toàn đối với sáng tác lĩnh ngộ rất nhiều t ỷ như một quyển sách vai nam chính chưa chắc yêu cầu đòi độc g i ả thích cũng là bởi vì cái này lĩnh ngộ trước hắn chuẩn bị bây giờ quyển này vong linh di nguyện thời điểm trước mặt mấy chục chương nội dung cốt truyện trong hắn không muốn khiến mọi người thích vai nam chính trần dương nhân vật này thậm chí vì đạt tới muốn dương trước ước hiệu quả trước mặt kia mấy chục chương nội dung cốt truyện trong hắn có chút thông qua đủ loại nội dung cốt truyện đến khiến mọi người không gỡ chân dương bất quá vì hấp dẫn mọi người nhìn xuống trước mặt hắn mấy chục chương nội dung cốt truyện trong hết sức mang vai nữ chính lý vũ đồng tạo nên được chân rất tươi đẹp mà khi lý vũ đồng vai diễn sắp lúc kết thúc hắn lại thông qua nội dung cốt truyện xoay ngược lại là vai nam chính trần dương thay đổi hình tượng khiến mọi người bắt đầu thích hắn đồng tình hắn mà nay lý vũ đồng vai di ở một cái khác mới nhân vật bị mọi người rộng rãi là thích trước tôn toàn không dám ở phá hư trần dương hình tượng ít nhất trước mắt nội dung cốt truyện trong hắn còn cần trần dương hình tượng đủ đòi vui dùng cái này để duy trì f a n sách một nhóm đối với phía sau nội dung cốt truyện mong đợi có thể nói gần đây trong khoảng thời gian này hắn yêu cầu ở trần dương nhân vật này lên dùng càng nhiều hơn tâm tư ở chiếu cố nội dung cốt truyện đồng thời trần dương nhân vật này người thiết lập không thể băng vì thế tôn toàn gần đây mỗi lần viết cùng trần dương tương quan nội dung cốt truyện đều là tận lực đem chính mình đại nhập nhân vật này mà một điểm này đối với gần đây thời kỳ này chính hắn lại có vẻ có chút khó khăn trần dương tâm cảnh là ưu tối điểm này là khẳng định bởi vì hắn yêu sâu đậm lý vũ đồng bị quỷ sai mang đi địa phủ mà hắn còn phải một người l ẻ loi sinh sống trên cõi đ ờ i này mỗi một ngày trong ngộng của hắn đều là lý vũ đồng thân ảnh của nhưng mỗi một ngày t ỉ n h ngộng mở mắt chỗ đã thấy thế giới lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng khuôn mặt tươi cười của nàng cái này làm cho hắn làm sao nhiệt tình cái thế giới này đây mỗi một ngày đều như một cụ cái s ắ c biết đi cuộc sống ở cái này đô thị trong nhà tù trần dương l ạ i như vậy tâm cảnh nhưng hắn tôn toàn đây trần dương là hắn sáng tạo một vai nhưng hắn tôn toàn gần đây đang đứng ở cuộc sống đỉnh phong a tài sản đã sắp ba ước rồi hạnh phúc gia đình cha mẹ khỏe mạnh con gái hoạt bát đáng yêu con dâu trong bụng còn có một đối với hai cái hắn với cái thế giới này rất yêu quý khiến hắn như vậy đi đại nhập trần dương nhân vật này thế giới nội tâm thực sự rất không dễ dàng nhưng lý trí nói cho hắn biết muốn phải bảo đảm quyển sách này nội dung cốt truyện không b ă n g nói hắn phải tận lực đại nhập trần dương cái nhân vật này hắn cảm giác mình nhanh trở thành một diễn viên mỗi ngày gõ chữ trước đều phải cố gắng đi hồi ức trọng sinh tiền t r ậ t vật sinh hoạt tận lực đi hồi ức chính mình lúc trước tất cả bất hạnh khiến tâm tình mình thắt xuống mới có thể từ từ đại nhập trần dương thế giới nội tâm thời gian một chút xíu trôi qua ngoài cửa sổ vẫn trời đang mưa ào ào trong tiếng mưa vài chục phút tiền còn cùng trong video lao bà con gái hạnh phúc trao đổi tôn mỗi nhân trên mặt sớm đã không có nụ cười cả người tinh k h í thần tựa hồ cũng giải tán ánh mắt cũng biến thành phá lệ u buồn u buồn bên trong lộ ra một cổ sinh không thể yêu hờ hững lúc này hắn đã hoàn toàn đại nhập trần dương nhân vật này q u ê n được ngoài thân thế giới cho đến lúc này hắn mới đưa hai tay đặt ở máy tính trên bàn gõ ánh mắt hờ hững nhìn màn ảnh đùng đùng địa bắt đầu đánh chữ đánh chữ âm thanh cùng ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rung hợp vào một chỗ ngay tại tôn toàn tiến vào trạng thái bắt đầu gõ chữ thời điểm m a đô sân bay một nhóm hành khách hoặc đeo túi đeo lưng hoặc lôi kéo dương hành lý từ tiếp cơ khẩu đi ra một tên trong đó vóc người nhỏ thó nữ hải lôi kéo một cái ngũ thải ban lan dương hành lý đi ở đám người phía sau tiêu t i ế u trên mặt tròn mang một cặp k í n h mát không có bị kính d â m ngăn che mặt của bộ da thịt ngược lại trắng non sáng bóng hạ thân một món in màu đen hoa văn màu xám nhạt váy ngắn trên người một bộ màu trắng tu thân tay ngắn áo sơ mi áo sơ mi và á o bị dịch ở trong vánh ngắn một cây phát sáng hồng sắc đai l ư n g xiết ra một đoạn eo nhỏ nhắn trên chân đi một đôi màu trắng cao cân dép sang đi theo đám người đi ra tiếp cơ khẩu nàng đ ỗ n g nhiên dừng bước lại đại khái là bên ngoài hơi đen đeo kính m ắ t không thấy rõ chỉ thấy nàng cao mày tháo kính m ắ t xuống hiện ra một đôi sáng n g ờ i mắt hạnh ánh mắt linh động nàng chính là viên thủy thanh biệu m ộ i hàn lệ tước hiệu tiểu bình quả vị kia cái này đại b u ổ i tối nàng lại bay tới ma đô hơn nữa ngoài phi trường tựa hồ cũng không nhân tiếp nàng đã sớm tốt nghiệp đại học nàng ngược lại một chút không h o à n g hốt đứng ở tiếp cơ khẩu nhìn ra phía ngoài hai mắt liền lôi kéo dương hành lý hướng một chiếc xe taxi đi tới n lâu sau khi xe taxi ngừng ở nguyệt nha hồ biệt thự viên tôn toàn cùng viên thủy thanh cửa biệt thự b hàn lệ thanh toán xe tư đ ả n g cấp tài xế xuống xe giúp nàng lấy ra trong cốc sau dương hành lý đạo câu cảm ơn liền cười tủng tìm lôi kéo dương hành lý đi tới biệt thự đại môn nơi ấy nhấn trúng cửa mở cửa là thái á nam cửa vừa mở ra nhìn gặp đứng ngoài cửa là hàn lệ thái á nam có chút kinh ngạc là ngươi sao ngươi lại tới đây hàn lệ cười một tiếng hoặc bắt điệu thái á nam n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày ta tới nhìn biểu tỷ ta a làm sao ngươi không tính để cho ta đi vào sao thái á nam nghe vậy khẽ mỉm cười một cái tránh ra đại môn khiến hàn lệ đi vào lúc này viên thủy thanh ra, ra. n ã i n ã i cùng với tôn toàn mẹ đều ở phòng khách xem tv đột nhiên này nhìn thấy hàn lệ vào cửa mỗi một người đều rất kinh ngạc lao thái thái vừa mừng vừa sợ đứng dậy hỏi lệ lệ sao ngươi lại tới đây làm sao ngươi tới nhỉ trước khi tới làm sao không theo chúng ta gọi điện thoại nói một tiếng đây tôn toàn mẹ từ mai cũng theo bản năng đứng dậy một bên đi nhanh tới một bên quay đầu hướng trong phòng bếp kêu tiểu vương nhanh cho lệ lệ rót ly trả nàng kêu tiểu vương là nhà bảo mẫu vương tẩu vương tẩu lúc này đang ở trong phòng bếp vệ sinh phòng bếp vệ sinh nghe phân phó vội vàng đắp đáp một tiếng tạm thời thả tay xuống lên g i ả phải đi rửa tay cho hàn lệ châm trả đi hàn lệ lúc này vẻ mặt tươi cười bung ra dương hành lý chạy chậm chạy đến lao thái thái trước mặt giang hai cánh tay mang lao thái thái ôm làm lũng nói bà ngoại như thế nào đây đột nhiên nhìn thấy ta vui vẻ chứ hì hì ta chính là muốn cho các ngươi một cá kinh hì a n g ư ơ i a hù dọa bà ngoại giật mình lao thái thái cao hứng c h ắ c cứ lao ra từ lúc này cũng thật cao hứng vui tươi hớn hở hỏi câu lệ lệ ngươi lúc này tới ăn xong cơm tối rồi không ạ nếu là chưa ăn sẽ để cho tiểu vương chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn lao thái thái ở trong ngộng mới tỉnh trên người lui về phía sau ngửa mặt lên có chút kéo ra cùng hàn lệ khoảng cách nhìn hàn lệ tao mày hỏi đúng nha lệ lệ ngươi ăn xong cơm tối rồi không nhỉ không ăn muốn không bà ngoại tự mình đi phòng bếp chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn ăn rồi ăn rồi ta là ăn xong cơm tối lên phi cơ đúng rồi bà ngoại tỷ của ta cùng t â m t â m đây làm sao không nhìn thấy hai nàng nhỉ một bên hỏi hàn lệ còn một bên chuyển mặt khắp nơi tìm thoa viên thủy thanh cùng tôn khiết tâm thân ảnh của mẹ nàng hai đã sớm lên lầu tiểu viên nàng phải nuôi thai tâm, tâm còn nhỏ cũng phải đi ngủ sớm một chút hơn nữa a mẹ nàng hai hàng ngày buổi tối muốn cùng a toàn video nói chuyện trời đất ha ha lời này là tôn toàn mẹ từ mike a đáp thật sao sớm như vậy liền đi lên lầu hắc hắc ta đây trước đi lên xem một chút ta chờ một chút vạn nhất tỷ của ta các nàng ngủ thiết đi tối nay ta liền cùng với nàng không nói nên lời rồi hàn lệ nói như vậy tự nhiên không ai nói không được sau đó chỉ thấy nàng bước chân nhẹ nhàng chạy lên lầu hai cười híp mắt đi tới phòng ngủ chính cửa gõ một cái người nào nhỉ đi vào trong phòng ngủ vừa chuyển r a viên thủy thanh nhắn của hàn lệ liền đưa tay xoay mở cửa khóa đẩy cửa sau khi đống nhiên nắm đầu tham tiến vào mặt đầy nụ cười sáng lạng trong miệng còn phát ra ngây thơ đương đương đương h ỉ h ỉ tỉ ta tới thăm ngươi như thế nào đây sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý nhỉ ha ha nàng là cười vui vẻ viên thủy thanh cùng tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ lại bị sợ hết hồn viên thủy thanh tức giận phần thưởng nàng một cái xem thường vừa d ơ tay lên vỗ nhẹ con gái sau lưng một bên b v u môi trách mắng ngươi tới thì tới đùa bỡn cái gì kinh hỉ ngươi hủ được tâm tâm rồi ta không để yên cho ngươi mau vào đi hàn lệ cười hì hì đi vào tiện tay đóng cửa phòng bình, bình khiêu khiêu đi tới mép giường đối với trên giường tôn khiết tâm nháy mắt ra hiệu làm ặ t quỷ cười hì hì hỏi tâm tâm còn nhận biết ta không ta là ngươi tiểu di a đến têu một tiếng tiểu di nghe một chút têu tiểu di tiểu di cho ngươi đường ăn nhé nàng đại khái cho là nàng cho phép điều kiện rất có sức rụ rỗ nhưng mà tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ lại một chút mặt mũi cũng không cho nàng nhìn thấy hàn lệ đang khi nói chuyện đặt mông ngồi ở mép giường vốn là đang ngồi ở viên thủy thanh trước mặt chơi đùa nắp viết tôn khiết tâm nhướng mày một cái bỗng nhiên đứng dậy bỏ dậy sau đó ngay tại hàn lệ kinh ngạc nhìn soi mói nghệ bước hai cái tế tế bắt chân bước nhanh chạy đến hàn trước mặt lệ đưa ra hai cái tay nhỏ bé dùng sức đẩy nàng nàng hai cái tay nhỏ bé tự nhiên không đẩy được hàn lệ nhưng nàng cử động này lại kinh ngạc đến hàn lệ hàn lệ tỉnh tỉnh n h ì n một chút nàng sau đó nhìn về phía mỉm cười viên thủy thanh c a o mày hỏi chị tâm tâm đây là làm gì vậy nàng làm gì đẩy ta nhỉ viên thủy thanh ha ha khẽ cười một tiếng tâm tâm không cho phép bất luận kẻ nào ngồi cái giường này ngoại trừ ta cùng ba ba của nàng ha, ha cho nên ngươi chính l à mau dậy đi cái này ta đây nếu là không lên đây nàng hơi lớn như vậy còn có thể làm gì ta khóc cho ta xem hàn lệ lại vừa là kinh ngạc lại vừa là bồn dầu đồng thời nàng đại tiểu thư tính khí cũng tới tùy ý tôn khiết tâm một chút một cái đẩy nàng nàng chính là không có một chút muốn đứng dậy ý tứ vậy cũng sẽ không nhà ta tâm tâm phổ thông không khóc viên thủy thanh cười tủm tìm nhìn vừa nói cũng không có khác cử động nhưng tôn khiết tâm mấy cái không thúc đẩy hàn lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên đ ỗ n g nhiên cái miệng đối với hàn lệ h a h ắ t lớn tiếng kêu hai tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng một đôi m a n m a n mắt to tựa hồ lộ ra một cổ tức giận ngược lại nắm hàn lệ chọc cười bị chọc cười hàn lệ đưa tay méo một cái tôn khiết tâm khuôn mặt nhỏ nhắn cười đùa nói nhỉ t â m tâm ngươi h u n g ta nhỉ ngươi cái này tính khí rất lớn a ta là ngươi tiểu di a đến ngoan ngoãn nhanh tiếng kêu tiểu di tới nghe một chút tôn khiết tâm khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hồ hồ hàn lệ tựa hồ bóp rất vui vẻ bóp một chút không tính là rốt cuộc lại đưa tay đi bóp cái thứ hai kết quả ba ba bị chọc giận tôn khiết tâm nâng lên hai cái tay nhỏ bé lại tả hữu khai cùng đùng đùng ở hàn lệ hai bên trên gương mặt đập hai bàn tay lúc đó liền đem hàn lệ cho phiên bối rối ngược lại không có nhiều đau dù sao tôn khiết tâm còn nhỏ như vậy hai cái tay nhỏ bé cũng nhỏ đến đáng thương trên tay có thể bao lớn khí được đây chủ yếu là cái này hai bàn tay như không cấu thúc nếu như linh dương móc sừng tuyệt đối ở hàn lệ ngoài ý liệu nàng mộng cũng không nghĩ tới chuyện nàng cũng hoàn toàn không có phương diện này phòng bị hàn lệ nụ cười cứng ở trên mặt lăng lăng nhìn tôn khiết tâm tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ rốt cuộc con nhỏ đại khái bị hàn lệ ánh mắt này nhìn đến có chút sợ hãi bỗng nhiên tiểu thân thể lắc một cái vội vàng nện bước hai cái tiểu chân nhỏ như một làn khói chạy về viên thủy thanh nơi、đó. quay người lại ngồi vào viên thủy thanh trong ngực ngồi vào viên thủy thanh trong ngực không tính là còn theo bản năng mang viên thủy thanh một cánh tay kéo tới ngăn ở trước người của nàng làm bảo vệ viên thủy thanh ha ha không ngừng cười hàn lệ dợ khóc dợ cười nhìn một màn này theo bản năng giơ tay lên sờ một cái mình bị đánh hai bên g à má cười khổ nói chị không mang theo như vậy giờ ta liền bị ngươi khi dễ bây giờ ta thật vất vả trưởng thành lại bị con gái của ngươi khi dễ đợi ta đây là không ngày nổi danh đúng không ngươi xem một chút ngươi nữ nhi này cái này mới bay lớn liền biết đánh người bạn thay rồi ngươi cũng không để ý còn nhỉ viên thủy thanh cười ha hạ giơ tay lên sờ một cái nữ nhi đầu nhỏ cương chịu thuyết kia không có cách nào ba nàng không cho phép ta đánh nàng ha ha hơn nữa ai cho ngươi mới vừa rồi bóp mặt nàng tâm tâm tính khí rất lớn ngươi liền nhiều tha thứ điểm đi ai cho ngươi là nàng tiểu di đây đúng không ha ha hàn lệ nghe nàng nói như vậy không nhịn được dùng khó chịu ánh mắt nằm nàng viên thủy thanh nhưng có tác dụng cái gì nàng ngay cả viên thủy thanh con gái đều làm bất quá còn có thể làm gì được viên thủy thanh viên thủy thanh cười ngã nàng liếc mắt chuyển đổi đề tài đúng rồi ngươi làm sao đột nhiên đến ta nơi này quốc khánh ngày nghỉ thời điểm ngươi không có tới bây giờ quốc khánh kỳ nghỉ đều kết thúc ngươi làm sao có thời gian tình huống gì nhỉ ta từ t r ư ớ c nói đến chỗ này đề tài hàn lệ biểu hiện rất tiêu sái mặt đầy vẻ mặt không sao cả giọng cũng nhẹ đ ố n g giống như đang nói ta đi ra ngoài mua cái đồ vật viên thủy thanh hơi nhũ mày nhìn chằm chằm hàn lệ nhìn mấy giây cười nhạt giọng bình tĩnh hỏi tại sao vậy công việc làm không vui hay lại là lại thất tình cái này vừa nói hàn lệ biểu tình liền có chút mất tự nhiên có chút túi đầu mặc nhiên chốc lát tài thở g i i thuyết trị ngươi là trong bụng ta hồi trùng hay lại là người nếu không ngươi chính là ở ta chỗ làm việc đặt vào nhãn tuyến nhìn ta chằm chằm có phải hay không nhỉ ngươi làm sao cái gì cũng biết đây viên thủy thanh nhẹ dên một tiếng chúng ta là cùng nhau lớn lên ta không trả nổi giải ngươi sao đừng xem ngươi mới vừa rồi sau khi vào cửa vẻ mặt t ư ơ i cười không biết người của ngươi khẳng định nghĩ đến ngươi tâm tình không tệ nhưng ta là ai nhỉ ta cũng không hiểu ngươi sao ngươi là xin vào chạy ta đúng không tuy là hỏi thăm lời nói nhưng viên thủy thanh cuối cùng câu kia giọng cũng rất đốc định hàn lệ cúi đầu nâng hai tay lên làm đầu hàng hình được rồi được rồi ngươi lợi hại ngươi lợi hại xong chưa nếu ngươi nói chúng có được hay không ai t ỷ ngươi nói ngươi làm sao từ nhỏ đến lớn liền thông minh như vậy đây ngươi cái này mắt sáng như bước, để cho ta từ nhỏ đến lớn đều ngươi tức đoạt nói láo thú vui à. nhưng ư ơ i vậy rất tàn nhẫn ngươi có biết hay không viên thủy thanh mỉm cười lúc này tôn khiết tâm đại khái có phát hiện không nguy hiểm đ ỗ n g nhiên đẩy ra mẹ cánh tay lặng lẽ từ mẫu thân trong ngực bỏ ra ngoài trong quá trình này một đôi manh manh mắt to còn lanh lợi địa vẫn nhìn chằm chằm vào hàn lệ nam hàn lệ cùng viên thủy thanh đều chọc ư ờ i chương bốn trăm bảy mươi sáu ngưng cười hàn lệ thu lại nụ cười trên mặt thở dài nói với viên thủy thanh trị ngươi có thể thu nhận ta đi ngươi và tỷ phu bây giờ ra đại nghiệp đại không ít ta một miếng ăn chứ nếu không sẽ để cho ta làm cho ngươi trợ lý như thế nào đây ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ yêu cầu một trợ lý sao ừ viên thủy thanh buồn cười ngươi gần đây không phải là kêu hắn tiểu toàn bộ từ sao bây giờ biết kêu tỷ phu dừng một chút viên thủy thanh còn nói bất quá ta có trợ lý ở công ty bên kia đi làm đây hàn lệ liền vội vàng sắp xếp nhiều nụ cười rời mông một chút hướng viên thủy thanh ngồi bên kia gần nhiều kéo viên thủy thanh một cái tay lắc lắc năn nỉ nói chị đ ư n g nha ta mà là ngươi thân muộn ta bây giờ thất nghiệp lại thất tỉnh ngươi an bài cho ta người phụ tá châu ngồi thế nào hơn nữa k h á c trợ lý làm sao có ta thân thiết đây đúng không thì ta mà là n g ư ơ i thân m u ộ i m u ộ i biểu đấy viên thủy thanh mỉm cười sửa chữa hàn lệ lại một trận lay động viên thủy thanh cánh tay bất kể bất kể ngược lại ta lần này tới không có ý định đi rồi ta đều nghe nói ngươi và tỷ phu bây giờ hơn một tỷ tài sản an bài cho ta người phụ tá chức vị thế nào hơn nữa hhh coi như là biểu m u ộ i đó cũng là thân biểu muộn chứ kỳ hỉ có đúng hay không a tỷ viên thủy thanh nghe bật cười không dứt lại vẫn có chút do dự lệ lệ ngươi ở chỗ này của ta ăn ở chỗ này của ta ở thậm chí mỗi tháng cho ngươi điểm tiêu xài cũng không có vấn đề nhưng ngươi xem ta bây giờ chỉ chỉ bụng mình viên thủy thanh cười hỏi ngươi cảm thấy ta một cái phụ nữ có thai còn cần gì trợ lý sao ta cũng không công việc gì phải làm cho ngươi a hàn lệ biễu môi phản bất tỷ ngươi cái này nói sai rồi cũng bởi vì ngươi bây giờ là phụ nữ có thai cho nên mới càng cần hơn một cái giống như ta vậy trợ lý a hắc ngươi nghĩ a trong ngày thường ta có thể giúp ngươi xách túi lúc ra cửa ta cũng có thể cho ngươi l á i xe còn có ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra thời điểm ta còn có thể cho ngươi xếp hàng lấy số cái gì à? ngươi nói sao gặp viên thủy thanh há một muốn, muốn nói cái gì hàn lệ vội vàng giơ tay lên ngăn cản nàng tiếp tục nói còn có a tỷ đ ả n g cấp bụng của ngươi trong hai thằng nhóc này ra đời cộng thêm tâm tâm ngươi thì có ba đứa h ả i tử rồi tỷ ngươi có nghĩ tới không đến lúc đó ngươi còn có bao nhiêu tinh lực đi xử lý công ty viên thủy thanh rốt cuộc bị nàng nói có chút ý động thân sắc có chút do dự hàn lệ nhìn chằm chằm viên thủy thanh biểu tình thấy vậy con ngươi chuyển động vừa nhỏ tiếng bổ sung một câu hơn nữa tỷ a ngươi có nghĩ tới không tiểu toàn bộ tử hiện ở có tiền như vậy mà thời gian của ngươi cùng tinh lực lại đại bộ phận phân phóng ở hải tử cùng công ty phía trên tất nhiên sẽ đối với hắn có chút lạnh lạc chứ ngươi nói bên ngoài có hay không hồ ly tinh hội có ý đồ với hắn ngươi tỉ ngươi không cần một cái ta như vậy trợ lý tâm phúc giúp ngươi nhìn chằm chằm tiểu toàn bộ t ử sao ừ vốn là đã có nhiều ý động viên t h ủ y thanh nghe đến đó phần thưởng nàng một cái xem thường tức giận nói ngươi ngoài miệng có một đem cửa có được hay không ngươi đều nói được cái gì nhỉ ta tin tưởng tô toàn hắn đối với ta rất tốt hắn sẽ không ra quỹ hàn lệ cao mày lộ ra vẻ cười khổ chị đi vậy cho dù tiểu toàn bộ tử không ý tưởng kia nhưng bên ngoài những hồ ly tinh đó hội đùa bỡn ra những thủ đoạn gì hắn thật có thể một mực cầm giữ ở sao ngươi coi như yên tâm tiểu toàn bộ tử nhưng ngươi cũng yên tâm bên ngoài những hồ ly tinh đó sao ta có thể giúp ngươi nhìn chằm chằm viên thủy thanh nhìn nàng hàn lệ cười hì hì cùng viên thủy thanh đối mặt một lát sau viên thủy thanh xoay mặt nhìn về phía bên người chính tại chính mình chơi đùa con gái tôn kết tâm khẽ gật đầu được rồi vậy ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta làm người phụ tá đi bất quá ta trước cảnh cáo ngươi a n g ư ơ i giúp ta lưu ý bên ngoài những nữ nhân kia có thể nhưng không cho phép ngươi d á m thị tôn toàn hắn người k i a ngoài tròn trong gông trong xương là có tị khí ngươi nếu là chọc giận hắn đến lúc đó cũng đừng trách tỷ ta không che chở ngươi nhớ sao hàn lệ gặp viên thủy thanh cuối cùng đồng ý nhất thời mặt mày hớn hở lại vừa là một trận lay động viên thủy thanh cánh tay của đi theo lại tiến tới ôm lấy viên thủy thanh mặt sát viên thủy thanh m ặ t của làm lũng nói trị ngươi tốt nhất kỳ hì ta cũng biết ngươi sẽ không, không chứa chất ta cảm ơn ngươi a tỷ viên thủy thanh cười cười không nói gì nhưng ánh mắt đã như có điều suy nghĩ hàn lệ nói nhắc nhở nàng Có lẽ trong ô n à h n có lối thư n n phòng trước máy vi tính tôn toàn vẫn đắm chìm trong vong linh di nguyện trên thế giới hai tay mười ngón tay vẫn ở trên bản go go không ngừng hồn nhiên bên mình hắn căn bản không biết rõ ma đô bên kia hắn em i â u trong i ể u xương hắn là một người rất đơn giản loại này đơn giản không phải là hắn suy nghĩ không nghĩ tới rất phức tạp phương diện mà là chính bản thân hắn một lựa chọn đã từng không chỉ một bạn gái trước khiển trách hắn loại này đơn giản phương thức suy nghĩ hoặc có lẽ là làm người phương thức một người trong đó bạn gái trước ban đầu là như vậy k h i ế n trách hắn tôn toàn ngươi người này tại sao như vậy ngươi có hiểu hay không trên cái thế giới này ngoại trừ trắng hay đen còn có màu xám ngoại trừ đúng hay sai còn có không nói được a i đúng ai sai loại tình huống đó mà tôn toàn thời đó trả lời đây lúc đó ban đêm buổi tối hắn và cái đó bạn gái trước ở công viên tàn bộ lúc đó bị cái đó bạn gái trước như vậy k h i ế n trách thời điểm hắn to mày ngẩng đầu nhìn đen thùi lùi màn đêm biểu tình phức tạp cười cười thuyết đúng ta biết trên cái thế giới này ngoại trừ trắng hay đen còn có màu xám nhưng ở ta toàn bộ trong thế giới chỉ có trắng hay đen ta chẳng muốn đi phân biệt màu xám cho ta mà nói bất luận một cái nào sự hoặc là đúng hoặc là lỗi không tồn tại những thứ khác khả năng hát bạch phân minh ân đoán rõ ràng có cái gì không tốt làm người đơn giản một chút mới có thể giữ mình m ệ n g khí chưa từng có từ trước đến nay hắn là nói như vậy tại hắn trọng lúc còn sống những thứ kia trong năm tháng hắn là như vậy làm như vậy đối mặt trong đời một ít phiền n ã o thời điểm hắn không quen hoặc có lẽ là không kiên nhẫn đi tinh tế làm rõ một tia một luồng nhưng hắn giỏi khoái đào trảm luận ma tỉ như đã từng có một bạn gái trước liên tiếp hơn một tuần lễ không tiếp điện thoại h ắ n hắn gửi tin nhắn phát vi tín cũng đều không trở về thời điểm hắn tự mình tới cửa gõ nàng phòng trọ môn ngay mặt hỏi nàng hai vấn đề rất đơn giản hai vấn đề hắn không có đi hỏi nàng tại sao không tiếp điện thoại hắn cũng không có đi hỏi nàng tại sao không trở về hắn vi tín chẳng qua là nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng hỏi ngươi có phải hay không muốn chia tay thấy nàng yên lặng không nói hắn có chút túi đầu lại hỏi câu ngươi vẫn thích ta sao hai vấn đề nàng đều không trả lời ngay vì vậy trong lòng của hắn thì có câu trả lời vẫn còn so sánh như hắn chưa bao giờ cho phép bạn gái của mình nói với tự mình nàng bạn trai cũ tình huống hắn thậm chí cùng trong đó n h ấ t nhậm bạn gái trước đã nói như vậy n g ư ơ i chuyện trước kia ta không có hứng thú biết rõ hay không nghe là tịnh ta thanh minh trước cả n g ư ơ i nếu dám nói với ta n g ư ơ i bạn trai cũ chuyện cho tâm lý ta ở mức cấp độ kia n g ư ơ i đem n g ư ơ i bạn trai cũ theo ta nói rõ hai ta liền chia tay hắn chính là chỗ này loại đơn giản suy nghĩ cùng làm người phương thức hắn thích cuộc sống của mình đơn giản một chút cũng hy vọng mình một nửa kia cùng với hắn chỉ qua hai người bọn họ sinh hoạt không nên đem cái gì cho má bạn trai cũ liên lụy vào cũng là bởi vì này hắn trọng sinh tiền mặc dù lui tới quá rất nhiều đảm nhiệm nữ nhóm nhưng ở trong đầu hắn lại không có bất kỳ một cái các nàng bạn trai cũ hình tượng tồn tại hắn thậm chí không biết các nàng bất kỳ một cái nào bạn trai cũ tên nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng cảm thụ qua máu cho cuộc tình tay ba thống khổ loại này đơn giản suy nghĩ cùng lối sống có lẽ chỉ có khuyết điểm nhưng tôn toàn hưởng thụ loại này phương thức suy nghĩ cùng lối sống mang cho hắn chỗ tốt chỗ tốt lớn nhất chính là của hắn cuộc sống và thế giới tình cảm trong so với khác nhân thiếu rất nhiều phiền não mà thiếu rất nhiều phiền não hắn có thể đem nhiều thời gian hơn cùng tâm tư thả tại chính mình sáng tắt lên giống như vào giờ phút này bởi là cuộc sống của hắn đủ đơn giản cho nên hắn có thể hết sức chăm chú ở vong linh di nguyện trên thế giới không có rất nhiều nghĩ bậy q u ấ y nhiều hắn sáng tác trạng thái dạ dần dần sâu hắn đã tại số tối nay chương thứ hai ngoài cửa sổ trời còn đang mưa tích tích lịch lịch giống như ông trời già già rồi đi tiểu không tịnh hắn đang ở viết nội dung cốt truyện cùng gần đây ở đổi mới chương hồi nội dung cốt truyện là không giống nhau lắm bởi vì trong tay tồn c ả o giữ lại bản thảo quá nhiều hắn gần đây ở đổi mới nội dung cốt truyện là quyển sách này cái thứ ba đại nội dung cốt truyện nhưng hắn đang ở viết nhưng là dàn ý chung cái thứ tư tiểu cố sự tại hắn giàn ý thiết lập bên trong cái này cái thứ tư t i ể u c ố sự ngoại trừ muốn đủ xuất sắc còn đánh tiêu cực với một quá mức nhiệm vụ nhiệm vụ này chính là càng sâu vai nữ chính lý vũ đồng mội m ộ i lý vũ linh đối với vai nam chính trần dương ái mộ i c h i tình tôn toàn ở thiết kế bộ phận này giàn ý thời điểm muốn làm đến một điểm này mục đích cũng rất đơn giản là quyển sách này đứng lên cái thứ nhì vai nữ chính một vốn không có nữ nhân vật chính tác phẩm là không có, có linh hồn đây là hắn viết là nhất quán quan niệm vong linh di nguyện vị thứ nhất vai nữ chính lý vũ đồng không chỉ có chết linh hồn đều mang vào địa phủ còn lại vai nam chính trần dương một cái người sống trên đời bất kể trần dương có nguyện ý hay không tiếp nhận lý vũ linh cô em gái này tử hắn đều phải nhường độc giả các đại gia cảm nhận được cái tỉnh hơn nữa còn là chân rất tươi đẹp hải tỉnh ít nhất phải cho mọi người một cái niệm tưởng khiến mọi người đang mong đợi phía sau nội dung cốt truyện trong trần dương cùng lý vũ linh ở chung với nhau một cái khả năng có huyền niệm hải tỉnh cũng có thể cho mọi người đuổi theo biến đổi đi xuống động được a chương sáu trăm bảy mươi bảy lẽ ra giống tối nay như vậy mưa đêm là tương đối khá ngủ cũng không phải là giống tối đêm nhưng hứa cầm lại vẫn không ngủ được cho dù lúc này đêm đã khuya nàng nằm ở trên giường trong phòng không có mở đèn mở một đôi mắt kinh ngạc nhìn nhìn ngoài cửa sổ mưa tuyến thù không buồn ngủ tình huống như thế đã kéo dài một tuần rất nhiều kể từ cùng tôn toàn cùng đi tham gia song lữ văn nghệ hôn lễ trở lại mất ngủ liền kèm theo nàng cái đó miêu một t u y ế t lại lần đầu tiên gặp mặt liền biết rõ nàng đáy lỏng chỗ sâu nhất bí mật nhìn ra nàng thích tôn toàn con tim bí mật bị người biết rõ cảm giác thật không tốt Cảm giác kia i l ề nếu giống chính hắn một người đang người nào đó trong mắt, nhìn một cái không sót gì, cũng không mặc quần áo tự như. Đấy lòng cái cái kia miêu chính hắn nào nhìn quần như. mặc bí mắt, một một mật một sót tựa t đó Đấy áo u y bị t điểm phá s a không i mấy cầm ngày nay, hứa l u cảm thấy có một lựa chọn bày ở trước chính một mặt mình, chính mình thấy h bày lựa n ở k ô t hiện ể không đ chọn hạng. không h tuyển Nếu một i nay như vậy bình tĩnh thời gian c h ỉ sợ cũng qua không được bao lâu rồi đây là nàng con tim một cái trực giác chính là cái này trực giác để cho nàng gần đây mấy cái này ban đêm luôn làm ấ t ngủ c h à n c h ọ c trở mình đinh đông gối bên cạnh đ ố n g nhiên truyền tới một tiếng văng nhỏ nắm sự chú ý của nàng hấp dẫn tới đó là điện thoại di động tin nhắn ngắn thanh n m là tôn giao tất cả cho nàng bảo quản chiếc di động kia phát ra cũng sắp nửa đêm người nào gửi tin nhắn tới hứa cầm im lặng chốc lát đưa tay sờ một cái sờ tới chiếc di động kia rất nhanh nàng nhìn thấy vừa mới kia cái ngắn nội dung bức thư là một cái số xa lạ g ử i tới nhưng nàng nhìn thấy nội dung tin ngắn thời điểm liền trong nháy mắt minh bạch cái tin nhắn ngắn này là ai g ử i tới bởi vì ngắn nội dung bức thư là như vậy ta là miêu mục tuyết hứa tiểu thư ngươi cân nhắc thế nào đồng thời hợp tác sao miêu mục tuyết nhìn tin nhắn ngắn mở đầu danh tự này hứa cầm trong mắt lộ ra một cổ chán ghét tâm tình ở nàng chủ quan trong ý thức cái này miêu m ộ t t y ế t là nàng từ nhỏ đến lớn thấy qua tối ác tâm nữ nhân hơn nữa không ai sánh bằng trên thế giới lại thật có nữ nhân như vậy nàng lúc trước chỉ cho là nữ nhân như vậy chỉ tồn tại ở điện ảnh trong tác phẩm giảo hoạt như vậy đối với một cái vợ chồng như vậy trăm phương ngàn kế nhưng cùng lúc hứa cầm tâm lý không thừa nhận cũng không được nữ nhân như vậy ở cái này xã hội hiện thực có lẽ dễ dàng hơn thành công lý trí nói cho nàng biết có lẽ cùng miêu mục tiết hợp tác đối với nàng hứa cầm là có lợi nhất là lựa chọn sáng suốt nhất nhưng nàng hứa cầm từ nhỏ đến lớn đều k h ô nàng g phải l rất ư như được ờ i biệt cái tin nhắn ngắn này xóa, thì tay đem điện thoại di động thả lại gối bên cạnh, giống như nàng cũng không có nhận được cái tin miêu có đặc cảm. Cho cạnh, cũng có cho cùng xóa, lý là là là trí, mặt tình rất thì thì tay thả tự một tuyết đem động đồng. bên bất nàng này nàng này. Nàng nàng về nắm mình nên, nhanh nhắn ngắn không nhận nhắn ngắn Dạ, quả thật cũng thích tô toàn một điểm này dường như cùng miêu m ộ c tuyết không có gì bất đồng nhưng hứa cầm cố chấp cho là trong này vẫn có khác biệt nàng không tin miêu m ộ c tuyết nữ nhân như vậy hội thật tâm thích một người nam nhân nữ nhân như vậy thích nhất nhân nhất định là các nàng chính mình mà nàng hứa cầm nàng là thật thích tô toàn càng nhìn hắn biết tiểu thuyết càng mỗi ngày với hắn sống chung nàng càng thích hắn nàng thích hắn không phải là vì lấy được tiền của hắn hắn vợ chồng thân p h ậ n để cho nàng rất vô lực rất thống khổ nàng có cảm giác có tội mà nàng không tin miêu m ộ c tuyết nữ nhân như vậy hội bởi vì chuyện này mà sinh ra cảm giác có tội cho nên nàng thẹn thùng với cùng miêu m ộ c tuyết làm bạn có lẽ thực sự nên làm quyết định yên tĩnh trong nhà trọ hứa cầm c a o mày nhìn ngoài cửa sổ mưa đêm tự lẩm bẩm đêm hôm ấy nàng cụ thể là khi nào ngủ chính nàng đều không biết chỉ biết là hẳn là ở sau nửa đêm ngủ sáng ngày hôm sau bảy điểm tới chung tiểu cầm ta hôm nay đi mando ngươi theo ta cùng đi chứ một hồi tới theo chúng ta hội họp a điện thoại một trận tôi toàn liền cho nàng phát quy tắc này thông báo hứa cầm theo bản năng ngừ một tiếng điện thoại liền bị cút nàng là phụ tá của hắn hắn trong nội n tâm nàng đã có quyết định nàng từ trước đến giờ không phải là một lý trí nữ nhân nhưng lần này nàng dự định lý trí một lần là một cái lựa chọn chính xác nhưng cái này lựa chọn chính xác không phải là hợp tác với miêu mộc tuyết nàng thẹn thùng với cùng nữ nhân kia làm bạn bởi vì đêm qua trận mưa kia hôm nay bên ngoài không khí rất thanh tân xe vững vàng địa chạy ở đi ma đô trên xa lộ lái xe là cái đó thối ngũ binh cao quang người này tài lái xe quả thật rất tốt không hổ là lính quân vận chuyển nghề coi như trợ lý hứa cầm ngồi ở tôn toàn bên người một cái khác trầm mặc ít nói bảo tiêu điền hữu trí ngồi ở ghế cạnh tài xế bên trong xe rất t an tĩnh hứa cầm lặng lẽ lưu ý bên cạnh tôn toàn nhìn thấy hắn ở một cái chuyên môn sách điện tử xem khí thượng khán cái gì vẻ mặt rất chuyên trú thỉnh thoảng khoe miệng còn có chút về lên tựa hồ thấy cái gì vật thú vị hứa cầm cứ như vậy lặng lẽ nhìn hắn nhìn một hồi không nhịn được nhẹ dọn nhắc nhở t o à ca ở trong xe đọc sách, cặp mắt không tốt. hôm nay khởi điểm khả năng là bởi vì hắn cái này người trọng sinh gia nhập trên bảng danh sách sách bán chạy cùng hắn trong trí nhớ những thứ kia tác phẩm thường thường có chút sai lệch hắn vừa trọng sinh trở lại kia hai năm trên bảng danh sách những thứ kia sách bán chạy biến hóa còn không lớn cơ bản đều là hắn cảm thấy không nên có lớn như vậy dù sao mình chỉ là một người một cái không nắm giữ cái gì tài nguyên cùng quyền lực người bình thường cái thế giới này nhiều hắn một cái không nhiều thiếu hắn không thiếu một cái một mình hắn trọng sinh với cái thế giới này sẽ không có ảnh hưởng quá lớn mà hắn suy nghĩ sâu xa sau kết luận cả thế giới hoàn cảnh lớn quả thật không bởi vì hắn trọng sinh mà sinh ra tương đối rõ ràng biến hóa nhưng khởi điểm cái này tiểu thuyết internet nhưng là bị hắn cái này người trọng sinh ảnh hưởng lớn nhất địa phương giống như một cục đá ném vào một mảnh mặt hồ bình tĩnh với khắp mặt hồ mà nói cái này cục đá sinh ra rung động là cực nhỏ khoảng cách hơi địa phương xa thậm chí ngay cả một tia rung động cũng sẽ không sinh ra nhưng khoảng cách cục đá rơi xuống nước vị trí càng gần địa phương sinh ra rung động tất nhiên càng lớn càng rõ ràng mà khởi điểm cái này tiểu thuyết internet lộ vẻ lại chính là cục đá rơi xuống nước cái vị trí kia sau khi xuống lại hắn một mực ở nơi này viết tiểu thuyết hơn nữa hắn trước sau viết mấy cuốn sách n h â n khí một quyển so với một quyển cao bây giờ quyển này vong linh di nguyện càng là thành đánh vỡ khởi điểm đặt ghi chép một quyển sách là một v o n g văn tay viết hắn đối với khởi điểm thậm chí còn toàn bộ giới internet văn đàn ảnh hưởng đã không cách nào xem nhẹ viết v o n g văn những thứ kia tay viết đều là từ lâu tới là trên trời rơi xuống tới hay lại là trong đất mọc ra tôn toàn là tận mắt chứng kiến cái nghề này chưa từng có hắn ở sớm nhất mấy quyển vô cùng đại biểu tính vóng văn sinh ra chi sơ thì nhìn quá cho nên hắn biết rõ phần lớn v o n g văn tác giả là đi như thế nào trên viết v o n g văn điều này không được về từ vừa mới bắt đầu ngoại trừ trước nhất viết ra v o n g văn mấy cái tác giả còn lại về sau tay viết đều là bị từng cái lây bởi vì xem qua một quyển v o n g văn mà nghiền internet văn bởi vì xem qua càng nhiều v o n g văn bởi vì náo thư hoàng không tìm được k h ắ c đẹp mắt v o n g văn mà ngửa tay mới bắt đầu thử tính đi tự viết một quyển lần lượt v o n g văn tác giả đều là như vậy sinh ra khả năng hôm nay một người bình thường độc giả ngày mai sẽ thử viết quấn thứ nhất tác phẩm của mình rồi khả năng năm nay vẫn còn ở đi tiểu cùng bùn chơi một cái tiểu thí hải mười năm sau liền lắc mình một cái trở thành giới internet văn đàn một cái thanh danh van g dội tân duệ tác giả khả năng một lần thất nghiệp liền đưa đến một cái vốn chỉ là thuần độc giả g i a hỏa sinh ra thử một chút viết vong văn ý nghĩ sau đó liền thực sự đi viết cơ hồ mỗi một vong văn tay viết ở trở thành tay viết trước đều là bị những tác giả khác tác phẩm vỡ lòng mà ở mỗi người bọn họ bắt đầu sáng tác sau khi khả năng ở ngày nào đó một cái thời khắc cũng sẽ vỡ lòng toàn một cái khác độc giả cũng mang người độc giả kia chuyển hóa trưởng thành một tên vong văn tay viết mà hắn tôn toàn sau khi sống lại trước sau viết kia mấy cuốn sách ở lấy được một loạt trói mắt thành tích đồng thời lại vỡ lòng toàn bao nhiêu fan sách chuyện chuyển hóa trưởng thành võng văn tay viết đây mấy con số này là khó mà thống kê khả năng lấy ngàn m à tính cũng có thể là tính bằng đơn vị hàng nghìn hơn nữa trừ lần đó ra tác phẩm của hắn đối với cùng lúc còn lại tay viết tất nhiên cũng sinh ra ảnh hưởng võng văn tay viết là một cái học hỏi lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau một cái đoàn thể cơ h ộ mỗi một tác giả đều đang không ngừng từ đồng hành những người khác tác phẩm trong hấp thu giữa phần tỷ như nguyên thời không đã từng có một thời kỳ khởi điểm các đại thần thật giống như bỗng nhiên cùng t i ê n rang lên cái này đại thần vừa mở một quyển sách mới kêu che trời cái đó đại thần liền mở một quyển tê thiên một cái khác đại thần đi theo lại mở một quyển tâu thiên đi theo lại có người mở một quyển phong thiên cùng lúc còn có còn lại rất nhiều nội danh không biết tên tác giả mở ra từng quyển cùng thiên có liên quan tác phẩm mọi người phong cách vẫn luôn ở ảnh hưởng lẫn nhau mà nay khởi điểm hướng gió và tôn toàn trong trí nhớ không giống nhau hắn tự nhiên được dành thời gian nhìn một chút gần đây bán chạy đủ loại sách mới hắn nơi này nhìn nhận thần chợt bị hứa cầm đột nhiên nói một câu nói cho rời đi sự chú ý Toàn ca, ta thương một t này nghi rằng thương lượng với ngươi một chuyện đẳng lần ca, cấp với ừ ma toàn r ở lại, ngươi, ngươi đem ta đổi đi. Đổi. Tôn đem ta t n g ạ ca nhiên x o y m ặ ta nhìn tới. Vô hình, trong đầu hắn đỗng nhiên thoáng tới, vô đầu u q một cảm â u u q n điện thoại di động Chương g cáo cũ thoại từ Toàn đổi di ra bầu. 678. Ừ, toàn ca, ta cảm thấy cho ta không phải là rất đảm nhiệm làm cho ngươi trợ lý cho nên đẳng cấp lần này từ ma đô trở lại ngươi chính là đổi một cái năng lực xuất sắc hơn trợ lý đi để cho ta ở phòng làm việc họ cổng vệt của nó hoặc là đem ta điều động đến ngươi kia chín mươi chín hoàng hầm gà công ty bên kia cũng được hứa cầm nhìn tô toàn mặt mỉm cười rất bình tĩnh nói ra phía trên lời nói này tôn toàn nghi ngờ nhìn nàng tâm lý thực sự rất nghi ngờ tại sao nói như thế ngươi làm sao lại không thể đảm nhiệm cho ta làm phụ tá n g ư ơ i công việc gần đây ta chọn ngươi tật bệnh gì sao không có chứ ta cảm thấy cho ngươi làm tốt vô cùng a làm sao là chính ngươi không nghĩ phục vụ ta người lao bản này rồi hả ừ tôn toàn đem trong lòng nghi v ẫ n đề u hỏi lên lúc này lái xe cao quang cùng chỗ cạnh tài xế điển hưu trí cũng hơi như đầu thông qua bên trong xe gương chiếu hậu lưu ý chỗ ngồi phía sau tôn toàn cùng hứa cầm đối thoại hứa cầm đống nhiên nói lên thay đổi người yêu cầu hai người bọn họ tự nhiên cũng có chút hiếu kỳ tốt như vậy tốt đột nhiên chủ động nói lên khiến ông chủ thay đổi người đây chuyện này cho dù ai nghe đều hội cảm thấy kỳ quái h ứ a cầm cười một tiếng có chút túi đầu ánh mắt tránh tôn toàn tầm mắt nhẹ nói toàn ca ta là nghiêm túc ta thật có thể lực có hạn mà buôn bán của ngươi càng lúc càng lớn ta trình độ học vấn cũng không rất cao ta là thật cảm thấy công việc gần đây áp lực thật lớn đã khó có thể chịu đựng rồi cho nên ngươi chính là đem ta đổi đi ngươi ngươi nếu là cảm thấy ta không có biện pháp đảm nhiệm họ công tác của hắn ta nghỉ việc cũng có thể tôn toàn chả thế nào càng nói càng nghiêm trọng mới vừa rồi còn chẳng qua là nói lên thay đổi người yêu cầu bây giờ ngay cả nghỉ việc đều đề nghị tôn toàn nhất thời không biết nên nói cái gì hắn c a o mày nhìn nàng ánh mắt rất nghi ngờ lại không có hỏi càng nhiều bởi vì hắn đã nhìn ra hứa cầm thật sự là nghiêm túc nàng là thật muốn khiến hắn đổi người rồi c a o mày suy nghĩ một lúc lâu tôn toàn thử hỏi tiểu cầm là tiền lương vấn đề sao ngươi có phải hay không chê ta bây giờ cho tiền lương của ngươi thấp nếu là tiền lương vấn đề kia không dám ngươi muốn bao nhiêu ngươi nói con số ta nghe nghe nhìn như thế nào đây hứa cầm túi đầu yên lặng mấy giây im lặng quay mặt lại nhìn tôn toàn ánh mắt rất phức tạp ánh mắt kia có điểm giống ta đem ngươi trở thành huynh đệ ngươi lại muốn ngủ ta đương nhiên trên thực tế ánh mắt của nàng không phải là cái ý này chỉ là có chút tương tự mà thôi tâm tư của nàng bị tôn toàn nghiêm trọng xuyên tạc rồi khẽ lắc đầu nàng sắp xếp một nụ cười đạo toàn ca thật không phải là lương vấn đề nước ngươi coi như là ta không muốn cho ngươi làm phụ tá đi được không lại nói mức này tôn toàn còn có thể nói cái gì vậy d i a hai xanh không n g ọ n hắn cũng không thể cưỡng bách hứa cầm tiếp tục làm phụ tá của hắn hắn chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc lại nói hứa cầm cho hắm làm trợ lý mấy ngày nay hắn còn là rất hài lòng vô luận là trong công tác còn là sinh hoạt lên đối với chiếu cố của hắn đều thật tỉ mỉ tính cách của nàng tính khí cũng đều rất tốt cùng nàng trung đụng thời điểm hắn cảm thấy thật thoải mái hơn nữa trước rất nhiều chuyện hắn đều là mang theo hứa cầm đồng thời trải qua t ỷ như đi hàng châu bên kia tham dự làm m ô i đài tống nghệ tiết mục thu hầm t ỷ như hắn đã giao cho hứa cầm xử lý một đoạn thời gian tư nhân điện thoại di động chờ một chút đột nhiên đ ổ i nhân nhất định là có rất nhiều bất tiện v ô luận đổi một công việc năng lực mạnh bao nhiêu tân trợ lý trong thời gian ngắn khẳng định đều không hứa cầm tốt dùng nhưng hứa cầm lời đã nói đến chỗ này phân thượng tôn toàn trong bụng có chút buồn b ự c xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa xe cực nhanh canh s á t thở dài cảm khái nói được rồi ngươi nếu đã nói như vậy ta đây ngoại trừ đồng ý còn có thể nói cái gì vậy ai ngươi đây thật là đánh ta một trở tay không kịp à? ta nguyên tưởng rằng ta đối với ngươi còn được đích cảm thấy ngươi ba trong vòng hai năm hẳn cũng sẽ không theo ta từ trước ha ha bây giờ nhìn lại ta người lão bản này làm vẫn có chút thất bại à? xem ra ta phải kiểm điểm tâm tình của hắn quả thật bị ảnh hưởng tạm thời đã không tâm tư tiếp tục xem sách ngồi bên cạnh hắn hứa cầm lẳng nhìn hắn khẽ lắc đầu không toàn ca ngươi suy nghĩ nhiều ngươi đối với ta tốt vô cùng thực sự ta nghi rằng khiến ngài thay đổi người tuyệt đối không phải bởi vì ngươi đối với ta có chỗ nào không được nên kiểm điểm người là ta không phải là ngươi tôn toàn tự d ễ u cười một tiếng xoay mặt nhìn một chút nàng hô cân giận cười hỏi được rồi ngươi không cần an đ u ổ i ta đúng rồi ngươi không cho ta làm trợ lý nói ngươi muốn làm cái gì công việc đệ nhất lựa chọn hẳn là trong phòng làm việc một cái cương vị chứ nói một chút đi ngươi cụ thể muốn đi đâu cái cương vị ha ha ngươi dù sao phục vụ ta thời gian dài như vậy có thể thỏa mãn ngươi ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi không người không thỏa mãn được ta hứa cầm trong bụng đáp lại một câu nhưng ngoài miệng nàng mỉm cười nói ngươi xem ăn bài đi cái nào cương vị đều được ta không đánh tôn toàn trong lòng nghi v ẫ n càng nhiều hắn chợt phát hiện tự nhìn không hiểu hứa cầm người này nàng cho hắn làm trợ lý thời gian không tính là ngắn hắn nguyên cho là mình đối với nàng đã rất hiểu rõ nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn không biết nàng bởi vì hắn đến bây giờ đều còn chưa biết nàng tại sao phải đột nhiên để ra thay đổi người lý do là cái gì nàng đồ cái gì chứ nàng thuyết không phải là bởi vì tiền lương nàng còn nói hắn đối với nàng tốt vô cùng nàng thậm chí không quan tâm không cho hắn làm trợ lý sau khi cho nàng an bài một phần dạng gì công việc nếu quả thật là bởi vì tiền lương vấn đề hoặc là bởi vì hắn bình thường đối với nàng không được nàng kia lần này hắn sẽ lựa chọn từ chức đi chứ tại sao hoàn nguyện ý đợi tại hắn cá mặn công tác tất h đây bách tư bất đắc kỳ giải mà hắn nhìn hứa cầm ý tứ nàng hôm nay cũng không giống hội giải thích cho hắn bộ dạng cho nên tôn toàn khẽ gật đầu được ta biết rồi kia liền nói như vậy xe vẫn còn tiếp tục lái về phía ma đô phương hướng bên trong xe lần nữa khôi phục kiến tĩnh Lái xe cao a q u n gần c trưa lái xe vào ma đâu nguyệt nha hồ biệt thự viên hứa cầm chỉ điểm lái xe cao quang đem xe ngừng ở tôn toàn trước biệt thử mặt xe vừa dừng hẳn chỗ cạnh tài xế điển hữu trí liền lập tức xuống xe chuẩn bị đi cho ông chủ mở cửa xe kết quả thế nào kết quả tôn toàn cái này không có đại lao bản tự giác ra hỏa đã trước một bước đẩy cửa xe ra xuống xe vì vậy vừa mới xuống xe hướng bên này đi hai bước điển hưu trí lăng ở nơi nào khả năng lúc này trong đầu hắn có một nghi vấn cần gì phải có ta ngược lại chậm một bước xuống xe hứa cầm thấy hắn như vậy khẽ mỉm cười một cái nàng là sớm thành thói quen tôn toàn địa bộ người này cho tới bây giờ liền không có một lao bản tự giác cái này không vừa mới xuống xe tôn mỗi nhân đã vẻ mặt tươi c ư ờ i địa s ả i bước hướng biệt thự đại môn đi tới à có lẽ hắn sau khi xuống xe không suy nghĩ nắm trong cốc sau hành lý trong cốc sau gì đó đều ném cho hứa cầm cùng hai người hộ vệ rồi đây cũng không phải là hứa cầm tới bên này với tự nhưng lần này tới nàng tâm tình lại phá lệ phức tạp nhìn tôn toàn bước chân nhẹ nhàng sai bước hướng biệt thự đại môn bước nhanh tới nàng có thể cảm nhận được hắn lúc này nóng lòng thấy vợ con hắn khẩn cấp tâm lý nhưng là chính là bởi vì một điểm này nàng tâm tình phá lệ phức tạp hắn cuối cùng là vợ chồng hắn có người yêu của hắn cùng hai tử mà nàng hứa cầm tới chế. nàng biết hắn thời điểm hắn đã có vợ con rồi nàng không có sớm một chút xuất hiện ở t á n h mạng của hắn trong đứng ở cửa xe cạnh nhìn tôn toàn bóng lưng hứa cầm mép đủ cười lộ ra một cổ vị đắng thời còn học sinh nàng chưa bao giờ tới trễ qua một lần đây là trong đời của nàng lần đầu tiên tới chế. coi như lần này tới chế, quyết định nàng chỉ có thể đem trong lòng phần h kia tình yêu nát ở đáy l ò n g ngay cả nói cho hắn biết đều không thích hợp cao quan g cùng điền hữu trí đã tự giác đi cốp sau n ắ m hành lý hai người bọn họ ở tôn toàn nơi này lý lịch đều so với hứa cầm cạn cho nên lúc này cho dù bọn họ nhìn thấy hứa cầm đứng n g ẩn người ở chỗ đó cho dù trong cốp sau có hứa cầm hành lý hai người bọn họ cũng nhịn được không dám gọi nàng dù sao dọc theo con đường này bọn họ nhưng là chính thai nghe nữ nhân này cùng ông chủ nói lên thay đổi người thời điểm ông chủ biểu thị muốn kiểm điểm chính mình cái này có thể để cho ông chủ tự giác kiểm điểm nữ nhân của mình bọn họ cũng không dám tùy tiện gọi cửa biệt thự là rộng mở đây đại khái là trong nhà ông già thói quen dù sao ở nông thôn cùng huyện thành nhỏ sinh hoạt quán ông già đều thói quen ban ngày tương ra trong đại môn rộng mở tôn toàn sai bước đi vào đại môn liếc mắt một liền thấy gặp trong phòng khách hoặc ngồi hoặc đứng nhiều người mà nữ nhi của hắn tôn khiết tâm hai tay chính bưng một khối dưa hấu đang gặm hai cái thịt đô đô tay nhỏ nhỏ như vậy cùng trứng gà không lớn bao nhiêu lại bưng một tảng lớn dưa hấu gằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trên cảm tất cả đều là dưa hấu nước chỉ một cái liếc mắt tôn toàn khỏe mắt liền cười quong tâm lý trong nháy mắt liền bị tình yêu lấp đầy t â m tâm hắn cất giọng hô một tiếng. đ manh manh chú cái miệng nhỏ hôm một tiếng ba trong miệng dưa hấu liền dứt ra kêu lên tiếng thứ hai thời điểm lại xuống nhiều đi ra nhưng nàng hoàn toàn không có để ý đã vui sướng nện bước hai cái tiểu chất nhỏ lảo đảo chạy tới bên này cũng không biết người nào cho nàng ghi một cây trùng thiết bị ngược lại nàng hướng tôn toàn bên này lảo đảo chạy lúc tới đầu nàng đỉnh cái tia tiểu trùng thiết bị run lên một cái vô cùng khả ái a đến đông đủ a toàn ngươi xem con gái của ngươi chính mình hội ăn dưa hấu ha ha t â m tâm ngươi chạy chậm chút trong phòng khách hoặc ngồi hoặc đứng mấy người kia nhìn thấy trước mắt một màn này có người cười cùng tôn toàn chào hỏi có người kêu tôn khiết tâm chạy chậm một chút mà tôn toàn là không để ý tới để ý tới bọn họ nhìn thấy con gái hướng hắn chạy tới rất sợ con gái ngã xuống hắn đã liền vội vàng chạy tới vừa chạy đến con gái trước mặt liền vội vàng ngồi xuống giang hai cánh tay mặt đầy n ụ cười tùy ý con gái một cái nào vào trong lòng ngực của hắn bị nàng g ặ chương hấu t nháy mắt đụng vào sáu trăm bảy mươi chín hứa cầm đi vào biệt thự đại môn nhìn thấy chính là trước mắt một màn này tôn khiết tâm nhảo vào tôn toàn trong ngực hai cha con nàng đều là mặt máy hớn hở Cái đang ó sung sướng sức tinh thần sức lực, nhìn đến h ứ lực, cầm tâm lý đã là chua sót, lại cảm tâm sót, thấy lý là lại đã vui y vẻ ê tâm. Các n ư i đi. đã đến, vậy chúng ta dọn vậy cơm ta lúc i người rồi. ề n Đang chờ các l này ghế s a lon nơi đó viên thủy thanh đứng dậy gọi hứa cầm chú ý tới viên thủy thanh đã bụng lớn như la g ò má thật giống như cũng so với lúc trước n ở nang rồi nhiều nhưng trên mặt kia nụ cười ôn nhu lại phảng phất đang sáng lên nhìn đến hứa cầm tâm lý ngay cả ghen tị tâm tư đều không sinh được đến có lẽ chỉ có viên tỷ nữ nhân như vậy mới xứng đáng lên toàn ca chứ hứa cầm trong lòng sinh ra cái ý niệm này làm cái ý niệm này sinh lúc đi ra nàng mép nụ cười liền phức tạp hơn rồi lúc này thái á nam tới chào hứa cầm cùng phía sau vào cửa cao quan cùng điện hữu trí không bao lâu sau mọi người cùng nhau đi tới phòng ăn dọa cơm coi như là ăn cơm tôn toàn cũng vẫn là cùng con gái chán chung một chỗ phản phất một khắc cũng không nguyện ý tách ra một cái tay nắm đũa một cái tay ô m con gái tôn khiết tâm ngồi ở trên đùi hắn chính mình còn không ăn một miếng liền gấp hai lần món ăn đút vào con gái trong miệng mà tôn, khiết tâm còn không quá cho mặt mũi, tôn toàn kẹp đến nàng mép món ăn chỉ cần không phải nàng thích nàng liền quay đầu sau đó đưa tay chỉ hướng trên bản nào đó mâm thức ăn một màn này nhìn đến một bàn người đều sinh lòng thằng khái l ã o thái thái thuyết tiểu tôn ngươi như vậy cưng t r i ề u tâm tâm sẽ đem nàng làm hư tôn toàn mẹ từ mai thuyết cũng chính là tâm tâm rồi a toàn tiểu t ử này lớn như vậy ta cũng không thấy hắn đối với người khác như vậy có kiên nhắc qua tiểu bình quả hàn lệ chặt chặt hai tiếng thở dài nói bây giờ nhìn lại là tâm tâm tốt số a nàng l à thật ở lúc hàng bắt đầu lên ha ha ngay cả viên t h ủ y thanh cũng bật cười thuyết gia toàn ngươi cũng đừng cái gì đều theo tâm tâm lần đầu tiên gặp được lão bản ú ũ cao quan cùng điền hữu trí hơi lộ ra c ô n n ệ lúc này nhìn tôn toàn cùng con gái chán ngán hình ảnh hai người bọn họ trong ánh mắt lộ ra nhiều hâm mộ sau bữa cơm trưa hứa cầm được an bài một cái căn phòng ngủ nàng đứng ở phòng ngủ cửa sổ ánh mắt yêu buồn nhìn ngoài cửa sổ hung tủng tiểu khu hoàn cảnh nàng ở cửa sổ đứng lặng đã lâu tại khổ sở cười một tiếng thở dài mới vừa rồi thái á nam dẫn nàng đến căn phòng ngủ này thời điểm nói qua với nàng nàng có thể ngủ chưa nhưng lúc này hứa cầm một chút buồn ngủ cũng không có mặc dù nàng tối hôm qua mất ngủ nửa đêm cũng ngủ không được ngon giấc xoay người rời đi bên cửa sổ nàng cầm lên điện thoại di động mở cửa đi ra ngoài chuẩn bị xuống lầu đi trong tiểu khu đi dạo một vòng coi như lúc xuyên tấu qua r i ọ n g giải sầu một chút nhưng sau khi xuống lầu lại nhìn thấy tôn toàn chính bên ngoài đại môn đi tới tựa hồ cũng phải ra ngoài nghe nơi thang lầu tiếng bước chân của hắn quay đầu liếc nhìn nhìn thấy là nàng tôn toàn cười một cái hỏi làm sao ngươi không cần ngủ chưa sao hứa cầm mỉm cười lắc đầu tôn toàn hơi t r ớ c mắt bỗng nhiên giơ tay lên đối với nàng vẫy vẫy t i ế n ngơi theo ta ra ngoài một chuyến đi theo ta cùng đi mu hứa tốt đẹp. h cầm cho hắn làm trợ lý làm thói quen đã sớm dưỡng thành phản xạ có điều kiện hắn một phân phó nàng lập tức đáp ứng cũng theo bản năng bước nhanh hơn tiểu bào đến chỗ của hắn chạy đến trước mặt hắn nàng mới nhớ hỏi toàn ca ngươi lúc này đi ra ngoài suy nghĩ gì nhỉ trong nhà khuyết vật gì không tôn toàn cười ha h a cất bước ra ngoài vừa đi vừa nói đi tìm cái lớn một chút siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị mấy ngày trước ta đáp ứng ta ngươi viên tỷ lần này tới ta muốn cho nàng làm một lần nặng có thể ăn nổi lấu trong nhà nguyên liệu nấu ăn không đủ cũng không đủ mới mẻ đồ gia vị cũng không đủ tất cả chúng ta bây giờ chính là đi mua một ít trở lại nàng có thể ăn nồi l ẩ u hứa cầm nhất thời không công khai tôn toàn a nàng bây giờ là phụ nữ có thai a ngươi không nhìn ra được sao bên ngoài nồi l ẩ u có rất nhiều chất phụ da ta không yên tâm để cho nàng ăn nhưng nàng gần đây lại muốn ăn nồi l ẩ u cho nên dứt khoát ta liền cho nàng làm một lần đi ha ha có lẽ ta làm mùi vị không bằng bên ngoài bán nhưng ít ra ta có thể bảo đảm ta không hướng bên trong chất phụ da vì ngươi viết tỷ cũng vì đứa bé trong bụng của nàng chỉ có thể ta khổ cực một chút a hứa cầm nghe hiểu ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của hắn tâm lý có loại tương tự thật là trắng món ăn đều heo hủy cảm khái đương nhiên trong nội tâm nàng cũng biết tôn toàn không tính là thật là trắng món ăn mà viên thủy thanh biến đổi chưa nói tới là heo nhưng nàng lúc này chính là có như vậy một loại cảm khái tôn toàn lái xe hứa cầm ngồi ghế kế bên tài xế không có mang bảo tiêu hai người tới phụ cận từng nhà nhạc phúc siêu thị đến địa phương tôn toàn đẩy một chiếc tay đẩy xe chạy thẳng tới thịt tơi khu trong siêu thịt thị là đủ loại chất lượng cũng không mật mà cùng sẽ không gánh lời nói khả năng tiền xài rồi cuối cùng mua đến tay thịt về nhà làm được còn không có rau cải đồ ăn ngon cũng may tôn toàn không chỉ có từ nhỏ ở nông thôn lớn lên đã thấy rất nhiều đất thịt heo g á n g v ẻ hơn nữa hắn dù sao cũng là học nấu chuyên nghiệp xuất thân đi tới thịt tươi khu con mắt ở từng cái cắt gọn thịt heo lên quét hai quét liền phân biệt ra được cái nào là đất thịt heo cái nào không phải là cùng với cái nào là mới mẻ cái nào không như vậy mới mẻ nếu như nói hắn sau khi có tiền có những địa phương nào thay đổi đại khái chính là mua đồ thời điểm không nhìn giá tiền cũng không trả giá rồi chọn được chính mình chú ý thịt heo sẽ để cho nhân viên bán hàng giúp hắn cân nhắc thịt heo hắn mua một cái heo cốt hắn cũng mua ba cái mới mẻ thịt c â u thịt h dê, ắ nhưng cũng cũng n mua rồi i ề u n g ờ i b ì h h t ư ờ n nhà ở nhà nồi là không làm là ở lầu, mua mới mẹ tôn h ị t trực tiếp dê, đa đi đ mua số sẽ g lạnh toàn ố t thịt h dê quyển ặ c châu thịt tôn t quyển. Nhưng o đây là làm cho lão bà của mình hài t ử đám người ăn cho nên hắn cố ý mua mới mẹ dê b ọ thịt hắn không sợ phiền thoái cũng đối với đao công của mình có tự tin hắn tự tin sau khi trở về bằng đao công của hắn có khả năng đem nhiều mới mẹ dê b ọ thịt mảnh nhỏ trưởng thành từng miếng mong mỏng miếng thịt mà hắn mới vừa rồi mua ống cốt cùng gà mẹ đều chỉ là vì trở về treo một cái hào canh mà đây cũng là hắn không yên tâm khiến lao bà đi bên ngoài quán lở ơ u ăn lẩu một nguyên nhân quan trọng quán lở ơ u là đối với đại chúng buôn bán không chỉ có muốn vị mỹ ngâm miệng về giá cả còn phải đủ tiện nghi mới có thể có đầy đủ sức cạnh tranh mà liền quyết định bên ngoài những thứ kia quán lở ơ u làm canh lại không thể nào đều là chân tài thực học chịu đựng đi ra ngoài canh lại bởi vì vật mỹ giới liêm vốn chính là cái n g ư biện lại muốn nước canh tươi đẹp ngon miệng lại muốn trở thành bản quá thấp cái này lưỡng toàn kỳ mỹ thật là tốt sự làm sao có thể sẽ có đây có lẽ chỉ có số rất ít tư phòng món ăn các loại tiếng tam tiệm mới có thể dùng chân tài thực học cho khách nhân treo nổi lầu canh lại nhưng nói như vậy thành phẩm tựu i vô pháp k h ô n g chế giá bán tự nhiên cũng không khả năng rất thấp thảy dụng tay đầy xe đã sớm giao cho hứa cầm đầy rồi hứa cầm nhìn tôn toàn rất nội hành địa chọn một nhóm món ăn bỏ vào tay đầy xe trong biểu tình có chút kỳ quái như vậy tô toàn nàng thực sự rất khó đem hắn cùng cá mặn ta đây lão tôn danh tự này liên hệ tới như vậy ở nhà một người nam nhân lại là khởi điểm bạch kim đại thần còn tay trắng dự nghiệp chế bây giờ kia gia sản lớn như vậy trở lại nguyệt nha h ồ biệt thự vườn trong biệt thự hứa cầm giúp nắm mua về những nguyên liệu nấu ăn kia đưa vào trong phòng bếp toàn ca ta giúp cho ngươi một tay trích món ăn chứ thả hạ cuối cùng một túi ni lon rau cải nhìn tôn toàn đã đi lấy khăn t r o à n g làm bếp tới eo lưng liên hệ hứa cầm theo bản năng muốn phải g ú p một tay mà sớm lại sai xử nàng quán tôn toàn cũng thuận miệm ứng ừ ngươi trước trích ngươi hội hái món ăn họ nó sẽ không ch hứa tốt đẹp. h cầm đáp ứng ánh mắt ở bếp trên mặt quét một vòng tìm tới một cái dao gọt vỏ liền bắt đầu cho khoai tây l ộ t vỏ mà tôn toàn cột chắc khăn choàng làm bếp sau liền tìm một cái nồi lớn tiếp hơn phân nửa va nước sạch đặt ở trên lò nấu thừa dịp đun nước thời gian hắn cầm nắm chém cốt đao tiện tay mấy đao liền đem ba cái to bằng cánh tay h e o ống cốt cho gõ nát rồi kia dễ dàng trình độ liền cùng người bình thường gõ nát một cây tê dại cái không khác nhau gì cả nhìn đến hứa cầm có chút mơ hồ toàn ca cái này xương dễ dàng như vậy gõ nát sao nàng lúc này to mò trong lỏng đã vượt trên trong lòng khổ sở ha, ha. hội người không khó khó khăn người sẽ không hiểu không tôn toàn không có cụ thể giải thích chẳng qua là cười ha hạ trở về như vậy câu để cho nàng biết do hắn là có khiếu môn nhưng cụ thể là cái gì khiếu môn hắn lại không thuyết hứa cầm cái hiểu cái không địa nga một tiếng một bên cho khoai tây lột vỏ vừa thỉnh thoảng ngắm hắn lướt mắt chủ yếu là muốn trộm sư một hai nấu cơm là d ư ờ n g giả làm nồi lẩu càng phải như vậy cho nên nói muốn luyện được một tay hảo tài nấu ăn nhất định phải có một viên phi phạm kiên nhẫn kiên nhẫn càng tốt càng nguyện ý đang làm món ăn về vấn đề mưu đồ mới có thể thực sự món ăn làm xong hơn một tiếng chờ đợi hứa cầm đã đem toàn bộ rau cải đều trích rửa sạch tôn toàn vẫn còn ở trong phòng bếp làm việc hắn là thật không sợ người khác làm phiền hắn lại còn mua hai bộ heo thận hứa cầm rửa sạch sẽ hai tay rời đi phòng bếp thời điểm hắn đang ở thất nơi đó cắt hoa bầu dục cắt hoa bầu dục là một kỹ thuật làm việc không chỉ có yêu cầu nhất định kỹ thuật còn phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng thời gian mà hắn hôm nay lại mua hai đôi heo thận cũng không biết là muốn cho người nào bồi bổ rời đi phòng bếp hứa cầm cũng không có đi xa nàng rót cho mình gốc nước sôi an vị ở trù ngoài cửa phòng phòng ăn trên g ế một vừa chở nước sôi bến lạnh một từ nhỏ ở đó dạng gia đình lớn lên hư cầm lúc trước cũng vẫn cho rằng nấu cơm là chuyện của nữ nhân biết nấu cơm nam nhân là không có gì tiền đồ đây là nàng từ nhỏ thường nghe thấy kết quả cho nên hắn biết nấu cơm một ư ơ i hai tuổi liền bắt đầu đi theo mẫu thân học cho đến nàng gặp phải tôn toàn đặc biệt là vào giờ phút này nhìn tôn toàn ở trong phòng bếp mang mang lục lục nhưng vẫn khỏe miệng mỉm cười tâm tình khoái trá bộ dạng hứa cầm trong lòng cảm xúc thực sự rất lớn nguyên lai、like、biết nấu cơm nam nhân cũng chưa chắc không có tiền đồ đinh đông một tiếng điện thoại di động tin nhắn ngắn thanh âm động tiếng thoại tin thanh xuất thần trạng thái, là tôn toàn cho nàng bảo điện di thái, nhắn ngắn nhắc nhở đánh cho toàn chức gãy nàng quản là bảo s a o mày nhìn mấy giây ta nhớ lại cái số này là miêu mục tuyết cái đó không đàn bà không biết xấu hổ lại phát tin tức gì tới rất nhanh hứa cầm đã nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này nội dung ngươi tại sao không trở về ta tin tức là còn không có cân nhắc kỹ sao hứa cầm ngươi không vì mình trời chu đất diệt ngươi không cân nhắc cho mình không người nào hội lo lắng cho người đấy cần đoạn thì đoạn chớ do dự hứa cầm nhìn chằm chằm cái tin nhắn ngắn này nhìn một hồi nhẹ nhẹ cười cười ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng bếp bận rộn tôi toàn nàng trần trờ một chút liền dùng điện thoại di động lặng lẽ cho hắn chụp tấm hình sau đó trực tiếp dùng m u tin phương thức gửi đi cho miêu mộc tuyết hình phát tới sau khi hứa cầm suy nghĩ một chút lại biên tập một đoạn văn phát tới ngươi chắc chắn ngươi có thể cho toàn ca niềm hạnh phúc như vậy sao ngươi có lòng tin khiến hắn chịu đ ự n g gian nan địa cho ngươi nấu cơm sao nếu như không thể xin ngươi buông tay đi an tỉnh ít thành phố một nhà b á n tên quán khu nghỉ ngơi đang ở nắm khăn lông lau chùi cái chắn mồ hôi hột miêu m ộ tuyết mở ra mới vừa lấy được tin nhắn、đắn. nhìn thấy hứa cầm vừa mới cho nàng phát tấm hình kia miêu một tuyết chân mày khẽ nhết có chút hăng hái địa nhìn chằm chằm trong hình tôn toàn bóng lưng nhìn một hồi khẽ cười một tiếng nhẹ giọng tự nói có tiền như vậy còn sẽ đích thân xuống bếp ha ha không tệ không hổ là ta nhìn chúng nam nhân nhưng khi nàng nhìn thấy một cái khác cái tin nhắn ngắn gần dặm cầm phát cho nàng kia đoạn lời nói thời điểm nàng chân mày cao lại cao mày muốn chỉ chốc lát tài suy cười một tiếng tự nói thật là ngây thơ đến một người lại hỏi ta loại vấn đề này có bị bệnh không xong rồi nàng ngón tay ngọc nhỏ dài thuần thục biên tập một cái tân tin nhắn ngắn phát tới hứa cầm nhìn thấy miêu m ộ c tuyết trả lời có chút liếp mắt tiện tay liền đem miêu m ộ c tuyết vừa mới phát tới mấy cái tin nhắn ngắn toàn bộ thủ tiêu thuận tay còn nghĩ miêu m ộ c tuyết d â y số kéo vào cái điện thoại di động này danh sách đen bên trong bởi vì miêu m ộ c tuyết vừa mới hồi phục nội dung là dĩ nhiên ta nhất định sẽ làm cho hắn yêu ta chờ hắn yêu ta sau khi tự nhiên sẽ nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì một điểm này ngươi không cần hoài nghi khả năng với miêu m ộ c tuyết mà nói nàng thật sự có lòng tin như vậy nhưng hứa cầm nhưng ngay cả nàng trong lời này một cái dấu chấm câu đều không tin nàng hoàn toàn không tin tôn toàn sẽ yêu miêu mục tuyết nếu như g i là v miêu m ộ c tiết u quá là một tính cách thuần khiết thiếu nữ nàng kia tin tưởng tôn toàn có thể sẽ thích bởi vì tôn toàn tác phẩm trong cốt như vậy vai nữ chính nếu như miêu m ộ c t u y ế t là một cực kỳ thông minh nhưng lại ôn nhu hiền lành tri tính nữ nhân nàng kia cũng tin tưởng tôn toàn có thể sẽ thích bởi vì tôn toàn tác phẩm trong cũng có thể sẽ thích bởi v c tôn toàn có thể sẽ thích bởi vì tôn toàn nếu như miêu m ộ c t u y ế t là một cần c ụ chất phác nhưng lại mỹ lệ hấp dẫn tiểu quả phụ nàng k i a cũng tin tưởng tôn toàn có thể sẽ thích bởi vì tôn toàn tác phẩm t r o n g cũng viết qua như vậy vai nữ chính nhưng miêu m ộ c t u y ế t căn bản không giống hắn trong sách bất kỳ một cái nào vai nữ chính sau khi xuống xe giơ tay lên phất rũ xuống đến mặt cạnh tóc dài một đoạn thời gian không thấy nàng lúc trước thân là một tên ca sĩ khí chất rút đi không ít trên người kia trước t r à n g phái nữ khí chất càng đậm mấy phần giữa mắt nhìn một chút tôn toàn cửa b i ệ t tự, nàng khẽ c ư ờ i lại cất bước hướng đại môn đi tới xế chiều hôm nay nàng đi làm ở công ty thời điểm đ ỗ n g nhiên nhận được viên thủy thanh điện thoại nói là tôn đều đã tới bên này đang ở tự chế nổi lậu mời nàng tối nay tới ăn chung vì vậy nàng tối nay liền trước thời hạn tan việc tới nơi này đối với tôn toàn làm đồ ăn tay nghề nàng vẫn có mong đợi bởi vì nàng đã sớm nghe nói qua tôn toàn đại học là nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp mà tôn toàn bây giờ chín mươi chín hoàng hầm gà làm ra lớn như vậy thanh thế nàng đối với tôn toàn làm đồ ăn tay nghề tự nhiên có càng nhiều hơn hiếu kỳ người này bây giờ phát tài làm đồ ăn tay nghề vẫn còn chứ lại nói nàng ban đầu cùng viên thủy thanh quan hệ liền rất tốt mà viên thủy thanh gần đây mấy ngày nay ở bên này dưỡng thai coi như hàng xóm nàng là thường xuyên đến viên thủy thanh bên này xuyên n ô n cùng viên thủy thanh quan hệ tự nhiên thân mật hơn mơ hồ đã sắp phát triển thành k u ê mật quan hệ đối với viên thủy thanh nàng là bội Tính tệ, thủy thanh trình tìm tựa rất tốt, thể tôn toàn phát tài trước, thật tôn toàn chính cũng không、tệ. hơn nữa, viên vẫn cũng cao. Tìm đàn ông nhãn quang tựa hồ cũng rất tốt. nếu không chân liền chọn chúng cách học hồ hả. cao, có rồi độ sớm ở Bây giờ bàn về tài sản viên thủy thanh cũng không so với nàng nhà kém hơn nữa hàng xóm quan hệ nàng nguyện ý cùng viên thủy thanh đi gần cũng liền có thể lý giải rồi mà với viên thủy thanh mà nói hoặc y cho nàng cùng tôn toàn là có ân lúc trước sinh tôn khiết tâm thời điểm tôn toàn vừa vặn lái xe đi ra ngoài ngày đó tình huống khẩn cấp lúc chính là hoặc y lái xe của mình đưa viên thủy thanh đi bệnh viện sau đó nàng ở phòng sinh yêu cầu thân nhân hiến máu thời điểm hoặc y u ý y g h ĩ cũng cùng tôn toàn cùng đi huyết c h ạ m hiến huyết đối với viên thủy thanh mà nói như vậy ân tình là cả đời không phải là ngoài miệng nói vài lời cảm ơn hoặc là xin hoặc ưu ý, ý thì ăn hai bữa cơm đưa hoặc y u ý y g h ĩ một hai kiện lễ vật là có thể còn phải quan niệm khó trả nhất mà có vài người tình có thể còn phải thanh có vài người tình nhưng là vĩnh viễn cũng còn không rõ thì như ân cứu mạng mà ở viên thủy thanh cùng tôn toàn tâm lý hoặc y u ý y g h ĩ đối với cả nhà bọn họ không sai biệt lắm chính là ân cứu mạng rồi lúc trước viên thủy thanh cùng con gái mẹ con bình an hoặc ưu ý, ý không thể bỏ qua công lao nhấp chân vừa đi vào biệt thự đại môn hoặc yi y y liền kinh ngạc nghỉ chân vi vi khị t khịt m ũ i thật là thơm a ánh mắt của nàng đã nhìn về phòng bếp bên kia nàng là thật bất ngờ phòng bếp bên kia mùi thơm lại có thể chuyển tới biệt thự đại môn tới nơi này tới rồi mau vào trên ghế s a lon đang ngồi viên thủy thanh nhìn thấy hoặc y y y y lập tức vây tay gọi nàng đi qua lúc này tất cả mọi người đã tụ ở trong phòng khách nhận biết hoặc y y y y đều lộ ra mặt mày vui vẻ cùng hoặc yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi lao thái thái vừa mới đang ở bóc hạt dưa cho tôn khiết tâm ăn tiểu gia hỏa thật giống như thật thích ăn một mực canh dự ở lao thái thái trước đầu gối chờ lao thái thái bóc một viên nàng liền cái miệng ăn một viên lúc này bị lao thái thái nhắc nhở tôn khiết tâm nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về đại môn bên này vừa nhìn thấy hoắc y r ì a y r ì a một đôi mắt tỏ chính là sáng lên vừa vặn lúc này hoắc y r ì a y r ì a đối với nàng giang hai cánh tay tiếng hô tâm tâm mau tới khiến mẹ nuôi ôm một cái hắc hắc hắc tôn khiết tâm lập tức bật cười lập tức bước ra hai cái tiểu chân nhỏ mặt đầy nụ cười vui vẻ hướng bên hông buộc toàn khăn t r à n g làm bếp bưng một mâm bạch ngọc nấm từ phòng bếp đi ra ngoài tôn toàn nhìn thấy một màn này nghe tiếng kia mẹ nuôi không khỏi ngoài ý muốn mà liếc nhìn hoặc y lìa y lìa vừa nhìn về phía con dâu viên thủy thanh ánh mắt nghi ngờ cười hỏi y lìa lúc nào nhận thức tâm tâm làm con gái nuôi rồi hả hắn hỏi là viên thủy thanh nhưng trả lời nàng nhưng là lao thái thái ha hà đã sớm nhận tâm, tâm thích vô cùng y lìa y lìa đang khi nói chuyện tôn khiết tâm đã chạy đến hoặc y lìa nơi ấy hoặc y lìa vui vẻ ôm lấy nàng một bên đi bên này một bên đưa mặt nói với tôn khiết tâm tâm tâm đến nhanh hôn một cái nhanh tôn khiết tâm rất nghe lời lập tức tiến tới ở hoắc ý ý ý ý ỉa mặt lên hôn một cái một cái hôn xong vô luận là tôn khiết tâm hay lại là hoắc ý ý ý ỉa đều mặt mày hớn hở phi thường vui vẻ tôn toàn nhìn một màn này trong đầu không biết thế nào lại thoáng qua một câu nói đùa k h u y n ữ mau v u n g ra a di để cho ta tới chính hắn đều chính hắn một ý tưởng hoang đường cho cười ngồi ở viên thủy thanh bên cạnh hàn lệ a n vị điệu điểu m ô i một cái xoay mặt đối với tỷ viên thủy thanh thuyết nhìn một chút con gái của ngươi cùng người ta như vậy thân tối hôm qua khi ta tới lại đánh ta bạc hai viên thủy thanh khiết nàng liếp mắt cười nói đó là người đáng lời ha ha người h có ngồi dưỡng, n g mép ư ơ thích hay không nghe trọng yếu chỉ của ngươi bây giờ ông chửa không thích hợp ăn qua tay ngươi liền thích hợp ăn đi ha ha t ô n toàn miệng tiện thuộc tính trong lúc vô tình bị kích thích thuận miệng liền đem hàn lệ cho hận rồi hận được hàn lệ không nhịn được lại lướt mắt đồng thời cũng nắm những người khác c h ọ c cười bao gồm viên thủy thanh viên thủy thanh nỗ biểu môi tỏ ý trong suốt không phải là thả hột tiêu mà cũng không phải hoàn toàn canh nước xương quả thật trong nổi quả thật có mấy cây hồng hột tiêu ở trong nước dùng la n lột thế nhưng mấy cây hồng hột tiêu hiển nhiên không đủ nhiều đều không nắm nước canh màu sắc màu đỏ cho nên hàn lệ biểu môi tỏ vẻ khinh thường nhưng một bàn người chân chính ăn sau khi hàn lệ lại càng ăn càng vui mừng đũa cùng miệng đều không dừng được trong nổi nước canh quả thật không thế nào、cay. chẳng qua là có một chút điểm hơi vị c a y nhưng tôn toàn ở chiếu cố mình con dâu khẩu vị sau khi cũng chiếu cố rồi mọi người khẩu vị hắn không có ở trong suốt thả mấy cây hồ tiêu lại dùng xanh hồng hàn g tiêu cùng với tiêu bột xanh hồng hoa tiêu bơ lạc món ăn thâm diệp tỏi giã v â n v â n đ ề u hai loại chấm một loại c a y một loại không c a y tay c a y chủng loại kia hàn lệ gấp một mảnh thịt trâu sinh chút chấm vừa bỏ vào trong miệng nhai hai cái liền tay đến hít một hơi lanh khí nhưng cho dù bị c a y trưởng thành như vậy một hơi thở tỉnh lại sau khi nàng nhưng ngay cả hô đã biển mà tôn toàn là bưng chén rượu lên meo một cái cười ha hà nhìn cũng bởi vì hàn lệ mới vừa nói canh nước xương không cay cho nên mới vừa rồi cho hàn lệ điều chấm thời điểm hắn cố ý cho nàng tăng thêm cay cùng tê dại đ ù a ta người khác dù nói thế nào cũng là nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp dám nghi ngờ ta làm đồ ăn bản lĩnh không cho ngươi chút dạy dỗ không phải là đập ta tôn mộ bảng hiệu rồi hả hắn lựa này hoa làm lợi ích thiết thực ngoại trừ đủ loại nóng món ăn canh nội tình bên trong còn có băng thành từng cục ga mẹ đã từng cây một heo ống cốt heo ống cốt t h ừ a thịt cũng là rất thơm rất tươi đẹp cùng bên ngoài tiệm bán lầu canh lại bất đồng hắn nổi này canh vừa có thể lấy nóng món ă n ăn còn có thể làm tu b hắn lúc trước cho viên thủy thanh làm qua cho nên hôm nay viên thủy thanh ăn thời điểm c ư ờ i hết mắt cũng không kinh ngạc nhưng đối với hôm nay lần đầu tiên ăn loại này nổi lầu những người khác mà nói là rất kinh ngạc người người đều nói đồ ăn ngon ăn trong quá trình cũng không cần tôn toàn cùng viên thủy thanh gọi thúc giục mọi người đ u ố i đều động rất chuyên cần bao gồm từ nhỏ đã ăn quán đủ loại mỹ vị hoặc ý lỉa ý lỉa bữa tiệc này nổi lầu có thể nói người người đều ăn hài lòng bao gồm tâm lý có chuyện vốn là không mấy vui vẻ hứa cầm cũng ăn được miệng đầy dầu mỡ mà sau khi ăn xong mọi người phát hiện một món buồn cười sự trước nói rõ canh không cay hàn lệ một tấm hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn tay sưng tôn khiết tâm lòng hiếu kỳ mạnh hàn lệ càng d i u dếm không để cho mọi người xem miệng của nàng tôn khiết tâm thì càng đến gần trăm chú nhìn hàn lệ giơ tay lên che miệng tôn khiết tâm mất hứng một bên trận mắt nhìn hàn lệ ai ai điệu phát ra tinh khí một vừa đưa tay cưỡng ép kéo ra hàn lệ che miệng cái tay kia sau đó ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm hàn lệ t ấ m kia xưng miệng bởi vì tò mò tôn khiết tâm thậm chí còn đưa ra tay nhỏ muốn đi sờ hai cái những người khác cười ha hà nhìn lão thái thái đã bật cười hàn lệ tao được Có chút thẹn q đây là một cái vui vẻ thời gian buổi tối lên giường thời điểm tôn toàn cùng viên thủy thanh đều vẫn là tâm tình c h o a i trá khỏe miệng đều chứa được nụ cười tôn toàn đỡ viên thủy thanh cẩn thận giúp nàng lên giường nằm xuống mà hắn là ngồi ở bên cạnh theo con gái chơi bửa viên thủy thanh cười tùng tìm nhìn một tận tới đêm khuya hơn mười giờ nàng khiến tôn toàn cho con gái hướng sửa bột tôn khiết tâm nắm sữa bỏ u ố n g xong cũng liền ngủ mất rồi sau đó tôn toàn liền nằm sau lưng viên thủy thanh từ sau lưng nàng ôm lấy nàng một bên nhẹ người tóc của nàng hương một bên nhẹ dọn cùng nàng nói chuyện phiếm có lẽ có thời điểm hắn là cái không h i ể u phong tình nam nhân nhưng ở có lúc hắn lại vừa là giải phong tình rất quan tâm nam nhân tốt bởi vì gần đây hai người bọn họ thường thường ở riêng lưỡng địa cho nên hắn mỗi lần sang đây xem nhìn nàng cùng con gái buổi tối ngủ ở chung với nhau thời điểm hắn cũng có theo nàng tán gấu một chút thuyết điểm giữa vợ chồng lặng lẽ nói, h ắ chương y sáu trăm tám mươi mốt ai lần này trở về còn nặng hơn tân tìm người phụ tá hứa cẩm không muốn cho ta làm phụ tá cho chuyện một chút tôn toàn bỗng nhiên nghĩ tới đây sự kiện cùng viên thủy thanh cảm khái một câu như vậy viên thủy thanh có chút ngoài ý m u ố n vi vi xoay mặt nhìn về phía hắn bên này tại sao vậy nàng muốn từ trước sau đó cũng không phải nàng chỉ là không muốn cho ta làm phụ tá để cho ta biến thành người khác sau đó để cho nàng ở phòng làm việc trong làm những công tác khác hoặc là an bài đến hoàng hầm gà bên kia cũng được nàng ngược lại không có gì đặc biệt yêu cầu ồ thuần thúy liền thì không muốn làm cho người phụ tá tại sao vậy quá mệt mỏi cũng là ngươi quá hầu hạ a viên thủy thanh còn chưa hiểu cũng có chút b u ồ n c ư ờ i tôn toàn lắc đầu t a hỏi nhưng nàng hẳn không nói thật với ta nàng nói nàng cảm thấy không thể đảm nhiệm cho ta làm phụ tá ta lại không chọn nàng trong công tác khuyết điểm ngươi nói nàng lý do này đứng vững được bước chân sau viên thủy thanh trầm ngâm chốc lát khẽ cười một tiếng có phải là ngươi hay không đối với nàng tay chân v ụ n g về rồi hả ừ ha ha nàng cái này đang nói đùa tôn toàn đã hiểu cũng bị chọc phát g ử i ai nếu quả thật là như vậy vậy lần này nhất định là trực tiếp từ t r ư ớ c hắn nơi này c ả m khái viên thủy thanh cũng theo cái đề tài này nắm biểu nội hàn lệ lần này tới phải cho nàng làm trợ lý chuyện nói ra tôn toàn nghe xong không có ý kiến gì chẳng qua là tự rêu ai buồn dầu a ta chỗ này trợ lý không muốn cho ta làm phụ tá mà ngươi nơi này lại có nhân chủ động tới nhờ cậy phải làm phụ tá của ngươi ha ha đây là vì cái gì đây chẳng lẽ đây chính là hai ta làm người trên lệ sao ha ha viên thủy thanh mỉm cười cười khẽ một tiếng ngưng cười nàng đề nghị nếu không ta khiến lệ lệ đi làm cho người trợ lý ngược lại ta bây giờ ô m bảo bảo cũng không dùng được nàng cho ta làm gì nghe một chút nàng cái này đề nghị tôn toàn lập tức cùng bị rắn cắn tựa như cả kinh lập tức lắc đầu cự tuyệt ngươi kéo xuống ta mới không cần nàng cho ta làm trợ lý ngươi thừa dịp còn sớm bỏ ý niệm này đi a khác hại ta ta ghê gớm không muốn phụ tá còn không được sao hắn phản ứng này có chút lớn viên thủy thanh thật bất ngờ theo bản năng xoay người lại từ đưa lưng về phía hắn biến thành cùng hắn mặt đối mặt cao mày hỏi thế nào không đồng ý liền không đồng ý mà ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì ngươi cùng lệ lệ có thủ hám nhỉ như vậy không định gặp nàng tôn toàn lúc này cũng kịp phản ứng chính mình mới vừa rồi phản ứng có chút quá lớn hơn rồi tự thất cười một tiếng theo bản năng đưa tay s ờ một cái viên thủy thanh bụng bự ở trong đó có hắn hai cái hoa ta cùng nàng có thể có thủ gì ta chỉ là không muốn để cho nàng cho ta làm trợ lý hắn tâm bình khí hỏa nói như vậy nhưng cũng không có giải đi viên thủy thanh nghi ngờ tại sao vậy tôn toàn tại sao người nói sao ta cùng nàng trước kia là bạn học cùng lớp cãi nhau ở Mỹ, rất quen thuộc cái loại này trước nàng cứ gọi ta là cái gì ngươi quên tiểu toàn bộ tử mượn đầu giường tiểu dạ đèn ánh sáng yếu đất tôn toàn nhìn thấy viên thủy thanh đang nói ba chữ kia thời điểm trong mắt đều có nụ cười tôn toàn đúng a nàng trong x ư ơ n g căn bản làm i ệ t thị ta để cho nàng cho ta làm trợ lý à ta nhưng không tin rằng có thể sai sử được động nàng khác đến lúc đó trên danh nghĩa nàng là phụ tá của ta nắm ta cho nàng phát tiền lương lúc không có ai vẫn còn muốn phân p h ó ta cho nàng làm việc đến lúc đó rốt cuộc là người nào cho ai làm trợ lý à? ha ha nàng người phụ tá này ngươi chính là chính mình giữ lại dùng đi ngươi là biểu t ì n à n g ta nhìn ra được nàng có chút sợ ngươi cho nên ngươi dùng nàng không thành vấn đề ta là thật không dùng được nàng nghe xong tôn toàn lý do viên thủy thanh trầm ngâm chốc lát khẽ vớt cảm cũng vậy thật giống như thật là như vậy kia nếu như vậy thì liền như vậy ngươi chính là khắc tìm một trợ lý đi ngươi có chú ý nhân tuyển sao tôn toàn lắc đầu không có ta bình thường cũng không chú ý cái này đẳng cấp lần này trở về à khiến phó lôi an bài cho ta một cái đi không được đổi lại Cho chuyện một chút đề tài liền hàn huyên tới chỗ khác viên thủy thanh đ ỗ n g nhiên nhắc tới b ư ớ c kế tiếp phía đầu tư hướng chuyện ai đúng rồi thân ái chúng ta trong ngân hàng bây giờ có hơn hai ước tiền mặt chứ nhiều tiền như vậy đặt ở trong ngân hàng chẳng qua là kiếm điểm ngân hàng lợi tức có phải hay không không quá thích hợp ngươi có ý kiến gì không tôn toàn cười một cái đã sắp ba ước rồi viên thủy thanh cười khanh khách mấy giây tài cười nói nguyên lai、like、đều nhiều như vậy à vậy ngươi có ý kiến gì không nhiều tiền như vậy đặt ở trong ngân hàng chỉ lấy lời nói nhưng chạy không thắng mất giá tốc độ so với như bây giờ ở chúng ta đang buồn ngủ Chúng trong a kia bỏ vào ngân hàng ngân những tiền kia chỉ tại không ngừng chỉ tại mất a Trước rất nhiều đầu tư ý tưởng mà. Vậy ngươi bây giờ nói một chút nhiều tiền như vậy, làm chút đầu tư thích hợp đây. Đúng à? Nhiều tiền như vậy đặt t r ngươi ngươi như như có không nhiều nói nhiều Đúng Nhiều giờ phải hợp là làm mà, đầu đầu đây. ý ở vậy vậy, vậy bây ngân hàng lúc à toàn quá thua khái, thiệt. Tôn trầm Trong cũng cảm âm. l nhất thời trong đầu hắn quả thật thoáng qua nhiều cái đầu tư ý nghĩ tỷ như mở lại trước muốn cùng hoắc y d ư y thì hợp tác gây ra đưa quần áo ă n vụ tương tự mỹ đoàn đói nào các loại đưa bữa ăn công ty trước hắn vốn không nhiều cho nên muốn làm nghiệp vụ này thời điểm liền muốn kéo h o ắ y dưới đồng thời hơn nữa khi đó hắn cũng không có ý định ngay từ đầu liền đem sạp hàng quá lớn suy nghĩ trước phạm vi nhỏ lộng một cái như vậy công ty nhưng bây giờ hắn thấy thời gian vẫn là không có như vậy thành thục thứ nhất điện thoại di động dẫn đường còn không có như vậy tinh chuẩn thứ hai vợ hắn viên thủy thanh bụng còn không có dỡ hàng trong bụng của nàng lưỡng cá hải từ khi sinh ra trước hắn hiển nhiên không tâm tư cũng không tinh lực đi mở tích lớn như vậy một cái nghiệp vụ đương nhiên nguyên nhân còn rất nhiều nhưng chỉ là lấy lên hai cái lý do liền đủ hắn lần nữa bỏ ý niệm này đi sau đó hắn lại nghĩ đến ước chừng hai năm sau kim giới đại điện k bây, bây giờ là năm hai nghìn g một h m ư g i a n hắn trọng lúc còn sống trong trí nhớ mấy năm tiếp theo cũng đều là tiền giấy đại phúc mất giá niên kỷ phần ngoại trừ trở lên hai cái phía đầu tư hướng trong đầu hắn còn nghĩ tới đầu tư điện hành kịch cái kế hoạch này đã sớm có hiện nay đã tại tiến hành vong linh di nguyện tuyển vai diễn công việc nhưng hắn cùng tiết tử hàm đám người hợp tác cá mặn điện ảnh cũng không định từ vừa mới bắt đầu liền thoải mái đại tiền đặc biệt phạm cho nên phương diện này đầu tư gần đây trong vòng một hai năm cần tiền sẽ không rất nhiều năm nghìn vạn cũng chưa chắc có thể sử dụng xuống nếu không mua một cái tiểu thuyết internet cái ý niệm này ở tôn toàn trong đầu lóe lóe giống như nến tàn trong gió diệt bởi vì trong lúc còn sống chi nhớ nói cho hắn biết tiếp theo rất nhiều năm bên trong khởi điểm đều là vô địch khắp website bất kể đầu tư bao nhiêu đức, đều chỉ có thể sống ở khởi điểm dưới bóng tối cho nên ở thời điểm này đầu tư tiểu thuyết internet chưa tính là cái làm ăn tốt rất có thể mở một cái tiểu thuyết internet một năm tiền kiếm được còn không bằng hắn ở khởi điểm một năm sáng tác kiếm nhiều lắm thậm chí yêu cầu hắn lấy chính mình tiền nhuận bút đi bù vào toàn bộ website cũng rất có thể kia còn lại còn có gì tốt phía đầu tư hướng đây không có cân nhắc quá lâu hắn liền nghĩ đến một cái không có gì kỹ thuật hàm lượng phương hướng c nếu g cưng, không chúng ta mua hai tòa nhà chứ ở ma d o bên này mua một cái nhà ở em mở thành phố bên kia mua một cái nhà bên này mua một cái nhà cao ốc hoặc là ngôi nhà lầu sau đó đối ngoại cho mướn kiếm chút tiền mướn em mở thành phố bên kia mua một cái nhà có thể làm công ty chúng ta trụ sở chính cao ốc trong cao ốc không gian công ty chúng ta chính mình dùng một bộ phận khác không dùng được cũng đối ngoại cho mướn ngươi cảm thấy thế nào mua lầu hai tòa viên thủy thanh bị tôn toàn đề nghị này kinh ngạc một chút mà lấy nàng tốt đẹp tâm lý tư chất cũng không khỏi ngẩn ngơ nàng tuy là khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp cao tài sinh trình độ học vấn học thức cùng nhãn giới đều có nhưng nàng cũng từ chưa từng nghĩ điên cuồng như vậy phía đầu tư hướng mua lầu cả t o à mua hay lại là một mua chính là hai tòa tôn toàn ha ha cười khẽ gặp viên thủy thanh có chút bị kinh ngạc đến ngây người trong lòng của hắn thật ra thì có chút nhỏ thoải mái hắn cái này con dâu kia nơi đó đều tốt chính là tâm lý tư chất có chút quá tốt ngược lại từ khi biết đến bây giờ hắn rất hiếm thấy đến nàng bị kinh ngạc đến ngây người các loại tâm tình khiến hắn đang cùng nàng trung đụng trong quá trình ít nhiều gì đều thiếu một loại thú vui mà bây giờ thấy nàng bị cả kinh có chút n gây nô g trong lòng của hắn liền thật có cảm giác thành công ừ ta đối với ma đô tương lai giá phòng thực sự thật coi trọng chúng ta bây giờ đang ở bên này mua một tòa nhà nói bình thường có thể thu tiền thuê để chống đỡ lạm phát mà đem tới đâu đẳng cấp giá phòng tăng đủ cao thời điểm chúng ta cũng có thể bán kiếm lại một khoản mà em m ở thành phố bên kia mua một tòa nhà à ta là muốn như vậy công ty chúng ta bây giờ nói lên cũng là cả nước đều nổi tiếng ăn uống xí nghiệp k h á c xí nghiệp phát triển đến chúng ta cái này nổi tiếng thời điểm phổ thông đều có mình trụ sở chính đ ạ i lâu mà công ty chúng ta trụ sở chính vẫn còn ổ người ta trong các thân ái ngươi không cảm thấy cái này có chút không phù hợp công ty chúng ta bây giờ khí chất sao ha <cười> ha <cười> viên thủy thanh không có lập tức nói tốt cũng không có lập tức khó mà nói nàng cao mày đang suy nghĩ h ả o sau một hồi nàng khẽ gật đầu người nói cũng có đạo lý lấy công ty chúng ta bây giờ kích thước cùng nổi tiếng thật giống như quả thật chắc có một người giống dạng trụ sở chính đại lâu ta nghi rằng có một cái nhà trụ sở chính cao ốc lời nói đối với chúng ta hấp dẫn càng nhiều thương gia gia nhập liên minh công ty chúng ta cũng có chỗ tốt hơn nữa em mở thành phố giá phòng cũng so với ma đô bên này thấp không ít ở bên kia mua một tòa nhà nói mấy vạn hẳn là đủ rồi nói tới chỗ này nàng dừng một chút cao mày nhìn tô toàn giọng chân chờ hỏi như là ở ma đô bên này cũng mua một cái nhà an toàn ngươi thực sự nhìn như vậy hảo bên này tương lai giá phòng sao bên này bây giờ giá phòng nhưng không tiện nghi tấp đất tấp v à n g a khá một chút khu vực giá phòng đan d i ớ i sợ rằng đều phải hơn mười n g h ấ t m hai rồi nếu như mua cao ốc nói giá cả khẳng định còn cao hơn nữa một chút ở chỗ này mua một tòa nhà cũng không phải là cái đầu tư nhỏ vạn nhất ngươi nếu là lầm khoản này đầu tư sau đó phải thua thiệt tiền có thể so với chúng ta đem tiền bỏ vào ngân hàng thua thiệt càng nhiều a hơn mười n g h ấ t m hai chính là giá cao rồi hả tôn toàn trong bụng một người trọng sinh tiền hắn chính là đích thân việc trải qua quê hương tòa kia ba bốn tuyến thành phố nhỏ chương hàng sáu trăm tám mươi hai im lặng chốc lát viên thủy thanh đồng ý được rồi ngươi đã nhìn như vậy được vậy thì mua đi vừa vặn chỗ này của ta tạm thời cũng không có chuyện gì giao cho lệ lệ đi làm vậy hãy để cho nàng ở bên này giúp chúng ta tìm thích hợp khu vực thích hợp cao ốc đi khiến hàn lệ đi tìm lầu tôn toàn có chút ngoài ý mớn nhưng hắn có thể tiếp nhận chỉ cần không để cho hàn lệ cho hắn tôn m ỗ nhân làm trợ lý là được được a kia chuyện này ngươi tìm thời gian nói với nàng ừ ngày mai đi ngày mai ta tìm cơ hội đ ể cập với nàng nhắc tới nhìn nàng có nguyện ý hay không tiếp công việc này a tôn toàn bật cười ý âm thanh viên thủy thanh hỏi ngươi cười cái gì nhỉ tôn toàn không có gì ta chính là b u ồ n c h á n cười chơi đùa viên thủy thanh đưa tay méo một cái hắn gò má tên lường gạt tôn toàn không muốn nói nói thật nàng thật cũng không t r u y hỏi mà tôn toàn sở dĩ bật cười không phải là cảm thấy hàn lệ người phụ tán à y làm n g h i u bê mà tôi trên danh nghĩa là vợ hắn viên thủy thanh trợ lý nhưng viên thủy thanh định đem tìm lộ sự giao cho hàn lệ đi làm sáng ngày hôm sau tôn toàn theo kế hoạch theo viên thủy thanh đi bệnh viện làm h r ợ kiểm đi theo có thái á nam hứa cầm cao quang cùng điền hữu trí đồng thời mở hai chiếc xe trong đó một chiếc là từ ma đô nơi này chi nhánh công ty đều tới đến bệnh viện xếp hàng kiểm tra năm kiểm tra đan vân vân đều rất thuận lợi giống nắm số hiệu xếp hàng những chuyện nhỏ nhặt này căn bản là không cần tôn toàn cùng viên thủy thanh tự mình đi thứa cầm một người liền quyết định được chỉ có làm kiểm tra thời điểm t ạ i yêu cầu tôn toàn đỡ viên thủy thanh đi xuống mà lần này chửa k i ể m kết quả cũng cũng không t ệ lắm cái này làm cho vốn là có chút bận tâm tôn toàn tâm lý thở phào nhẹ nhõm dù sao viên thủy thanh trước sinh đệ nhất thai thời điểm h i ệ m tượng hoàn sinh mà bây giờ cái này thứ nhì thai trong bụng của nàng lại vừa là ôm hai cái phải nói hắn không lo lắng vậy khẳng định không thể nào tất cả kiểm tra làm xong nghe thầy thuốc nói xong lời dặn của bác sĩ từ phòng thầy thuốc làm việc lúc đi ra viên thủy thanh bỗng nhiên dừng bước lại quay mặt sang hướng tôn toàn thuyết g a toàn ta nghi rằng đi một chuyến phòng vệ sinh khiến tiểu thái theo ta đi là được các ngươi ở nơi này chờ ta một chút được không tôn toàn nghe vậy theo bản năng nhìn một chút nàng bụng bự phương diện này hắn có kinh nghiệm nhớ nàng ngực con gái k i a đoạn thời kỳ theo bụng càng ngày càng lớn trong bụng thai nhi thường thường chèn ép đến b ằ n g quang nàng mỗi ngày đi phòng vệ sinh số lần liền càng ngày càng thường xuyên cái này hình như là mỗi một phụ nữ có thai đều phải đi qua một thời kỳ cho nên hắn cũng không hỏi nhiều cười một tiếng gật đầu một cái đi như vậy các ngươi đi trước ta để cho bọn họ ở nơi này chờ các ngươi ta đi xuống lầu hút điếu thuốc thuận tiện liền ở dưới lầu chờ các ngươi rồi à liền ở bên ngoài trong sân đi các ngươi từ nơi này trong lầu đi ra ngoài nhất định có thể nhìn thấy chỗ của ta được không hắn có chút phạm nghiện thuốc lá rồi cái này cho tới chưa từ buổi sáng hắn vẫn hầu ở viên thủy thanh bên người một điếu thuốc đều không rút ra lúc này đã có điểm không nhịn được viên thủy thanh gật đầu được vừa nói nàng ánh mắt ở cao quang cùng điền hữu trí trên mặt quét một vòng đưa lên một chút cảm tỏ ý điền hữu trí ngươi theo tôn tổng đi xuống lầu đi mấy người bọn hắn ở nơi này chờ ta là được điền hữu trí được viên tổng tôn toàn cười, cười. cũng không phản đối ngược lại hôm nay bọn họ người mang tới nhiều thiếu một người ở nơi này chở viên thủy thanh c á c nàng cũng không sự hơn nữa bệnh viện này cấp bậc thật cao khắp nơi đều là an ninh dò xét phương diện an toàn không có vấn đề đưa mắt nhìn viên thủy thanh cùng thái á nam hướng phòng vệ sinh bên kia đi tới tôn toàn đối với hứa cầm cùng cao q u a n g cười một cái liền xoay người mang theo điền hưu trí đi xuống lầu xuống lầu từ trong lầu đi ra tôn toàn đứng ở ngoài cửa lấm lét nhìn trái phải hai mắt nhìn thấy bên trái đằng trước cách đó không xa có một thân cây q u ă n cực lớn cây ngọc lan dưới tảng cây vây quanh một vòng bùn hoa bùn hoa bên cạnh có một cái mang tàn thuốc tr nơi đó đã có hai cái tuổi trẻ nam tử đang hút thuốc lá hắn cười một cái liền dẫn điền hưu trí đi qua dân hút thuốc nhìn dân hút thuốc đều là rất thân thiết không người nào để ý tự mình ở hút thuốc lá thời điểm bên cạnh nhiều hút thuốc lá cái này không tôn toàn cùng điền hưu trí đi qua thời điểm thùng rác bên cạnh kia hai cái hút thuốc lá tuổi trẻ nam tử nhìn ánh mắt của bọn họ còn mang theo điểm dò xét mùi vị nhưng khi nhìn thấy tôn toàn móc ra bao thuốc lá đốt một điếu thuốc thời điểm hai người kia trong mắt dò xét mùi vị sẽ không có bệnh viện này nơi đó đ ề u tốt chính là hút thuốc chỉ có thể đến lầu bên ngoài đến cái này trời trong cũng còn khá nếu là trời mưa chẳng lẽ muốn che rủ đi ra hút thuốc ha ha ngươi nói là chứ hai người thanh niên bên trong diện mục thanh tú thân hình hơi lộ ra đơn bạc nam đạn đạn t à n thuốc mỉm cười cùng tôn toàn tiết lời gặp người này giọng tùy ý thái độ không tệ tôn toàn trở về cái nụ cười nhận câu đúng a bất quá nơi này là chuyên môn bệnh viện phụ sản trong lầu ngoại trừ bác sĩ y tá chính là phụ nữ có thai bên trong không cho hút thuốc cũng có thể hiểu được ngươi nói sao đang khi nói chuyện tôn toàn theo bản năng quan sát đối phương mấy lần thuận tiện cũng sắp đối phương bên cạnh tên tia thân hình cao lớn nam tử quan sát một chút mới vừa rồi với hắn đáp lời thanh niên một đôi mắt rất đặc biệt nó i như thế nào đây tôn toàn cảm giác đối phương mặc dù đang cười nhưng ánh mắt như n g là ưu buồn nhìn kỹ cặp kia ưu buồn trong đôi mắt của cũng có nụ cười cái này thì rất mâu thuẫn à. chẳng lẽ người này một đôi mắt trời sinh liền tự mang theo mấy phần ưu buồn mùi vị mà người bên cạnh tên kia thân hình cao lớn thanh niên kia v ó c người này mặt lẫn nhau đều làm tôn toàn trong lòng có chút cảnh giác bởi vì hắn liếc mắt người kia thân cao sợ rằng tầm một m c h một tấm mặt dài bất cầu nô tiếu hai mắt khép mở giữa như có tinh quang nói lên nhìn có điểm giống trước mắt vị này với hắn tiếp lời thanh thiếu niên bảo tiêu nhìn lại trên người hai người này mặc khí chất tôn toàn tâm lý càng phát ra khẳng định cái này một phán đoán tôn toàn đang quan sát đối phương hai người thời điểm hai người kia cũng đang quan sát hắn và điền hữu trí đông nhiên mới vừa rồi cùng tôn toàn đáp lời thanh niên khẽ n h ư mày nhìn chằm chằm tôn toàn mặt của nhìn k ỹ hai mắt ký mắt hỏi ngươi là tôn toàn viết c h u y ệ n ôn l ạ chính là cái kia cá mặn ta đây lao tôn tôn toàn thật ngoài ý m u ố n ý muốn nhất thời tới bên này rút ra điếu thuốc cũng có thể bị người nhận ra ta bây giờ danh tiếng có lớn như vậy bên cạnh hắn điển hữu trí đã theo bản năng đề phòng bất động thanh sắc hướng tôn toàn bên người đến gần nửa bước tôn toàn không chú ý điển hữu trí cử động chẳng qua là cười một cái nói ngươi cũng thích xem vong văn suy nghĩ một chút đưa tay phải ra cười nói ngươi tốt ta là tô n toàn rất hân hạnh được biết ngươi là một tên gọi vong văn tác giả ở trong hiện thực sinh hoạt có thể gặp được đến một cái có thể nhận thức ra thân phận mình vong văn độc giả tâm tình đều là không sai lúc này tôn toàn tâm tình liền rất tốt đối phương lúc này sắc mặt lại có điểm cổ quái hơi híp cặp mắt nhìn từ trên xuống dưới tô toàn khoe miệm nụ cười cũng lộ ra một cổ quái ánh mắt quét mắt tôn toàn đưa tới tay trái có chút chần chờ cũng đưa tay qua đến cùng tôn toàn cầm cũng thuyết ngươi tốt ta là chu an thật không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này sẽ gặp phải ngươi tiểu thuyết của ngươi viết không tệ chín mươi chín hoàng hầm gà cũng làm rất tốt đối với ngươi ta vẫn là rất bội phụ c ha ha chu an tôn toàn khen h ư mày không phải là bởi vì chu an danh tự này mà là người này từ vừa mới nhận ra hắn tôn mộ nhóm người sau nhìn hắn tôn mộ ánh mắt trở nên cổ quái cái loại này cổ quái tôn toàn nhìn có chút không hiểu luôn cảm thấy người này ánh mắt cổ quái trong có một loại cái gì khác bụi tôn toàn không thích bị người dùng loại ánh mắt này quan sát cho nên liền không muốn cùng người này có nhiều hơn tiếp xúc cười một tiếng tôn toàn thu tay về thuận miệng hỏi một câu ngươi bình thường rất thích xem vong văn chứ chu an cười một tiếng đang muốn trả lời thời điểm đ ỗ n g nhiên xoay mặt nhìn về phía bên trái đằng trước sau một k h ắ c nụ cười trên mặt hắn trở nên rực rỡ rốt cuộc không có vẻ này cổ quái mùi vị giơ tay đối với bên kia tiếng hô diễm dương bên này bên này tôn toàn theo tầm mắt của hắn hướng bên kia nhìn lại trong nháy mắt liền bị kinh diễm một cái nơi đó có một người mặc màu đỏ thám áo đầm cao gậy nữ tử gương mặt phá lệ tinh xảo đặc biệt hồ rõ ràng là một tấm hồ mị vị rất đầm mặt thần sắc nhưng là đ o ồ n trang lúc này nàng đang ở hướng đi tới bên này rất tự nhiên tư thế đi nhưng một đoạn eo nhỏ nhắn lại c ư ờ n g quyết như trong gió dương liễu mềm mại không xương thân hình như rán nước loại phong cách này mỹ nữ tôn toàn lúc trước chưa từng thấy qua chỉ cảm thấy cái này vẻ mặt đoan trang cô gái trẻ tuổi diễm quang tứ s ạ khi nàng thành thực đi tới gần bên một đôi chòng mắt trắng đen rõ ràng nghi ngờ nhìn một chút tôn toàn hỏi chu an an tử vị này là chu an lúc này đem trong tay nửa đoạn thuốc lá ném ở thùng rác tàn thuốc trong chậu cười một tiếng thuyết há ta giới thiệu cho các ngươi một chút diễm、dương. vị này là tôn toàn một cái rất nổi danh chuyện online tác gia chín mươi chín hoàng hầm gà ngươi biết chưa chính là của hắn dừng một chút hắn lại đưa tay tỏ ý tôn tiên sinh nàng là khúc diễm dương ta người yêu người tốt khúc diễm dương đối với tôn toàn khẽ gật đầu hỏi thăm cũng không có đưa tay đến cầm ý tứ tôn toàn cười nhạt khẽ gật đầu cũng nói câu ngươi tốt chu an lại quan sát tôn toàn hai mắt gật đầu một cái chúng ta đây liền đi trước rồi b á i m a i b á i mai tôn toàn k h o á t khoác tay đưa mắt nhìn mấy người kia rời đi từ phía sau nhìn Khi khúc i d ễ một dương quả bên điện hưu trí trần trờ mở miệng tôn toàn nghi ngờ nhìn về phía hắn có chuyện điện hưu trí cao mày liếc nhìn chu an đám người bóng lưng trần trờ thuyết tô tổng cái đó to con ta lúc trước vô tình thấy qua một lần trên tay công phu thực cứng mọi người tôn toàn đề tài này tôn toàn là không có hứng thú gì vừa mới cái tia to con cũng không mở miệng nói chuyện nhưng hắn vẫn thuận miệng hỏi một câu so với trên tay n g ư ờ i công phu còn cứng rắn sao điền h ư u chỉ im lặng mấy giây khẽ lắc đầu khó mà nói không đánh không biết cái này to con cũng có một cái ngoại hiệu kêu tạm ngư đại danh lương vũ nhưng không ai dám ngay mặt gọi hắn tạm ngư ta nghe bằng h ư u thuyết người này xuất đạo tới nay cùng người đọc thủ cho tới bây giờ không có thua qua tôn toàn lại vừa là một trận cười khanh khách đề tài này hắn thì càng không có hứng thú với hắn hoàn toàn là hai cái thế giới sự chương sáu trăm tám mươi ba hai ngày sau buổi chiều trở về em ở thành phố trên đường bay nhanh ở trên xa lộ bên trong xe trôi giạt tiết tấu thư g i ả n khúc dương c ầ m t ô n toàn nhìn điện thoại di động trong viên thủy thanh cùng nữ nhi chủ t r ù n g tâm lý vẫn là đối với vợ con bất xá trong x ư ơ n g hắn là cái rất luyến ra người từ hắn thành tựu bây giờ đến xem hắn tựa hồ là cái sự nghiệp tâm rất mạnh có hùng tâm trang trí đại nam nhân mà trên thực tế chỉ có chính hắn rõ ràng bản thân vẫn luôn không quá lớn trí hướng trong sinh tiền hắn nhớ không quên thà thuyết là trở thành lưới văn giới đại thần cấp tác giả không bằng t u y ế t hắn chỉ là muốn nhiều kiếm chút tiền sau đó mua b ồ n tròng đội chiếc xe cưới một con lại sinh đồ bé như thế mà thôi nếu như nói hắn lúc ấy còn có truy cầu cao hơn kia cũng bất quá là hy vọng có thể mua một tốt một chút nhà ở đổi c h i ế c tốt một chút xe cưới một vừa lòng đẹp ý con dâu sống lại một cái khả ái thông minh loa mà thôi đương nhiên nếu như thực hiện trở lên những mục tiêu đó trong tay còn có một mấy trăm ngàn tiền gửi ngân hàng khiến cuộc sống của mình có thể qua được không như vậy lo âu vậy thì càng tốt hơn lớn hơn hùng tâm trang trí liền không có quan hệ gì với hắn rồi mà hắn bây giờ lấy được những thứ này thành cựu cũng không phải là hắn hết lòng hết sức sở lấy đi sau khi sống lại hắn chẳng qua là cố gắng viết mấy quyển tiểu thuyết làm một cái nho nhỏ hoàng hầm gà tiệm sau đó có lấy cái cá mặn công tác thất m à thôi ngay cả gần đây mới chính thức ghi danh thành lập cá mặn điện ảnh cũng chỉ là thuận tay làm tiểu kế hoạch không nói khác chỉ nói chín mươi chín hoàng hầm gà có thể làm được hiện ở đại quy mô như vậy thật ra thì chính hắn không ra quá lớn lực hắn chẳng qua là mở ra một đầu phía sau chủ yếu chính là quảng long phi đám người cố gắng kết quả nhiều nhất nhiều nhất hắn cũng chỉ là ở một ít phương hướng lớn lên cầm một chủ ý chụp cái bản mà thôi nói tóm lại nôn mà tóm lại hắn đều không tại công ty kinh doanh lên tốn quá nhiều tâm tư cùng tinh lực Có theo ể có như bây giờ gần ba ước tài sản, càng chính cùng lúc trước cái chết chô thích con cái tục cố lực. đó như gần sản, nhiều hơn chính là thiên thời, địa lợi, người và, ba người này hợp lại cùng nhau thành、quả. Trong xương, hắn vẫn nhất, nhịt hắn tiếp tục cố gắng lớn nhất động thời, hợp hay hô hai h bây ba bà, ba tâm tay giờ tài lợi, lại viết, lại mới tiếp đầu. địa tử, t là là bà, là quả. lý Lão vợ ở như bản tâm của hắn hắn là muốn một mực canh giữ ở vợ con bên người chờ lao bà trong bụng kia hai cái v a ra đời nhưng bất chi bất giác hắn danh nghĩa đã có lớn như vậy sản nghiệp có nhiều chuyện như vậy yêu cầu hắn đi chiếu cố hắn đã thân bất g i kỷ nhìn điện thoại di động trong lão bà cùng nữ nhi chủ chung trong lòng của hắn có chút hoài niệm trọng lúc còn sống thời gian khi đó tuy nghèo một chút nhưng bây giờ suy nghĩ một chút khi đó có thể do hắn tự do chi phối thời gian thật rất nhiều à. mỗi ngày ngoại trừ viết mấy chương bản thảo thời gian khác muốn nhìn sách thì nhìn sách muốn làm thái cũng có thể đi phòng bếp làm hai cái thái tính mịch có nữ nhóm thời điểm phải đi tìm nữ nhóm không nữ nhóm thời điểm cũng tùy thời có thể mở điện thoại di động lên cấu kết một chút điều kiện tốt cô em lúc trước cảm thấy như vậy thời gian rất khổ bây giờ nghĩ đến nhưng cũng là một niềm hạnh phúc a nếu như bây giờ hắn vẫn như vậy tự do có nhiều như vậy tự do thời gian có thể chi phối hơn nữa kia gần ba ước tài sản ngày đó nên có nhiều mỹ nghĩ tới đây hắn tự rêu c ư ờ i cười biết rõ mình lòng tham nhân sinh sao có thể sở trường sự như ý khắp nơi hoàn mỹ lui lấy điện thoại ra bộ dạng hắn xoay mặt nhìn về phía bên cạnh hứa cầm lại vừa vặn cùng hứa cầm kinh ngạc nhìn tầm mắt của hắn dắp nhau một khắc kia bốn mắt nhìn nhau tôn toàn có chút ngoài ý muốn cười một cái h ỏ i làm gì nhìn ta như vậy thật may ngươi viên tỷ không có ở đây bằng không ngươi nhìn ta như vậy chỉ sợ sẽ làm cho nàng hiểu lầm hứa cầm gò má hơi đỏ lên vội vàng rời đi tầm mắt che giấu kiểu d ơ tay lên g ỡ xuống bên thai sợi tóc nhẹ nói toàn ca lần này trở về ngươi nhớ được dành thời gian tìm một cái mới trợ lý a lại nghe thấy cái đề tài này tôn toàn có chút mất hứng hắn và hứa cầm nơi quen tâm lý cũng không muốn thay đổi người nhưng hứa cầm thật giống như quyết tâm không muốn cho hắn làm v ụ tá gật đầu một cái được ta biết rồi ngươi không dùng hết là nhắc nhở ta hứa cầm ừ một tiếng ta biết rồi trở lại em ở thành phố sáng ngày thứ hai tôn toàn gọi điện thoại khiến phó lôi đến hắn biệt thự một chuyến không bao lâu sau đại kiều không có tới phó lôi tới tôn tổng ngài tìm ta có gì phân phó sao phó lôi đi tới lầu hai thư phòng thấy đang ở pha trà tô n toàn người trước ngồi được chờ phó lôi sau khi ngồi xuống tô n toàn hỏi công tác thất mấy ngày gần đây tình huống đảng cấp phó lôi hồi báo xong hắn cũng không nói gì hắn hỏi cái vấn đề này chỉ là muốn hiểu một chút hắn đi ma đô mấy ngày nay phòng làm việc vận danh tình huống mà thôi hiểu một chút là được n g h e xong phó lôi báo cáo trước mặt hắn t r à cũng nấu xong trao đủ hoa ngã một chén nhỏ cũng d ó t cho mình một chén nhỏ đưa tay tỏ ý phó lôi nếm thử một chút đảng cấp phó lôi nếm xong hắn mới nói có chuyện nói cho ngươi hứa cầm bởi vì cá nhân nguyên nhân không thể làm tiếp phụ tá của ta rồi à ngươi ở phòng làm việc cho nàng an bài một công việc mới đi sau đó thuận tiện sẽ giúp ta xem xét một cái mới trợ lý liền chuyện này không thành vấn đề chứ phó lôi có chút kinh ngạc t hứa cầm không thể cho thêm ngài làm phụ tá tại sao vậy là nguyên nhân gì đây tôn toàn l ắ c đầu cười cười nguyên nhân cụ thể ngươi cũng đừng hỏi ta quay đầu ngươi có thể đi hỏi bản thân nàng ngược lại sự tỉnh chính là chỗ này nào chuyện này ngươi giúp ta an bài một chút là được phó lôi vẻ mặt nghi ngờ nhưng thấy tôn toàn không muốn giải thích coi như thuộc hạ nàng cũng tự giác không có hỏi tới lúc này gật đầu được tôn tổng ta hội an bài tốt tôn toàn gật đầu một cái lại đưa tay ra hiệu một cái vốn t r à ngươi lại nếm thử một chút vừa nói chính hắn cũng bưng khởi l y t r à của mình ở người trong nước truyền thống lễ nghi bên trong cái này gọi là bưng t r à t i ệ n khách không hiểu lắm lễ người khả năng không hiểu cái này nhưng phó lôi hiển nhiên là hiểu nàng c ư ờ i một tiếng đứng dậy cáo tử không được công tác thất còn có việc không chuyện khác nói tôn tổng ta đây đi về trước tôn toàn từ một tiếng nhưng ở nàng xoay người đi tới c ử a thời điểm hắn nhưng lại gọi nàng lại chờ một chút phó lôi khép cười một tiếng quay đầu hỏi tôn tổng ngài còn có gì phân phó sao lúc này tôn toàn có chút do dự nhưng do dự một chút sau vẫn hỏi nàng một cái vấn đề phó kinh lý ngươi cảm thấy con người của ta khó hầu hạ sao sở dĩ hỏi nàng cái vấn đề này chủ yếu vẫn là hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra hứa cầm tại sao không muốn cho hắn làm phụ tá cái vấn đề này trong lòng hắn đã tạo thành một cái h u y ề n niệm nhưng phó lôi không biết hắn hỏi như vậy dụng ý a nghe cái này cái vấn đề không giải thích được nàng đ ầ u góp mơ hồ ánh mắt rất nghi ngờ tao mày nói cái này tôn tổng ngươi làm sao biết hỏi ta cái vấn đề này ta không có ở sau lưng ngươi thuyết nói xấu người a xem ra nàng là hiểu lầm rồi tôn toàn khoát k h o tay không phải là cái vấn đề này không liên hệ gì tới ngươi ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều ngươi phải trả lời một chút ta vừa mới cái kia vấn đề là được con người của ta khó hầu hạ sao không liên quan gì tới ta lại để cho ta trả lời cái vấn đề này nếu không phải ngại vì tôn toàn là nàng ông chủ lúc này phó lôi thật muốn tiến lên sở một cái hắn c á i chán nhìn hắn xuất không nhưng hay lại là ngại vì hắn là lão bản của nàng cho nên mặc dù một t ó t dấu hỏi nhưng phó lôi vẫn là cho trả lời tôn tổng người khác cảm thấy ngài có được hay không phục vụ ta không biết ngược lại ta cảm thấy được ngài thật hiền lành rất tốt trung đụng cái này hình như là nhân viên đối với lao bản thông thường trả lời tôn toàn đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình không nên hỏi nàng cái vấn đề này phó lôi là thủ hạ của hắn nhân viên làm sao có thể ngay mặt thuyết hắn không dễ phục vụ tự r ê u cười một tiếng k h o á t k h o á t tay tôn toàn tỏ ý nàng có thể đi vì vậy phó lôi liền mang theo một vót dấu hỏi cứ như vậy đi nha chờ nàng sau khi đi tôn toàn cao mày uống một hồi trà hay lại là không nghĩ ra hứa cầm tại sao đột nhiên không muốn cho hắn làm phụ tá hiện thực một lần nữa nói cho hắn biết một cái đạo lý tâm tư của nữ nhân khó mà suy nghĩ phó lôi hiệu suất so với tôn toàn dự trù được cao hơn hắn là buổi sáng nói với nàng kết quả xế chiều hôm đó nàng liền mang theo một tên vóc người cao gầy mang một bộ ngân gọng kính nữ tử đi tới trước mặt hắn đàn bà này tôn toàn có chút ấn tượng thật giống như gần đây đi cá m ạ n phòng làm việc thời điểm gặp qua mấy lần quả nhiên phó lôi như vậy với hắn giới thiệu tôn tổng vị này là chúng ta phòng làm việc công nhân viên mới du hân hân vốn là chuẩn bị để cho nàng phụ trách phòng làm việc của ta một ít công việc thường ngày nàng đại học học là hành chính quản lý chuyên nghiệp người xem nàng thích hợp sao tôn tổng được tôn toàn còn chưa mở miệng du hân hân liền chào hỏi trước rồi còn có chút cho tôn toàn túi mình vái chào hình tượng lên cô em này thanh sắc nhiều vóc người mặc dù cao g ầ y ngũ q u a n cũng cũng không tệ lắm nhưng tựa hồ không quá biết đánh m ặ c vào trên mặt cũng không có trang điểm t r ô i qua vết tích màu xanh d a trời quần jean hơi lộ ra béo ngập trên người màu trắng in hoa tờ sợt cũng cùng chức chàng mỹ nhân khí chất t r ê n l ệ khá xa thấy thế nào đều là vừa rời đi sân trường không lâu chức chàng tay mơ bao gồm trên mặt nàng bộ kia ngân g ọ c k í n h cũng lộ ra có chút quá lớn nếu như nàng cẩn thận ăn mặc một chút khả năng so với hứa cầm phải đẹp mấy phần nhưng hiển nhiên nàng bây giờ hình tượng là so với hứa cầm kém một mạng lớn nhưng tôn toàn coi như hài lòng hắn ch cũng không phải là chọn lựa nhóm đối với hình tượng của đối phương không quá yêu cầu cao vị này du hân hân không d à n h thế sự dạng hắn còn thân thích ít nhất đủ đơn giản hắn không nhiều chuyện như vậy được vậy hãy để cho nàng cùng hứa cầm giao tiếp một chút công việc để cho nàng thử một chút đi hắn đồng ý phó lôi được tôn tổng nói xong phó lôi cho du hân hân nháy mắt du hân hân liền vội vàng lần nữa có chút túi người cũng thuyết cảm ơn tôn tổng tôn toàn cười một tiếng thuận miệng hỏi một câu đúng rồi phó kinh lý nguy định cho hứa cầm ăn bài cái công việc gì h phó lôi nghe vậy mỉm cười Tạm thời sẽ để chương sáu trăm tám mươi bốn buổi tối hôm đó đêm xuống đối với cá mạn phòng làm việc tất cả mọi người mà nói đã là lúc ta việc nhưng nhưng có ít người ở tự động làm thêm giờ thì như thương thủ môn tôn toàn công việc này phòng từ vừa mới bắt đầu liền nuôi mấy cái thương thủ mấy cái thương thủ phân công hợp tác có người đặc biệt viết dàn ý viết xong dàn ý sẽ giao cho tôn toàn thẩm duyệt sau đó căn cứ tôn toàn cho ý kiến tiến hành sửa đổi cho đến tôn toàn cảm thấy có thể tài sẽ giao cho những người khác đi viết trong quá trình này tôn toàn cũng sẽ dành thời gian nhìn mấy lần viết ra chính văn có vấn đề liền kịp thời sửa chữa không thành vấn đề thì lấy đi phát biểu nói thật hắn công việc này phòng nuôi thương thủ thật ra thì một mực không cho hắn kiếm bao nhiêu tiền hàng năm kiếm chút tiền nhỏ kia lấy tôn toàn càng ngày càng phong phú tài sản là nhìn không thuận mắt nhưng hắn nơi này thương thủ vẫn cất giữ không chỉ có cất giữ hắn còn tùy ý phó lôi khuyết trương mấn mấy người với tôn toàn mà nói dưỡng những thứ này thương thủ là tiện tay mà làm nếu không công việc này phòng nghiệp vụ liền có chút quá đơn độc đặc biệt mua bán nghiệp giới một ít bản quyền của tác phẩm mà giữa một nhóm thương thủ thứ nhất có thể gia tăng cái này phòng làm việc nhật ký thứ hai thuận tiện cũng có thể kiếm chút đỉnh tiền phụ cấp công tác thất những người khác tiền lương ba đây đối với hắn tôn mỗi sáng tác kỹ năng tăng lên cũng có chỗ tốt tại sao nói như vậy những thứ kia tay xuống tài nghệ cái nào có thể vượt qua hắn tôn toàn tại sao nuôi những người này có thể tăng lên hắn tôn toàn sáng tác kỹ năng đây từ đạo lý lên thật giống như nói không thông thực tế cũng không phải như thế mỗi người mỗi một chức nghiệp đều sẽ cho người dưỡng thành một loại suy nghĩ hình thái loại này suy nghĩ hình thái là rất khó khăn đánh vỡ bởi vì người trong cuộc giống như tô thức một bài thơ viết như vậy nhìn ngang trưởng thành lính bên trưởng thành phóng xa gần cao thấp đều không cùng không biết l ư sơn chân diện mục chỉ duyên thân ở trong núi này mà tôn toàn ở chỉ điểm những người này g i à n ý cùng chính văn lối viết thời điểm liền trong nháy mắt từ thân ở trong núi này biến thành thân ở trên trời đi xuống mắt nhìn xuống trong nháy mắt liền nhảy ra tự viết làm lúc cái chủng loại kia suy nghĩ hình thái hắn có thể đứng ở một cái độc giả hoặc là biên tập góc độ đi nhìn k ỹ từng quyển sách mới từ g i à n ý đến chính văn sáng tác mỗi một quá trình từ góc độ này đi xem đi làm cho người ta chỉ điểm trong quá trình hắn có thể chú ý tới lúc trước tự viết làm lúc rất dễ dàng coi thường một ít gì đó đối với mình sáng tác kỹ năng quả thật có tăng lên hiệu quả cho nên hắn một mực chưa từng nghĩ muốn đem mình trong phòng làm việc những thứ kia thương thủ đều từ ngược lại những thứ này thương thủ có thể chính mình kiếm tiền nuôi chính bọn hắn còn có thể cho phòng làm việc của hắn sáng tạo một chút lợi nhuận cho nên tại sao phải từ bọn họ đâu cái này không những thứ này tay xuống công việc tích cực tính thật cao như hôm nay như vậy ban đêm rõ ràng đã là lúc tan việc ngay trong bọn họ nhiều người còn tự động ngồi tại chính mình công phu vị lên như đồ viết b ả n thảo không là bọn hắn có dâng hiến tinh thần chỉ chỉ là bởi vì bọn họ thu nhập cùng bọn họ mỗi tháng sinh bản thảo l ư ợ n g trực tiếp nối kết hơn nữa bọn họ làm việc ở đây cũng không phải là vì cả đời đều làm thương thủ viết võ văn vô luận là không phải là làm thương người nào không có một viên thành thần ở đây suy nghĩ một chút thành thần sau chỗ tốt đi tiền giấy b ò l ớ n kiếm có thể mua biệt thự có thể mua xe sang trọng nữ thần không có được có thể lấy tiền đợp đó là bọn họ làm phát ngai hoặc là làm những công tác khác cả đời đều qua không hơn sinh hoạt cho nên người nào không muốn trở thành thần đây dù hân hân không có thành thần mục tiêu bởi vì nàng không phải là thương thủ nhưng nàng bắt đầu từ hôm nay là tôn toàn phụ tá mới từ trường học đi ra không lâu tự làm lên tôn toàn phụ tá riêng cái này cho nàng mà nói là thật kích thích là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến bởi vì nàng rõ ràng nếu như mình người phụ tá này làm không tiền một trợ lý làm tốt chức vị này nàng nhất định là làm không lâu nếu như tôn toàn chỉ là một tiểu lão bản tài sản có hạn nàng kia coi như ném người phụ tá này chức vị nàng cũng sẽ không cảm thấy có rất đáng tiếc nhưng thực tế thì tôn toàn tài sản vượt quá tưởng tượng của nàng mặc dù nàng đến công việc này phòng nhậm chức còn không lâu nhưng đã sớm nghe nói đại lão bản tài sản trường m ấ y ư ớ c cho như vậy một cái đại lão bản làm trợ lý nàng rất quý trọng cơ hội này cái này không tối nay nàng cũng chủ động làm thêm giờ bàn làm việc của nàng vẫn ở phó lôi phòng làm việc Phó lôi cùng hứa cầm đã tăng việc. Du Hân Hân tối nay chỉ một người tại chính mình Lôi việc, tối người tại cùng cầm tăng nay trên một đã Du bởi à làm tài、liệu. Nàng n nhìn phần phần muốn mau sớm hiểu tôn đại lão bản danh nghĩa tất cả sản nghiệp, cùng với mỗi một sản nghiệp một ít người lại liệu. lão một một mau sớm mỗi một một việc với hiểu đại cả trách chủ phụ tất ít yếu. b v ì xế chiều hôm nay phó lôi đã nói với nàng nàng người phụ tán này không chỉ có muốn quen thuộc cá mặn công tác thất một khối này người cùng sự ông chủ danh nghĩa còn lại sản nghiệp người và sự việc nàng cũng phải mau sớm quen thuộc nếu không có chút công việc nàng thì không cách nào vào tay lầu hai trong phòng làm việc rất tán tính du hân hân phản phất trở lại đại học thời đại đêm khuya ở trong phòng học tự học thời gian thời gian lặng lẽ trôi qua nàng hồn nhiên không cảm giác ném ở l i ế c nhìn một phần phần tài liệu cá mặn phòng làm việc chín mươi chín hoàng hồng gà ngư phu bến tàu cửa hàng mặt tiền cá mặn đ ị a ảnh ông chủ danh hạ mấy ngôi biệt thự tứ hợp viện vị trí v v nhìn đến nàng có chút đầu đau nao trướng yêu cầu nàng nhớ quá nhiều thứ nàng vốn là đối với chính mình trí nhớ là thật có tự tin một điểm này trên mặt nàng kia cặp mắt kiếng có thể làm chứng năm đó nếu không phải luôn đốt đ è n đêm đọc hoặc bằng cách nhớ ánh mắt của nàng làm sao đến mức cận thị nhưng tối nay nàng cảm giác đầu góc của mình vẫn có chút không đủ dùng tôn đại lao bản chơi được có chú ngươi nói hắn là cái đại lão bản đi kết quả hắn vẫn cái vong văn đại thần ngươi nói hắn là cái vong văn đại thần đi hắn danh nghĩa không chỉ có cá mặn công tác thất còn có chín mươi chín hoàng hầm gà thậm chí cá mặn điện ảnh vân vân hơn nữa hắn vẫn cái quỷ tài tống nghệ người chủ tính đâu đây là một cái không làm việc đàng hoàng ông chủ nhìn thật lâu tài liệu du hân hân đẩy một cái trên sống nuôi mắt kính g ư ờ i khổ cho ra kết luận này khả năng tôn đại lão bản ở giao thiệp với nhiều như vậy nghề nghiệp thời điểm chính mình chơi rất vui vẻ nhưng hắn đặt chân từng cái nghề đều tất nhiên sẽ tiếp xúc một ít cái nghề kia người mà những người này tên thân phận vân vân tin tức nhưng bây giờ yêu cầu nàng du hân hân đều gánh vác bằng không quay đầu những người đó một cú điện thoại đánh vào cái kia trong điện thoại di động yêu cầu nàng nghe thời điểm đối phương ghi danh chữ nàng lại đầu góc mơ hồ không biết đối phương là người nào nàng kia cái này trợ lý công việc làm sao còn làm câu có cách ngôn kêu sợ cái gì đến cái gì cái này không du hân hân tâm lý vừa lo lắng chuyện này đâu rồi hôm nay từ hứa cầm nơi đó đóng nhận lấy chiếc di động kia vang lên cũng may chỉ vang lên một tiếng hẳn là cái tin nhắn mà không phải nàng sợ nhất điện thoại cầm lên chiếc di động kia du hân hân hô cân giận nhìn c h ă m c h ă m đi xem vừa lấy được tin nhắn ngắn kết quả nàng xem gặp cái tin nhắn ngắn này là không có một người chú thích thân phận tin tức dây số phát tới mà ngắn nội dung bức thư thì càng để cho nàng nghi ngờ làm sao ngươi còn đang do dự đây có tiền không kiếm ngươi cùng tiền có thủ hắn nhỉ ngươi nói chính ngươi lại không dám với hắn biểu lộ tại sao sẽ không theo ta hợp tác đây là chê ta cho ngươi lái giá quá thấp sao nếu như là vậy chính ngươi nói một con số như thế nào đây du hân hân nhìn xong cái tin nhắn ngắn này nhất thời một thót dấu hỏi ai đây nhỉ tin tức này là ý gì người này là muốn cùng ông chủ hợp tác cái gì làm ăn sao nhưng là cũng không đúng a n g ư ờ i nói chính n g ư ờ i lại không dám với hắn biểu lộ là ý gì trong lời này hắn chắc chắn không có đánh trừ sai sao ông chủ là nam a có vợ con chẳng lẽ ông chủ lúc không có ai đối với nam nữ đều đối xử bình đẳng v ừ a thích nữ nhân cũng thích nam nhân cái này cái này cũng quá đáng sợ chứ còn có người này d ọ n g có phải hay không cũng quá lớn rồi hả ông chủ mấy trăm triệu tài sản người này khiến ông chủ mình mở giá nói một con số cái này cần là bao lớn đại lóc bản tài có để khí thuyết lời như vậy trong lúc nhất thời du hân hân chỉ cảm thấy não nhân căng căn bản là không biết rõ cái tin này rốt cuộc là ý gì cũng không quyết định chắc chắn được cái tin này có muốn hay không đi theo ông chủ báo cáo theo lý thuyết đối phương cùng ông chủ nói chuyện làm ăn lên hợp tác nàng hẳn đi báo cáo nhưng cái tin này trong nhắc tới ông chủ không dám cùng hắn biểu lộ bí ẩn như vậy sự nàng lại không dám cùng ông chủ báo cáo mình mới làm người phụ tá này cũng biết ông chủ như vậy bí mật có phải hay không biết quá nhiều nàng thậm chí không biết mình có nên hay không trả lời cái tin này mà nhưng vào lúc này cửa phòng làm việc chuyển tới một loạt tiếng bất chân du hân hân cả kinh theo bản năng đưa điện thoại di động nhét vào trong ngăn kéo một lát sau phó lôi một thân hưu nhà năn mặc đi vào phòng làm việc nhìn thấy du hân hân còn một thân ban ngày ăn mặc ngồi ở phía sau bàn làm việc phó lôi vui vẻ yên tâm cười một tiếng không tệ hôm nay vừa lên làm lão bản trợ lý cũng biết chủ động làm thêm giờ không tệ không tệ tiếp tục cố gắng a ta xem trọn g ngươi nhé ha ha ta tới nắm món đồ ngươi còn bận việc của ngươi phó lôi vừa nói cười tủm tìm đi về phía nàng bàn làm việc của mình mà du hân hân nhìn thấy là phó lôi tới lại thở phào nhẹ nhõm chờ phó lôi nói xong đi về phía chính nàng bàn làm việc chuẩn bị nắm thứ gì thời điểm du hân hân con ngươi chuyển động trần t r ờ mở miệng sư sư tỷ ta ta có chút sự muốn cùng ngài báo cáo ừ phó lôi có chút ngoài ý mớn nghỉ chân xoay mặt nhìn về phía du hân hân c a o mày hỏi chuyện gì nhỉ người nói du hân hân do dự hay lại là kéo ngăn kéo ra xuất ra vừa mới giấu k ỹ chiếc di động kia cảnh giác nhìn một chút cửa phòng làm việc sau đó mới đứng dậy đi nhanh đến phó lôi trước mặt nằm mới vừa rồi kia cái tin nhắn ngắn điều ra đem điện thoại di động đưa tới phó lôi trước mặt tỏ ý phó lôi nhìn phó lôi ánh mắt nghi ngờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình thất p h ỏ m du hân hân cái gì nhỉ phó lôi thuận miệng hỏi một câu đưa tay nhận lấy điện thoại di động du hân hân sư tỷ n g ư ơ i xem thì biết đây là l a o bản điện thoại di động ta mới vừa lấy được một cái tin n g ắ n ngắn ta ta không quyết định chắc chắn được có muốn hay không cùng ông chủ báo cáo làm phiền ngài mau giúp ta nhìn một chút giúp ta nắm chủ ý trong lòng du hân hân là theo phó lôi tương đối gần gũi bởi vì nàng hai là cùng một trường đại học lúc trước thời điểm ở trường học nhận biết nàng có thể tới nơi này đi làm cũng là được học tỷ phó lôi mời ồ thật sao p h ó lôi hi mắt nhìn về phía trong điện thoại di động kia cái tin nhắn ngắn vừa nhìn mấy câu nàng biểu tình liền có chút thay đổi ánh mắt kinh ngạc lại nghi ngờ chờ nhìn xong toàn bộ cái tin nhắn ngắn lông mày của nàng nhũ chặt trầm ngâm không nói chương 685. sư tỷ ngươi xem nếu không ngươi đem hứa cầm tỷ gọi qua hỏi một chút chiếc điện thoại di động này trước một mực do nàng trông coi chuyện này nàng nàng có lẽ biết rõ ngươi nói sao gặp phó lôi nhìn xong cái tin nhắn ngắn này liền lâm vào trạng thái suy tính dù hơn hơn giờ mình không nhịn được trao lôi nói ra cái đề nghị nếu như là chính nàng lời nói nàng lý lịch không b Là không hảo hứa kêu cầm đ ế người c â n có nghĩ nàng tới hay không cái này số xa lạ cái tin nhắn ngắn này chính là phát cho hứa cầm phó lôi cái này vừa nói du hân hân liền ngẩn ngơ nàng suy nghĩ là không đần chứ chẳng qua là theo bản năng không nghĩ tới phương diện kia dù sao đây là lao bản công việc điện thoại di động chẳng qua là giao cho hứa cầm xử lý mà thôi cho nên hắn theo bản năng cho là vô luận là đánh vào cái điện thoại di động này điện thoại hay lại là tin nhắn ngắn đều là cho ông chủ tôn toàn nhưng phó lôi bông nhiên đem nàng ý nghĩ dẫn hướng hứa cầm bên kia dù hân hân trong nháy mắt trong đầu hãy cùng qua điện tự như tâm lý bông nhiên sáng rỡ đúng nha nếu như cái tin nhắn ngắn này là phát cho hứa cầm đây kia hết thảy đều giải thích thông hứa cầm tự nhiên có thể hướng hắn biểu lộ cái này so với ông chủ cùng hắn biểu lộ hợp lý hơn nhiều hơn nữa người bình thường không tư cách nhường ông chủ chính mình ra giá, giá. nhưng nếu như là khiến hứa cầm ra giá vậy cũng hoàn toàn hợp lý rồi cái này kia sư tỷ vậy người này phát cái tin nhắn ngắn này là ý gì nhỉ hứa cầm nàng nàng sẽ không thích chúng ta ông chủ chứ người này phát loại này tin nhắn ngắn cho nàng là muốn cho nàng bán đứng ông chủ sao không thể nào ý nghĩ sắp xếp du hân hân lại kinh ngạc hơn rồi vậy chúng ta làm sao bây giờ nhỉ sư tỷ phó lôi suy tư chốc lát đối với nàng hết lần này tới lần khác đầu tỏ ý đi đi với ta gặp tôn tổng đi thôi lời còn chưa dứt phó lôi đã xoay người trước đi ra ngoài cửa du hân hân m ậ người đuổi sát theo trực giác nói cho nàng biết chuyện này thọ cho lời của l á p bản chỉ sợ cũng muốn làm lớn lên nàng đ ố n g nhiên có chút là hứa cầm cảm thấy lo lắng chờ ông chủ nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này nội dung hội g i ậ n tím mắt chứ ông chủ hội làm sao thu thập hứa cầm đây đi theo phó lôi đi tôn toàn biệt thự dọc theo đường đi du hân hân trong đầu đủ loại bừa bộn ý n g h ĩ chuyện cái không xong cho đến các nàng thấy tô n toàn vốn là đang ở gõ chữ tô n toàn nghe được bảo tiêu cao quang thông báo thuyết phó lôi cùng hắn tân trợ lý tới phải gặp hắn tô toàn là có chút ngoài ý muốn cái này đại buổi tối hai nữ nhân này tới có chuyện gì cái này tân trợ lý hôm nay mới vừa lên cương liền nửa đêm cùng phó lôi cùng đi thấy hắn chuyện tinh n s a n g tác trạng thái bị cắt đứt tôn mộ trong lòng người không lớn q u á i trá nhưng hai người kia nếu đã tới hắn cũng có chút hiếu kỳ hai nàng tới vì chuyện gì nếu như là cái gì không biết mùi vị chuyện phó lôi hắn sẽ không dễ dàng thay đổi thế nhưng cái tân thượng cương du hơn hân khả năng ngày mai sẽ không phải là hắn tôn mộ phụ tá không phải là hắn tôn mộ bởi vì nhân h ạ khắc mà là hắn đối với chính mình trợ lý yêu cầu vốn là không cao cơ bản nhất một cái liền là đối phương không nên tùy tiện quáy rầy hắn đặc biệt là tại hắn gõ chữ thời điểm quáy rầy hắn nếu như không có cái này nhãn lực tinh thần sức lực kia bất kể là làm phụ tá của hắn kia đều làm không được t r ư ở n g không bao lâu sau phó lôi mang theo du hân hân đi tới tôn toàn thư phòng bị quay dậy gõ chữ trạng thái tôn toàn bởi vì tâm lý chậm cho nên cũng không có gọi nàng h a i ngồi hơn nữa trong thư phòng này trừ hắn ra phía dưới mông ông chủ ghế cũng liền đối diện một cái ghế không ngồi được hai nàng ha ha phó kinh lý đã trễ thế này các ngươi tìm ta có việc sao mặc dù tâm lý chậm nhưng ngoài mặt tôn toàn hay lại là cười t ù n tịm điểm này lòng dạ hắn vẫn phải có tôn tổng người xem nhìn cái tin nhắn ngắn này là du hân hân mới vừa rồi nhận được người xem nhìn phó lôi cũng không nói nhảm đơn giản nói hạn liền đem điện thoại di động đưa tới tôn toàn trước mặt màn hình điện thoại di động đã sáng biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái ngắn nội dung bức thư tôn toàn vừa nhìn thấy điện thoại di động này liền nhận ra là mình trước giao cho hứa cầm xử lý cái k i a công việc điện thoại di động nhìn thấy chiếc điện thoại di động này kết hợp với phó lôi lời nói mới rồi tôn toàn ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện gì nụ cười trên mặt có chút liễm rồi liễm ánh mắt dò xét quét một vòng phó lôi cùng du hân hân biểu tình h ắ n khẽ gật đầu không nói gì đưa tay nhận lấy điện thoại di động ví mắt từng chữ từng câu năm cái tin nhắn ngắn này nhìn hết toàn bộ rồi sau khi xem xong hắn cũng không lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt vẫn nhìn điện thoại di động nhưng chân mày đã hơi n h í u nụ cười trên mặt càng là biến mất không thấy gì nữa mặc dù phát cái tin nhắn ngắn này chính là một cái số xa lạ mặc dù hắn cũng chỉ chẳng qua là nhìn thấy một con như vậy tin nhắn ngắn nhưng hắn sẽ không giống du hân hân vừa mới nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này thời điểm như vậy cho là cái tin nhắn ngắn này là phát cho hắn tuôn mỗ bởi vì hắn biết rõ chính mình mặc dù yêu thích rộng rãi, nhưng chưa bao hãi trong n h á n mắt trong đầu hắn nghĩ đến hai cái có khả năng thân là một tên viết văn vài chục năm vong văn tay viết hắn bản lãnh khác có lẽ cũng không có nhưng trí tưởng tượng tuyệt đối có thể suy diễn nội dung cốt truyện năng lực cũng có hắn thấy cái tin nhắn ngắn này chỉ có hai loại khả năng hoặc là cái tin nhắn ngắn này là người khác phát sai lầm rồi đối tượng hoặc là cái tin nhắn ngắn này chính là phát cho hứa cầm mà liên lạc hứa cầm gần đây đột nhiên nói với hắn không muốn tiếp tục đảm nhiệm v ụ tá của hắn c ù n g một trong lòng của hắn biến đổi nghiêng về cái tin nhắn ngắn này là phát cho hứa cầm rất có thể phát cái tin nhắn ngắn này người chính là hứa cầm gần đây khiến hắn đổi trợ lý trực tiếp dụ nhân. ngươi nói chính ngươi lại không dám với hắn biểu lộ tôn toàn lại nhìn một chút tin nhắn ngắn trong những lời này nếu như cái tin nhắn ngắn này thật là phát cho hứa cầm tia trong lời này hắn là ai đây là hắn tôn toàn sao đây chính là hứa cầm không muốn tiếp tục cho ta làm trợ lý nguyên nhân tôn tổng người xem chuyện này nên xử lý như thế nào nhỉ phó lôi gặp tôn toàn vẫn nhìn chằm chằm cái tin nhắn ngắn này im lặng không nói không nhịn được nhẹ giọng hỏi hoặc có lẽ là dò xét tôn toàn thái độ chỉ cần dò xét ra tôn toàn thái độ tiên chuyện về sau nàng cũng biết nên xử lý như thế nào rồi tôn toàn g ư ơ n g mắt nhìn nàng phó lôi nhẹ nhẹ cắn môi một cái lại do xét một câu người xem có muốn hay không kêu hứa cầm tới hỏi một chút tôn toàn khẽ lắc đầu suy nghĩ một chút hắn trực tiếp gọi thông cái này số xa lạ thấy vậy phó lôi theo bản năng lui về phía sau nửa bước cùng du hân hân giữ yên lặng trạng thái tôn toàn không chút hoang mang mà đem di động áp vào bên hai vài giây sau điện thoại di động bên kia tiếp thông quy tắc này nói chuyện điện thoại alo làm sao ha ha xem ra hứa tiểu thư ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt quyết định theo ta hợp tác đúng không vậy thì đúng rồi mà chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta hợp tác chạm ở bên ta ta bắt lại hy vọng của hắn liền gia tăng thật lớn ngươi yên tâm a chờ ta thành công ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi ha ha nếu như ngươi không yên lòng lời nói ta có thể đưa trước cho ngươi tài khoản đánh một khoản ứng trước tiền ngươi chỉ cần đem ngươi tài khoản tài khoản phát cho ta là được điện thoại một trận tôn toàn hí mắt chờ trong điện thoại di động liền chuyển ra một cái có chút quen thai cô gái trẻ tuổi thanh âm chỉ từ trong lời nói của nàng một cái hứa tiểu thư gọi tôn toàn liền biết rõ mình mới vừa rồi phán đoán hẳn không sai trong điện thoại di động k i a cái tin nhắn ngắn không có phát l ầ m người thật là phát cho hứa cầm giờ khác này tôn toàn có chút c ư i khổ lúc nào hứa cầm lại thích ta cô nương này là nghĩ như thế nào không biết ta có vợ con sao chờ bên đầu điện thoại kia lời nói xong tôn toàn đã nhớ lại chủ nhân của thanh âm này là ai miêu m ộ c tuyết là người chứ tham gia lữ văn nghệ hôn lễ sự mới qua không bao lâu hắn tôn mỗi nhân coi như trí nhớ kém đi nữa cũng không trở thành gần như vậy sự liền quên sạch sẽ huống hồ cái này miêu m ộ c tuyết là ngày đó hôn lễ hiện trường xinh đẹp nhất một cô gái trẻ hơn nữa còn là một cái du học về nữ với hắn tôn mỗi nhân kính qua r ư ợ u đáp nói chuyện hắn tôn toàn mặc dù đối với loại này chủ động nữ nhân không có hứng thú gì nhưng chỉ hướng đối phương nhan giá trị cùng vóc người đẹp cũng đủ để cho hắn lưu lại không cạn ấn tượng nam nhân、mà. đối với mỹ nữ ấn tượng tổng hội t h â n một chút tôn toàn cái này vừa mở miệng khiếu phá thân phận của miêu mục tuyết bên đầu điện thoại kia liền một lúc lâu không có thanh âm yên lặng đến n g h e được cả tiếng kim rơi p h ả n phất bên đầu điện thoại kia quỷ m a u cũng không có một cây nhưng tôn toàn rõ ràng điện thoại này vẫn là thông miêu mục tuyết chắc còn ở bên đầu điện thoại kia chờ một cái biết không đợi được nàng mở miệng tôn toàn cười lạnh một tiếng miêu tiểu thư người nghĩ bắt lại ai vậy ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không người có biết hay không ta có vợ con rồi hả ngươi có phải hay không thông minh đến quá mức rồi hả bên đầu điện thoại kia tiếp tục trầm ặ c nhưng lần này yên lặng vài giây sau. ngay tại tôn toàn cho là nàng vẫn sẽ không mở miệng thời điểm miêu m ộ c t u y ế t lên tiếng tôn tổng hứa cầm lại đem chuyện này với ngươi hồi báo ha ha xem ra ta còn là coi trọng nàng bất quá ngươi đã đã biết rồi ta đây hay cùng ngươi nói thẳng đi tôn tổng ta rất thưởng thức tài ba của ngươi cùng với ngươi tay trắng dự nghiệp bản lĩnh thật ra thì ta nghi rằng cùng hứa cầm hợp tác cũng bất quá chỉ là muốn thông qua nàng nhiều một chút cùng ngài cơ hội tiếp xúc chẳng qua là ta dù sao cũng là một nữ nhân nữ nhân ở cảm tình phương diện muốn nhỏ rẻ đặt một chút không nghĩ lộ ra quá chủ động à ngài có thể hiểu được sao công bình nói miêu mục tuyết thanh n â m của rất dễ nghe nhưng đối với nàng mới vừa nói lời nói này tôn toàn liền một cái dấu chấm câu đều không tin ban đầu hắn chẳng qua là đối với miêu mục tuyết loại này chủ động tốt như thế nữ nhân không có hứng thú gì bây giờ ở mới vừa nhìn nàng phát cho hứa cầm tin nhắn ngắn cùng với vừa mới điện thoại sau khi tiếp thông nàng nói lời nói kia tôn toàn đối với nữ nhân này cũng chỉ còn lại có trắng ghét có tâm cơ nữ nhân hắn vốn là không thích nếu như là một người có lòng máy nữ nhân xinh đẹp hắn liền càng ghét rồi thưởng thức tài hoa của ta bội phục ta tay trắng dựng nghiệp bản lĩnh coi trọng tiền của ta cứ việc nói thẳng nói như vậy thanh tân thoát t ụ liền cho rằng ta không nghe ra sao tôn toàn l ệ n h rên một tiếng trực tiếp cúp điện thoại tiện tay đem điện thoại di động đưa cho du hân hân nằm cái số này kéo vào danh sách đen sau khi liên quan tới cái này mi âu một tuyết điện thoại của hoặc là tin nhắm ngắn ngươi không cần gì cả lý tới nhớ sao du hân hân theo bản năng mau tới tiền nhận lấy điện thoại di động nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng tia hứa cầm ở đâu phó lôi thử hỏi g i tôn toàn ánh mắt nhìn về phía nàng suy nghĩ một chút thuyết chuyện này đến đây chấm dứt đi chuyện này không có quan hệ gì với hứa cầm nếu không nàng gần đây cũng sẽ không chủ động để cho ta đổi phụ tá như vậy đi chuyện này các ngươi liền đều nát ở trong bụng sau khi với ai đều không nên nhắc lại hứa cầm nơi đó các ngươi cũng đừng cầm liền khi các ngươi chưa bao giờ biết rõ chuyện này được rồi phó lôi gật đầu được tôn tổng du hân hân cũng liền bận rộn bảo đảm biết tôn tổng chương sáu trăm tám mươi sáu ít thành phố một cái nhà ngôi nhà mái nhà lầu trên ban công trong trẻo lạnh lùng gió đêm thổi l ấ t phất ở miêu một u y ế t trên mặt trên người thổi nàng một con mái tóc tùy ý tung bay cũng thổi trên người nàng kia một bộ bể hoa đồ án còn dài váy duệ tung bay nghe điện thoại di động trong đô đô âm thanh bận nét mặt của nàng là kinh ngạc đây là cúp điện thoại hay là đối phương treo nàng điện thoại nàng nguyện ý tin tưởng di động công ty thực lực cho nên đây là hắn treo điện thoại ta hắn lại treo điện thoại ta ta vừa với hắn thổ lộ a ta thổ lộ hắn lại cúp điện thoại ta đây chính là hắn đối với ta biểu lộ đáp lại cho tới bây giờ không thu hoạch qua loại đãi ngộ này miêu m ộ c tuyết cảm thấy như vậy không tưởng tượng nổi nàng g i ậ n đến môi khẽ run liền cầm điện thoại di động cái tay kia đều tại mơ hồ run dày lồng ngực cũng bởi vì tức giận mà thật cao lên xuống một lúc lâu nàng chưa từ bỏ ý định trọng nhóm mới vừa rồi dây số nàng hay lại là tình nguyện tin tưởng đây là di động công ty thực lực không đủ mà không phải tôn toàn treo nàng điện thoại bởi vì cái này không khoa học nhưng khoa học câu trả lời rất nhanh thì tới thật xin lỗi ngài s ở gọi người sử dụng chính đang bận đường dây xin gọi lại sau miêu một u y ế t chưa từ bỏ ý định trước sau trọng nhóm mấy lần mới vừa rồi dây số lại mỗi lần đều được kết quả giống nhau điều này không khỏi làm cho nàng nghiêm trọng hoài nghi đối phương là không phải là nắm mã số của nàng kéo vào danh sách đen muốn nghiệm chứng một điểm này cũng đơn giản nàng chiếc điện thoại di động này là hai thẻ đô i lợi đổi một cái mã số đẩy tới là được lần này rất thuận lợi liền tiếp thông alo xin hỏi ngài là vị nào nghe điện thoại chính là một cô gái xa lạ thanh nhâm của miêu m ộ c tuyết nghi ngờ đưa điện thoại di động bắt được trước mắt nhìn một chút nhóm đi ra dây số không sai à l à tôn toàn cái số kia người là ai tôn toàn đây nàng chịu đựng trong lòng phiền nó hỏi ta ta là tôn tổng tân trợ lý xin hỏi ngài là tân trợ lý hứa cầm đây miêu mục tuyết cao mãi truy hỏi hả hứa cầm tỷ bây giờ đã không đảm nhiệm tôn tổng phụ tá bây giờ ta là tôn tổng trợ lý ta họ du xin hỏi ngài là vị nào tìm tôn tổng có chuyện gì không mới vừa rồi là tôn toàn treo điện thoại ta miêu m ộ c tuyết trầm giọng hỏi bên đầu điện thoại kia không có lập tức trả lời t i ế n lặng vài giây sau đ ú n g xin ngươi sau khi khác lại gọi điện thoại tới gặp lại sau ưu c u cù cục quen thuộc â m thanh bận lần nữa chuyển vào miêu m ộ c tuyết trong t h a i ở miêu mục tuyết nghe tới là trói t a y như vậy trong nháy mắt liền kích thích nàng con tim h o ặ khí trên mặt giận dữ một cái không nhịn được liền nắm điện thoại di động trong tay đập ra ngoài k h người quá đáng họ tôn n g ư ơ i thật quá mức lần này nàng là thật bị trọc tức mặt đều đỏ lên vì tức điện thoại di động đập đi ê nện l ở trên tường rất bể tán loạn trên mặt đất cũng không có tiêu chử nàng tức giận trong lòng tán răng nghiến lợi vọt vào phòng ngủ bắt cái gì đập cái gì rất nhanh vốn là chỉnh tề đẹp phòng ngủ liền bị nàng đập cái ngổn ngang em m ở thành phố phó lôi cùng du hân hân sau khi đi tôn toàn nhất thời cũng không tâm tư g õ chữ t r ầ m mặc điểm chi xì gà im lặng rút ra hắn chân mày hơi như toàn biểu tình có chút phức tạp hứa cầm không muốn tiếp tục cho hắn làm trợ lý nguyên nhân làm rõ ràng nhưng là nguyên nhân này lại để cho trong lòng của hắn thật phức tạp ít ngày trước ở lữ văn nghệ trong hôn lễ gặp chính là cái tiêu miêu m ộ c t u y ế t lại đang có ý đồ xấu với hắn đối với lần này hắn chỉ có thể cảm khái kim tiền ma lực giống miêu m ộ c t u y ế t như vậy mỹ nữ hắn trọng sinh tiền phổ thông đều không mắt nhìn thẳng hắn mà bây giờ lại chỉ vì từng gặp mặt hắn liền nghĩ đủ phương cách chủ động đến gần hắn hắn không tin cái đó miêu m ộ c t u y ế t là thật thích hắn thích hắn cái gì chứ hắn và nàng chẳng qua là ở lữ văn nghệ trong hôn lễ gặp một lần mà thôi đều không có nhiều hơn tiếp xúc nàng đối với hắn đều không biết mà hắn tôn toàn cũng không phải là cái gì cao cấp đại xuất ca cho nên mới vừa rồi miêu mục tiết ở trong điện thoại nói với hắn, thưởng thức hắn. với hắn biểu lộ thời điểm hắn nửa chưa đều không tin loại mục đích này không thuần nữ nhân hắn cũng không có hứng thú chút nào chân chính khiến hắn lúc này tâm lý phức tạp là hứa cầm hứa cầm cô nương này lại cũng thích hắn tôn mô nhân lúc này hắn tinh tế hồi tưởng hai năm qua cùng hứa cầm sống chung lúc một ít chi nhớ lúc trước không nghĩ tới phương diện kia lúc này ở biết được hứa cầm thích hắn điều kiện tiên quyết đi hồi ứ c những ký ức ấy rốt cuộc bị hắn phát hiện gần đây hơn một năm nay hứa cầm nhìn ánh mắt của hắn quả thật từ từ cùng lúc trước bất đồng rồi đối đại thái độ của hắn cũng so với ngay từ đầu ô n nhu rất nhiều loại ánh m bây giờ suy nghĩ kỹ một chút cùng con dâu viên thủy thanh nhìn ánh mắt của hắn là có chút giống bàn về dung mạo và khí chất không thể nghi ngờ hứa cầm là so ra kém miêu mục tuyết nhưng lúc này chân chính xúc động hắn tâm linh nhưng là hứa cầm mà không phải miêu mục tuyết là người của hai thế giới chính hắn biết rõ chân tình đáng quý bây giờ nghĩ lại trọng sinh tiền hắn nhiều như vậy đảm nhiệm bạn gái trước nhìn ánh mắt của hắn tương tự vợ hắn viên thủy thanh cùng hứa cầm người lại một cái cũng không có điều này nói do cái gì nói do hắn trọng sinh tiền lui tới trôi qua nhiều như vậy đảm nhiệm bạn gái trước lại không có một là chân chính thương hắn nghĩ tới đây tôn toàn khẽ cười khổ Đúng n hơn ữ nữ n g gì thứ t hải h kia cái dựa vào ư g h ắ nữa đây?、Thời、điểm đó đẹp nhân Thời trị trai tiền, tiếng ngọt hắn cho hắn chính hắn hắn Hơn người, người lời giá ai ngoài với với với lại nói nam có có có có nàng Bên cũng ngọn cũng n các sao? so so so là, là, là. những năm đó hắn tôn toàn tâm tư vẫn luôn ở sáng tắt lên tình yêu nam nữ tại hắn nơi này cho tới bây giờ đều chưa có xếp hạng vị thứ nhất nữ nhân giác quan thứ sáu chuẩn như vậy các nàng chẳng lẽ không cảm giác được hắn đối với tình cảm của các nàng b a o sâu sao một người dáng rất bình thường thôi miệng cũng không thế nào ngọt ngào so với chủ yếu tâm tư còn không ở trên người các nàng các nàng không yêu hắn chẳng lẽ không bình thường sao quá bình thường có lẽ các nàng đáp ứng đi cùng với hắn thời điểm chỉ chỉ là bởi vì các nàng trưởng thành người khác đều có bạn trai các nàng cũng cần một người bạn trai mà hắn tôn mỗi nhân đúng lúc là các nàng trong đoạn thời gian đó có thể lựa chọn lựa chọn tốt nhất mà thôi hay hoặc là các nàng chẳng qua là từ đối với vong văn tác giả nghề nghiệp này rất hiếu kỳ tài đồng ý với hắn lui tới thế nhưng phần h ế u kỳ không có mà hắn lại không bản lĩnh cho các nàng mua nhà kết n ô n thời điểm vậy h ắ n cũng đã thành để bên trong phải có nghĩa hắn làm đồ ăn khá hơn nữa ăn cũng không phải các nàng lấy chồng cho lý do của hắn nếu không các nàng làm gì không đi tìm cái tay nghề tốt hơn đầu b ế p đây chuyện cũ nghĩ lại m à kinh bây giờ hứa cẩm cũng không tha cho hắn suy nghĩ nhiều bởi vì hắn không muốn thương tổn viên thủy thanh cũng không muốn thương tổn hứa cẩm trong xương hắn là cái mâu thuẫn nhân trong sinh tiền hắn có thể chỉ xông đàn bà xinh đẹp mà phát động theo đuổi ngủ chung một chỗ hoặc là chia tay không thể ngủ tiếp hắn đều không có gì gánh nặng trong lòng nhưng đối với hắn chân chính thích hoặc là chân chính thích hắn nữ nhân hắn lại có vẻ có chút kính sợ không dám tùy tiện đi đụ liền giống bây giờ hắn biết do hứa cầm hẳn là thực sự thích hắn cho nên hắn không dám tới l i ề u đồng thời còn có chút tay náy tâm lý bởi vì hắn chỉ có thể cô phụ hứa cầm trái tim nếu như hắn bây giờ không có viên thủy thanh hắn tám phần m ộ ư ơ i hội tiếp nhận hứa cầm dù là bên ngoài lại rất nhiều so với hứa cầm đẹp hơn biến đổi nữ nhân ưu tú hắn cũng nguyện ý tiếp nhận hứa cầm bởi vì gặp phải một cái thật tâm thích người của hắn không dễ dàng một đ i ề u s i gà hút xong tôn toàn cười nhạt rồi cười đi tới bên cửa sổ híp cặp mắt nhìn ngoài cửa sổ tối om om bóng đêm ngoài cửa sổ bóng đêm không cho được hắn cái gì khuyên từ rất sớm trước hắn liền biết thật ra thì mỗi người đi tới trên cái thế giới này cả đời đều đang đối mặt đủ loại sát hạch bất đồng chẳng qua là thời còn học sinh là do lao sư do trường học cho bọn hắn ra đủ loại có thể thấy được đề thi mà rời đi trường học sau khi là sinh hoạt tự cấp mọi người không ngừng ra đủ loại đề thi loại này đề thi là không nhìn thấy không sợ được nhưng lại chân thực tồn tại ngươi có thể làm bộ không có nhìn thấy những thứ kia đề thi không để ý tới cũng không liên quan chỉ là sinh hoạt hội theo như ngươi nộp giấy trắng tới cho ngươi chấm điểm sau đó cho ngươi tương ứng trừng phạt rất rõ ràng tối nay sinh hoạt lại cho hắn ra một đạo đề thi Ở hứa cầm c ù n đại n thanh t giữa c h đã mất xã hội đã thay đổi bây giờ là chế độ một vợ một chồng khiêu chiến cái này chế độ nhân đều sẽ không có kết quả tử tế cho nên đạo đề này liền theo tới trước tới sau nguyên tắc xử lý đi viên thủy thanh ở phía trước hứa cầm ở phía sau cho nên không làm lựa chọn chính là lựa chọn tốt nhất sáng ngày hôm sau tôn toàn trao lôi gọi điện thoại têu phó lôi tới một chuyến gặp mặt sau hắn năm tối hôm qua n g h ị xong quyết định nói cho phó lôi phó kinh lý hôm nay ngươi tìm một cơ hội cùng hứa cầm câu thông một chút hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không đi ma đô kia vừa làm việc nếu như nàng nguyện ý đi có thể cho nàng tiền lương tăng một cấp phó lôi có chút n g o à i ý m ớ n trứng mắt nhìn t ô n tổng ý của ngài là khiến hứa cầm đi ma đô làm công việc gì nhỉ tôn toàn ta danh hạ chín mươi chín hoàng hầm gà ngươi biết chưa phó lôi gật đầu ừ một tiếng tôn toàn ma đô có chúng ta chín mươi chín hoàng hầm gà phân bộ bên kia người phụ trách là ta đại học bạn học cùng lớp la na hứa cầm nếu như nguyện ý quá khứ ta sẽ nhượng cho lana cho nàng an bài tốt phó lôi như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu được ta biết ý của ngài rồi ta đây bây giờ đi trở về cùng hứa cầm câu thông vừa nói nàng liền chuẩn bị đứng dậy tôn toàn gật đầu một cái sau đó phó lôi liền đứng dậy đi nha khiến hứa cầm đi mado lana tay làm việc là hắn tối hôm qua nghị cặn kẽ kết quả như là đã biết rõ hứa cầm đối với tâm tư của nàng vậy thì tận lực tránh cho với nhau kinh thường gặp mặt đi cái này vô luận là đối với hắn hay là đối với nàng đều tốt tôn toàn tin tưởng thời gian hội phai đi hứa cầm đối với tình cảm của hắn nàng cuối cùng sẽ nên đón cuộc sống mới cá mặn công tác thất phó lôi trong phòng làm việc du hân hân đã bị phó lôi tìm một lý do đánh phát ra ngoài trong phòng làm việc lúc này chỉ còn lại phó lôi cùng hứa cầm làm phó lôi đại biểu tôn toàn hỏi hứa cầm có nguyện ý hay không đi ma đô 99 h o à n g hầm ga công ty phân bộ công tác thời điểm hứa cầm hơi cúi đầu một lúc lâu không có lên tiếng ngay tại phó lôi không nhịn được nghĩ lại muốn hỏi thời điểm hứa cầm khẽ gật đầu vẫn không có ngầm đầu thanh âm cũng so với bình thường nhẹ được ta nghe an bài của công ty cảm ơn phó thị chương ngày sau sáng Vài sau s ớ mở thành phố vốn chính là một tòa thành phố du lịch hoàn cảnh nơi này vốn là không tệ mà thanh long này vịnh biệt thự viên lại vừa là ở ngoại ô hơn nữa cái này trong tiểu khu lục hóa làm cũng tốt không khí nơi này chất lượng thì càng không có chọn có một loại mỗi ngày đều cuộc sống ở thiên nhiên dưỡng đi trong cảm giác hạnh phúc nếu như lão bà con gái đều ở bên người vậy thì càng hạnh phúc dưới lầu truyền tới điền hưu trí h ò hét thanh nhân của tôn toàn theo tiếng kêu nhìn lại quả nhiên không ra hàn đoán điền hưu trí người này lại ở trong sân luyện quyền liền rồi vì vậy tôn toàn đ ỗ n g nhiên nhớ lại gần đây đi ma đô trước một cái tiểu kế hoạch mua con chó cho điền hưu trí dưỡng bằng không điền hưu trí người này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cũng quá thanh nhàn rồi trên danh nghĩa là người hộ vệ mỗi ngày cuộc sống gia đình tạm ổn lại trải qua、so với hắn tôn bởi vì cảm giác mình bảo tiêu trải qua so với chính mình nhàn nhã mà quyết định mua con chó cho bảo tiêu dưỡng loại sự tình này chợt nghe một chút tựa hồ tôn m ô nhân thật biến thái ít nhất trong lòng l á rất không khỏe mạnh tại sao có thể có như vậy ông chủ nhưng nếu như thiết thân sử địa đứng ở trên lập trường của hắn cẩn thận muốn suy nghĩ một cái đại khái liền có thể hiểu được hắn loại tâm lý này rồi điền hưu trí cùng hắn tôn toàn như thế ở biệt thự này mỗi ngày cũng cùng hắn ăn c h u n g v ậ y cơm nước mà điền hưu trí mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ chính là lợi quyền mà hắn tôn toàn đây mỗi ngày đều muốn gói chữ mỗi ngày còn đều có thể nhận được nào đó điện thoại yêu cầu c h o hắn lý công tác thất hoặc là công ty hoặc là địa phương nào khác chuyện gì không so với ai khác kiếm nhiều tiền biệt thự này quyền sở hữu là ai hắn và điền hữu trí ai hơn giống như là ông chủ đâu thân là ông chủ lại không có mình bảo tiêu trải qua nhàn nhã hắn có thể không ăn vị sao cho nên mua con chó cho điền hữu trí phục vụ là cần thiết và không hắn tôn mỗi trong lòng người không thăng bằng tâm niệm chuyển động đ a n g lúc hắn lại nghĩ đến gần đây ở ma đô cùng con dâu thương lượng mua lầu sự ma đô bên kia mua lầu sự tạm thời giao cho hàn lệ đi tìm mà em ở thành phố bên này hắn còn không có phân p h ó đây nghĩ tới đây tôn toàn liền đi tới tủ đầu giường nơi đó cầm điện thoại di động lên nơi tay máy danh bại trong lật một cái tìm tới quảng long phi điện thoại của đầy tới quảng long phi đang ở nhà trong cùng con dâu ăn chung bữa ăn sáng đ ỗ n g nhiên nhận được tôn toàn điện thoại của hắn ngớ ngẩn thật ngoài ý liệu bởi vì tôn toàn cơ hồ chưa từng sớm như vậy cho hắn gọi điện thoại hắn giơ tay ở mép r ơ lên một ngón tay tỏ ý con dâu chớ có lên tiếng sau đó tiếp liên lạc cười ha hả lên tiếng chào ngô vương hôm nay đây là mặt trời mọc ở hướng tây a làm sao sớm như vậy gọi điện thoại cho ta có gì phân phó ngươi ha ha bởi vì là bạn học cũ quảng long phi cùng tôn toàn nói riêng một chút lời rất tùy ý trong điện thoại di động truyền tới tôn toàn thanh niên của người sáng hôm nay có thể sắp xếp thời gian tới sao theo ta đi ra ngoài một chuyến quảng long phi có chút hiếu kỳ được a người muốn đi chỗ nào hả còn phải ta phục hồi tôn toàn theo ta đi mua con chó quảng long phi hả giờ khác này quảng long phi biểu tình có chút đờ đẫn nghiêm trọng hoài nghi mình có nghe lầm hay không cái này sáng sớm tôn toàn cố ý gọi điện thoại cho hắn chính là vì khiến hắn đi theo mua con chó mua cái gì quảng long phi cảm thấy hẳn là mình nghe lầm khẳng định không phải là mua c ậ u mua con chó a như vậy đi ta lập tức lên đường ngươi bây giờ còn đang nhà chứ ngươi đ ừ n g nội ta sắp đến nhà ngươi cửa tiểu khu thời điểm biết gọi điện thoại đưa cho ngươi cứ như vậy trong điện thoại tôn toàn giọng t h ú ý, thật giống như sự an bài này rất bình thường hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái quảng long phi c ư ờ i khanh khách mấy giây quảng long phi vẫn có chút hoài nghi ngươi mới vừa nói mua cái gì c ậ u bốn cái chân trên đất chạy cái chủng loại kia cầu sao bằng không đây chẳng lẽ còn có năm cái chân trên đất chạy cầu sao trong điện thoại tôn toàn tự a hồ đang hỏi ngươi hỏi đến đây là cái gì ngu xuẩn vấn đề ngươi chỉ số thông minh lúc nào xuống đến trình độ này quảng long phi không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình của giờ khác này đại khái là hắn trình độ học vấn hay lại là thấp đi trình độ văn hóa không đủ ngược lại hắn cảm thấy rất im lặng hắn rất muốn hỏi một câu ngươi đây là chúng cái gì đó thật tốt làm sao đột nhiên nghĩ mua chó có phải hay không nhận sàm muốn mua con chó trở về làm thịt chó hoa tử hắn thực sự rất hoài nghi cái này có phải hay không chính là tôn toàn muốn mua chó mục đích bởi vì bọn họ đại học, học đều là đấu thỉnh thoảng thèm ăn quả thật có khả năng mua đủ loại người bình thường nhà bình thường sẽ không mua nguyên liệu nấu ăn về nhà mình làm nhưng ngại vì tôn toàn bây giờ là lão bản của hắn quảng long phi nhịn được tò mò trong lòng được ngươi là lão bản ngươi định đoạt ta nghe lời ngươi sai khiến ta đây liền ở nhà đẳng cấp điện thoại của ngươi rồi tôn toàn được kia cứ như vậy khoái trá quyết định b y e bye. nói chuyện điện thoại kết thúc lý phỉ hiếu kỳ hỏi tôn toàn đánh tới hắn muốn mua gì cậu quảng long phi cười khổ gật đầu ha ha không nghĩ tới hắn cũng thật có lòng thương người mà lại sẽ nhớn u ô i chó không tệ không tệ lý phỉ cười quảng long phi hay lại là cười khổ ái cầu có rất nhiều loại phương thức ngoại trừ dưỡng còn có thể là ăn à. lý phỉ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ ánh nắng rơi v ã i khắp mặt đất thời điểm tôn toàn xe đi tới quảng long phi chỗ ở tiểu khu trước cửa ven đường xe dừng lại đã chờ từ sớm ở ven đường quảng long phi sai bước đi tới mở cửa xe đ ặ t m ô n g ngồi vào đi trên xe ngoại trừ tôn toàn lái xe cao quang chỗ cạnh tài xế ngồi là điển hữu trí về phần gần đây nhậm chức t r ợ lý du hân hân chuyến này tôn toàn cũng không có gọi nàng đồng thời quảng long phi mới vừa lên xe đóng lại cửa xe xe cứ tiếp tục đi về phía trước chúng ta đây là tính toán đến đâu rồi mà ngươi làm sao đột nhiên nghĩ mua chó muốn ăn thịt chó rồi hả vừa lên xe nhìn thấy tôn toàn mặt mày vui vẻ quảng long phi rốt cục vẫn phải không nhịn được tò mò trong lòng hỏi lên ăn thịt chó tôn toàn bị hỏi đến có chút đ ộ n g kỳ quái quan sát quảng long phi hai mắt c a o mày nói ta nói la o quảng ngươi cái này trong đầu giả bộ đều là cái gì nhỉ ta nghi rằng mua con chó mà thôi ngươi làm sao lại nghĩ đến ăn thịt chó rồi hả ngươi đây là bệnh nghề nghiệp chứ ngươi không cứu ngươi. ngươi ngươi không phải là muốn ăn thịt chó ngươi thật muốn mua chó quảng long phi hoài nghi nhìn chằm chằm tôn toàn tôn toàn khiết hắn liếc mắt lắc đầu liên tục ngươi à miệng không muốn như vậy tham khắc cái gì đều tới ăn phía trên nghĩ như vậy không tốt thật không có sinh hoạt tình ý cảm giác rồi n g ư ơ i cái bộ dáng này ta tựu i buồn một rồi lý phỉ là thế nào chịu được ngươi à quảng long phi á khẩu không trả lời được muốn biện vô tử cảm giác mình lần này thật giống như thực sự nắm tôn toàn muốn xóa kết quả tôn toàn đống nhiên táp đi táp đi miệng nói câu hà ngươi khoan hãy nói ngươi cái này nói một chút t h ị chó thật là có điểm đèm ta thuyết giảm đều tại ngươi ta đang chuẩn bị nuôi chó chơi nồi đây hôm nay ăn thịt chó không thích hợp chứ quảng long phi hắn không đáp t ô n toàn chính mình cau mày suy nghĩ một chút lắc đầu một cái liền như vậy nếu quyết định nuôi chó rồi vậy thì bắt đầu từ hôm nay không ăn thịt chó rồi lá quảng ta cảnh cáo người a sau khi khác không việc gì ở trước mặt ta nói cái gì thịt chó khác tham ta quảng long phi bất đắc dĩ dơ hai tay lên làm đầu hàng hình mặt đầy c ư ờ i khổ được được người c h ớ nói người c h ớ nói được rồi ta bảo đảm ta bảo đảm còn không được sao ai coi như ta miệng tiện đi mua chó con đường có không ít tỉ như cửa hàng thu cưng tỉ như đi nông thôn nông hộ nhà tìm vẫn còn so sánh như ở trên mạng hạ đan v â n v â n mà tôn toàn lần này mang quảng long phi đi địa phương chính là em m ở thành phố hoa và chim thị trường hoa và chim thị trường danh như ý nghĩa tự hồ chỉ bán hoa cùng điệu trên thực tế nơi đó vật bán thật ra thì rất tạm lúc trước tôn toàn liền nghe nói qua em m ở thành phố hoa và chim thị trường giống miêu a cậu a cả Cá a cái gì đều có bán đến địa phương cao quang đem xe dừng lại xong bốn người rối rít xuống xe tôn toàn đi ở phía trước quảng long phi theo bản năng c h ậ m hắn nửa bước theo ở một bên cao quang cùng điển hưu trí là đi sau l ư n g bọn họ hai cặp tìm s â u ánh mắt của người cảnh giác quét nhìn một phía đây cũng là cao quan cùng đ i ể n hưu trí đảm nhiệm tôn toàn tư nhân bảo tiêu tới nay chân chính thực hiện bảo tiêu trách nhiệm một lần không phải là n ô vương ta có một cái vấn đề mới vừa rồi quên hỏi ngươi ngươi mua con chó mà thôi phải dùng tới c ô ý đem ta gọi qua phụng bồi sao ta lại không hiểu cầu vừa đi vào hoa và chim thị trường quảng long phi chợt nhớ tới hỏi tôn toàn cái vấn đề này tôn toàn không có nhìn hắn ánh mắt đã tại trong thị trường khắp nơi tìm hoa hoa này điệu thị trường liếc mắt kích thức còn có thể nhưng nơi này cửa hàng rõ ràng cùng bốn phía nhà trọc trời lộ ra hoàn toàn xa lạ Cái nhưng à y cả t ị tràng cửa hàng đều thật、cũ. Liết mắt ít hàng nhất cửa cũ. Ký, có lịch cửa đều đều năm là chính vì vậy nơi này nhìn qua rất có văn hóa nội tình t ô n toàn nhìn thấy trong thị trường đã có không ít khách hàng ở đi dạo mà từng cái cửa hàng trong ông chủ tựa hồ cũng thật nhàn nhã có người ở dùng cả bộ tử sa trà cụ ở pha trà có người ở cửa cho treo ở dưới mái hiên trong lồng chim chim nút đồ ăn còn có đàn bà ở cửa hàng mặt tiền bên cạnh vòi nước hạ giặt quần áo thậm chí còn có một cô vợ nhỏ ngồi ở dưới mái hiên vén lên bộ n g ự áo sơ mi sữa hải tử ừ mua cậu là không dùng được ngươi hôm nay gọi ngươi đồng thời chỉ là muốn thuận tiện nói cho ngươi sự kiện làm sao không nghĩ theo ta đi dạ o hoa và chim thị trường à tôn toàn cười híp mắt xoay mặt nhìn một chút quảng long phi quảng long phi tiêu tiếu muốn thuận tiện nói với ta sự kiện chuyện gì à theo ta liền chớ k h á c h khí nói thẳng đi đang khi nói chuyện tôn toàn nhìn thấy ven đường một nhà cá tiệm trong tiệm rất nhiều thủy tinh hồ cá đến gần cửa một cái trong hồ cá có một cái rất đẹp kim long c á ở trong hồ cá bơi qua bơi lại t i ế ánh vàng rực rỡ vải cá khiến cho hắn ánh mắt sáng lên theo bản năng liền rời bước vào tiệm mị này vừa vào tiệm hắn một đôi mắt liền có chút hăng hái địa đánh giá trong hồ cá kim long cá ngoài miệng thờ ơ nói với quảng long phi h ả cũng không có gì chính là muốn hỏi một chút ngươi có cảm giác hay không công ty chúng ta có phải hay không cần phải có một tòa cao ốc làm công ty tổng bộ à cái gì vốn là cũng bị cái này con kim long cá hấp dẫn chú ý lực quảng long phi nghe vậy lại bối rối đồng thời hắn lại sinh ra một cái hoài nghi ta mới vừa rồi có nghe lầm hay không hẳn là nghe lầm chứ chương sáu trăm tám mươi tám hai ông chủ thích kim long c á à? lúc này chủ tiệm cười ha hả đi nhanh tới một bên cho tôn toàn cùng quảng long phi d â n t h u c lá một bên tích lời dân g thuốc lá thời điểm hắn nhìn một chút cao quang cùng điền hữu trí trần trơ một chút cũng dân g thuốc lá đi qua nhưng cao quang cùng điền hữu trí ai cũng không có nhận lời nói đều không cho một câu chẳng qua là mặt lạnh khoát tay cự tuyệt cái này long ngư làm gì tương đối khá ăn tôn toàn cười h í p mắt thuốc lá điểm hút một hơi t h u ậ n miệng hỏi chủ tiệm người điếm chủ này t r ư ờ n g ba mươi tuổi phổ thông đầu hơi gầy nghe vậy trực tiếp liền ngây cả người sau đó cao mày cẩn thận quan sát tô n toàn bởi vì tôn toàn cả người mặc khi chết thấy thế nào cũng không giống là cái loại này không từng va chạm xã hội nhà quê làm sao biết hỏi ra như vậy lôi nhân đến kim long cá làm gì tương đối khá ăn người coi là trái cây khô trong tiệm kim long cá giàu ăn đây nhưng vẫn là câu nói kia ngày hôm nay tôn toàn thấy thế nào cũng không giống là không từng va chạm xã hội nhà quê trên người kia bộ quần áo dày đều là nhãn hiệu nổi tiếng người điếm chủ này cười mịa hai tiếng nợ nụ cười xít lại gần tôn toàn tiểu giải thích rõ vị lao bàn này kim long cá phổ thông không phải là ăn loại cá này chủ yếu là mua về nuôi thưởng thức dùng ngài không cảm thấy con cá này nhìn liền đẹp đẽ vàng trói lọi rất đòi điểm tốt lắm sao tôn toàn dĩ nhiên biết rõ cái này long ngư là thưởng thức dùng nhưng hắn bây giờ chỉ muốn hỏi cái này cá làm gì đồ ăn ngon thứ nhất là muốn t r e o chọc một chút người điếm chủ này đồ cái chuyện vui thứ hai cũng là vì thuận lợi phía sau ép giá bởi vì hắn nghe nói kim long cá rất đắt càng đẹp càng quý mà trước mắt cái này còn kim long cá liền rất đẹp hắn muốn thử một chút mình có thể hay không hung hãn g i ế t một cái giá ta mua về ăn cá ngươi cũng không thể bán quá đắt chứ bình thường hắn đa số thời điểm hay lại là nghiêm chỉnh nhưng hôm nay đi ra mua cầu vốn chính là hưu nhàn v u ơ n g lỏng cho nên sâu trong đấy lỏng vẻ này không đứng đắn nhân tử liền bị kích phát ừ là rất đẹp cho nên ta chỉ muốn biết nó là mùi vị gì a ngươi liền nói con cá này có thể ăn được hay không làm gì đồ ăn ngon chứ tôn toàn cười h í p mắt thuyết chủ tiệm lúc này có chút rợ khóc rợ cười cái này thật vất vả tới hai cái đối với kim long cá cảm thấy hứng thú người có tiền lại luôn suy nghĩ kim long cá làm gì đồ ăn ngon miêu đầu thay chứ mà quảng long phi đây hắn lúc này có chút không nói gì càng nhiều hơn chính là muốn hỏi tôn toàn mới vừa nói chuyện kia có phải thật vậy hay không thật muốn lộng một tòa nhà cho công ty làm trụ sở chính hắn ngược lại không hoài nghi tôn toàn có hay không làm một tòa cao ốc tài lực chín mươi chín hoàng hầm gà mấy tháng này kiếm bao nhiêu không có mấy người so với hắn quảng long phi rõ ràng hơn bởi vì chín mươi chín hoàng hầm gà bây giờ chính là hắn quảng long phi đang xử lý hắn chẳng qua là hoài nghi tôn toàn có phải là thật hay không có như vậy quyết đoán một tòa nhà a kia muốn bao nhiêu tiền nói ít cũng phải mấy vật chứ ăn hẳn là có thể ăn nhưng là vị lao b ả n này cái này long ngư rất đắt ta phỏng chứng nó thịt cũng không thế nào tốt ăn nếu như là cố ý mua nó trở về làm đồ ăn nói ta thật cảm thấy rất không có lợi lắm chủ tiệm cười khổ giải thích tôi đưa hết cho hắn một cái ánh mắt kỳ quái vậy ngươi tiện nghi một chút bán cho ta không phải h o à toàn sao chủ tiệm mặt đầy cười khổ đã không biết nên làm sao tiếp lời nín một hồi lâu miễn cưỡng nợ nụ cười thuyết vị lao bàn này con cá này không phải là chính ta s i n h a ta cũng vậy từ vùng khác tiến hóa tới ta tiến vào thành phẩm cũng rất đắt thật tiện nghi không được a ta không thể lỗ vốn bán cho ngươi a đúng không hh á t á tôn t toàn ngươi lời nói mới rồi là ý gì ngươi là dự định mua đất yếu một tòa nhà hay là trực tiếp mua một tòa nhà à được quảng long phi lời này hỏi một chút trực tiếp bại lộ tôn toàn hào vô nhân tính bản chất con cá này điếm ông chủ nhìn tôn toàn ánh mắt của lập tức thay đổi mua đất yếu một tòa nhà hoặc là trực tiếp mua một tòa nhà có tiền như vậy đại lão bản mua con kim long cá còn muốn giết giá chủ tiệm nụ cười trên mặt lập tức nhiệt tình không ít hồi tiếu thuyết nhé ông chủ ngài làm ăn làm lớn như vậy à như vậy con kim long cá đối với ngài mà nói không mắc chút nào à liền năm vạn tám n g à n tám ngài nếu là thất thích ta đây bây giờ liền đưa cho ngài hàng về đến nhà tôn toàn cảm giác có chút mất hứng liếc xéo quảng long phi liếc mắt giá tiền này làm sao còn giết nhưng một chút giá không giết hắn lại cảm thấy h ô n g phí chính mình mới vừa rồi một phen ngựa lưỡi vì vậy hắn lại cho chủ tiệm một cái ánh mắt kỳ quái cũng hỏi liền loại hóa sắc này ngươi muốn ta năm vạn tám n g h n tám ta nói ngươi là cố ý chủ quản ta、ư? hay là căn bản sẽ không biết kim long c á à? ngươi có phải hay không khi ta chưa thấy qua kim long c á chủ tiệm bị hỏi đến ra mặt có chút đỏ lên có chút lộ khiếp cảm giác vẻ mặt còn có chút hoảng giống như một cái xã hạ nuôi chó thổ tài chủ nuôi chó nửa đời vốn là đối với chính mình nuôi chó bản lĩnh rất tự tin sau đó có một ngày cái này thổ tài chủ đụng phải một cái tỉnh thành tới đại phú bàn bạc cái này đại phú bàn bạc nhìn một chút cái này thổ tài chủ nứa u cậu sau đó dùng chất vấn ánh mắt nhìn thổ tài chủ hỏi ngươi rốt cuộc có hiểu hay không nuôi chó thật tốt một con chó làm sao không có bị ngươi dưỡng thành như vậy n g ư ơ i đ o á n cái này thổ tài chủ lúc ấy là phản ứng gì hắn sẽ có hay không có không yên lòng cho là mình kiến thức không đủ chính mình lúc trước tích lũy nuôi chó kinh nghiệm rất nhiều đều là sai cái này cái này kia vị lao bản này vậy ngài cảm thấy ta đây con kim long cá trị giá bao nhiêu tiền cá tiệm chủ tiệm khiêm tôn tỉnh giáo tôn toàn lại không có lập tức đáp hắn mà là đối với mới vừa rồi hỏi hắn quảng long phi thuyết mua đất yếu lầu quá phiền thoái trực tiếp mua một cái nhà đi ngươi không có ý kiến chớ ngươi nếu là không ý kiến chuyện này liền giao cho ngươi chính ngươi đi tìm hoặc là phái người đi tìm một cái nhà thích hợp lầu tìm xong rồi Nói với ta một hắn tiệm tiệm ngược lại cũng hoài nghi hai cái này người tuổi trẻ có phải hay không đang nói phép nhưng ánh mắt của hắn quét qua cao quang cùng điền hữu trí thời điểm sự hoài nghi này liền lập tức bỏ đi cao quang cùng điền hữu trí lúc này cảnh giác dáng vẻ rất giống hai người hộ vệ rồi một mực đẳng cấp tôn toàn cùng quảng long phi nói xong mua l u sự người điếm chủ này tại không nhịn được lại hỏi vị lao bản này vậy ngài thuyết ta đây kim long cá có thể trị giá bao nhiêu h ạ ngài nói con số thôi tôn toàn nhìn chằm chằm trong hồ cá kim long cá lại nhìn một chút khẽ cười một tiếng nhìn con cá này phẩm cấp nhiều nhất hai chục ngàn vượt qua cái giá này liền không đáng giá hai chục ngàn ta giá mua vào đều không ngừng hai chục ngàn rồi chủ tiệm liền vội vàng lắc đầu kêu la tôn toàn buồn cười quét hắn n ư ớ mắt đối với kim long cá hắn tôn toàn đương nhiên là không biết nhưng hắn biết rõ kim long cá đồ chơi này người bình thường đều không mua nổi giống trước mắt cái này kích thước không lớn tiểu ngư tiệm một hai tháng thậm chí nửa năm cũng chưa chắc có thể bán ra đi một con kim long cá cho nên giá tiền này hắn p h ỏ n g t h ừ n g cùng đồ cổ không sai b i ệ t lắm ba năm không khai trương khai trương ăn ba năm có lẽ không đồ cổ lợi nhuận khoa trương như vậy nhưng hắn là không tin cái này long ngư giá mua vào liền hơn hai vạn n g ư ờ i đây là thật khi ta không hiểu kim long c á à liền như vậy n g ư ờ i đã không thành tâm bán vậy chúng ta thì đi, đi đi nhà khác nhìn một chút tôn toàn buồn cười vừa nói nhấc chân làm như muốn đi quảng long phi cùng Cao quang điền hữu trí tự nhiên không có ý kiến bọn họ đối với kim long cá vốn là liền không có hứng thú gì tôn toàn chuẩn bị đi bọn họ tự nhiên cũng đi theo chuẩn bị đi mà cá điếm chủ tiệm lại có điểm nóng này thật vất vả gặp phải một kẻ có tiền đối với hắn trong tiệm kim long cá cảm thấy hứng thú đại lóc bản sao có thể cứ như vậy thả chạy ông chủ ông chủ c h ờ một chút c h ờ một chút ngài chớ vội đi a chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện trò chuyện tiếp trò chuyện ta nói với ngài ta đây cá giá mua vào thật không dừng hai chục ngàn nếu không như vậy ba chục ngàn ba chục ngàn n g à i lấy đi chủ tiệm n g ăn ở tôn toàn trước mặt biểu tình phi thường thành khẩn một bộ con cá này giá mua vào thật không dừng hai chục ngàn g á n g v ẻ thật không dừng hai chục ngàn tôn toàn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn chủ tiệm thật không dừng hai chục ngàn ta lấy nhân cách của ta thể nghe người điếm chủ này thuyết bắt người c á c h thể tôn toàn l i ề n cười loại này tùy tiện bán món đồ liền lấy nhân cách thể nhân hắn nửa c h ữ đều không tin nhưng cái này trong hồ cá cái này con kim long cá hắn quả thật, thật thích muốn mua về nuôi không việc gì nhìn một chút hắn chắc chắn chờ lao bà con gái lúc trở lại nhìn thấy điều này vàng trói lọi kim long cá chắc cũng sẽ thích hắn quá mức thậm chí đã có thể tưởng tượng ra con gái tôn khiết tâm nhìn thấy điều này kim sắc cá lớn thời điểm kia tung tăng tò mò biểu tình lúc không có chuyện gì làm tâm tâm hẳn sẽ nằm ở hồ cá bên ngoài nhìn chằm chằm trong hồ cá kim long cá nhìn cái không xong chứ suy nghĩ một chút cái đó hình ảnh trong lòng của hắn liền cảm thấy cao hứng lại nghĩ tới lao bà trong bụng hai tên tiểu t ử kia sau khi nhìn thấy cái này c o n kim long cá cũng tò mò nhìn cái không xong bộ dạng hắn liền càng muốn mua con cá này rồi coi như là cho các đứa trẻ mua một sùng vật rồi thế cũng không cần như vậy đi ngươi mở cái tiểu điếm này cũng không dễ dàng hai chục ngàn sáu đi cái giá này ngươi nếu có thể bán con cá này ta sẽ phải tôn toàn vẫn là không có nhịn được ép giá xung đậu hai chục ngàn sáu hai chục ngàn sáu có ít nếu không hai chục ngàn tám chứ ông chủ ngài làm ăn làm lớn như vậy mua tòa nhà đều không mang n g ấ y mắt còn theo ta so đo chút tiền lẻ như vậy hả đúng không hai chục ngàn tám hai chục ngàn tám ta đưa cho ngài thượng môn cá chủ tiệm nợ nụ cười vừa nói lời khen bao gồm con cá này hang tôn toàn cười hỏi hồ cá ông chủ các ngài trong không có hồ cá nhỉ hồ cá muốn ngoài ra mua cái này thật không thể tạo không tiến hồ cá ta đây nắm con cá này mua về thực sự dết t h n à tôn toàn một bên hỏi ngược lại một bên quan sát dưỡng kim long cá con cá này hang có thể là vì làm nổi bật vẻ ngoài con cá này hang thật đúng là rất tinh mỹ lão bản kia ngài mua một cái a tiệm chúng ta cũng bán cá hang ngài muốn là ưa thích số tiền này ta khiến công nhân cho các ngài trong lắp một cái giống nhau như lúc ngài thấy có được không chủ tiệm còn đang cố gắng tranh thủ tôn toàn cũng lười với hắn tiếp tục thua môi múa m é p ra ngược lại tổng giới đã từ năm vạn tám n g h n tám dết tới ba chục ngàn trong khoảng được rồi ngươi cũng nói hai mươi n g h n tám bao gồm hồ cá hôm nay ngươi cho ta gắn đúng chỗ con cá này cũng cho ta đưa đến vị đi ta liền mua không được thì liền như vậy cho thống khoái lời nói đi hai mươi n g h n tám chủ tiệm suy nghĩ một chút lộ ra mặt mày vui vẻ bên trong vậy thì hai mươi n g h n tám bảo đảm hôm nay cho ngài gắn đúng chỗ chương sáu trăm tám mươi chín nam nhân đối với đi dạo phố hưng thú rốt cuộc là không lớn tôn toàn mang theo quảng long phi cao quang cùng điển hưu trí ở nơi này hoa và chim thị trường tối đa cũng liền đi dạo riêng biển giờ mua được chúng ý cầu sau khi liền xoay người đi Đối với nơi này lúc m l a n trước hắn lúc còn rất nhỏ trong nhà nuôi qua cầu nông thôn thổ cầu giờ hắn thật thích con chó kia nhưng sau đó mỗi năm mùa đông con chó kia sau khi ra cửa liền cũng không trở về nữa hắn không tin con chó kia là bỏ nhà ra đi khi đó ba mẹ hắn an đ u ổ i hắn thuyết cầu chó thất lạc nhất định là đi ra ngoài không nhận biết đường về nhà t r ư ờ n g thành hắn biết rõ kia hẳn không phải là chân tướng hẳn là bị cái nào thèm ăn cho kho mà nay chân hắn bên trong lồng tre điều này tiểu hắc bối cũng sẽ không là cái loại này số mạng hắn tin tưởng đ i ể n h i u t ư u trí sẽ chiếu cố tốt nó hơn nữa hắn cũng tin tưởng thanh long định khu biệt thự những thứ kia nhà ở không người sẽ làm ra trộm chó sự đến dù sao có thể ở tại thanh long định khu biệt thự đều coi như là tòa thành thị này người có tiền trừ phi có trộm tắc thích điều này tiểu hắc bối vừa mới với hắn còn rất sợ người l giúp cái đôi u cũng gục lỗ thai cặp mắt ti hi trong lộ giá sợ tôn toàn cũng không gấp khiến nó nhận chủ chẳng qua là rảnh rỗi vô cùng n h ả m chán theo chân nó tán gấu người ta ta họ tôn n g ư ơ i tên là gì tiểu hắc bối đương nhiên sẽ không trả lời sau đó tôn toàn lại hỏi à bây giờ ngươi là của ta ta đây liền cho ngươi làm cái tên mới chứ ngươi nghĩ tên gọi là gì tiểu hắc bối vẫn không có trả lời tôn mỗ nhân cũng không giận vẫn cười tủm tìm biểu tình ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận a ha ha ngươi nghĩ kêu tiểu hắc hay lại là chứng đen hoặc là hắc níu đúng rồi ngươi có biết hay không ngươi là công hay lại là mẫu ạ tiểu h á c b ô i vẫn làm theo toàn yên lặng là vàng vì vậy tôn toàn khẽ é cười một tiếng được rồi hay là cho ngươi làm c á i uy <cười> vũ điểm tiên đi uy c h ấ n tiên kiểu gì kình thiên trụ đây đều không thích ngươi một cái vật nhỏ còn rất kén chọn a a muốn không liền gọi hát võ sĩ chứ cái này cũng không tệ đi làm ngươi không đúng là làm cậu đừng quá kén chọn a lái xe cao quang cùng chỗ cạnh tài xế đ i ể n hữu trí biểu tình sớm trở nên cổ quái hai người đều có chút nhớ cười nhưng lại không dám cười nhị được thật thật cực ổ mà tôn toàn đây n g ư ơ i đã không nói lời nào ta đây liền thay ngươi làm chủ liền hát võ sĩ đi mặc dù ngươi chẳng qua là trên l ư n g đen đen không như vậy thuần túy ừ cứ như vậy khoái trá quyết định hh như vậy khoái trá sau khi quyết định hắn thử tiếng hô hát võ sĩ tiểu hát bối không phản ứng hát võ sĩ hắn tăng thêm điểm thanh âm tiểu hát bối có chừng điểm sợ hãi lại đem đầu nhỏ rụt một cái tôn toàn không thú vị địa i b u môi một cái con mắt c h ớ p chớp đ ỗ n g nhiên đổi một bộ sách võ thuật hát võ sĩ ta gọi là ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không chỗ cạnh tài xế điền hữu trí bả vai cũng có chút phát run nhưng hắn không có bật cười bởi vì hắn cắn n g ô i tôn toàn buồn cười d ư ơ n g mắt nhìn hắn một cái hai hỏi một câu giờ tây du ký cũng không thiếu nhìn đúng không điền hữu trí không trả lời cao quang vội vàng đáp câu đúng a giờ hàng năm nghỉ hè đều nặng nhóm tây du ký chúng ta dĩ nhiên đều xem qua rất nhiều lần bất quá ông chủ ngươi có phải hay không thấy đến phát chán rồi hả tại sao không đi tìm bằng hữu chơi vào đây tôn toàn cười nhạt đúng a vợ con đều không tại người một bên ngay cả một người nói chuyện cũng không có hai ngươi bình thường cũng đều là khó hiểu tìm bằng hữu không phải là mỗi người đều giống như ta rảnh rỗi như vậy tất cả mọi người phải đi làm kiếm tiền cao quang ông chủ thật ra thì ta cảm thấy cho ngươi thật không cần phải trải qua như vậy thì m ị c h ngươi cũng không phải là không có tiền đúng không hoàn toàn có thể đem sinh hoạt trải qua phong phú một chút ta tôn toàn thấp mắt thấy hướng trong lồng tre tiểu t h á t bối làm sao sống được phong phú à mỗi ngày đi ra ngoài h ò a thiên tử điện hay lại là đánh du lịch danh nghĩa khắp nơi đi sóng không đợi cao quang t i ế p lời hát khẽ lắc đầu có thời gian như vậy ta xong rồi mà không đi theo vợ con chủ yếu vẫn là nhiều chuyện a hôm nay cũng chính là đi ra mua cầu không chuyện khác thời gian này lại không muốn xem sách cho nên mới cảm thấy có chút buồn chán mà thôi thật ra thì buồn chán tốt vô cùng buồn chán ít nhất có thể nói rõ sinh hoạt không lo thanh nhàn nhàn nhã cái này bản thân liền là cái hưởng thụ sự ngươi nói sao buồn chán là một sự hưởng thụ cào quang nghe có chút mộng hắn hiển nhiên không hiểu được tôn toàn nói cảnh giới này chỗ cạnh tài xế điển hữu trí cũng thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn một chút tôn toàn hiển nhiên hắn cũng cảm thấy kinh ngạc mà tôn toàn đây hắn nhìn thấy hai người này không hiểu cũng không có giải thích hứng thú mỗi người đối với sinh hoạt hiểu cuối cùng là bất đồng có lẽ hắn cảm thấy hưởng thụ sự người khác vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được liền như năm đó rất nhiều bằng hữu thân thích đều không thể hiểu được hắn viết tiểu thuyết minh minh kiếm không tới tiền gì nhưng là cố chấp không muốn đi ra ngoài tìm việc làm về đến nhà không bao lâu cá điếm ông chủ liền mang theo công nhân đến gắn hồ cá tôn toàn mua kia con kim long cá cũng khép lại chờ hồ cá gắn được kim long cá nước vào c h ậ m rãi trong nước du động thời điểm tôn toàn tâm lý hoan hỉ lấy điện thoại di động ra cho con cá này chụp mấy bức hình suy nghĩ một chút lại đi ngoài phòng h chó chụp mấy bức tiểu hát có hình ngay sau đó năm cái này vài tấm hình hết thể phát cho con dâu viên thủy thanh hắn rất chờ mong viên thủy thanh nhìn thấy cái này vài tấm hình sau phản ứng nàng sẽ thích sao trong quá trình chờ đợi hắn tiện tay cho cá chủ tiệm viết một tờ chi phiếu cá chủ tiệm thật cao hứng mà dẫn dắt công phu người đi rồi tôn toàn cầm đ i ể m thức ăn cho chó cưới hếp mắt đứng ở ổ chó bên cạnh một bên cho tiểu hắc bối đốt đồ ăn vừa cùng bên cạnh điển hữu trí thuyết hắc võ sĩ sau khi liền từ ngươi đến xử lý kim long cá do cao quan g xử lý các ngươi khác làm cho tá chết ta điển hữu trí ngài yên tâm ta sẽ tận tâm cao quang tương đối sáng sủa lúc này mở ra một đùa dỡn ông chủ ngài yên tâm ta người bảo lãnh ở cá ở cá chết nhân m ha ha tôn toàn cùng điền hữu trí kinh ngạc nhìn về phía hắn điền hữu trí biểu tình kinh ngạc tôn toàn bật cười lắc đầu không bao lâu sau tiểu h ắ c bối hay là không dám ăn tôn toàn m u ờ i thức ăn cho chó viên thủy thanh trả lời ngược lại chờ được h ồ cá cái điều là kim long cá sao không phải nói đi mua cầu sao làm sao mua hơn một con cá nhỉ tôn toàn nắm thức ăn cho chó đưa cho điền hữu trí đứng dậy một bên hướng trong phòng đi một bên gọi t h ô n g con dâu điện thoại của đẳng cấp điện thoại thống cười ha hả hỏi như thế nào đây liệu con kim long cá có xinh đẹp hay không thích không viên thủy thanh k h é cười một t i ế ngử xinh đẹp quá ngươi nghĩ như thế nào đến mua nó lúc trước không đã nghe ngươi nói ngươi thích kim lòng ca a tôn toàn xuyên qua đại sảnh hướng thang lầu bên kia đi tới hôm nay đi hoa và chim thị trường thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy lúc trước chưa nói qua là bởi vì lúc trước không mua nổi a không mua nổi gì đó nói cái gì thích đúng rồi cái điều tiểu hát bối đây đẹp không viên thủy thanh nhử tạm được nhưng trong hình nó co lại thành một đ o ạ n không thấy rõ hình dáng gì ngược lại ngươi thích liền có thể tôn toàn rất đẹp chờ ngươi lúc trở lại nhìn thấy ta tin tưởng ngươi cũng sẽ thích đúng rồi ta cương cho nó lấy một tên kêu hát võ sĩ ngươi cảm thấy thế nào viên thủy thanh hắc võ sĩ kêu kêu con kim long cá đâu ngươi sẽ không gọi nó ngũ c h ả o kim long chứ ha ha tôn toàn ngũ c h ả o kim long ồ danh tự này không tệ a ta còn không cho nó gọi là đâu rồi muốn không liền gọi ngũ c h ả o kim long viên thủy thanh đi ta trêu chọc ngươi thì sao ngươi thật đúng là muốn gọi nó ngũ c h ả o kim long đ ổ i một cái đang khi nói chuyện tôn toàn đã đi lên lầu hai đang ở hướng thư phòng đi tới nghe vậy t a o mày đ ổ i một cái ngũ c h ả o kim long tốt vô cùng a nếu không kêu kim luân pháp vương viên thủy thanh n ư ờ i khanh khách chốc lát viên thủy thanh ngươi hoặc là đừng cho nó đặt tên hoặc là liền lấy một cái đứng đắn một chút ngươi không cảm thấy ngươi mới vừa rồi lấy hai cái tên đều rất mắc cỡ sao sau khi trong nhà có khách nhân thời điểm ngươi gọi như vậy ngươi không sợ nhân ra à cởi nhỉ xấu hổ sao tôn toàn thật giống như thật kinh ngạc viên thủy thanh nếu không ta sau khi gọi ngươi ngũ trào kim long hoặc là kim luân pháp vương tôn toàn bật cười suy nghĩ một chút đề nghị nếu không kêu kim lân chứ nhưng tại sao danh tự này nói ra khỏi miệng thời điểm trong đầu hắn đỗng nhiên nghĩ đến một quyển sách tên gọi xăm toàn kim lân hai chữ văn là bởi vì tiểu thuyết thấy nhiều rồi sao viên thủy thanh kim lân. vậy màu vàng ý tứ tôn toàn ừ một tiếng viên thủy thanh cái này tạm được vậy thì kêu kim lân đi hai vợ chồng cách điện thoại di động cứ như vậy không có chút nào dinh dưỡng địa tàn g â u hai người hôm nay cũng quả thật đều thật rảnh rỗi gần trưa chín mươi chín hoàng hầm gà công ty chính từ hoa và chim thị trường trở lại công ty quảng long phi cuối cùng đem công việc trong tay tạm thời xử lý xong kéo ngăn kéo ra xuất ra bao thuốc lá điểm điếu thuốc khí mắt rút ra thời điểm nghĩ đến buổi sáng theo tôn toàn đồng thời đi dạo hoa và chim thị trường thời điểm tôn toàn thuyết mua một tòa cao ốc làm công ty chính chuyện nghĩ đến chuyện này hắn liền có chút cảm、thấy. trong miệng cũng nhỏ giọng lầm bầm người này thật là phát bây giờ mua nhà đều theo toàn mua lầm bầm hắn t h ở phào giơ tay lên bên điện thoại r i ê n g tiện tay gọi cái số ngắn đi ra ngoài không bao lâu sau điện thoại kết nối tiểu trương ngươi bây giờ tới phòng làm việc của ta một chuyến được quảng tổng trong điện thoại truyền tới một cô gái trẻ tuổi thanh âm quảng long phi cúp điện thoại mấy phút sau một tên tuổi trẻ t ị n h lệ thon thả nữ tử đi tới hắn cửa phòng làm việc bên ngoài cửa phòng làm việc mặc dù mở ra nhưng nàng hay lại là giơ tay lên gõ một cái rộng mở môn quảng long phi g ư ơ n g mắt liếp nhìn nàng một cái cười một tiếng đi vào thon thả nữ t ử động tắt dứt khoát đi tới hắn b à n làm việc đối diện mang trên mặt nhiệt tình nụ cười quảng tổng ngài có gì phân phó sao quảng long phi búng một cái tàn thuốc dùng ánh mắt tỏ ý nàng ngồi chờ nàng sau khi ngồi xuống quảng long phi mỉm cười hỏi tiểu trường ta nghe nói ngươi trước kia là làm nhà tiêu thụ đúng không thon thả nữ t ử mỉm cười gật đầu đúng quảng tổng ngài tin tức thật linh thông a quảng long phi b u ồ n cười không cần t â m b u c ta bây giờ công ty có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi đại lao bản muốn mua một cái nhà lầu mới làm công ty chúng ta trụ sở chính c a ngươi lúc trước nếu là làm nhà tiêu thụ vậy đối với một khối này h ẳ n là tương đối hiệu vậy lần này tìm thích hợp cao ốc nhiệm vụ liền giao cho ngươi có vấn đề gì hay không chương sáu trăm chín mươi mua lầu mua một tòa nhà làm công ty chúng ta trụ sở chính quảng tổng ngài nói là sự thật chuyện này giao cho ta trương hiệu văn mặt đầy kinh ngạc giống như vừa mới biết được chồng nàng c h ồ n g nhân nếu như nàng bây giờ có chồng lời nói quảng long phi rất thưởng thức trương hiệu văn lúc này mặt đầy biểu tình kinh ngạc bởi vì vừa biết được chuyện này thời điểm hắn đã từng kinh ngạc qua mỉm cười gật đầu quảng long phi cử ngươi không có nghe lầm tóm lại bắt đầu từ hôm nay chuyện này liền giao cho ngươi ngươi nguyên lai、like、trên tay công việc tạm thời giao cho những người khác đi làm ta cho ngươi thời gian một tuần nếu như chuyện này ngươi có thể cho công ty làm xong ta làm chủ tăng lương cho ngươi nếu như không làm xong trương hiệu văn chừng mắt nhìn cảm thấy lúc này chính mình hẳn đánh bao phiếu nhưng lý trí nói cho nàng biết hay lại là giả bộ ngu tương đối khá bảo đảm dễ dàng tự bẫy mình cho nên hắn một bộ tò mò biểu tình truy hỏi quảng tổng nếu như không làm xong sẽ không có cái gì trừng phạt chứ quảng long phi không nói gì nữ nhân này không lên đường a khẽ cười một tiếng quảng long phi khé lắc đầu vậy cũng sẽ không vốn lấy sau đó mới có chuyện tốt như vậy ta liền sẽ không cân nhắc ngươi ngươi hiểu không trương hiệu văn cũng không phải là thật k h ở làm sao biết không hiểu chỉ phải tạm thời không có trừng phạt trong nội tâm nàng liền thở phào nhẹ nhõm biết biết vừa nói nàng đứng dậy thuyết quảng tổng ngài yên tâm chuyện này ta nhất định đem hết toàn lực đi làm ngài nếu là không khác giao phó ta đây bây giờ tự i ể ra đi tìm một chút nhìn quảng long phi khẽ gật đầu sau đó tờ này hiệu văn liền cáo từ đi ra ngoài hắn không có dặn dò nàng chuyện này bảo mật bởi vì hắn cảm thấy chuyện này không có bảo mật cần phải kết quả chiều hôm đó chuyện này ngay tại chín mươi chín hoàng hầm gà công ty chính t r u y ề n ra đủ loại tin đồn bay đời trời ví dụ như công ty chúng ta muốn mua đ ạ i lâu ai người nghe nói không trương h i ể u văn khẳng định cùng quảng tổng có một chân bằng không mua lầu chuyện lớn như vậy quảng tổng làm sao biết giao cho nàng đây này ta nhận được nội bộ tin tức đại lao bản muốn mua lầu cho chúng ta làm trụ sở chính đại hạng ta nghe thuyết muốn mua mười tám tầng trở lên đủ loại tin đồn truyền lưu rất rộng rộng rãi đến ngày đó vào buổi tối tin tức này đã không chỉ có ở công ty chính chuyển lưu cả nước các nơi không ít phần điếm đều có người nghe nói chuyện này hơn nữa Tin tức này vẫn đang tiếp tục khuyết tán. Khuyết tán đến từng cái người này vẫn đang đến bởi i người nhà, thân bằng, đồng học v. V. Trong thai. Như tôn toàn những thứ kêu bạn học trung thời đại học, lao sư đẳng cấp trong thai người. ế t tình thân trong Tỷ tôn toàn thứ trung rõ hình nhà, bằng, đồng vân vân như những bạn đẳng trong học học học, sư b cấp lao kêu vì hôm nay chẳng b ạ n tôn toàn đại học trong bảy không biết làm sao nghe được phong thanh tiền h ồ n g hạnh đ ỗ n g nhiên ở trong bảy nhắc đến hắn cũng hỏi ngô vương nghe thuyết công ty của các người muốn mua đ ạ i lâu thiệt hay giả người bây giờ mua phòng ốc đều là cả t ò a mua sao người quá khoa trương đi tôn toàn không có lý tới nàng bởi vì hắn lúc ấy gờ gờ cũng không tại tuyến căn bản không nhìn thấy tiền h ư n g hạnh ở trong bảy hỏi cái vấn đề này nhưng hắn không xuất hiện không liên quan cũng không trở ngại trong b ầ y những bạn học kia cùng lao sư dối dít hiện thân đồng học giáp nô vương không hổ là nô vương đây là thật phát ta ta ngay cả nhà cầu cũng còn không mua nổi hắn lại muốn mua lầu thật là người so với người tức chết người đồng học gất tô n toàn nô vương người còn thiếu người hầu không người xem ta được không ngoại trừ không thể cho người làm ấm dưởng ta khác đ ề u được ca hh hắc hắc. đồng học bính tô n toàn trọng mưu ta cũng muốn gia nhập liên minh ngươi hoàng hồng gà có thể ưu đãi được sao đồng học đinh cậu thả phú quý chớ tương vong a nô vương Kéo Khác các cái anh thôi. em một cái thôi. Khác sở mới có lợi, có c đều hải o Láo q u n cùng Lana bọn họ Chúng ta cũng đều là bạn học sư a Tôn Toàn, g gặp học cũ là Lao l A. ta A. họ đều ạ sư ngươi thành tựu lớn như、vậy. thân ngươi giờ khi bây vậy, có tựu là đờ ó khóa chủ thực nhiệm không nghi yên n vui tâm, Lao sư, sự ta rất vẻ g chút nào. Bây giờ là trường học chúng ta nấu chuyên nghiệp toàn độ người tốt nghiệp trường ta toàn tốt trong nào, ngươi nấu người sống đến là giờ bây độ man ứ c tốt nhất, hoài sở、hải、đờ m xem qua sao ta cảm thấy được sở hải đờ man trong có một câu nói rất tốt năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều tôn toàn a ngươi bây giờ là trường học chúng ta nấu chuyên nghiệp cờ xí tính nhân vật có cơ hội lão sư hy vọng ngươi có thể đối với những sư huynh khác sư tỷ các sư đệ sư hội chiếu cố một chút tất cả mọi người hội cảm kích ngươi đồng học mẫu ngô vương có thể mượn chút tiền cho ta không mặc dù ta cũng vậy nam nhân nhưng chỉ cần ngươi không ngại ta cũng có thể nợ tiền lấy thân trả các tác lão sư bê tôn toàn lúc trước thời điểm ở trường học ta đã cảm thấy hắn đặc biệt thành thục sau khi chuẩn có tiền đồ các ngươi nhìn ta không nhìn lầm chứ tôn toàn ta cảm thấy được ngươi bây giờ chỉ cần nguyện ý đứng ra lập kỳ ngươi bây giờ hoàn toàn có tư cách khiến chúng ta em mở đại học toàn bộ nấu chuyên nghiệp đồng học bất kể là tốt nghiệp vẫn là không có tốt nghiệp đều tụ ở ngươi giới cờ ở nấu giới tạo thành một cái em mở hệ ngươi nếu không phải suy tính một chút đồng học giáp ngô vương bị dọa đến không dám đi ra các vị d ạ đặt một chút có được hay không ạ đồng học mình tôn toàn ví dụ nói cho chúng ta biết chẳng qua là học nấu là không có tiền đồ còn phải hội viết tiểu thuyết mới có thể xong kiếm hợp ích vô địch thiên hạ cho nên các vị đồng học lão sư chúng ta cùng đi viết tiểu thuyết chứ hh tin đồn là truyền lưu nhanh nhất tôn toàn muốn mua lầu tin tức ở toàn bộ 99 h o à n g hầm gà nội bộ công ty t r u y ề n lưu không chỉ có giới hạn với mỗi cái phần điếm một ít gia nhập liên minh trong tiệm cũng có người nghe nói mà trước tôn toàn có mấy cái trung học đệ nhị cấp đ ồ n g học cũng gia nhập liên minh rồi 99 h o à n g hầm gà mấy người bọn hắn mặc dù không là học nấu xuất thân nhưng người nào nói ra tiệm ăn uống nhất định phải là học ăn uống xuất thân đây giống tôn toàn gây ra cái này 99 h hoàng hầm gà chỉ cần chịu ra gia nhập liên minh phí lại tìm một tiệm nhỏ mặt tìm tới một hai đầu bếp một hai người phục vụ viên liền hoàn toàn có thể mở ra gia nhập liên minh như vậy tiệm nhỏ đối với gia nhập liên minh người cá nhân tư chất yêu cầu cũng không cao chính hưởng chính là một cái trong số đó hắn là tôn toàn trung học đệ nhị cấp bạn học cùng lớp tốt nghiệp trung học sau hắn không có thi lên đại học trực tiếp đi lên xã hội tiền tiền hậu hậu xử lý chừng mấy loại chức nghiệp cũng học qua hai môn tay nghề cùng ăn uống nghề gần gữ i nhất một lần là đang ở một quán rượu làm giữ cửa nhưng hắn điều kiện gia đình tạm được hơn nữa hắn cũng có một viên muốn phát tài l ò n g của lá gan cũng có chút năm ngoái thời điểm hắn nghe nói lúc trước cùng lớp tôn toàn bây giờ phát đạt lộ một cái hoàng hầm gà công ty kiếm không ít tiền hàng năm cũng có thể nhận được không ít gia nhập liên minh phí từ hiếu kỳ hắn âm thầm cùng mấy cái lúc t r ư ớ c quen nhau đồng học hỏi thăm một chút tôn toàn tình huống sau đó hắn liền động lòng suy nghĩ mình muốn gây dựng sự nghiệp lời nói trừ hơi có chút vốn điều kiện khác đều không có nhưng nếu như gia nhập liên minh tôn toàn cái đó 99 h o à n g hồng gà phát đại t à i khả năng không phần của hắn nhưng nếu như làm tốt so với hắn ở bên ngoài đi làm cầm kia chút tiền lương mới có thể nhiều không ít chuyện này nếu như có thể làm thành công hắn trịnh hưởng đợi này ăn mặc h ắ n sẽ không buồn chỉ cần so với đa số bạn cùng lứa tuổi kiếm được càng nhiều sau khi c ớ i lao bà chắc có thể chọn một cái điều kiện khá một chút rất xinh đẹp một chút nếu như một mực chẳng qua là dựa vào ban kiếm như vậy chút tiền lương hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra mấy năm sau chính mình nên kết hôn thời điểm chính mình sẽ gặp phải dạng gì cục diện xinh đẹp trình độ học vẫn cao gia cảnh tốt chỉ cần vừa nghe nói điều kiện của hắn liền trực tiếp lắc đầu thuyết bọn họ không thích hợp xấu xí mập tính khí hư trong nhà gánh nặng nặng những nữ nhân kia cùng hắn ngồi chung một chỗ coi mắt thời điểm cũng có thể bất đắc dĩ hắn cảm giác mình nên bắt một cái không phải là có đôi lời kêu bác nhất bác xe đạp biến mô tơ sao hạ quyết tâm chính hắn về nhà l i ề náo tuyệt thực bởi vì hắn ba mẹ không muốn lấy tiền cho hắn làm ăn gia nhập liên minh cái gì đó hoàng hầm gà tiệm cảm thấy hắn trịnh hưởng căn bản cũng không phải là một khối làm ăn đoán trịnh hưởng không thuyết phục được ba mẹ mình bởi vì hắn ba mẹ nhìn đến rất chính xác nói đều là đúng hắn trịnh hưởng khắp mọi mặt điều kiện quả thật bất kể thế nào nhìn đều không thích hợp làm ăn tự thân điều kiện bày ở nơi đó hắn lấy cái gì thuyết phục cha mẹ mình đây miệng lưới hắn lại không tốt nhưng hắn có lòng tin ba mẹ hắn cuối cùng nhất định sẽ khuất phục nhất định sẽ lấy tiền cho hắn đi gia nhập liên minh tôn chín mươi chín hoàng hầm gà đối với lần này hắn tin chắc không nghi ngờ lý do chỉ có một ba mẹ hắn thương hắn hắn là ruột con độc nhất liền hướng ba mẹ thương hắn hắn liền kiên tin chính mình t h ắ n g chắc liên tiếp mấy ngày không ăn không uống kiên quyết tuyệt thực cho hắn mong muốn t r ư ờ n g sổ tiết kiệm tấm kia sổ tiết kiệm trên có mười vạn đồng tiền cho hắn thời điểm mẹ thở dài không thôi nhìn tấm kia sổ tiết kiệm đối với đã đói bụng đến cả người như nuôn l u ô a khát môi khởi r a trịnh hưởng t u y ế t a hưởng a cái này sổ tiết kiệm có mười vạn đồng tiền mẫu thân có thể cho ngươi nhưng ngươi được đáp ứng trước mẫu thân bất kể ngươi lần này có thể hay không nắm làm ăn làm đều lần sau không được phá lệ rồi dù sao ba mẹ còn phải cho ngươi dư tiền cưới lao bà đây. người nếu có thể đáp ứng mẫu thân bây giờ liền đem tấm này sổ tiết kiệm cho ngươi cũng sẽ nắm mật mã nói cho ngươi biết mười vạn là trịnh hưởng náo tuyệt thực tiền muốn số lượng mắt thấy tờ này sổ tiết kiệm liền ở trước mắt mình thời điểm đã đói bụng đến cả người như nhôn ra hắn nghĩ tới nếu như n ă m cái này mười vạn đồng tiền đi ngâm chính mình t h ầ m mến nữ nhân kia bao lớn thành công nắm c h ặ t nhưng thật chờ hắn bắt được tờ này sổ tiết kiệm sau khi ý nghĩ của hắn lại từ từ trở nên kiên định hắn vẫn muốn bắt một cái khi đó hắn trong lòng muốn lao tử lại không được triệu chứng làm gì nắm một trăm ngàn này tiền đổi theo một nữ nhân nắm khoản tiền này kiếm nhiều tiền hơn sau khi còn sợ độc thân cả đời sau một khắc kia là hắn biết chính mình thật ra thì không phải là một cái đ a t ì n h hắn đối với người đàn bà kia thích thật giống như cũng không như vậy thích sau đó hắn liền được như nguyện mở một nhà chín mươi chín hoàng hầm gà gia nhập liên minh tiệm ngay từ đầu làm ăn có chút lãnh đạo nhưng lãnh đạo toàn lãnh đạo toàn làm ăn từ từ khá hơn khai trương tháng thứ hai liền không nữa lô vốn cuối năm thời điểm liền đem gia nhập liên minh phí kiếm lại đầu năm nay tháng tư phần liền đem trước tất cả đầu tư đều kiếm về hiện nay hắn dựa vào quán cóc này đã tỉnh kiếm hết mấy chục ngàn đã vượt qua hắn lúc trước đi làm một năm tiền lương hơn nữa trước hắn thẩm mến nữ n h â n kia trước đó vài ngày chủ động liên lạc hắn nghĩ đến hắn trong tiệm đi làm hắn không đồng ý bởi vì có kiếm tiền làm ăn ánh mắt của hắn biến cao mà hôm nay hắn bỗng nhiên nghe một cái khác gia nhập liên minh điếm người quen nói với hắn tôn toàn muốn mua đ ạ i lâu trình hưởng n g h e xong hồi lâu chưa tỉnh h ồ n lại hắn rất kinh ngạc sau đó đang chơi điện thoại di động thời điểm nhìn thấy trung học đệ nhị cấp g giúp bạn học liền bỗng nhiên muốn đem chuyện này ở trong bầy nói một chút khiến những bạn học khác cũng sợ cả kinh không thể chỉ có ta trịnh hưởng một người ăn gà a hắn nghĩ như thế sau đó liền thật nắm chuyện này ở trong bầy nói sau khi nói xong trong lòng của hắn lại sinh ra một cổ khoái cảm cảm giác kia có điểm giống giờ nắm một cái pháo ném vào người khác trong sân Trường chết, tối. chết, tối. Tôn toàn bọn họ, trung học đệ nhị cấp lớp này, cấp thật ra thì năm gần đây đã có phải chết tư thế,、bình、thường tháng trong thậm tiếp theo tháng, ra như chưa người người Nhân cùng cũng bạn cũng giống cùng cũng bọn nhị này năm gần bình ngày nửa cũng lên ngâm, nói chuyện ngay không đang giúp gì. 691. hoặc hoặc học hoặc hoặc họ học phải chắc chí đây cuối có cuối có cấp cấp có có bốc cái Có lúc thậm chí ngay cả buổi buổi đều vừa Vừa vậy, vừa sớm sớm lớp bầy đệ đã ở cho nên hắn không có nhắc đến toàn thể thành viên quyền h ạ hắn chỉ có thể nhắc đến cá biệt bảy thành viên nhưng hắn hết lần này tới lần khác tự do phăng khoáng không có nhắc đến bất luận kẻ nào kết quả chính là hắn tin tức này tung đến người bạn học này trong bảy lại một lúc lâu đều không sinh ra bất kỳ phản hưởng trong bảy t ĩ n h lặng giống như là một cái giả bẫy cho đến đại khái sau năm phút tay có một cái đồng học đô ra quan nhân kính thiệt hay giả trịnh hưởng ngươi chắc chắn tôn toàn là muốn mua lầu mà không phải mua nhà lầu nói thật trong bảy phản ứng nhỏ như vậy trịnh hưởng là có chút thất vọng nhưng cuối cùng có cùng học được rồi hắn trở về câu đúng là mua nhà lầu nhưng tôn toàn là dự định mua cả tòa những lời này sau cùng hắn còn kèm cái mặt mày vui vẻ biểu tình quan nhân kính lúc này không biết có hay không kinh ngạc ngược lại một lát sau hắn phát cái giơ ngón tay cái biểu tình đi ra đi theo một cái khác đồng học cũng nô ra nô ưu ở nơi nào mua nhỉ là đang ở huyện chúng ta thành sao trịnh hưởng khoe miệng d ư ơ n g lên ở em thành phố nô ưu thảo mua rất cao mấy tầng vẫn là bao nhiêu tầng cái vấn đề này trịnh hưởng thật ra thì cũng không trả lời được nhưng hắn vẫn đáp bởi vì nói vừa không phạm pháp nghe nói là mua làm công ty chính ta ú ít nhất ba mươi bốn mươi tầng đi lúc này cái này đã hồi lâu không một người nói chuyện trong bảy lại có mấy người bạn học cũ bị tạc đi ra đường điềm điểm thật không nghĩ tới lớp chúng ta tôn toàn mấy năm này hội phát triển được tốt như vậy ban trường đây lúc nào tổ chức một lần h ọ p lớp nhỉ lớp chúng ta ra như vậy cái đại l ã o bản hàng năm bất lực làm một lần h ọ p lớp không nói được chứ còn đồng đồng đúng nha ta cũng cảm thấy chúng ta có thể nhiều tổ chức mấy lần h ọ p lớp ta nghi rằng tôn toàn bây giờ làm ăn làm lớn như vậy hẳn không để ý gánh vác lớp chúng ta h ọ p lớp chi phí chứ mọi người nói có đúng hay không vương song khánh ba mươi bốn mươi tầng linh phòng ta ngược lại tờ hở t t ra mua được phòng c ư i liền không mua nổi Tôn toàn、ai? Thật là ai? bây i thái rồi, thi đại Cái nghiệp, điểm lại phải ngoại giống cái ế n Cũng đúng nhớ hắn chuyên này để cho chúng ta những thứ này chính tình nguyện có thể. Lý thản đáng chính quy tính là gì? Lớp chúng trọng chính không không cũng thể toà ta trước ta thứ tốt thể. ta Xuất thật tốt chứ. cho học chứ. à? là là có cả được lúc có có. có gì? để mua mấy lầu, đậu quy quy quy du lấy Lý Lớp là là b giờ tôn toàn làm ăn làm lớn như vậy chúng ta còn nói cọn g lông trình độ học vấn chính mình làm n ụ c chính mình đây Mà Đô. Nguyệt Nha Biệt Thự Viên.、Tiểu、Bình、Quả、Hàn Tiểu Quả Biệt Lệ. Thự Hồ đang ở tôn toàn cùng viên thủy thanh biệt thự trong phòng khách xem tv thật ra thì ánh mắt của nàng cũng không làm sao hướng trên tv nhìn trên tay đang ở chơi đ ổ a điện thoại di động trung học đệ nhị cấp g giúp bạn học hôm nay khác thường nhiều hơn không ít nói chuyện phiếm ghi chép để cho nàng có chút ngoài ý m ớ n đồng thời cũng có chút hiếu kỳ từ hiếu kỳ nàng tiện tay mở ra bảy nói chuyện phiếm cung sau đó đã nhìn thấy trong bảy những thứ kia nói chuyện phiếm ghi chép sau khi xem xong nàng thất cười một tiếng tiện tay đã phát tài nhất đoạn văn tự nhập bảy bởi vì là g giúp bạn học trong bảy mỗi người đều là chú thích chính mình tên thật hàn lệ trình hưởng tin tức của ngươi còn chưa đủ linh thông a thuyết tôn toàn chuyện hỏi ta a các ngươi chẳng lẽ không biết hắn bây giờ là biểu tỷ ta phu sao đúng rồi hắn lần này không phải là muốn mua một tòa nhà mà là hai tòa một cái khác tòa dự định mua ở mado ta gần đây liền đang giúp hắn tìm thích hợp c h u n g cư chúng ta trong b ầ y nếu là có đồng học ở mado biết rõ nơi nào có tốt lầu mới bàn mở mang phiền thoái xin nói cho ta một chút hạ hạ cảm kích không cùng ta có thể mời khách báo đáp kỳ hỉ giả vờ cun nàng hàn lệ nhất sinh không kém ai cái này không nàng cái này vừa nói trong nháy mắt liền đem trịnh hưởng danh tiếng cho đoạn trong bầy lên tiếng đồng học càng nhiều chủ động hỏi hàn lệ người chiếm hơn một nửa đường điềm điểm tiểu bình quả n g ư ơ i có thể a n g ư ơ i biểu tỷ cùng tôn toàn kết hôn rồi n g ư ơ i cái này em dâu hẳn dính không ít q u o n chứ hạ khải hổ vằn mua hai tòa nhà một cái nhà còn dự định mua ở ma đô cái này không phải là thứ khoác l ắ t chứ ta làm sao như vậy không tin đây lê khấu vân hạ khải h ổ vằn hẳn không phải là giả ta gần đây cũng nghe nói tôn toàn bây giờ quả t h ậ t phát nghe nói tài sản đã t r ừ n g mấy ước nô ưu tiểu bình quả ta lúc trước nghe người ta nói em dâu nửa gì đó là anh dễ hắc <cười> hắc người thì sao với người biểu tỷ phu tôn toàn có hay không phát sinh điểm、ừ. trừ thêm một tiếng đang ở biên tập văn tự trả lời những người khác hàn lệ nhìn thấy phía trên cái vấn đề này không nhịn được văn tục sau đó vội vàng thủ tiêu vừa mới biên tập đến một nửa văn tự lần nữa biên tập một câu nói trả lời n ô i ưu ta chúc ngươi tương lai con dâu có một trăm tỷ phu cùng biểu tỷ phu nàng nơi này vừa mang xong trong bậy là thêm nhiều cái cho nàng bênh vực đồng học trong đó có lúc trước cùng nàng quan hệ gần cũng có lúc trước cùng với nàng không có gì cùng xuất hiện đồng học hầu ra vân n ộ ưu ngươi thật là át tâm dưỡng ở phong n ộ ưu đều là bạn học cũ ngươi nói như vậy không thích học chứ trong bậy còn có lao sư ở đây còn đồng, đồng, đồng đúng vậy mẹ của ngươi cũng chưa có tỷ phu biểu tỷ phu gì sao coi như mẹ của ngươi không có mãi mãi ngươi có hay không đây ừ trong bảy trong lúc nhất thời nhiều như vậy đồng học bang mình nói chuyện là ra hàn lệ d ự liệu bởi vì nàng không nhớ chính mình lúc trước có tốt như vậy nhân duyên tôn vũ nhìn g ờ giúp bạn học trong tối nay náo nhiệt như thế cùng với trong b ầ y n h i ệ t trò chuyện chủ đề biểu tình phức tạp kinh ngạc nhìn chậm chạp không có ở trong b ầ y hiện thân lên tiếng hắn là như vậy tôn toàn trung học đệ nhị cấp lúc bạn học cùng lớp không chỉ có như thế hắn và tôn toàn thật ra thì một mực từ tiểu học đến trung học đệ nhị cấp đều là bạn học t thường thường năm năm sau đó ở lớp học trong bảy hắn cũng nghe nói tôn toàn làm một cái cái gì gà công ty thật giống như cũng làm rất tốt kiếm không ít nhưng ở trước hôm nay hắn theo bản năng cho là tôn toàn kiếm được nhiều hơn nữa bây giờ chết no rồi cũng liền ba năm triệu giá sản đối với một cái nông thôn xuất thân tiểu từ nghèo mà nói tốt nghiệp đại học không mấy năm là có thể kiếm nhiều tiền như vậy đã là thiên đại thành công người như vậy thường thường một cái xã cũng chưa chắc có thể ra một cái cả đời có thể kiếm ba năm triệu người chắc có một ít nhưng tốt nghiệp đại học không mấy năm liền tay trắng dự nghiệp n g kiếm nhiều như vậy ngược lại hắn tôn vũ trước kia là chưa nghe nói qua hắn cho là mình đã đánh giá cao tô n toàn thằng đến lúc này nhìn trong bảy những bạn học này trò chuyện tô toàn tên kia lại muốn mua hai tòa nhà trong đó một cái nhà còn phải ở ma đô mua m a đô đó là địa phương nào nơi đó tấp đất tấp vàng quan niệm sớm đã thâm nhập nhân tâm người bình thường ngay cả ở nơi nào mua một một phòng ở đều không tin rằng mà tôn toàn lại muốn ở bên kia mua một tòa nhà mấy trăm triệu tài sản tôn vũ không dám tưởng tượng mấy trăm triệu nếu như đặt c h u n g một chỗ đó là nhiều một cái lớn thể t í c h đã biết phòng ngủ có thể chứa đủ sao hắn theo bản năng nhìn một chút trước mắt mình căn phòng ngủ này lớn nhỏ hắn không nghĩ ra tôn toàn là thế nào ngắn ngủi thời gian mấy năm kiếm nhiều tiền như vậy cướp ngân hàng đều không nhanh như vậy chứ đang lúc này cửa phòng của hắn bị lấy ra mẹ bưng một cái, cái mâm trong khay có mấy khối cắt gọn dưa hấu trời i ể u vũ A. t nóng ăn chút dưa hấu mẹ nắm sắp xếp dưa hấu cái mâm đặt ở hắn trên bàn để máy vi tính tôn vũ ừ một tiếng thuật tay cầm lên một khối liền gặm một cái mà hắn mẹ lại không có lập tức đi ra uy tứ mặt mỉm cười tại hắn mép giường ngồi xuống ngựa khi ôn hòa nói tiểu vũ a ngày mai coi mắt sự không quên chứ chuẩn bị xong chưa hả? ngay vậy tôn vũ c a o mày trong miệng dưa hấu tựa hồ cũng không ngọn ra mắt thợ thiếu thời hắn đã từng hắng hở cảm giác mình đem tới chắc chắn sẽ không giống trong thôn những thư kia không tiền đồ tìm một lao bà còn phải ra mắt có thể là thợ thiếu thời cười người cười nhiều đi chờ hắn trưởng thành hắn trợn phát hiện chính mình với ai biểu lộ đều thất bại hắn cảm giác mình điều kiện cũng cũng tạm được a dáng dấp không tính là đẹp trai nhưng cũng không tính được xấu xí chứ trình độ học vấn hắn tốt nghiệp trung học trình độ học vấn cũng so với trung bình chứ gia cảnh ở tại bọn hắn thôn cũng coi là trung đẳng công việc ở nhà máy đi làm tiền lương mặc dù không coi là cao nhưng là còn nói được không thể so với bên người, người nào g ư ờ i n ít hơn bao nhiêu a a tôn toàn tên kia ngoại trừ bởi vì hắn tốt nghiệp trung học sau không thi lên đại học cho nên hắn đi lên xã hội cũng thật sớm dưới mắt mặc dù tuổi tắc còn không coi là quá lớn nhưng trong nhà hắn đã thật sớm bắt đầu giúp hắn a n bài ra mắt ngày mai muốn gặp cái đó là người thứ mấy thứ sáu hay lại là cái thứ bảy tôn vũ đã không nhớ rõ hắn chẳng qua là cảm thấy p h i ề n não b u ồ n r ầ u trước chính hắn tìm tổng là bị người cự tuyệt hai năm qua nhận m ệ n h vương mặt mũi đi tương thân đều đã đi tương thân lại còn là luôn là bị cự chuyện này đặt tại trên người người đó không t â m nhét thấy hắn c a o mày không lên tiếng hắn mẹ cũng vi vi như mày thở dài ngự trọng tâm trường t u y ế t tiểu vũ a người không thể như vậy nha ngày mai cô nương là n g ư ơ i tỷ còn không dễ dàng giúp ngươi xem xét ngươi cũng biết chị của ngươi mấy năm này giúp ngươi xem xét nhiều cái rồi cái này nếu là không còn trưởng thành chị của ngươi nơi đó sợ rằng sẽ không tìm được thích hợp tài của ngươi ngươi phải biết quý trọng ngày mai cơ hội à. không tìm được liền không tìm thôi ta ở độc thân không được sao tôn vũ có chút thẹn quá thành giận q u ă n g câu lời gác hắn mẹ nhìn hắn chằm chằm giơ tay lên ở trên vai hắn vỗ một cái trách mắng nói bậy nói bạn ngươi ở độc thân ta với ngươi ba làm sao bây giờ chúng ta vẫn chờ ông tôn từ đây ta bất kể a ngược lại ngày mai ngươi phải biểu hiện tốt một chút thật không đi cũng chỉ có thể tiêu tiền khiến nhân giúp ngươi đi phía nam mua một lao bà mua một lao bà tôn vũ ra mặt một trận nóng lên vừa nghĩ tới sau này mình thật muốn mua một người vợ hắn đã cảm thấy không mặt mũi gặp người mua lao bà đều là người nào đầu thôn tôn người què mua cái lao bà cách vách cách vách ba nạo tử cũng không mua cái lao bà trong thôn nhiều người như vậy nhiều năm như vậy cũng liền kia hai cái quả thực cưới không được vợ người què nạo tử mua lao bà ta vũ cũng phải luân lạc đến nước này sao nhị lại nhẫn hắn đông nhiên ngẩng đầu hỏi một câu mẹ a toàn nhà số điện thoại ngươi có hay không người nào a toàn nhà hắn mẹ vẻ mặt nghi ngờ nhất thời không biết tôn vũ tại sao đột nhiên hỏi cái này chương sáu trăm chín mươi hai sáng sớm hôm sau tôn toàn đứng ở ngoài phòng ổ chó trước mặt cười tủm tìm cho tiểu hắc bối đ ú t đồ ăn ở chỗ này ở một đêm tiểu hắc bối thật giống như không như vậy sợ cũng có thể là đói bụng rồi ngược lại tôn toàn uy nó thức ăn cho chó thời điểm nó không giống như h ô m qua vậy giúp ở trong góc không dám tới nó ngẩng đầu nhút nhát nhìn một chút tôn toàn sau đó rẽ đặt đi về phía trước một bước nhìn tôn toàn liếc mắt lại rẽ đặt đi một bước nữa cái đuôi kẹp ở phía sau cái mông lỗ h á i gục đầu nhỏ cơ hồ là sát địa một chút xíu liếm đi tới tôn toàn trong tay run sợ trong lòng địa thử ăn thức ăn cho chó tôn toàn cười một tiếng thuận tay nhẹ nhàng sờ một cái nó đầu nhỏ đầu nhỏ lập tức lui về phía sau co rụt lại thiếu chút nữa quay đầu chạy gặp tôn toàn không có tiến g một bước động tác tiểu hắc bối tài dừng bước lại nhút nhát lại nhìn một chút tôn toàn một đôi mắt chó c h ớ p chớp đại khái là cảm thấy không nguy hiểm như vậy lúc này mới lại lấy can đảm tới ăn thức ăn cho chó nuôi chó mà tôn toàn giờ nuôi qua ít nhiều có chút kinh nghiệm hắn cũng không nóng n ả y cứ như vậy uy nó một chút thức ăn cho chó liền đưa tay một cái sờ nó đầu nhỏ động tác êm ái biểu tình hiền hòa mặt nợ nụ cười liên tiếp mấy lần tiểu h á c bối đều bị dọa sợ đến cả người run lên xoay người liền muốn chạy một lần lại một lần đang từ từ cảm giác tôn toàn thật không có ác ý sau khi lá gan của nó cũng càng ngày càng lớn hoặc có lẽ là trong lòng sợ hãi càng ngày càng ít rốt cuộc tôn toàn cho nó cho chó ăn lưng ơ lúc s ợ nó đầu nhỏ nó đã không run dày không trốn thỉnh thoảng còn dùng đầu nhỏ cọ một cọ tôn toàn lòng bàn tay trong miệng cũng phát ra ô ô ngoan thuận khét đ ề u nông thôn có câu cách nôn miêu cầu xuất sinh người nào cho chúng nó ăn bọn họ hay cùng người nào thân lời này quả thật không giả lúc trước tôn toàn ở nông thôn thời điểm gặp qua một ít mua chó động một chút là n ắ m chân năm cầu bị đá kêu t h ả m một tiếng nhưng chỉ cần kêu gọi một tiếng vừa mới bị đá t h ả m cậu vẫn sẽ ngoan ngoan đi tới mặt chủ nhân tiền như vậy nuôi chó nhân đều có thể được chó thân cận huống hồ hắn tôn toàn không có chút nào hung chờ tiểu hắc bối ăn no thời điểm cùng tôn toàn đã rất thân mật rồi tôn toàn đưa tay vớt đầu của nó nó không chỉ có không tránh còn lẽ lưỡi lấy lòng liếm một chút bàn tay của hắn tôn toàn lấy tay khẽ vớt trên lưng nó lông nó lập tức meo cặp mắt lại lộ ra biểu tình hưởng thụ ngoài cửa viện truyền tới một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng tôn toàn dương mắt nhìn lên là tân trợ lý du hân hân tới du hân, hân trang trang đơn giản quần jean màu xanh nhà táo thu tê màu trắng dày cứng thật to ngân gọc kính dung nhan hướng lên trời một đầu tóc đen cũng không có làm cái trò gì chính là đơn giản ghim cái đôi ngựa b i ệ n tôn toàn nhìn thấy nàng thời điểm cũng chú ý tới trong ngực nàng ôm một cái màu xanh ra trời văn kiện giáp không biết bên trong kẹp rồi một ít gì tôn toàn nhìn thấy nàng thời điểm nàng còn không nhìn thấy tôn toàn giơ tay lên n h ấ n xuống ngoài cửa t r u n g cửa cách đó không xa đang luyện quyền đ i ể n hữu trí hướng bên kia nhìn một cái sau đó s ả i bước qua đi mở cửa tôn toàn đứng ở ổ chó trước mặt sợ tiệu hắc bối lâu nhỏ cũng không có đứng dậy ý nghĩ hắn bình thường đối đãi người mặc dù thật có lễ phép nhưng hắn còn không có lễ phép đến đối với phụ tá của mình khách khí như vậy không bao lâu sau du hân hân ở điền hưu trí dưới sự hướng dẫn đi tới tôn toàn gần bên nàng vẫn có chút c â u n ệ vừa thấy mặt kêu tôn tổng đồng thời lại cho tôn toàn có chút bái một cái vô hình tôn toàn trong đầu đống nhiên nghĩ đến một cái buồn cười cũng còn khá nàng không có cho ta túi đầu ba cái chỉ có tế điện người chết mới có thể túi đầu ba cái a hôm nay đến sớm như vậy an điểm tâm chưa tôn toàn buông xuống tiều hắt gối đứng dậy thuận miệng hỏi một câu du hân hân lắc đầu một cái liền vội vàng trả lời còn không có tôn tổng tối hôm qua ta tiếp rồi không ít đánh cho ngài điện thoại ta sợ chậm trễ chuyện của ngài cho nên hôm nay cố ý tới sớm một chút cùng ngài báo cáo nha đúng rồi những thứ kia điện thoại ta đều làm ghi danh ngài xin xem qua vừa nói nàng cuốn q u y ế t mang trong ngực văn kiện giáp đưa cho tôn toàn tôn toàn nhìn lướt qua văn kiện giáp lại không có đưa tay đón mà là buồn cười d ơ tay lên nhìn một chút thuyết ta vừa sở cầu văn kiện giáp ngươi cầm trước đi theo ta đi vào nếu điểm tâm còn không có ăn liền ăn chung một chút đến nơi này của ta liền chớ khắc k h vừa nói hắn mỉm cười xoay người đi vào phòng khách biệt thự du hân hân người xoay mặt nhìn một chút đã chui và ổ chó bên trong cái điều tiểu h ắ t bối trứng mắt nhìn cũng không biết muốn cái gì phục hồi tinh thần lại vội vàng bước nhanh theo vào bên trong biệt thự cao quang đang ở hướng trên bàn ăn b ư n g ăn có cháo có bao tử bánh bao nem rán rán s ủ i cạo bánh tiêu còn có sữa đậu nành đậu đầu v â n v â n bàn ăn trung gian còn bảy mấy đĩa nhỏ tinh xào chút thức ăn hắn gần đây mỗi sáng sớm cũng sẽ mở tôn toàn chức k i a rẻ ở tạ đi xuống núi mua thức ăn thuận tiện hội mua một ít bữa ăn sáng trở lại không thể không nói cao quang cái này người hộ vệ biết nấu cơm đối với tôn toàn mà nói thật là một niềm vui ngoài ý mớn mỗi ngày ẩm thực lên chất lượng đều rõ ràng tăng lên mấy cấp bậc ít nhất mỗi ngày bưng lên bàn món ăn cơ bản đều là do thiên mới mua mới mẻ món ăn hiện làm mà không phải từ tủ lạnh trong lấy ra cái loại này đông lạnh h à n g làm đây là du hân hân lần đầu tiên ở tôn toàn nơi này ăn cơm mặc dù chỉ là một bữa ăn sáng nàng vẫn đủ công nghệ không chỉ có bởi vì tôn toàn là lão bản của nàng cũng bởi vì tôn toàn cái này trong biệt thự đồ vật thấy thế nào đều không tiện nghi tấm kia hơn mười ngàn mua bàn ăn sáng đến có thể soi gương tiểu mới mẻ độc đáo ngồi vào thời điểm nàng theo bản nàng chỉ ngồi gần phân nửa cái mông mà tôn toàn tiện tay giúp nàng thịnh chén tia cháo nàng tiếp đưa tới tay thời điểm cũng có chút khẩn trương bởi vì này chỉ chén dưới cái nhìn của nàng cũng đặc biệt đẹp đẽ trắng men bộ phận so với nàng từ nhỏ đến lớn gặp qua trắng nhất xứ cũng muốn trắng hơn đều phải nhắn n h ủ i mà chén tiểu bên ngoài màu sắc rực rỡ đồ án cũng đẹp giống tác phẩm nghệ thuật trực giác nói cho nàng biết cái chén này khẳng định không tiện nghi ngay cả đũa nàng cảm thấy thật giống như cũng so với trên thị trường thường gặp đũa dài hơn càng tính xảo nàng nơi này dáng vẻ thận trọng tôn toàn nhìn ở trong mắt có chút hảo Cười, cũng có chút hiểu. dù sao trọng sinh tiền hắn lại như vậy cái nghèo so với mà hắn trọng sinh tới đến bây giờ cũng bất quá chẳng qua là bốn năm nghĩ lúc đó hắn thỉnh thoảng đi một cái hơi có chút nhà thân thích đều có điểm không dám tùy tiện ngồi người ta ghế salon theo bản năng sợ để người ta ghế salon cũng thấy tang vật rồi d ư ớ c lấy người ta chê ánh mắt ăn a khắc câu nệ như vậy ngươi bây giờ là phụ tá của ta sau khi ở chỗ này của ta ăn cơm cơ hội còn nhiều hơn thật không cần phải như vậy tôn toàn chấn ăn một câu túi đầu liền hướng trong miệng lay một hớp l ư n cháo tiện tay lại gấp một cái rán sủi cạo toàn bộ nhét vào trong miệng ai bàn về lối ăn hắn là bất nhã cái này là từ nhỏ làm thành thói quen đã sớm đi sâu vào trong sân g rồi cho dù hắn đại học vài năm học bên trong bữa ăn tây đủ loại dùng cơm lễ nghi nhưng bình thường hắn vẫn g i ờ cái loại này ăn cơm thói quen khi đó trong nhà nghèo quanh năm suốt tháng cũng không ăn được hai ba lần thịt bình thường trên b à n phổ thông đều là trong nhà loại đủ loại rau cải cái đó không cần tiền có thể tùy t i ệ n ăn nhưng r a u cải cùng dầu mỡ heo đều phải tiền cho nên nhà hắn trong thức ăn là không có gì dầu không có mỡ món ăn ăn thực sự rất quả nhân a luôn cảm thấy mỗi ngày đói bụng được đặc biệt nhanh rõ ràng một bữa ăn hai bát lớn thức ăn năm cái bụng đều chống đỡ chặt nhưng nhiều nhất hai giờ liền lại đói sau đó tiếp theo bữa ăn dọn cơm thời điểm hắn ăn cơm dùng nữa lại vừa là ăn như h ổ đói nếu như ngày nào hắn ăn cơm dùng bữa tốc độ chậm không ăn như h ổ đói rồi như vậy chỉ có một cái khả năng bệnh hắn cũng chỉ có bị bệnh hắn đại khái mới có thể ăn một cái trứng gà hoặc là hai thịt heo làm canh thịt mà bây giờ hắn có tiền muốn ăn cái gì cũng có nhưng từ nhỏ dưỡng thành ăn cơm thói quen vẫn không đổi được hơn nữa hắn cũng không muốn đổi có thể ăn là phúc ăn cơm ăn được ngon tại sao phải đổi đây sợ người khác chê hắn lối ăn thô lỗ Bất nhã. vợ hắn viên thủy thanh cũng không chê khí hắn hắn còn dùng quan tâm người khác cái nhìn ở một phương diện khác hắn từ trước đến giờ là tương đối bản thân không quan tâm người khác thấy thế nào hắn chỉ câu một cái ung dung tự tại hắn ăn u ô i a hô lỗ cao quan g cùng điển h ư u trí lối ăn cũng không tốt đến đến nơi đ â u dù hân hân nhìn cái này ba nam nhân ăn như vậy tùy ý từ từ trong nội tâm nàng câu n ệ cũng từ từ bông xuống không ít mặc dù hay lại là ăn tương đối lịch sự nhưng cuối cùng không giống ngay từ đầu như vậy d à đặt tôn toàn trước chuyên tâm nắm bụng điện lửa no tài hơi chút thả chấm ăn cơm tốc độ đưa đua gấp thức ăn thời điểm thuận miệng hỏi du hân hân đúng rồi ngươi mới vừa nói tối hôm qua có không ít người gọi điện thoại cho ta đều là những người nào ạ thì ta đều là những chuyện gì ngươi đại khái nói cho ta nghe một chút đi du hân hân nghe vậy lập tức để đua xuống thẳng t a t e o chuẩn bị đàng hoàng địa trả lời nhưng nàng hiển nhiên không trả nổi giải l ã o bản của nàng cũng không đứng đắn tôn toàn khép cười một tiếng đối với nàng lắc đầu một cái tiện tay đem vừa kẹp đến mép ô lưu món ăn bỏ vào trong miệng ngay một miệng hàm hồ thuyết không cần dừng lại vừa ăn vừa thuyết không muốn như vậy chính thức trên bàn cơm tùy ý một. điểm liên có thể dù hân hân ngớ ngẩn theo bản năng nhìn một chút bên cạnh cao quan cùng điền hữu trí điền hữu trí tự nhiên ăn cao quan dành thời gian cho nàng một cái mặt mày vui vẻ ông chủ trước mặt ngươi bông u l ò n g một chút không cần khẩn trương như vậy ông chủ rất hiền hòa tiếp tục ăn đi vừa ăn vừa thuyết m à dù hân hân lúc này mới trần c h ờ lần nữa cầm lúa lên nhưng nàng rốt cuộc vẫn là không có như vậy thả ra mặc dù nặng tân cầm lúa lên lại không có tiếp tục ăn t ô tổng tối hôm qua tổng cộng có mười bảy điện thoại đánh cho ngài trong đó có mấy cái là người trung học đệ nhị cấp đồng học có mấy cái là người bạn học trung thời đại học còn có mấy cái là người trung học đệ nhị cấp cùng đại học lao sư đúng rồi còn có một cái là ngài nhà bạn thân đánh bạn thân nghe đến đó tôn toàn có chút ngoài ý m u ố n lên tiếng cắt đứt nàng du hân hân gật đầu mau đánh mở văn kiện giáp nhìn một chút bên trong một tấm bốn giấy ghi chép ngẩng đầu nói với tôn toàn tôn tổng người cái này bạn thân kêu tôn vũ hắn thuyết có chuyện tìm ngài hy vọng ngài có thể dành thời gian cho hắn trở về điện thoại của tôn vũ tôn toàn lần nữa cảm thấy ngoài ý mới bởi vì hắn cho tới bây giờ không cảm thấy tôn vũ là của hắn bạn thân dạ b ọ chương giờ h t h ư sáu trăm chín mươi ba du hân hân gật đầu đúng là danh tự này tôn toàn để đua xuống cầm cái bánh tiêu lên ăn cắn một hớp lớn ai hỏi hắn có hay không nói cho ngươi tìm ta có chuyện gì mặc dù ở trong nội tâm tôn toàn không đem tôn vũ sắp nhập vào mình bạn thân một loại nhưng rốt cuộc là lao ra một cái thôn lớn lên hắn bao nhiêu hay lại là niệm điểm tình xưa du hân hân lắc đầu không có hắn chỉ nói là có chuyện tìm ngươi hy vọng ngươi có rảnh rỗi hôm nay có thể cho hắn trở về điện thoại tôn toàn như có điều suy nghĩ không có lập tức đón nàng lời nói một cái lại một quát trong chốc lát cầm trên tay kia cái bánh tiêu ăn xong tiện tay rút t r ư ờ n g khăn giấy xoa xoa tay nắm tay phải đưa đến trước mặt nàng đem ngươi tờ giấy này cho ta xem một chút há Hả, nha hảo hảo đấy du hân hân lập tức nắm ghi chép một chuỗi số điện thoại tấm kia a bốn giấy đưa cho tôn toàn tôn toàn nhận lấy nhìn mấy lần thấy không mấy cái dãy số phía sau chú thích toàn t bao gồm tôn vũ dãy số cũng là như vậy hắn nhớ mày một cái nhìn về phía du hân hân những người này đa số đều không nói cho ngươi tìm ta có chuyện gì sao du hân hân gật đầu ừ đúng ta cũng đã hỏi bọn họ tìm ngài có chuyện gì thuyết ta có thể giúp bọn họ truyền đạt nhưng bọn hắn phần lớn đều nói không chuyện trọng yếu gì chính là muốn cùng ngài ôn chuyện một chút hy vọng ngài lúc rảnh rỗi có thể cho bọn hắn trở về một cú điện thoại tôn toàn có chút bật cười nhìn trên giấy cái này mười bảy cái dãy số nghĩ đến muốn cho nhiều như vậy nhân trả lời điện thoại hắn liền có chút nhức đầu đây là cả ngày hôm nay sau khi nếu như mỗi ngày đều có nhiều như vậy điện thoại. vậy hắn mỗi ngày muốn tốn bao nhiêu thời gian làm cho người ta trả lời điện thoại coi như một cú điện thoại trung bình đánh ba phút cái này mười bảy cái dây số liền cần hắn hoa không sai biệt lắm một giờ chứ ánh mắt ở phần danh sách này lên quét hai lần trọng điểm ở mấy cái lao sư tên lên dừng một chút cuối cùng hắn tiện tay đem tờ giấy này ném trở về du hân hân trước mặt một bên bưng lên chén cơm tiếp tục ăn bữa ăn sáng một bên thuận miệng thuyết ngoại trừ tôn vũ cái số này những thứ khác người giúp ta đều trở về một cú điện thoại đi qua đi liền nói với bọn họ ta gần đây rất bận rộn không dành tự mình cho bọn hắn trả lời điện tho thuận tiện nói cho bọn hắn biết có chuyện gì cần ta hỗ trợ trực tiếp nói cho ngươi là tốt có thể g i ú p ta sẽ g i ú p về phần tôn vũ cái số này ta quay đầu hội trở về một cú điện thoại cho hắn liền không cần ngươi quan tâm h ả nha được ta biết rồi ta đây bây giờ nắm tôn vũ d â y số sao chép một phần cho ngài du hân hân vừa nói lại bung ô chén đ ú a xuống chuẩn bị nắm bút cho tôn toàn sao chép tôn vũ d â y số nhưng tôn toàn lại k h o á t khoác tay cười nói không cần một số điện thoại di động số mà thôi ta đã ghi nhớ ngươi cũng đừng p h i ệ t t o á i ghi nhớ du hân hân có chút kinh ngạc n g ồ i cùng bàn ăn cơm cao quang cùng điển hưu trí cũng ngoài ý muốn nhìn một chút tôn toàn tôn toàn lại không để ý trí nhớ của hắn quả thật không có biện pháp cùng con dâu viên thủy thanh so với nhưng hắn có thể thi lên đại học có thể đem tiếng hắn học được không kém ai mức độ trí nhớ thuyết chính lệnh phòng chừng cũng không ai tin đối với hắn chân chính muốn nhớ gì đó hắn tự nhiên có chính mình đặc thủ trí nhớ pháp thuần túy con số không có quy luật gì nói quả thật tương đối khó nhớ nhưng dùng tới liên tưởng trí nhớ pháp lời nói m u ố n trong nháy mắt liền ghi nhớ một chuỗi chữ số độ khó đã nhỏ đi nhiều giống như tôn vũ dây số một nghìn ba trăm năm mươi sáu trăm sáu trăm sáu mươi hai hắn mới vừa rồi trong nháy mắt dùng liên tưởng trí nhớ pháp ở trong đầu biên ra một đoạn văn chính là một trăm ba mươi lăm cái ngốc điều hô to sáu trăm sáu mươi sáu đưa tới hai mươi ba cảnh sát ở sáu điểm hai mươi b ố phân thời điểm đưa bọn họ hết t h ể vồ vào đồn công an lại không nói hắn mới vừa rồi liên nghĩ ra được đoạn văn này có phải hay không rất khôi hài rất vô ly đầu nhưng ít ra như vậy một liên mớn quay đầu hắn lại hồi ức lại tôn vũ sâu này số điện thoại di động thời điểm tùy tiện liền có thể hồi t ư ở n g lại chỉ phải nhớ kỹ cái này tiểu cố sự là được hắn thậm chí là cố ý đem cái này tiểu cố sự biên làm như vậy cười chính là vì tạo thành hơi chút sâu sắc một chút ấn tượng mà vốn chính là liên tưởng trí nhớ pháp một cái yêu quyết không sợ chính mình liên nghĩ ra được tiểu cố sự quá khôi hài hoặc là quá hoang đường năm đó tôn toàn vừa mới ở trên mạng tiếp xúc loại này trí nhớ pháp thời điểm trên mạng giáo trình còn nói liên tưởng trí nhớ pháp cần muốn ký ức con số càng phức tạp liên nghĩ ra được cố sự liền càng khủng bố hơn càng tốt bởi vì kinh khủng cố sự cùng trong đầu hình thành kinh khủng hình ảnh sẽ cho nhân lưu lại sâu hơn ấn tượng đương nhiên hắn lúc này không có hứng thú cùng du hơn hân cao quan cùng điển hưu trí bọn họ phổ cập cái gì liên tưởng trí nhớ pháp sau khi ăn xong t một, một, một, đi bộ. Đi bộ một, một bên nhẹ giọng lẩm bẩm câu chuyện này một bên trên điện thoại di động chuyển vào một chuỗi chữ số không bao lâu sau hoàn chỉnh số điện thoại toàn bộ phát ra tiện tay gọi thông đưa điện thoại di động tiếp ở bên hai tùy ý ở lương đình trên băng đá ngồi xuống móc ra bao thuốc lá cùng cái bật lửa thuốc lá ngập vào trong miệng thời điểm điện thoại tiếp thông alo người khỏe xin hỏi ngươi là trong điện thoại truyền tới tôn vũ thanh â m của dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên mặc dù nhưng đã rất nhiều năm không có lại đã từng quen biết nhưng tôn vũ thanh â m của vừa vào thai tôn toàn hay lại là cảm thấy có chút quen thuộc đồng thời liên quan tới nguyên thời không có liên quan tôn vũ một phần chi nhớ hắn cũng chợt nhớ tới hắn nhớ trọng sinh mấy năm trước thời điểm mỗi năm hắn về nhà ăn tết theo thường lệ bị ba mẹ một hồi cờ trách g i a o huấn khiển trách hắn còn không kết hôn sau khi mẹ thật giống như dơ tôn vũ ví dụ lúc đó mẹ hình như là nói như vậy ngươi muốn chân thực ở tìm không được vợ vậy thì học một ít tôn vũ đi phía nam mua một người vợ trở lại đi ngươi nếu là đáp ứng ta đi giúp ngươi cùng người thuyết ta biết thôn chúng ta có ai cái đó phương pháp có thể giúp chúng ta mua được cũng là lần đó tôn toàn tài biết được nguyên lai、like、tôn vũ cái đó nho nhỏ đen kịt con dâu là tiêu tiền từ phía nam mua hắn nhớ ngày đó hắn còn ra với hiếu kỳ hỏi một chút mẹ tôn vũ mua bà lão kia tốn bao nhiêu tiền mẹ lúc ấy nói rất hay giống như là năm chục ngàn trong đầu bỗng nhiên dâng lên những thứ này liên quan tới tôn vũ trí nhớ trong n h y mắt tôn toàn đối với tôn vũ có chút đồng tình bởi vì hắn mới vừa rồi lại nhớ tới một chuyện thật giống như ngay tại hắn trọng sinh hai năm trước tôn vũ mua bà l ó o kia ở sinh ra một trai một gái sau khi lại chạy làm sao cũng không tìm về được cái chủng loại kia tiểu vũ là ta a toàn nghe nói ngươi có chuyện tìm ta chuyện gì ạ ngươi nói bởi vì đối với tôn vũ sinh lòng đồng tình tôn toàn mở miệng giọng thật ôn hòa ồ nha a toàn a toàn là ngươi ạ quá tốt ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không cho ta trả lời điện thoại đây đã lâu không gặp đúng rồi ngươi năm nay hết năm dự định về nhà sao ngươi nếu là lúc trở lại đến lúc đó tới nhà của ta uống rượu a trong điện thoại tôn vũ trong thanh âm lộ ra kinh ngạc vui mừng mùi vị các điện thoại di động tôn toàn cũng có thể cảm giác được đang khi nói chuyện tôn toàn cũng nhớ lại càng nhiều giờ cùng tôn vũ có liên quan trí nhớ tỉ như đồng thời xuống sông bơi lội cùng đi thôn bên cạnh rừng trúc trộm trúc t ử trở về làm câu cá cần vân vân đồng thời cũng nhớ từ bản thân cùng tôn vũ tiểu học cùng lớp trung h ọ c cơ sở cùng t u ổ i cấp trung học đệ nhị cấp lại cùng lớp đã qua của nói như vậy hắn và tôn vũ còn giống như thật có thể nói tới lên là bản thân ha, ha hết năm a ừ hẳn sẽ trở lại bất quá ba mẹ ta bây giờ ở tại huyện thành ta trở lại khả năng cũng không có thời gian trở về trong tuần rồi đúng rồi tiểu vũ ngươi lần này t ì m ta có phải hay không có khó khăn gì cần ta hỗ trợ ạ nếu như mà có ngươi nói thẳng là được theo ta liền chớ k h á c h khí được không ha ha tôn vũ à a toàn cái này là như vậy ngươi sợ rằng không biết ta bây giờ còn đang láo ra đây bình thường phải đi khu công nghiệp đi làm lẫn vào ha ha nhất định là không có cách nào với ngươi so trong điện thoại tôn vũ có chút ấp há ấp úng tôn toàn phụ họa ân mấy tiếng gặp hắn vẫn khó mà mở miệng dáng vẻ liền cười lại hỏi câu tiểu vũ có khó khăn gì ngươi nói thẳng là được thực sự đừng có khách khí như vậy tôn vũ à, a t o à n ta ta biết ngươi bây giờ làm ăn làm rất lớn có chút có chút nhỏ tiền khả năng coi thường nhưng như ta ta ngươi có thể hay không nể tình ta cho ta đầu tư một cái hạng mục đây ta ta nghi rằng theo như ý nghĩ của mình làm chút làm chút chuyện nhưng nhưng ngươi biết nhà ta tình huống nhà ta khả năng không cầm ra nhiều tiền như vậy ta tôn vũ vẫn còn ở ấp a ấp đúng vừa nói tôn toàn có chút ngoài ý muốn tôn vũ lần này tìm hắn lại là muốn kéo đầu tư hắn cười một tiếng nếu như g â tôn vũ nói hạng mục quá không đáng tin cậy vậy hắn tôn toàn cũng chỉ có thể thuyết xin lỗi đầu tư chuyện này dù sao không giống với vay tiền nếu như tôn vũ tìm hắn chẳng qua là mượn chút tiền kia nhìn ở tại bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà nguyên thời không tôn vũ vận mệnh lại thật lận đận phân thượng hắn tôn toàn ngược lại là có thể mượn chút tiền cho hắn là người mà dù sao phải niệm điểm tình xưa không thể quá độc ta ta nghi rằng loại tây qua a toàn ngươi hãy nghe ta nói chuyện này thật ra thì ta nghi rằng rất lâu rồi không biết ngươi còn nhớ hay không ta có cái gì nương nhà ngay tại huyện thành bên cạnh các nàng nơi đó bây giờ thông đường xi măng dì ta nhà mẹ có vài mẫu đ i ệ n sẽ ở đó bên lề đường ta hiểu qua hai năm qua dưa hấu không hạt rất tốt bán nếu như ta đem ta di nương nhà kia vài mẫu địa đều nhận thầu đi xuống toàn bộ t r ồ n g lên dưa hấu không hạt nói đẳng cấp tây qua quen ta cũng không cần bán xỉ bán cho nhị thủ con buôn ta liền trực tiếp ở bên lề đường bảy cái gian hàng chính mình bán dưa hấu không hạt giá cả so với bình thường tây qua quý gấp hai gấp ba ta cảm thấy được mới có thể kiếm tiền ngươi a toàn ngươi cảm thấy thế nào loại dưa hấu không hạt tôn toàn n ư ớ ngẩn hắn là thật không nghĩ tới tôn vũ vẫn còn có ý nghĩ như vậy đừng nói làm ăn này còn giống như thật cố gắng có tiền đồ nhưng nhận đầu vài mẫu địa nhà ngươi không cầm ra chút tiền này sao cái này đầu tư hẳn không l ớ n chứ tiểu vũ ngươi chắc chắn điều này cần ta cho ngươi đầu tư sao tôn toàn có nghi ngờ liền trực tiếp hỏi lên bên đầu điện thoại kia tôn vũ lâm vào một hồi chơ mặc yên lặng mười mấy giây tài thở dài đem h ắ toàn toàn nói k h ta, ta tới chỗ n g này tôn vũ dừng một chút tại tiếp tục như là ba mẹ ta những năm gần đây nhất chỉ muốn để cho ta kết hôn khác toàn bộ cùng kết hôn không liên quân sự bọn họ cũng không muốn tốn một phân tiền bao gồm ta mấy năm nay lên giao cho bọn họ những thứ kia tiền lương ta cũng một phân tiền đều không cầm bầy được bọn họ nói chỉ cần ta kết hôn bọn họ sẽ dùng những tiền kia cho nhà nhà ở sửa sang còn có cho đảng gái lễ vật đ á m hỏi cùng với tiệc rượu vân vân chi tiêu bọn họ cũng sẽ nám nhưng trừ lần đó ra bất kể ta muốn làm gì bọn họ đều không đồng ý cho ta tiền không chỉ có không cho ta tiền còn phải yêu cầu ta mỗi tháng tiền lương phải nộp lên bọn họ giúp ta tồn cha ta nói bây giờ nhà chúng ta lớn nhất một chuyện là vì ta sau khi kết hôn toàn lực con tiền vì cái mục tiêu này mẹ ta mua chút thịt hoặc là mua con cá cha ta đều lên tiếng mắng chửi người bình thường đây ta nếu là mua cho mình một bộ quần áo mới hắn cũng sẽ mắng ta con phá của sau đó nếu là hắn ở bên ngoài nhìn thấy tuổi trẻ khác nhân ăn mặc đẹp trai hơn ta khí về nhà liền lại mắng ta không sẽ đem mình dọn dẹp đẹp mắt một chút sau đó thuận mồm liền mắng không trách ta ra mắt nhiều nữ nhân như vậy đều coi thường ta có lẽ là máy hát mở ra không nhanh không cờ hờ âm ở tôn vũ vẫn còn tiếp tục biến đổi im lặng ngươi biết là cái gì không ta đã nói với ngươi, ngươi không ở lao ra ngươi là không biết bình thời ta muốn là ra ngoài tìm người bằng hữu chơi một chút trở lại cha ta liền hùng hùng hồ hồ thuyết ta không làm việc đàng hoàng cả ngày lẫn đêm chỉ biết chơi mắng nhưng có nghe nhưng là đâu có lúc hắn tâm tình không tốt nhìn thấy ta ở nhà liền lại mắng ta không hề giống người tuổi trẻ thuyết tuổi trẻ khác không việc gì đều biết ở bên ngoài vui đùa một chút thuận tay liền chính mình nắm đối tượng tìm mắng ta cả ngày lẫn đêm đều ở nhà không tiền đồ ngay cả tìm một đối tượng còn phải bọn họ giúp ta trù hạch ra toàn ngươi nói ta than thượng như vậy cái cha ta có thể làm gì chớ ta nghi rằng loại dưa hấu không hạt chuyện đã sớm theo ta bà nói hơn nữa với hắn không chỉ thuyết rồi lần một lần hai Ta người ó i đợi kiếm tiền, chỉ cần được hấu n ta tìm sau dưa đ ú t ợ đợi n khẳng định không khó, nhưng hắn nói như thế nào. Hắn thuyết loại dưa hắn không ý kiến, nhưng phải đợi ta trước kết hôn lại nói, g khó, kết thế thuyết hấu phải h dưa trước loại lại ta ý c ta kết hôn, ta không k hôn, hắn muốn làm gì? Hắn đều gì, ý ế nói nhưng vấn đề là ta hiện ở cái điều kiện này, đều không nhân để ý ta, ta làm sao kết hôn hôn Người n với đề điều đều để là làm à? à? ta ta, ta kết Ta kết sao ai cái ở ý sao tôn toàn nghe đến đó liên quan tới tôn vũ cha một ít trí nhớ cũng từ từ nhớ ra rồi hắn trong ấn tượng tôn vũ cha còn giống như thật là một cái rất keo kiệt người rõ ràng điều kiện gia đình tạm được nhưng, nhưng là không nỡ bỏ ăn cũng không nỡ bỏ xuyên người một nhà hàng năm mặc cơ hồ đều là quần áo cũ hơn nữa hắn trong ấn tượng tôn vũ cha còn giống như đặc biệt cố chấp có mình một bộ nhân sinh lý luận người khác ai cũng thuyết phục hắn không được cho nên ngươi cần ta cho ngươi đầu tư tiểu vũ ngươi chắc chắn ta cho ngươi đầu tư ba của ngươi cho phép ngươi đi loại dưa hấu sao hắn có thể hay không nhất định phải ngươi tiếp tục tại trong xưởng đi làm không bước lên bất kỳ nguy hiểm gì nắm một phần ổn định tiền lương tôn toàn lời này hỏi xong bên đầu điện thoại kia tôn vũ liền trầm mặt xuống ngay tại tôn toàn cho là tôn vũ ngừng công kích bỏ đi loại dưa hấu ý nghị thời điểm tôn vũ lên tiếng a toàn nói thật với n g ư ơ i ta sắp đ i n lên rồi ta thật không muốn tiếp tục qua hiện tại loại này quỷ cuộc sống ta muốn thay đổi ta nghi rằng theo ta ba tách ra một chút khoảng cách không nghĩ hàng ngày với hắn ở cùng một chỗ ta thật không chịu nổi lúc trước ta tiền lương toàn bộ nộp lên chính mình được lên không có tiền muốn làm cái gì đều không có cách nào ngay cả muốn dọn ra ngoài ở cũng không tiền môn ư phòng thế nhưng không có nghĩa là ta thích theo ta ba ở cùng một chỗ cũng không có nghĩa là ta không muốn thay đổi biến lần này nếu như ngươi nguyện ý cho ta đầu tư ta quyết định coi như theo ta ba trở mặt ta cũng không nghe hắn thật ra thì hôm nay bọn họ cũng an bài cho ta một cái tràng ra mắt ta bây giờ còn chưa đi nhưng ta đã biết kết quả khẳng định vẫn là chính mình trở lại chơi đồ đ à n a toàn ngươi có thể cho ta đầu tư một chút tiền sao coi như là mượn cũng được coi như là nhập cổ nắm phần lớn cổ phần đều cho ngươi cũng được ta bây giờ chỉ muốn đi làm điểm chính mình chuyện muốn làm không nữa qua cuộc sống như thế rồi ta nghi rằng theo như ta ý nghĩ của mình công việc một lần tôn toàn trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì hắn có thể hiểu được tôn vũ trong lòng cực khổ bởi vì trọng sinh tiền hắn tôn toàn đã từng bị sinh hoạt khó khăn năm lại một năm liền giống bị bao vây một tấm vô hình trong lưới làm sao cũng tránh thoát không đi ra khi đó trong lòng của hắn thật ra thì vẫn luôn rất rõ chỉ cần mình có thể mua một sáu phòng lại tiếp cận đủ sửa sang cùng lễ vật đám h ỏ i tiền c ư ớ i một con dâu không phải là cái gì về khó nhưng tiền không là vấn đề vấn đề là không có tiền hắn b i ế t vong văn thành tích quá không ổn định rồi hào thời điểm một tháng cũng có thể kiếm hơn mấy ngàn nhìn như rất dễ chịu nhưng phát n g a i giống như là người nào cho hắn xuống một cái người liền rửa luôn lại như bóng với hình tùy thời đều có thể khiến hắn liên tiếp nghèo hơn nửa năm thậm chí thời gian dài hơn sau đó trước thật vất vả toàn một chút tiền liền bị từ từ tiêu hao không ít khi đó trước mắt hắn còn giống như khác biệt đường v u n g tha sáng tác đi ra ngoài tìm một công việc thu nhập có thể ổn định lại cũng có thể tiếp xúc nhiều một ít cô em kết hôn hy vọng thật giống như có thể lớn không ít nhưng lý trí nói cho hắn biết đã quá muộn không còn kịp rồi khi đó hắn đã chạy ba niên kỷ đi ra ngoài có thể làm gì đi tiệm cơm làm đầu b ế p hay là đi nhà máy làm phổ công phu còn kịp sao chế tác nhân muốn kinh nghiệm cùng tuổi nghề mà hai thứ này hắn cũng không có làm đầu biết dạ chính hắn sáng tác sau khi là nghiên cứu một ít thái làm cũng quả thật t ặ n được nhưng hắn biết rõ mình bằng hứng thú nghiên cứu về điểm t i ế thái đi bên ngoài tiệm cơm nấu ăn năng lực là không đủ bởi vì hắn lúc trước ở đại học học nấu chủ yếu là lý luận kiến thức muốn toàn bộ chuyển hóa trưởng thành thực hành năng lực cũng cần cần rất nhiều thời gian mà hắn những năm kia sáng tác sau khi chính mình bằng hứng thú nghiên cứu những thức ăn kia là thuộc về nghiêm trọng t i ê n về môn học rồi mà giống vậy tiệp cơm yêu cầu nấu ăn sư phó biết làm thái muốn toàn diện rất nhiều a toàn a toàn ngươi vẫn còn chứ ngươi ngươi có thể giúp ta lần này sao đầu tư hoặc là cho ta mượn đều được trong điện thoại lần nữa truyền tới tôn vũ thanh nhân của nắm tôn toàn suy nghĩ kéo trở lại nhẹ than một hơn tôn toàn hỏi tiểu vũ loại dưa hấu không hạt làm ăn quả thật có thể làm nhưng ngươi hội loại dưa hấu không hạt kỹ thuật sao vận này không có tương ứng kỹ thuật khẳng định là không được nếu như chẳng qua là loại thông thường dưa hấu khả năng này cũng không sao làm đầu ngươi nghĩ à nông thôn trong hàng năm đều loại dưa hấu người ta có bao nhiêu nhưng ngươi lại thấy bao nhiêu loại dưa hấu nhân thực sự phát tài ừ tôn vũ ta biết ta đều biết a toàn ta đều nghĩ xong ngươi muốn thì nguyện ý cho ta đầu tư hoặc là cho ta mượn tiền ta đây ngày mai sẽ đi từ trước nắm công việc bây giờ từ sau đó đi ra ngoài tiêu ít tiền đặc biệt học tập một chút loại dưa hấu không hạt kỹ thuật phương diện này ngươi không cần lo lắng nơi nào có thể học được loại kỹ thuật này ta sớm liền hỏi thăm rõ ràng ai nếu không phải cha ta nói cái gì cũng không cho lấy tiền cũng không đem ta nộp lên tiền lương đều trả lại cho ta ta đã sớm đi học rồi tôn toàn suy nghĩ một chút khẽ gật đầu tôn vũ cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tôn vũ tính cách hắn vẫn hiểu khả năng nhiều năm như vậy không thấy có chút biến hóa nhưng hắn tin tưởng một tính cách cá nhân đích tốt xấu rất khó có biến hóa quá lớn mà ở hắn trong trí nhớ tôn vũ không phải là cái loại này không được pha nói chuyện làm việc hay lại là đáng tin tiểu vũ ta đây nào nói cho ngươi hay ngươi hạng mục này ta có thể chống đỡ ngươi tóm lại ta trước tiên có thể lấy tiền cho ngươi học kỹ thuật về phần quay đầu rốt cuộc là cho ngươi đầu tư vẫn là mượn tiền cho ngươi chúng ta đều thương lượng lại ngươi xem như vậy được không vẫn là câu nói kia hãn tôn toàn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới cho dù hắn nguyện ý giúp tôn vũ một tay hắn cũng không khả năng chỉ bằng tôn vũ ăn nói xô u một phen liền lập tức nắm mấy trăm ngàn cho tôn vũ có cháu vũ lấy trước ra hắn thái độ của mình đến dù sao chuyện này là tôn vũ yêu cầu hắn tôn toàn cho nên tôn toàn muốn nhìn một chút tôn vũ lần này quyết tâm rốt cuộc có bao nhiêu có bỏ được hay không sa thải công việc bây giờ lập tức đi ngay học kỹ thuật trong điện thoại tôn vũ lại trầm m ặ t xuống tôn toàn không có cho hắn lời chắc chắn chỉ làm cho hắn trước từ trước đi học kỹ thuật chuyện về sau sau này hay nói cái này ngay vào làm cho lòng người trông không quá thực tế tôn toàn cũng không thúc giục một bên hút thuốc một bên mỉm cười chờ. phải cải biến sinh hoạt thay đổi vận mệnh dù sao phải thông suốt phải đi ra ngoài mới được nếu như ngay cả chút dũng khí này cùng quyết đoán cũng không có vậy hắn thật đúng là không coi trọng tôn vũ có thể nắm hạng mục này thực sự làm xong bởi vì này thế gian bất kỳ làm ăn đều không phải là hảo làm nhẹ nhàng thoải mái là có thể đem một chuyện làm thành đương nhiên là có nhân có bản l ã n h kia nhưng tôn vũ có bản l ã n h kia sao nhưng bản l ã n h chưa đủ thời điểm kia liền cần đủ mạnh quyết đoán cùng quyết tâm ước chừng thập mấy giây sau tôn vũ đáp lời được a toàn ta tin tưởng ngươi ta ngày mai không ta xế chiều hôm nay phải đi nắm công việc từ sau đó mau sớm lên đường đi học loại dưa hấu không hạt kỹ thuật ta bảo đảm sẽ đem cửa này kỹ thuật học đến tay đấy một điểm này ngươi yên tâm tôn toàn có chút vui vẻ yên tâm xem ra tôn vũ lần này là thực sự rất muốn có thay đổi đi đúng rồi ngươi mới vừa nói hôm nay ngươi cũng có một trận ra mắt thời giờ gì hả nếu không ngươi chính là trước đi xem một chút vạn nhất ngươi lần này ra mắt thành công đây ha ha ừ đi là nhất định phải đi ta đáp ứng mẹ ta bất quá hy vọng khẳng định mong manh ai trong điện thoại tôn vũ thở g i i tôn toàn cười khẽ a vậy trước tiên như vậy đi đẳng cấp hôm nay ngươi coi mắt kết quả đi ra lại nói nếu như lần này thật lại thất bại vậy chúng ta liền theo mới vừa nói tốt ta cho ngươi học phí ngươi từ t r ư ớ c đi trước học kỹ thuật thật ra thì lúc nói lời này tôn toàn trong lòng là cho là tôn vũ lần này chín mươi chín hay lại là ra mắt thất bại bởi vì nguyên thời không tôn vũ cuối cùng là bỏ tiền mua con dâu phía nam có chút địa phương nghèo trong nhà con gái nhiều thì nguyện ý bán nữ nhi tôn vũ ừ cứ quyết định như vậy đi cảm ơn ngươi a a toàn thật cảm ơn ngươi chương sáu trăm chín mươi năm gần giữa trưa huyện thành một nhà quán trà ngoài cửa dưới bóng cây tôn vũ đã ở chỗ này chờ tiểu nửa giờ ven đường xe hơi khói xe đã không biết hút bao nhiêu cái chắn cũng bị nhật ra một tầng mồ hôi dị nhưng hôm nay cùng hắn coi mắt nữ nhân còn chưa tới hắn chờ có chút không nhịn được chủ yếu là chờ quả thực có chút buồn c h á n hắn không nhịn được móc ra bao thuốc lá cùng cái bật lửa điểm điếu thuốc nhưng nhắc tới cũng kỳ trước hắn một mực chịu đựng không hút thuốc đẳng cấp lâu như vậy cô gái kia đều không đến hắn nơi này vừa nắm thuốc lá đốt vừa rút ra hai cái cô gái kia đã tới rồi cưới một chiếc hồng sắt tiểu xe chạy bằng bình điện trên đầu mang một cái hồng sắt mũ bảo hiểm trên mặt mang một bộ thật khoảng cách tôn vũ đại khái t r ư ờ n g hai thước nơi đó là xe đạp đặt nơi đã ngừng hết mấy chiếc xe chạy bằng bình điện cùng xe đạp hai chân rơi xuống đất chống đỡ trên đất đàn bà kia tháo xuống kính mát xoay mặt nhìn về phía tôn vũ tôn vũ lúc này giống như ở bịt kín trong b u ồ n g xe gặp phải một cái t h í không chỗ có thể trốn hai người bốn mắt giáp nhau nữ nhân hai cái rõ ràng họa trôi qua chân mày lá liêu hơi như khởi hỏi ngươi là tôn vũ hôm nay ra mắt giới thiệu bọn họ coi mắt người làm ai không có tới nhưng tôn vũ hình đã sớm cho đàng á i xem qua chẳng qua là tôn vũ còn chưa có xem qua đàng á i hình cho nên hôm nay coi mắt n tôn vũ lại chỉ có thể dựa vào đoán đúng ta là người là triệu tiến h tôn vũ liền vội vàng ném trên tay thuốc lá theo bản năng đứng thẳng người co kéo trên người tờ sơ tháo lót mặc dù hắn đối với hôm nay ra mắt không ôm hy vọng nhưng vạn nhất đây vạn nhất đối phương vừa ý hắn cơ chứ hắn làm u ố n loại dưa hấu không sai nhưng loại dưa hấu cùng làm đối tượng mâu thuẫn sao cá cùng hùng trưởng không thể kiêm dưa hấu cùng đối tượng vẫn không thể kiêm sao hắn theo bản năng ném ở bên chân thuốc lá đàn bà kia nhìn một chút chân mày nịu c h ẳ n hơn g ư ơ n g mắt lại vừa ý hạ quan sát tôn vũ hai mắt tôn vũ thật ra thì dáng dấp không tính là xấu xí chung đằng đầu hơi gầy ngũ quan cũng đều lớn lên ở n ê n dáng dấp địa phương thật đ o l n chính bằng không cái này triệu tiến nhìn hình của hắn cũng sẽ không đồng ý đến gặp mặt nhưng câu ca giao được ca phật dựa vào kim trang nhân dựa vào ăn mặc quần jean tờ sờ t á o lót giày da đen tôn vũ thấy thế nào cũng không giống là nhân sĩ thành công triệu tiến cao mày quan sát xong sắp xếp điểm nụ cười thuyết ngượng ngùng a ta tạm thời có việc gấp hôm nay thật không có thời gian ta bây giờ tới chính là thuận đường tới nói với ngươi một tiếng ta lập tức thì phải đi ngượng ù n g hôm nay cho ngươi một chuyến tay không rồi nếu không chúng ta hồi đầu lại ước ngươi thấy có được không t ô n vũ nụ cười trên mặt có chút không nén giận được rồi hắn không phải lần thứ nhất coi mắt tay mơ đối phương thốt ra lời này trong lòng của hắn liền lạnh n ử a đoạn tâm lý biết do nữ nhân này hơn phân nửa không coi trọng hắn đây là vừa thấy mặt đã đem hắn rồi căn bản là không có hứng thú cùng hắn vào q u á n t r à ngồi xuống hiểu một chút miễn cưỡng cười một tiếng hắn chịu đựng trong lòng vận rầu sảng khoái gật đầu được a không việc gì ngươi bận rộn lời nói kêu mau đi, đi chúng ta hồi đầu lại ước đi kia ta đi trước sẽ liên lạc lại đi triệu tiến gật đầu một cái nói xong vặn một cái xe chạy bằng bình điện tay nắm quay đầu liền đi từ xuất hiện đến rời đi nàng cũng chưa từng từ trên xe chạy bằng bình điện đi xuống trên đầu cái k i a hồng sắc mũ bảo hiểm cũng không hái xuống qua nhìn nàng cưới xe bóng lưng rời đi tôn vũ nụ cười trên mặt bỗng nhiên liền biến mất không nhịn được thở dài túi đầu nhìn một chút mới vừa rồi ném ở bên chân n h ữ n i a điếu thuốc lá gặp còn dư lại nửa đoạn hắn có chút do dự lại thở dài không lưng n h t lên thổi thổi đầu lọc lên dính cho bụi sau đó nhét vào trong miệng lại hít một hơi trong mắt buồn dầu rõ ràng không bỏ sót lại một lần nữa ra mắt thất bại hắn đã có thể tưởng tượng sau khi về nhà ba mẹ biết được lần này ra mắt sau khi thất bại phản ứng cha nhất định sẽ mắng miệng hắn sẽ không nói sẽ không giấu người ta cô gái cao hứng bạch trưởng cái miệng mẹ phỏng trường lại sẽ khuyên hắn đừng n ữ a chọn nhãn quang đ ừ n g như vậy cao chỉ có chính hắn rõ ràng hắn đã tận lực nhưng một nữ nhân coi thường nam nhân thường thường đàn bà khác cũng coi thường giống như một nữ nhân có thể coi trọng nam nhân rất nhiều nữ nhân cũng đều có thể nhìn lên cũng cho nên trên tình trường từ trước đến giờ đều là hạn h ạ n chết lạo lạo chết nửa điếu thuốc hút xong hướng cách đó không xa thùng rác đến gần mấy bước tôn vũ tiện tay đem tàn thuốc ném vào tiện tay móc ra xe chạy bằng bình điện chìa khóa chính chuẩn bị khi về nhà chìa khóa đã móc ra rồi đống nhiên hắn túi đầu nhìn một chút cái chìa khóa trong tay có chút do dự một chút nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng nhà kia q u á n trà sau đó hắn lại móc ra bóc tiền mở ra nhìn bên trong gần hai trăm đồng tiền trong đó hai trăm khối là hắn mẹ hôm nay phê cho hắn ước hẹn mời khách tự dễu cười một tiếng hắn thu cất chìa khóa xe cất bước đi về phía nhà kia q u á n trà không bao lâu sau q u á n trà bên trong một tấm gần cửa sổ bàn nhỏ cạnh tôn vũ điểm một bình bích loa xuân hắn lúc trước chưa uống qua trà muốn một tô mì thịt bò đúng trà này đi cũng bán ăn nhìn vừa bưng lên mì, thịt bò, hắn cầm đũa lên, nhìn mì sợi phát một hồi ngây ngô bởi vì hắn đã không nhớ nổi chính mình lần trước ăn mì thịt bò là lúc nào rồi có một cái muốn khống chế cực mạnh cha là một loại thập nào thể nghiệm nếu như có nhân hỏi hắn cái vấn đề này tôn vũ nhất định có thể nói ra rất nhiều cảm thụ t ỷ như mỗi ngày tan s ở đều phải về nhà ăn cơm nếu như ngày nào ở bên ngoài ăn no trở về cũng sẽ bị mắng con phá của có lúc hắn cảm giác mình sống được căn bản không giống như là người tuổi trẻ rõ ràng tiền lương của mình cũng không so với bên người bạn cùng lứa tuổi ít thời gian lại trải qua cùng hành tương tựu một ông già không sai bị lắm đáng buồn nhất là cái gì là hắn coi như quá cuộc sống như thế cách tam xoa ngũ còn phải bị cha mắng con phá của nhưng hôm nay hắn không sợ về nhà bị mắng bởi vì ngay vừa mới rồi quyết định vào nhà này quán t r à thời điểm hắn đã quyết định đây là hắn một lần cuối cùng ra mắt đẳng cấp ăn uống no đủ phải đi từ trước phục hồi tinh thần lại hắn c ú i đầu xuống từng ngụm từng ngụm ăn cái này tô mì m thịt bò ăn rất chuyên tâm sau khi ăn xong liền theo sát rót cho mình ly t r à lạng lạng uống một ly t r à uống xong hắn rút tờ giấy lau miệng lấy điện thoại di động ra nhảy ra sáng sớm hôm nay tôn toàn gọi cho hắn cái số kia phản đầy tới từ trước, trước hắn còn muốn nói với tôn toàn một tiếng dù sao hắn muốn loại dưa hấu không hạ t kế hoạch toàn do tôn toàn ủng hộ hắn cạnh mình là không lấy được cái gì tiền bạc trong lát điện thoại tiếp thông alo tiểu vũ làm sao lúc này nhớ tới gọi điện thoại cho ta ra mắt lẫn nhau xong rồi tôn vũ ừ một tiếng thở ra một cái trong lòng khó chịu thở dài nói không ngoài sở liệu đối phương quả nhiên không coi cho ta a toàn ngươi buổi sáng nói coi như cân nhắc sao ngươi có thể coi là đếm lời nói ta sẽ đi ngay bây giờ nắm công việc từ em ở thành phố thanh long định biệt thự viên canh bàn ăn vừa mới đang dùng cơm tôn toàn một bên đưa đua g ấ p thức ăn một bên cười nói yên tâm đi n g ư ơ i nơi này muốn như vậy điểm đầu tư còn không đến mức để cho ta n u ố t lời ta toàn bộ uy tín về phần làm cho này nào điểm đầu tư mà hư rồi sao được a nếu như ngươi thật suy nghĩ kỹ vậy thì đi từ đi như vậy tiểu vũ ngươi nếu là quả thực không yên tâm chờ ngươi công việc từ mua trương vẽ xe đến ta bên này một chuyến ta với ngươi ký một cái đầu tư hoặc là tiền mượn hiệp nghị ta bảo đảm chỉ cần ngươi thật nằm kỹ thuật học đến tay rồi ta bên này đáp ứng ngươi đầu tư nhất định sẽ cho ngươi như thế nào đây như vậy ngươi tổng yên tâm chứ ha, ha. đối với hôm nay tôn toàn mà nói mấy chục ngàn hoặc là mấy trăm ngàn đầu tư đúng là tiền lẻ hắn chỉ là không muốn khoản tiền này trôi theo dòng nước chỉ cần tôn vũ thật sự có tâm thực sự nghiêm túc cẩn thận đi làm cái đó hạng mục tôn toàn quả thật nguyện ý giúp hắn một chút dù sao cũng là cùng nhau lớn lên bản thân tôn vũ được a toàn n g ư ơ i n ế ức nói như vậy ta đây an tâm đi ta đây sẽ đi ngay bây giờ từ trước sau đó đi mua ngay vé xe ngày mai sẽ đến ngươi bên kia đến đúng rồi ngươi bây giờ ở nơi nào hả lần trước ta thật giống như nghe người ta nói ngươi bây giờ ở em ở thành phố tôn ngừ đúng chính là em ở thành phố người đến nơi này bên gọi điện thoại cho ta ta khiến nhân lái xe đi chạm xe đón ngươi tôn vũ được ta đây treo chúng ta hồi đầu lại liên lạc tôn toàn tiêu tiếu được nói chuyện điện thoại kết thúc tiện tay để điện thoại di động xuống tôn toàn nói với cao quang ngày mai ta một cái bạn thân có thể sẽ tới bên này đến lúc đó ngươi lái xe đi tiếp một chút cao quang tự nhiên không hai lời đáp ứng một tiếng chuyện này tôn toàn cũng không có để ở trong lòng ngược lại cho hắn mà nói chẳng qua là ra chút tiền lẻ chuyện cái loại này dưa hấu không hạ thạng mục cuối cùng kết quả có thể làm thành cái dặn gì chủ yếu còn phải nhìn tôn vũ hành động cùng cố gắng tôn vũ quả thật hạ quyết tâm cùng tôn toàn nói chuyện điện thoại xong hắn liền đứng dậy cách con t r à cưới xe đi trong xưởng trực tiếp cùng trên mình tiểu tổ trưởng từ trước tiểu tổ trưởng thật ngoài ý muốn bởi vì tôn vũ bình thường biểu hiện hắn đều thấy ở trong mắt hắn thấy tôn vũ người này chính là một khó hiểu mặt dừa những người khác có thể từ trước duy chỉ có tiểu từ này không biết coi như muốn từ trước p h ỏ n g chừng cũng phải tới cuối năm nhưng tôn vũ hôm nay chính là với hắn từ trước tiểu tổ trưởng kinh ngạc đánh giá sắc mặt kiên quyết tôn vũ cao mày hỏi ngươi thật nghĩ xong nghĩ xong tôn vũ không do dự tiểu tổ trưởng h á to miệng muốn lại nói chút gì giữ lại một chút dù sao một cái ngoan thuận thủ hạ nhân viên dùng thật thuận tâm nhưng tôn vũ không có chút nào do dự biểu tình khiến người tiểu tổ trưởng này không biết nên khuyên như thế nào rồi gật đầu một cái được bất quá dựa theo quy củ ngươi còn phải lại hơn nửa tháng ban bằng không ngươi tháng này tiền lương nhưng không lấy được tôn vũ c a o mày t h ấ p giọng hỏi lão đại coi như giúp ta một việc ta không nghĩ lại đi làm ngươi giúp ta làm nghỉ việc thủ tục đi van ngươi lão đại ta ở dưới tay ngươi làm hơn hai năm rồi đây là ta lần đầu tiên yêu cầu ngươi ta đều phải đi cho ta một bộ mặt có được hay không nhờ vậy tiểu tổ trưởng to a mày lắc đầu không được tôn vũ a quy củ chính là quy củ ta không thể làm một mình ngươi phá cái này lại a ta cũng xin ngươi hiểu ta một chút được không một chút mặt m ũ i cũng không cho tôn vũ sắc mặt trầm xuống mặt lạnh gật đầu một cái đi bất quá ta ngày mai muốn xin nghỉ tiểu tổ trưởng chân mày n i ễ u chặt hơn tôn vũ cái này giả ta thật không thể cho ngươi phê dù sao ngươi vừa từ chức thì xin nghỉ như vậy không tốt đúng không tôn vũ cười lạnh một tiếng vậy ngươi cứ coi ta ngày mai bỏ bê công việc đi không có vấn đề nói xong hắn xoay người rời đi t r ư n g sáu trăm chín mươi sáu giờ cơm tối tôn vũ nhà một nhà ba người thành b à n mà ngồi trên b à n mấy đạo thức ăn duy nhất món ăn mặt chính là t r ư n g đi ra ngoài thủy trứng gà tôn vũ hơi cúi đầu lặng lẽ gấp thức ăn ăn cơm tựa hồ cùng thường ngày không có gì khác biệt cha hắn tôn trí dân xuyên chứ đại khô sái bạch áo lót rõ ràng là ngồi ở trên cái băng lại một cái chân dâm ở đắng trên mặt trước mặt một ly tán trang rượu trắng hắn mẹ lý nhị để gấp một k i a tử rau muốn đặt ở tôn vũ trong chén thuận tiện quan sát tôn vũ sát mặt nhẹ giọng hỏi tiểu vũ hôm nay ngươi cùng con gái người ta gặp mặt thế nào ngươi cảm thấy cô nương tia đối với ng nghe vậy đang uống rượu dùng bữa tôn trí dân dương mắt nhìn về phía tôn vũ một đôi vàng ố con ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm tôn vũ tôn vũ không có ngầm đầu túi đầu tiếp tục ăn cơm ăn món ăn lãnh đạm cười nhạt một cái không coi trọng ta đi gặp mặt nhìn ta hai mắt liền nói nàng có chuyện tạm thời phải làm vội vã liền đi đối với chuyện này hắn ngược lại không có nói láo tôn trí dân nghe một chút liền lạnh rên một tiếng nắm ly rượu trong tay hướng trên bàn một hồi m ắ ngao l tử cũng biết là như vậy đồ không có tiền đồ cho ngươi tìm bao nhiêu cô đường đều không thành được một cái ngươi nói ngươi có ích lợi liền như ngươi vậy lão tử năm nào mới có thể cháu trai ấ m tôn vũ lùa cơm núa rừng một chút âm thầm cắn r ă n g không lên tiếng h á n mẹ lý nhị đễ thở dài vẻ mặt thất vọng c a o mày suy nghĩ một chút vừa nhìn về phía tôn vũ thuyết h a i tiểu vũ ngươi cũng đừng gấp như vậy có kết luận à. vạn nhất người ta cô nương là thực sự có chuyện đi cơ chứ nếu không ngươi bây giờ lại gọi điện thoại hỏi một chút nói không chừng các ngươi ngày mai còn có thể hẹn lại cái thời gian gặp ở đây nhanh thử một chút tôn trí d â n nghe mí môi một cái trầm giọng nói nhanh gọi điện thoại liền coi lão tử đánh tôn vũ im lặng mấy giây cũng không phản kháng m ặ t không thay đổi để đua xuống lấy điện thoại di động ra liền gọi triệu tiến h dây số điện thoại ngược lại rất nhanh thì đường dây được nối alo ngươi tốt tôn vũ xin chào ta là tôn vũ triệu tiến h ngử ta biết ngươi có chuyện gì không tôn trí dân cùng lý nhị đễ mắt không hề nháy một cái điệu nhìn chằm chằm tôn vũ gọi số điện thoại này tôn vũ m ặ t không thay đổi hỏi đúng như vậy hôm nay ngươi không là có chuyện đi rồi chưa ta muốn hỏi một chút ngươi ngày mai có thời gian cùng gặp mặt ta sao triệu tiến h í ha ha ngượng ngùng a ta hôm nay cùng ngươi ngay mà không có ý thuyết thật ra thì ta cảm thấy chúng ta khả năng không quá thích hợp cho nên chúng ta hay là chớ lẫn nhau làm c h ê n mãi ngươi nói sao bởi vì tâm lý không ôm hy vọng cho nên nghe lần này trả lời tôn vũ tâm lý ngược lại không có gì thất vọng ngược lại còn l á n h đạm cười nhạt một cái nhưng ba mẹ hắn nghe triệu thiến nói như vậy biểu tình liền không che giấu được vẻ thất vọng rồi đúng hai người bọn họ đều nghe triệu thiến trả lời bởi vì tôn vũ mới vừa rồi cố ý mở tay ra máy bên ngoài thanh â m tôn vũ ử hiểu gặp lại sau nói xong tôn vũ liền cúp điện thoại để điện thoại di động xuống cầm đ u ố lên tiếp tục ăn cơm của mình món ăn tôn trí dân cùng lý nhị đẽ là yên tĩnh lại hai người ngồi ở chỗ đó thật lâu đều không có nói nữa một câu trong lúc nhất thời trên bàn cơm bầu không khí phi thường kiềm chế một hồi lâu sau tôn trí dân bỗng nhiên bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn rượu trong ly tiện tay nặng nghề nâng ly cốc bữa ở trên bàn mắng bây giờ những thứ này tiểu ôn hàng từng cái con mắt đều dài hơn ở trên trán rồi hả lao tử liền kỳ quái ngươi một cái không tiền đồ lại không cụt tay cụt chân tìm một kết hôn làm sao khó khăn như vậy đây lý nhị đẽ nghĩ hắn một cái ngươi bất tranh cãi một tí tôn trí dân hoành nàng liế mắt biểu tình phi thường khó chịu sau khi ăn xong, tôn vũ trở về đến lầu thượng căn phòng lặng lẽ thu thập hành lý không bao lâu sau lý nhị đễ đẩy cửa đi vào nhìn thấy hắn đang thu thập hành lý thật bất ngờ tiểu vũ ngươi đây là dự định làm gì phải ra ngoài nhị tôn vũ gừ một tiếng ta ngày mai đi công tác lý do hắn đều tìm xong rồi nhưng lý nhị đễ lại kinh ngạc hơn rồi à ngươi một người bình thường công nhân còn phải đi công tác tôn vũ một chút không hoảng vừa tiếp tục thu thập hành lý một bên thuận miệng giải thích ừ lãnh đạo đi công tác chỉ đích danh cứ gọi ta đồng thời ta có biện pháp gì ồ phương diện này lý nhị đễ cũng không hiểu thân xác mở mị gật đầu sau đó đổi một đề tài đúng rồi tiểu vũ chuyện ngày hôm nay ngươi cũng chớ để ở trong lòng quay đầu mẫu thân lại sai người cho ngươi tìm thích hợp cô lương à tôn vũ thuận miệng ừ một tiếng sáng ngày hôm sau mười điểm đến chung tôn toàn nhận được tôn vũ điện thoại của thuyết hắn sắp đến em m ở thành phố trạm xe lửa tôn toàn khiến hắn đến trạm xe chớ đi xa liền ở cửa ra đang chờ ở đó hắn bên này sẽ an bài xe đi qua tiếp nói chuyện điện thoại kết thúc tôn toàn liền gọi điện thoại cho lầu d ư ớ i cao quang khiến cao quang đi chạm xe lửa đón người để điện thoại di động xuống tôn toàn tiếp tục số chữ của mình bang tôn vũ cho hắn mà nói chẳng qua là một cái nhấp tay hắn cũng không có quá để ở trong lòng mà với tôn vũ mà nói lần này tới em ở thành phố tìm tôn toàn nhưng là hắn thay đổi vận mạng một cái trọng yếu quyết định hắn vốn là đã sớm nhận m ệ n h có như vậy một cái phụ thân của cường thế hắn giống như một cái để tuyến tượng gỗ bị ba hắn nắm trong tay công tác của hắn n ắ m trong tay cuộc sống của hắn n ắ m trong tay hắn hết thảy nhưng mà ba hắn người đại lão này to không chế tượng gỗ kỹ thuật cũng không thế nào tôn vũ chống lại không được một mực tùy ba hắn nắm trong tay kết quả là từ từ đem mình công việc trưởng thành một cái bất tức dạng nguyên thời không hắn một mực không từng thoát khỏi ba hắn không chế ít nhất ở tôn toàn trọng sinh tiền tôn vũ không từng thoát khỏi ở nguyên thời không hắn cưới cái bỏ tiền mua tới con đàn dâu sinh ra một trai một gái sau khi cô gái kia liền chạy hắn đi nhà nàng tìm cha mẹ của nàng cũng vô dụng ngược lại tôn toàn trọng sinh tiền tôn vũ vẫn là một người nuôi một đôi nữ tuổi còn trẻ đã bị sinh hoạt hành hạ đến giản mua lầm cầm xách màu đen túi hành lý từ xe đứng ra tôn vũ ánh mắt của là ưu bờn đối với tương lai trong lòng của hắn vẫn rất mê man hắn mặc dù nhưng đã quyết tâm thay đổi lại đối với tương lai vẫn không có lòng tin gì chạm xe bên ngoài dơ một trang giấy nh rất nhanh thì bị tôn vũ chú ý tới bởi vì cao quang cầm trong tay tờ giấy bài trên viết tôn vũ hai chữ tôn vũ trần chờ đi tới hỏi đại ca ngươi tốt xin hỏi là a toàn cho ngươi tới đón ta sao cao quang quan sát hắn hai mắt cười hỏi ngươi chính là tôn vũ tôn vũ liền vội vàng gật đầu xưng phải cao quang lúc này b u ô n g xuống bài giấy tiến lên nhận lấy tôn vũ trong tay túi hành lý sau đó đưa tay tỏ ý tôn tiên sinh mời tới bên này nơi này không thể ngừng xe ta đem xe dừng ở bãi đậu xe xin mời tôn vũ gật đầu đáp đáp một tiếng ôm mấy phần thấp thỏm hướng cao quang tỏ ý phương hướng tàu đi cao quang mặt nở nụ cười rơi ở phía sau nửa bước. cao ù n bên. g ở một quang vừa lái xe ra bãi đậu xe một bên thuận miệng nói từ tôn tổng hiện nay có hai người hộ vệ một là ta một cái khác chờ lắm nữa ngươi cũng có thể thấy hai người hộ vệ tôn vũ tự lẩm bẩm vẻ mặt có chút hoảng hốt trong đầu của hắn nhớ lại giờ tôn toàn một lời một hành động luôn cảm thấy như vậy không chân thật tiết giờ chờ đợi cùng hắn đồng thời cùng bùn chơi a toàn cùng bùn cùng ta cùng bùn có cái gì không giống nhau sao gia cảnh hắn còn không bằng nhà ta đâu rồi làm sao hắn bây giờ liền sống đến mức tốt như vậy lại suy nghĩ một chút chính mình những năm này việc trải qua tôn vũ tâm lý không khỏi sinh ra một cổ tự ti tâm tình đến làm xe đến thành phố ngoại ô thời điểm tôn vũ có chút ngoài ý m u ố n đại ca a toàn hắn bây giờ ở tại ngoại ô à? hắn thị khu không có nhà t ừ sao cao quang tiêu tiếu a thị khu biệt thự nào có thanh long định biệt thự hảo ha, ha. chờ lái xe vào thanh long định biệt thự viên thời điểm nhìn bốn phía này như thơ như họa phong cảnh cùng với biệt thự trong viên xanh ú n g tơi tốt cùng vườn hoa tựa như lục hóa tôn vũ trên mặt vẻ kinh ngạc sớm đã không cách nào che giấu nhưng nghe người khác nói cùng mình chính mắt thấy vậy thật là hai loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng làm rẻ ở tạm ngừng ở một ngôi biệt thự ngoài cửa viện cao quang nói đến thời điểm tôn vũ vẫn có chút chưa tỉnh h ồ n lại sau khi xuống xe nhìn thấy bên cạnh còn đậu một chiếc hồng sắc bà mã tôn vũ không nhịn được lại hỏi chiếc xe này cũng là a toàn sao cao quang theo tầm mắt của hắn nhìn sang khẽ cười một tiếng gật đầu đ ú n g bất quá chiếc xe kia phổ thông chỉ có tôn tổng hoặc là viên tổng lúc ra cửa có thể ngồi bình thường ta là không thể tùy tiện lái ra ngoài viên tổng tôn vũ nghi ngờ cao quang một vừa đưa tay tỏ ý hắn đi viện môn bên kia một bên giải thích há viên luôn là tôn tổng người yêu bất quá hiện nay nàng không ở bên này cho nên ngày hôm nay nhất định là không thấy được viên tổng chờ vào tôn toàn biệt thự tôn vũ thì càng giống lưu mộ mỗ vào đại quan viên rồi hết nhìn đông tới nhìn tây không chớp mắt như vậy biệt thự hắn lúc trước chỉ ở tv cùng trong phim ảnh từng thấy trên thực tế hắn thực sự là lần đầu t i ê n đập trong mắt hắn tôn toàn cái này trong biệt thự mỗi một vật đều là cao đ ư ơ n g hóa bao gồm đại sành trong hồ cá cái đ i ề u vàng trói lọi kim long cá tiệc con kim long cá hấp dẫn tôn vũ ánh mắt nhìn trong hồ cá cái đ i ề u bơi qua bơi lại kim long cá hắn không khỏi sinh lòng hâm mộ hâm mộ con cá này khẳng định trải qua so với hắn tôn vũ tốt hơn rất nhiều tôn tiên sinh ngài chờ một chút n g à i ngồi trước tôn tổng lập tức đi xuống cao quang vừa nói chủ động đi cho tôn vũ pha trà hắn không có đi trên lầu kêu tôn toàn bởi vì hắn vừa mới vừa vào môn đã nhìn thấy điển hữu trí đi lên lầu tôn vũ ừ một tiếng gật đầu miễn c ư ờ i gượng nói không gấp không nóng này ta chờ hắn hắn có chút không tự nhiên ở trên ghế s a lon ngồi xuống không bao lâu trên lầu truyền tới tiếng bước chân tôn vũ ngẩng đầu nhìn lại liếc mắt một liền thấy gặp tôn toàn cười tủm tìm từ trên lầu đi xuống đi theo phía sau mới vừa rồi đi lên lầu người nam nhân kia a toàn tôn vũ vội vàng đứng dậy tôn toàn cười thật vui vẻ dù sao tôn vũ là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên sau khi xuống lầu s ả i bước đi tới tôn vũ trước mặt giang hai cánh tay liền cho tôn vũ một cái to lớn ôm vô tôn vũ sau lưng của cười nói một đường cực khổ như thế nào đây em ở thành phố cảnh s á t có khỏe không lần này nếu đã tới liền lưu lại chơi nhiều mấy ngày tôn vũ cười một tiếng thở dài cảm khái nói a toàn xem ra ngươi bây giờ là thực sự phát tài không trách ngươi mấy năm này đều không thế nào trở về quê quán rồi chương sáu trăm chín mươi bảy tôn toàn mặc dù nhiệt tình giữ lại nhưng tôn vũ xế chiều hôm đó hay lại là mua xe nhóm trở về ngược lại không phải là tôn toàn không có cho hắn trong điện thoại nói phần hiệp nghị kia trên thực tế trong hiệp nghị cho lệnh tôn vũ rất hài lòng sáng hôm nay hắn ngồi xe đến em m ở thành phố trên đường còn mang lòng t h ấ t vọng. đối với tương lai tràn đầy không xác định nhưng ngồi xe rời đi em m ở thành phố thời điểm tôn vũ lại hoàn toàn là một loại khác tâm tình xe lửa đã mở đ ộ n g tôn vũ ngồi ở bên cửa sổ chỗ ngồi nhìn chỗ ngồi này thành phố xa lạ c h ặ m xe ánh mắt dường như đều so với lúc trước phát sáng không ít trong mắt thật giống như có ánh sáng rồi chỗ ngồi này thành phố xa lạ cũng ở trong lòng hắn có kiểu khác tình cảm nói đơn giản hắn thích chỗ ngồi này thành phố xa lạ rồi lần này tới tòa thành thị này nghe thấy khiến hắn đối với tôn toàn bây giờ tài sản có tương đối thẳng quan nhận biết ở phong cảnh tốt như vậy biệt thự không tính là chỉ xe con hắn đã nhìn thấy hai chiếc hắn đối với xe không hiểu nhiều chỉ biết là một chiếc là đại chúng một chiếc là bà mã trừ lần đó ra tôn toàn bây giờ còn có hai cái c ầ n b ệ còn có hắn trong túi hành lý phần kia đã ký xong hiệp ước buổi trưa hôm nay ở tôn toàn nơi đó lúc ăn cơm nhắc tới hiệp ước chuyện này tôn toàn lúc này liền gọi điện thoại kêu đến một người đẹp một cái so với hắn tôn vũ lúc trước ra mắt gặp phải lớn nhất cô gái sinh đẹp đều đẹp gấp mấy lần mỹ nữ mỹ nữ kia đi tới biệt thự sau tô t h cùng, cùng cô gái đẹp kia phó quản lý thuyết chuyện này thời điểm tôn toàn cũng không có con lấy sau lương tôn vũ đều là ngay trước mặt tôn vũ nói mỹ nữ kia thái độ không thể chê ít nhất theo tôn vũ là như vậy mỹ mới nghe xong tôn toàn yêu cầu hai lời không có hỏi liền đáp ứng sau đó liền lập tức đi ra cửa làm tôn toàn cứ gọi nàng đồng thời lưu lại ăn cơm đều nàng từ chối tôn vũ cùng tôn toàn một bữa rượu còn không có uống xong mỹ nữ kia liền mang theo hai phần vừa in hiệp ước trở lại tôn vũ nhớ rõ kia hai phần hiệp ước giao cho trên tay hắn thời điểm còn mang theo nhiệt hồ h ồ nhiệt độ hắn nhìn kỹ hai lần kia hai phần hiệp ước chờ hắn nhìn xong tôn toàn hỏi hắn có vấn đề hay không hắn dĩ nhiên thuyết không thành vấn đề sau đó tôn toàn cũng là người ta đem ra một nhánh viết ký tên khiến hắn chữ ký hắn sau khi ký xong tôn toàn cũng rất sảng khoái địa ký đại danh đ ệ xuống thủ l n cứ như vậy hắn lấy được rồi chuyến này muốn nhất bắt được bảo đảm có phần kia hiệp ước ở lại suy nghĩ một chút tôn toàn trước mắt r a sản tôn vũ tâm lý đã cảm thấy đặc biệt thực tế trước khi lúc khác tôn toàn còn nói với hắn chờ hắn bên này nghỉ việc thủ tục làm xong chụp một tấm hình phát cho hắn nhìn một chút chỉ cần xác nhận hắn nơi này thực sự từ trước liền lập tức cho hắn chuyển hai chục ngàn đồng tiền học phí khiến hắn đi học trồng trọt dưa hấu không hạt kỹ thuật nghĩ tới đây tôn vũ không khỏi mặt lộ nụ cười cao hứng hắn biết rõ lần này trở về chờ hắn ba biết rõ hắn từ trước phải đi học cái gì loại dưa hấu kỹ thuật nhất định sẽ đem hắn mắng cầu hết lâm đầu thậm chí nắm cây gậy t ắ hắn đều hoàn toàn có thể hắn tin tưởng l từ nhỏ hắn cũng không biết chịu qua ba hắn bao nhiêu lần đánh nhưng lần này trong lòng của hắn không có chút nào m a n g sợ có cái gì phải sợ chứ chỉ cần có thể không nữa qua lấy trước kia dạng thời gian không nữa giống cho heo phối giống như thế khiến hắn đi cùng từng cái không nhận biết nữ nhân ra mắt lần này coi như bị ba hắn đánh gần chết hắn cũng nhận không còn không bằng cho heo phối giống đây bởi vì giờ hắn gặp qua trong thôn cho heo phối giống dắt tới một con không tiến trôi qua heo nọc bất kể heo mẹ có nguyện ý hay không ngược lại cũng sẽ tiến hành phối giống mà hắn tôn vũ đây tối hôm đó tôn toàn cùng viên thủy thanh vi đê ô thời điểm nắm lần này ban tôn vũ truyện là một cái nói chuyện trời đất để tài thuận miệng nói với viên thủy thanh rồi viên thủy thanh không có phản đối không chỉ có tôn toàn bây giờ đối với mấy chục ngàn mấy trăm ngàn không có vấn đề n à n g cũng sao cũng được ngược lại hai người bọn họ tiền đời này hẳn là không có khả năng tốn xong rồi huống hồ tôn toàn lần này chuẩn bị giúp sự một cái b ạ n thân yêu cầu tốn tiền cũng không coi là nhiều người cái này bạn thân a không trách cách nôn t u y ế t người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận h ắ n tính cách này cũng quá mềm n h n g chứ nếu như hắn sớm một chút với hắn ba chống lại hắn cũng không trở thành công việc trưởng thành bộ dáng bây giờ ngươi nói sao viên thủy thanh nghe xong tôn toàn nói với hắn tôn vũ mấy năm này sinh hoạt nói như vậy một phen tôn toàn là hiếm thấy phát biểu bất đồng ý kiến t h ủ y thanh ngươi nói như vậy ta liền không đồng ý rồi n g ư ơ i cái này có đứng nói chuyện không đau đau rồi ha ha chính ngươi không gặp phải k h ô n g chế muốn mạnh như vậy cha mẹ ngươi khẳng định không biết có như vậy một người cha hoặc là mẹ là một loại gì dạng thể nghiệm thói quen ngươi hiểu không một người từ nhỏ đã bị cha hoặc là mẹ k h ô n g chế thói quen rất khó sinh ra kiên quyết phản kháng ý chí chiến đấu đến bởi vì từ nhỏ mỗi một lần phản kháng cuối cùng đều là thất bại rồi giống như một thất liệt mã bị tuân phục đối mặt chủ nhân còn không đều là ngoan ngoãn ngươi nói sao viên thủy thanh cao mày suy nghĩ một chút khẽ gật đầu cười một cái thuyết thật giống như có chút đạo lý cho nên ngươi dự định sau khi đối với con chúng ta khống chế được đừng quá tàn nhẫn hôm nay ngươi nói với ta chuyện này là cái ý này sao nếu không tại sao nói nàng thông minh đây tôn toàn nói với nàng chuyện này một chút lo lắng còn không có nói rõ nàng liền liếc mắt xem thấu cả rồi tôn toàn cười khẽ gật đầu đúng a con dâu ngươi cảm thấy ta nói đúng không chúng ta bây giờ cũng đều làm cha mẹ rồi đang giáo dục hải từ lên chúng ta đều là lục lọi đến cho nên trong sinh hoạt chúng ta biết người khác phạm qua sai lầm chúng ta có thể tránh khỏi hay là nên tránh cho, ngươi nói sao trong video viên thủy thanh tự tiếu phi tiếu nhìn hắn ngươi cảm thấy ta là muốn khống chế rất mạnh cái loại này tính cách lời này tôn toàn dĩ nhiên không dám thừa nhận hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng lên tiếng chối không có không có thân ái ngươi suy nghĩ nhiều thực sự ngươi xem ta thành khẩn ánh mắt viên thủy thanh buồn cười lường hắn một cái vậy ngươi làm gì cố ý nói với ta chuyện này tôn toàn mặt t ư ơ i cười có là đội chi vô là thêm m i ế mạ viên thủy thanh nín cười nghiêng hắn lên mắt cũng không tranh cãi vài ngày sau buổi tối chín giờ nhiều t ô n toàn ngồi trước máy vi tính tham gia t i ế t tử hàm phát khởi video hội nghị dự hội nhân viên trừ hắn ra hai còn có vương trình cùng đào ngọc quyên hội nghị ngay từ đầu t i ế t tử hàm liền nói với tôn toàn rồi cái tin tức a toàn nói cho ngươi biết một cái tin tốt chúng ta cái này ngăn hồ sơ tiết mục còn nữa đồng thời liền hoàn toàn kết thúc ha ha đến lúc đó ta cùng trinh ca là có thể chính thức nghỉ việc sau đó chúng ta mấy cái gây ra cá mặt điện ảnh là có thể chính thức nổi lên mặt nước công bố ra ngoài rồi mà chúng ta cũng rốt cuộc có thể chính thức kế hoạch quay công ty chúng ta đệ nhất bộ lưới kịch như thế nào đây cái này đối với ngươi mà nói coi như là một tin tức tốt chứ trong video vương t r i n h cùng đào ngọc quên y đều nụ cười y ý n y ế n tôn toàn cũng cười dĩ nhiên đây đương nhiên là một tin tức tốt đúng rồi các ngươi còn khác biệt tin tức tốt sao ha ha nếu như có liền thừa dịp hiện chung một chỗ nói chứ để cho ta lại cao hứng một chút t i ế t tử hàm bật cười ngươi còn rất lòng tham vương t r i n h cười nói nếu như vậy ta đây cũng nói một cái tin tốt đi tôn toàn cái gì t i ế t tử hàm có chút ngoài ý mớn trinh ca ngươi còn có tin tức tốt gì ta làm sao không biết nhỉ đào ngọc quên tử h à ngươi cũng không phải là chính ca người yêu hắn còn cần phải chuyện gì đều nói cho ngươi đúng không trinh ca vương Trinh bật chinh ư ờ i sau đó t u l ễ m ụ cười nói với Tôn Toàn đúng n ư vậy, cười h chụp ú n g ta l ớ i kịch, kịch có tốn nên n g ư phía sau một à là Toàn n viên khẳng định cũng là muốn có, đúng không? Tôn toàn đầu. Vương Trinh cười gật đầu. có, m tiếng cho nên ta gần đây liền âm thầm cùng một ít lúc trước hợp tác qua hoặc là đang ở hợp tác kỹ thuật giỏi nhân phẩm cũng cũng không tệ lao đầu trao đổi một chút bởi vì ta bây giờ còn chưa chính thức từ trong đài nghị v ề mạ cho nên gần đây ta tìm đều là ta tương đối có năm chắc có thể đào đi à ta phải nói tin tức tốt chính là hiện nay chuyên viên quay phim ánh đèn đồng phục đạo cụ vân vân cứ vị ta đã giải quyết sáu người rồi liền sáu cái nhỉ Trinh ca. đào ngọc quyên có chút thất vọng tôn toàn ngược lại không đ ộ i vã thất vọng mà là hỏi đều là có thể một mình gánh vác một phương kỹ thuật nồng cốt sao vương t r i n h cười khẽ gật đầu dĩ nhiên ngày này ta giàu gì cũng lăn lộn nhiều năm như vậy tiết mục cũng đã làm nhiều lần ta lần này nếu tự mình đào người dĩ nhiên phải đạo đáng ta tự mình đào nồng cốt các ngươi khác ngại sáu người quá ít ha ha bọn họ dưới tay nhưng đều có chính mình thành viên nồng cốt chờ bọn hắn cùng chúng ta lúc đi liền coi như bọn họ không mang được toàn bộ thành viên nồng cốt ít nhất cũng đều có thể mang đi hơn nữa ít nhất cho chúng ta chụp lưới kịch là dư dả rồi cái này thật đúng là một tin tức tốt c vương trinh ca. Xem ngươi gần khoát đây khoác khoác tay rất đại khí đào ngọc quên bỗng nhiên thuyết ta đây cũng cho các ngươi thuyết một cái tin tốt đi ngươi cũng có tin tức tốt tôn toàn có chút ngoại ý mớn giống nhau bất ngờ còn có tiết tử hàm cùng vương trinh tiết tử hàm thiệt hay giả các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tin tức tốt lựa gạt toàn ta nhỉ vương t r i n h mở ra một đùa dỡn ngọc quyên ngươi phải nói tin tức tốt không phải là ngươi mang thai chứ ha ha hắn lời này đem mọi người đều cho cười bao gồm đào ngọc quyên đào ngọc quyên cười mắng chính ca ngươi chớ khẩn trương coi như ta thật mang bầu khẳng định cũng không liên hệ gì tới ngươi sẽ không cần ngươi phụ trách c ắ p cáp nhìn một chút nữ nhân có lúc mở ra đùa giờ đến so với nam nhân xích độ còn lớn hơn vương t r i n h lắc đầu cười khổ ôm quyền cầu xin tha thứ tôi toàn cùng tiết tử hàm cười bà vai pha dùn tiết tử hàm một bên cười một bên thúc giục đào tỉ ngươi rốt cuộc có tin tức tốt gì thì nói nhanh lên đi chớ có nói đùa đào ngọc quyên được vậy các ngươi nghe cho kỹ ta gần đây không phải là phụ trách đi là chúng ta tần kịch xem xét thích hợp chủ yếu diễn viên mà làm sao ngươi tìm được một cái rất tốt vai nam chính nhân tuyển t i ế t tử hàm hiếu kỳ truy hỏi đào ngọc quyên lắc đầu đó cũng không phải nhưng ta tìm tới mấy cái rất tốt tuổi trẻ nữ diễn viên h ắ c nói ra các ngươi khả năng không tin ta gần đây chạy quốc nội mấy đại điện ảnh vệ giáo lớn nhất cảm thụ chính là các tuổi trẻ ở giáo sinh nữ sinh ưu tú thật giống như so với nam sinh nhiều không ít chẳng lẽ cái này cùng nữ sinh tương đối tự hạn chế có liên quan t i ế h tử hàm ha ha thật sao nghe ngươi nói như vậy ta đối với ngươi tìm được tuổi trẻ nữ diễn viên thật đúng là rất chờ mong rồi vương trinh hỏi một câu bề ngoài lên phù hợp vong linh di nguyện hiện nay già sân hai cái vai nữ chính sao tôn toàn không có phát biểu ý kiến chẳng qua là mỉm cười nghe đối với đào ngọc quyên trong lời nói câu kia các tuổi trẻ ở giáo sinh nữ sinh ưu tú thật giống như so với nam sinh nhiều không ít chẳng lẽ cái này cùng nữ sinh tương đối tự hạn chế có liên quan tôn toàn không có hứng thú tranh cãi bởi vì loại hiện tượng này hẳn ở thời còn học sinh cũng đã gặp qua nữ sinh ở phương diện học tập rất nhiều quả thật so với nam sinh càng chăm chú khả năng này cùng nữ sinh tương đối sớm t h u ộ c có liên quan cũng có thể cùng nam sinh phổ biến tương đối ham chơi có liên quan đào ngọc quên lử ngược lại ta cảm thấy cho ta gần đây xem xét mấy nữ sinh kia đều tốt vô cùng cũng đều thật phù hợp vong linh di nguyện hiện nay ra sân kia hai cái vai nữ chính hình tượng ngược lại các ngươi là có thể ở chính thức thử sức thời điểm thấy các nàng ha ha ta tin tưởng đến lúc đó các ngươi cũng sẽ không h o i nghi ta lời của thiết tử hàm nghe phải cao hứng đào tỉ ngươi có lòng tin liền có thể chỉ sợ ngươi không tin rằng a vương t r i n h cũng m ặ t lộ nụ cười đúng chúng ta đây mọi mắt chờ mong tôn toàn cũng mỉm cười nói câu phủ không phù hợp trong sách kia hai cái nữ nhân vật chính hình tượng vậy phải xem ta đây cái nguyên toàn tác giả ý kiến chứ ha ha thốt ra lời này nắm video hội nghị ba người kia đều chọc cười vương t r i n h gật đầu không tệ vậy khẳng định tiết tử hàm cho n ê n a chính thức thử sức thời điểm ngươi cái này nguyên chứ tác người nhưng nhất định phải tới a đào ngọc quên a thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi là nguyên chứ tác người ách kia lời của ta mới vừa rồi có phải hay không nói quá vẹn toàn rồi hả a toàn n g ư ơ i đến lúc đó sẽ không cố ý thuyết ta chọn nữ diễn viên đều không phù hợp nguyên toàn trong nhân vật hình tượng chứ ngươi cũng không thể vì hủy bỏ mà hủy bỏ a tôn toàn b ậ t cười đào tỷ ngươi quá lo lắng ta không ngây thơ như vậy vương trinh ta nghi rằng thuyết ngọc quyên ngươi chính là vội vàng xem xét vai nam chính cùng quỷ sai hai cái này chủ yếu nhân vật đi ta cùng t ử hàm nơi này công việc sắp kết thúc rồi để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm t i ế t tử hàm đồng ý đúng đào tỷ ngươi thật phải nắm chặt chờ chúng ta nơi này công việc đều kết thúc nếu là ngươi bên kia còn không có nắm vai nam chính cùng quỷ sai ứng cử viên chọn lựa xong nhưng sẽ trở ngại、chuyện. nói đến chỗ này đề tài đào ngọc quyên vi vi thu liễm nụ cười trên mặt biết rõ ta đều biết các ngươi yên tâm ta tâm lý nắm chắc ta nhất định sẽ dành thời gian đấy tối hôm đó video hội nghị kéo dài hơn một tiếng hội nghị lúc kết thúc tôn toàn tâm tình vẫn rất tốt bởi vì hắn biết rõ vong linh di nguyện cái này lưới kịch hạng mục cũng nhanh chính thức nổi lên mặt nước chính thức tiến vào kế hoạch quay giai đoạn đây là hắn phi thường mong đợi một chuyện liền như năm đó hắn quyển tiểu thuyết thứ nhất bị in xuất bản hắn bây giờ đối với vong linh di nguyện bộ này lưới kịch mong đợi cũng rất như năm đó mong đợi hắn quấn thứ nhất xuất bản tiểu thuyết hắn tin tưởng từng cái vong văn tác giả. từ chính thức bước vào nghề này bắt đầu giấc mơ ban đầu ngoại trừ bằng tác phẩm của mình kiếm được tiền m ấ n bút chính là một ngày nào đó tác phẩm của mình có thể bị ấn trưởng thành chữ trí đúc xuất bản trưởng thành truyền thống bằng giấy sách mà giống hắn tôn toàn như vậy đã kiếm đủ rồi tiền m ấ n bút cũng xuất bản rồi rất nhiều tác phẩm tác giả hạ một giai đoạn mơ ngộng chắc là mang tác phẩm của mình quay trụp trưởng thành điện ảnh tác phẩm rồi đương nhiên ngươi phải nói bao gồm soạn lại trưởng thành game online cái gì kia cũng không có sai nhưng hắn tin tưởng mọi người trung cực mơ n ộ n g hẳn là quay trụp trưởng thành điện ảnh tác phẩm mặc dù hắn là viết v ă n chính hắn đối với v o n văn cũng yêu rất nhiều. nhưng trong lòng của hắn cũng biết vong văn được chúng cuối cùng là có hạn ít nhất cùng điện ảnh phim truyền hình được mọi người cân nhắc là không cách nào sánh được mà mang tác phẩm của mình soạn lại trưởng thành điện ảnh kịch là có thể khiến càng nhiều người xem thấy hắn viết tác phẩm chỉ bất quá đổi một loại hình thức phơi bày cho nhiều hơn mắt người tiền mà thôi lại nói hãn q u y ể n này vong linh di nguyện gần đây nhân khí vẫn dâng cao trưng bày tháng thứ nhất đã thuận lợi bắt được bảng chuyện mới phiếu hàng tháng h ạ n nhất cùng phiếu hàng tháng tổng bảng h ạ n nhất mới một tháng h ạ n quyền này vong linh di nguyện vẫn dẫn chạy khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng cùng một á c t ự như vững vàng ba chiếm phiếu hàng tháng tổng bảng, đứng đầu bảng vị trí. phiếu hàng tháng tổng số cùng xếp hàng thứ hai quyển sách kia kéo ra gấp đôi nhiều khoảng cách hắn không biết người khác nhìn tháng này bảng vẽ tháng là cảm thụ gì ngược lại chính hắn cảm thấy tình thế như vậy rất phong cách làm hắn t i ê u ngạo cái này ngày sau trong nửa tháng tôn toàn sinh hoạt trở nên bận rộn đã không có biện pháp giống một đoạn thời gian trước như vậy an ổn như c ầ u địa hàng ngày đợi ở thư phòng mình lý an tâm g õ chữ đầu tiên là quảng long phi nơi đó gọi điện thoại tới thuyết cái kêu bên đã khiến nhân tìm ba tòa hiện nay đang xây c a o ốc vị trí l ầ u cao giá, giá tất cả đều bất đồng hy vọng tôn toàn có thể dành thời gian đi đất thật khảo sát một chút làm sau cùng đánh、nhịp. cái này dù sao cũng là mua một tòa cao ốc chuyện liên quan đến vốn ít nhất hơn mười triệu bởi vì sắp mua vào cao ốc sau đó phải làm công ty trụ sở chính cao ốc cho nên chuyện này cũng quan hệ chín mươi chín hoàng hầm gà sự phát triển của tương lai ngược lại bất luận nhìn thế nào cái này đều không phải là một chuyện nhỏ quảng long phi không thì ra mình định đoạt nghe quảng long phi điện thoại của báo cáo tôn toàn cũng cảm thấy chuyện này mình quả thật nên tự mình đi gặp nhìn một cái đất thật khảo sát một phen làm vung tay trưởng quỹ cũng có cái hạ độ cái này không hắn cô ý rút ra một cái ban ngày khiến cao q u a n cùng điển hưu trí lái xe theo hắn đi một chuyến tổng công ty cùng quảng long phi đám người hội học sau mấy chiếc xe chạy thẳng tới thứ nhất đang xây cao úc trên đường quảng long phi ngồi ở tôn toàn trong xe thừa dịp sắp đi xem cao úc còn chưa tới hắn trước cho tôn toàn làm đơn giản giới thiệu tôn toàn một hồi chúng ta đi kia tòa cao úc là chúng ta em mở thành phố đệ nhất công ty xây cất thừa kiến cao úc chất lượng phương diện hẳn không cần lo lắng hiện nay tòa cao úc này chủ thể cơ cấu đã nóc ngoại trừ hầm đậu xe trên mặt đất tầng lầu tổng cộng có mười tám tầng mỗi tầng diện tích trung ước chừng tám trăm m hai m mở mang bàn bạc cho chúng ta ra giá là mỗi m ba đảng cấp bỏ vào địa phương mở mang bàn bạc lao tổng h ẳ n sẽ tự mình tiếp đại chúng ta chủ yếu v thể hay không nhìn chúng kia tòa cao úc người nơi này nếu có thể nhìn chúng phía sau ta lại để cho nhân theo chân bọn họ sát sát giá cũng không thể mở mang thương báo giá bao nhiêu chúng ta liền theo bọn họ giá bao nhiêu đúng không mỗi mét vuông ba ngàn mỗi tầng ước chừng tám trăm mét vuông t ô n toàn trong lòng mặt thầm tính hạ tòa cao úc này cuối cùng cầm tới tay tổng giới khe nhũ chân mày một tòa này lầu tổng giới dĩ nhiên cũng là muốn hơn bốn mươi triệu nhà này lầu hắn ngược lại mua được nhưng em mở thành phố một cái nhà mười tám tầng cao úc liền phải cái này giới ma đô bên đó đây hàn lệ gần đây nhưng là đang giúp hắn ở ma đô bên kia cũng xem xét thích hợp cao úc như vậy một coi là ma d o bên kia một tòa nhà khả năng liền muốn một hai ước tiền bạc dạ coi như là giá cả như vậy hắn ở em ở thành phố cùng ma d o các mua một tòa cao úc cũng vẫn mua được vốn lên thậm chí còn có thể còn thừa lại không ít nhưng hai tòa cao úc liền chiếm dùng hắn nhiều như vậy vốn hắn trong lòng vẫn là có chút không nỡ bỏ hoặc có lẽ là hắn cảm thấy cái này mua bán có chút không có lợi lắm mặc dù hắn rõ ràng cái này hai tòa cao úc đem tới nhất định có thể khiến hắn kiếm lật nhưng dưới mắt thời khắc này hắn vẫn cảm thấy làm như vậy đầu tư không quá tính toán vì vậy hắn cao mày nghi một lát đột nhiên hỏi ngân hàng bên kia đại khái có thể cho chúng ta vay tiền bao nhiêu đúng hắn muốn vay tiền hắn cảm thấy bây giờ vay tiền mua lầu mới là lớn nhất tính toán mà hắn nơi này tiết kiệm đi ra ngoài vốn hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa mua hai tòa cao biết rõ giá phòng sau khi hội lật lên lần điệu tăng lên k i a giống nhau vốn mua thêm hai tòa không phải là biến đổi tính toán sao quảng long phi ngược lại không có ngoài ý mớn đại khái hắn nguyên bản là cho là tôn toàn là chuẩn bị vay tiền mua chứ đang khi nói chuyện xe còn đang trên mặt đường trong dòng xe cộ xuyên toa đến lúc thứ nhất đang xây cao ốc nơi ấy quảng long phi đã đem hôm nay muốn xem ba tòa cao ốc đều cùng tôn toàn giới thiệu một lần xe vừa dừng hẳn đã sớm chờ ở ven đường đoàn người liền mặt đầy nhiệt tình nụ cười chào đón ước chừng mười mấy người đi nữ có n ă n g có ngoại trừ tên dẫn đầu kia bản tử mặc rất hưu nhàn những người khác là q u ầ n tây áo sơ mi một cái bốn mươi mấy tuổi nam tử không lưng mặt tươi c ư ờ i địa bang tôn toàn mở cửa xe sau đó liền n h ư ờ n g qua một bên tên kia mặc màu trắng còn jean hồng sắc vô lô áo lót bản tử mặt tươi cởi địa chào đón xa xa liền đưa ra một cái mặt tay nhiệt tình cùng tôn toàn chào hỏi hoàng nên, hoàng nên. À, vị này chính là tôn tổng chứ tuổi trẻ tài cao thật là tuổi trẻ tài cao a kẻ hèn đằm tương hành ngộ hành ngộ tôn toàn cười một tiếng tiến lên cùng hắn bắt tay một cái ánh mắt quan sát đối phương đồng thời cũng thuận tiện quét mắt sau lưng đối phương kia mười mấy người sau đó hắn liền phát hiện một cái hiện tượng đối phương kia mười mấy người chồng nam đẹp trai rất ít nhưng nữ nhân lại cái cái trẻ tuổi xinh đẹp nhìn tuổi tác mấy cái nam p h ỏ n g chừng đều là đầu lĩnh đầu đầu, mà mấy cái nữ nhân trẻ đẹp phòng chừng liền là đối phương bán cao ốc bộ chủ lực rồi những người này lúc này đều giống như nhìn thấy tài thần t ư ợ như mặt đầy đều là nụ cười nhưng tôn toàn lại không có hứng thú gì cùng bọn họ hàn huyền đây cũng không phải là hắn hôm nay cố ý dành thời gian đi ra ngoài mục đích cùng đàm tương bắt tay nói mấy câu khách khí tôn toàn ánh mắt thì nhìn hướng bên cạnh kia tòa đang xây cao ố c đồng thời cũng quét một vòng hoàn cảnh chung quanh đứng ở chỗ này nhìn tòa cao ố c này quả thật thật khí phái so sánh khập k h i ế n g gần toàn bộ tầng lầu đều cao nhưng tôn toàn cảm thấy đây không phải là trọng điểm bởi vì thành thị là phát triển tương lai cái này một mảnh vượt qua mười tám tầng cao úc hẳn nơi nơi cho nên nói bây giờ tòa cao úc này nhìn khí phái không có gì dùng tương lai nó tất nhiên sẽ bị c u n g quanh cao úc làm hạ th nơi này là chỗ nào con phố tôn toàn xoay mặt hỏi bên cạnh quảng long phi quảng long phi xuân phong đường con đường này bao gồm phụ cận mấy con phố đều có rất nhiều công ty cùng chính vụ bộ môn c ư ờ i ha hả hầu ở tôn toàn trước mặt đàm tương cũng liền bận rộn phụ h ỏ a đúng đúng tôn tổng một khối này vị trí nhất định là không thể chê ngại công ty chính nếu như rời tới nơi này khẳng định phi thường thích hợp ha ha tôn toàn từ chối cho ý kiến tâm lý lại khẽ gật đầu khu vực hắn lần này mua lầu coi trọng nhất chính là khu vực khu vực đầy đủ tương lai tăng giá trị không gian khẳng định rất lớn ngược lại vậy không quản cao ốc xây đẹp đẽ hay không chất lượng tốt xấu tương lai tăng giá trị không gian đều có giới hạn mà xuân phong đường hắn lúc trước ở tòa thành thị này đi học cũng có chút nghe thấy đúng là một khu vực tốt đàm tổng có cao ốc mặt ngoài đồ cùng bản vẽ cấu trúc sao có thể hay không nắm cho ta xem nhìn một cái tôn toàn nhìn về phía đàm tương hỏi đàm tương liền vội vàng gật đầu sau đó đưa tay tỏ ý cách đó không xa bán cao ốc bộ tôn tổng mời tới bên này bản vẽ đều tại bán cao ốc bộ chúng ta đi bán cao ốc bộ nhìn người thấy có được không tôn toàn gật đầu cười một tiếng ngay tại một đám người vây quanh trước đi về phía bán cao ú c bộ đại môn đàm tương cái này lao tổng nụ cười khả cúc rơi ở phía sau nửa bước theo ở m ộ t bên sau lưng bọn họ ngoại trừ đàm tương nơi này mười mấy người còn có quảng long phi cái này phó tổng cao quang cùng điển hữu trí hai người hộ vệ này cùng với chín mươi chín hoàng hầm ga công ty chính mấy vị quản lý chi nhánh đám người đi theo là công ty chính mua cao ú c đối với chín mươi chín hoàng hầm ga công ty chính đầu lĩnh đầu đầu môn mà nói nhưng là hàng năm đại sự lần này cao ú c mua ở nơi nào sau khi bọn họ thì phải đi chỗ nào đi làm bọn họ tự nhiên rất quan tâm nửa buổi sáng thời gian tôn toàn đám người ngay tại đàm tương cùng đi hạ xem xét tòa cao úc này bán vẽ cùng với đất thật đi thăm bên trong trải qua đáng tương đám người mấy lần dò xét tôn toàn tâm ý có hay không nhìn chúng bọn họ tòa cao úc này tôn toàn đều qua loa lấy lệ đi qua từ đầu trí cuối hắn cũng không có biểu lộ chính mình nội tâm ý tưởng chân thật mà đối phương mười mấy người còn không dám biểu lộ vẻ bất mãn vẫn nhiệt tình tiết đãi tôn toàn dĩ nhiên sẽ không như thế nhanh làm quyết định hôm nay còn có nơi khác hai tòa cao úc phải đi thấy thế nào bây giờ còn chưa đi xem kia hai tòa cao úc hắn làm sao có thể bây giờ liền quyết định có mua hay không trước mắt nhà này lầu dạ vừa tay trên đường tới hắn đã quyết định mua lầu thời điểm từ ngân hàng vay tiền một bộ phận tiết kiệm đi ra ngoài vốn nhìn xem có thể hay không nhiều hơn nữa mua hai tòa nhà nhưng lập tức liền muốn mua thêm hai tòa hắn cũng sẽ không vẫn lựa chọn ở e m m ở thành phố mua a ở e m m ở thành phố mua một cái nhà làm công ty chính đã dư giả mua nữa lầu lời nói liền thuần túy là đầu tư bất động sản rồi vậy dĩ nhiên muốn đầu tư ở lợi nhuận cao hơn một đường đặc biệt đại thành thị tỷ như ma đô tỷ như kinh thành tỷ như phía nam thâm thành v v nhìn xong tòa cao ốc này thời điểm đại khái mười điểm đến trung đảm tương đám người nhận tính giữ lại muốn để lại tôn toàn trong bọn họ chưa cùng nhau ăn cơm t hắn á khách thái i nhiệt lại bị tôn toàn vô tình cự tuyệt. Lời nói lên, tôn toàn ngược lại nói đi kiên độ độ thực rất tình, Tôn Toàn tình tuyệt. Tôn Toàn rất rất quyết, nhưng khí, nhưng h sự cự ngược lên, muốn bị vô c ũ nói g không n dấu dếm, nói thẳng còn muốn đi nhìn khác một tòa thực thể trưa. nhìn khác nhà, hạ, không Hắn còn muốn nay ngày ăn nói có cơm lưu đi lại sự xong hãy cùng đàm tương bắt tay nói đừng hắn quay người lại đàm tương đám người còn muốn giữ lại thời điểm cao quang cùng điển hưu trí hai người hộ vệ này liền ngăn cản sau l ư n g tôn toàn ngăn chở những người đó quảng long phi mấy người cũng theo bản năng qua đến ngăn chở đàm tương và người chờ tôn toàn lên xe đàm tương bọn họ cũng chỉ có thể ngắm xe than thở rồi lúc này bọn họ coi như cưỡng ép nắm quảng long phi đám người lưu lại cũng không có ý nghĩa gì người ta đại l á o bản đều lên xe lưu lại những thứ này phó tổng quản lý chi nhánh cái gì còn có cái gì dùng cũng may tự tôn toàn trở xuống chín mươi chín hoàng hầm gà nơi này tất cả mọi người thái độ đều rất k h á c h khí cũng đều không đem lại nói chết chỉ nói lại đi nhìn một tòa nhà vẫn có khả năng mua đàm tổng bọn họ tòa cao ố c này mười điểm n ử a trái phải tôn toàn một nhóm đi tới một chỗ khác công trường nhìn thấy một cái khác tòa đang xây cao úc tòa cao úc này hai mươi b ố tầng khu vực cũng rất tốt đ a ngay ư trước ợ c lại với i so k kia giá 3, m2. Chương 699. Xế chiều hôm đó 4 điểm nhiều. tòa cao cao mang một chút, thương Trường t ốc công bào hoàng muốn mở m2. hôm hầm nhỏ hơn gà Xế đó c h í này h phòng họ, trong Tôn t o n ngồi ở thủ tịch, Quảng Long Phi đám người hàng ngồi hai bên trái phải, đám người bọn họ mới vừa từ bên ngoài n g Phi hai trái phải, mới lại. ở trở thủ tịch, từ họ đám đám à vừa này thời gian những người này phụng bồi tôn toàn nắm kia ba tòa cao úc đều thấy một lần ba tòa đều là đang xây vẫn chưa hoàn tất cao úc bọn họ đất thật khảo sát qua cũng đều xem qua ba tòa nhà mặt ngoài b ả n vẽ Lúc này, tôn toàn ánh m ắ t quét một vòng những ngành này kinh lý cùng với quảng long phi nhàn nhạt hỏi một câu trụ sở chính ca úc tương lai là cho các vị đang ngồi ở đây làm dùng chung cho nên chư vị đều nói thuyết ý kiến của mình đi các ngươi cảm thấy vậy một tòa tốt hơn muốn cho công ty mua kia một tòa cao úc coi như công ty chúng ta trụ sở chính ca o úc quảng tổng cuối cùng thuyết bạch bộ trưởng ngươi nói trước đi người khí c h à n g là thế nào tới trong cuộc sống chúng ta thật giống như luôn có thể nhìn thấy một ít người có người bình thường không có đặc thù khí chẳng lúc trước tôn toàn đã từng suy nghĩ qua cái vấn đề này nhưng bây giờ bất chi bất giác ở trong mắt người khác hắn cũng có đặc thù khí tràng khả năng đồ chơi này xuất xứ từ một người nội tâm sức lực cùng trình độ cường đại đi cứ một ví dụ đơn giản l à n g tôn toàn thu nhập một tháng hơn mười n g h n thời điểm thu nhập so với hắn thấp người là hắn có thể hoàn toàn nhìn thẳng vô luận người kia có hay không so với hắn đẹp trai hoặc là so với hắn năng nôn thiệt biện ăn nói khéo léo hắn đều có thể nhìn thẳng chi đó là một loại trong lòng cảm giác nếu như đối phương đối với hắn bất tiện cái kế loại nhìn thẳng tâm lý tùy thời có thể biến chuyển trưởng thành mắt nhìn xuống hoặc là không nhìn mà khi hắn thu nhập một tháng thập vạn trở lên thời điểm hắn tâm tính lại trong lúc vô tình phát sinh biến hóa đi ở trên đường chính hắn vô luận nhìn thấy người nào tâm lý đều rất bình tĩnh dù ai cũng không cách nào khiến hắn cảm giác khẩn trương sợ hãi vân vân lúc trước thường cảm thụ tâm tình tiêu cực mà khi hắn tài sản phá ư ớ c thời điểm tâm tính của hắn tự nhiên làm theo lại phát sinh biến hóa mới hắn thường thường có một loại ảo giác cảm giác mình đã có thể tùy tiện ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh tỉ như hắn trong công ty toàn bộ nhân viên bao gồm công ty chính nata cao quản có lúc hắn cảm thấy cái này là ảo giác có lúc hắn cảm thấy đây là sự thật giống như lúc này hắn ngồi ở đây trong phòng họp hắn rõ ràng có thể cảm giác được mọi người xem trong ánh mắt của hắn có một loại tôn kính và sợ sợ hai tình hình thực tế tự chủ chung mà hắn lại đối diện với mấy cái này cao quản thời điểm trong lòng đã hoàn toàn là mắt nhìn xuống cảm giác không nữa giống lần đầu tiên tham gia tổng công ty hội nghị lúc khi đó trong lòng của hắn còn nghĩ làm sao khiến những thứ này trước chàng thượng tinh anh công nhận hắn người lao b à n này hắn bây giờ căn bản liền không lo lắng những người trước mắt này có hay không công nhận hắn bởi vì này những người này công nhận không đồng ý hắn người lao bản này đều không sửa đổi được hắn là ông chủ bọn truyền thực không chỉ có như thế Coi như hôm nay những người này toàn bộ từ t r ư ớ c hắn ngày mai sẽ có thể kêu thêm một nhóm biến đổi nhân tài ưu tú tới đây là hắn bây giờ sức lực có sức mạnh như vậy hắn nhìn người ánh mắt tự nhiên cùng lúc trước có chỗ bất đồng có lẽ chính hắn cũng còn không ý thức được nhưng ánh mắt của hắn chân chân thiết thiết cùng lúc trước bất đồng rồi hắn không muốn giả vờ cun g nhưng xem ở dự hội nhân viên trong mắt vị này tôn tổng mặc dù như cũ tuổi trẻ vẫn như cũ có một cổ khí thế không giận tự uy rõ ràng là rất tùy ý rất buông lỏng tư thế ngồi ở c h ỗ đó thế nhưng đôi bình tĩnh ánh mắt quét người nào trên mặt ai cũng có thể cảm nhận được một trận áp lực vô hình mà tôn toàn chính mình lại vẫn không biết gì cả hắn cảm giác mình rất hiền lành chính mình chỉ là không có cố ý lộ ra nụ cười đòi mọi người vui vẻ mà thôi bị hắn chỉ đích danh bạch ngọc phượng nhìn một chút mọi người khẽ cười lại thuyết ta đây sẽ không khách khí với mọi người rồi ta t r ư ớ c thả con tép bắt con tôm đi ta cảm thấy được chúng ta hôm nay cuối cùng nhìn kia tòa nhà không tệ mười hai tầng lầu cho chúng ta làm trụ sở chính đã dư dả hơn nữa đan giới cùng tổng giới tất cả đều là hôm nay ba tòa cao ốc trong tiện nghi nhất một cái nhà hơn nữa kia tòa nhà vị trí cũng còn có thể bốn phía đều là khu buôn bán a cái này là ý kiến của ta lại nói của ta xong rồi Bạch Ngọc Phượng nói g Phượng ọ c n xong hắn cười tủm tỉm đối với tôn toàn gật đầu một cái nhưng tôn toàn lại nhữ mày một cái ánh mắt quét qua phòng họp tất cả mọi người đặt ở trên bản hội nghị tay trái tiện tay gõ bàn một cái c a o m à y thuyết b ạ c h bộ trưởng cùng la bộ trưởng mới vừa rồi ý tứ ta nghe toàn làm sao có chút mới vừa rồi kia tòa nhà bởi vì chỉ có mười hai tầng đủ tiện nghi cho nên mới chọn nhà này lầu t h ố t ra lời này trong phòng họp c h ư người thần sắc khác nhau ngoại trừ quảng long phi đều có điểm v ẻ ngoài ý m ớ n tôn toàn mắt l ạ n h quét qua mọi người biểu tình có chút khó chịu ta khiến các vị phát biểu ý kiến là thật chừng cầu các vị ý kiến về phần giá cả ta ở chỗ này cho mọi người giao một lại đi hôm nay chúng ta nhìn ba tòa nhà giá bán đều tại công ty chúng ta trong phạm vi chịu đựng cho nên giá bán p ư ơ n g diện chư vị không cần thay ta cân nhắc ta yêu cầu các vị loại bỏ yếu tố này bằng bản tâm cho ta ý kiến của các n g ư ờ i hiểu không hiểu hiểu tôn tổng tôn tổng đại khí ha ha tôn toàn tiếng nói rơi xuống trong phòng học bầu không khí trở nên buông lỏng một chút mới vừa rồi bọn họ đều cho là tôn toàn nổi giận đây nguyên lai、like、là mất hứng bạch ngọc phượng cùng la văn ưu tiên chọn tiện nghi chọn a mọi người ở dối rít tỏ thái độ sau khi cũng đều buồn cười nhìn về phía bạch ngọc phượng cùng la văn bạch ngọc phượng có chút lung túng la văn cũng là không sai biệt lắm biểu tình sau đó tôn toàn tỏ ý la văn bên cạnh khuất bân khuất bân là tuyên truyền bộ cùng hậu cần bộ bộ trưởng đại khái là hấp thụ bạch ngọc phượng cùng la văn bị hạp giáo hấn khuất bân mỉm cười thuyết tôn tổng các vị đồng nghiệp ta cảm thấy được chúng ta hôm nay nhìn thứ nhì tòa nhà không tệ từ trên b à n vẽ nhìn nhà này hai mươi b ố tầng cao ốc là hôm nay ba tòa nhà t r o n g lớn nhất khí phái ha ha một điểm này ta nghi rằng các vị hẳn đều có đồng cảm chứ hơn nữa vị trí cái gì cũng đều rất không tồi nếu như không cân nhắc giá cả lời nói ta thật cảm thấy nhà này lầu là tốt nhất có nhân đã không nhịn được b u ồ n cười tôn toàn nơi này vừa mới nhắc nhở mọi người không phải cân nhắc giá cả nhân tố khuất bân nơi này liền chọn một đắt tiền nhất đây là từ một cái cực đoan đi tới một cái khác cực đoan sao mới vừa rồi bạch ngọc phượng cùng la văn đ ể cử tiện nghi nhất kia tòa nhà hai người bọn họ bị hạp sau khi khuất bân liền đ ể cử đắc tiến nhất tôn toàn nhìn chằm chằm khuất bân mặt mày vui vẻ nhìn chị chốc lát lúc này hắn cũng có chút không xác định khuất bân cái này là cố ý hay là thật cảm thấy nhà này lầu là tốt nhất từ chối cho ý kiến tôn toàn ánh mắt nhìn về phía bàn họp bên kia hành chính tổng chủ ngũ nhất minh ngũ nhất minh nhìn một chút mọi người lại nhìn một chút tô n toàn ha ha cười một tiếng ta đồng ý khuất bộ trưởng ý kiến hắn nói một câu như vậy sau đó cũng chưa có sau đó lúc này trong phòng họp mọi người biểu tình đã trải qua có chút cổ q á i bởi ạ hạt c Ngọc、Phượng、cùng La Văn chọn cùng chọn cả chọn cùng h Phượng nghi nhất bị hạt rồi, Khuất bân cùng ngũ Nhất Minh nhất. tình, nhất Khuất bân cùng ngũ Nhất Minh. Văn tiện Bân Ngũ liền tiền người lạng tôn toàn tiền Bân Ngũ gồm mọi lưu La lẽ bao vừa đắt Tất đắt rồi, biểu mới bị b đều ý vì này thời điểm cũng không ai biết tôn toàn trong lòng nghĩ pháp hắn là muốn cho tất cả mọi người chọn đắt tiền nhất còn là muốn cho mọi người cũng không chọn tiện nghi nhất cũng không chọn đắt tiền nhất đây bao gồm quảng long phi đều đang suy nghĩ tôn toàn tâm tư mà tôn toàn lúc này rốt cuộc là tâm tư gì đây hắn có chút không nói gì lúc này hắn còn có thể nói cái gì khiến mọi người cũng đừng nhìn chằm chằm đắt tiền nhất chọn thật nói như vậy vậy mọi người còn không đều cho là ý của hắn vốn là chính là khiến mọi người chọn hôm nay nhìn thứ một tòa nhà bởi là thứ nhất tòa nhà không phải là tiện nghi nhất cũng không phải đắt tiền nhất nếu như hắn thật để cho mọi người khác nhìn chằm chằm chọn đắt tiền nhất vậy hôm nay đang ngồi mọi người sợ rằng khó tránh khỏi sẽ không hoài nghi hắn hôm nay chừng cầu ý của mọi người cách nhìn thuật ý chính là đi cái đi ngang qua sân khấu thật ra thì căn bản không suy nghĩ muốn tôn trọng ý của mọi người gặp sớm biết như vậy hắn hôm nay sẽ không mở cái hội này rồi bởi vì hắn đã phát hiện hôm nay cái hội này lên mỗi người lên tiếng đều là ở tính toán hắn tôn mỗ tâm tư bạch ngọc phượng cùng la văn cảm thấy hắn làm ông chủ này mặc dù quyết định cho công ty mua một cái nhà trụ sở chính cao úc nhưng nhất định là nghĩ hết lượng tiết kiệm tiền cho nên hai người này đều nói mười hai tầng kia tòa nhà tốt nhất mà khuất bân cùng ngũ nhất minh đây phòng trừng đều bởi vì hắn tôn mỗ nhân mới vừa rồi hạp rồi bạch ngọc phượng cùng la văn cho nên cho là hắn tôn mỗ nhân muốn giả bộ một so với lộ v ẻ một chút phú cho nên hai người này đều nói hai mươi bốn tầng kia tòa nhà là tốt nhất nghĩ tới đây tôn toàn mặt không thay đổi tỏ ý người kế tiếp phát biểu ý kiến kết quả phía sau mấy người đang nhìn hắn một cái sắc mặt sau khi toàn bộ đều lựa chọn hai mươi bốn tầng kia tòa tôn toàn không nói mím môi một cái ánh mắt cuối cùng nhìn mình bên tay trái quảng long phi quảng long phi có chút nhớ cười coi như tôn toàn bạn học cùng lớp mấy năm này lại một mực cho tôn toàn làm việc phòng hội nghị này trong hắn đối với tôn toàn hẳn là h i ể u rõ nhất mới vừa rồi hắn liền chú ý tới tôn toàn tự a hồ thật im lặng lúc này đến phiên hắn quảng long phi phát biểu ý kiến quảng long phi nín cười thuyết ta cảm thấy được hôm nay nhìn thứ một tòa nhà liền tốt vô cùng nếu như để cho ta chọn ta liền chọn nhà này trong phòng họp mọi người nghe vậy kinh ngạc, kinh ngạc cao mày cao mày tận đến giờ phút này bọn họ mới ý thức tới chính mình thật giống như tính toán sai lầm rồi đại lao bản tâm tư đại lao bản mới vừa rồi khiến mọi người không phải cân nhắc giá cả nhân tố thật giống như thật chỉ là chữ trên mặt ý tứ cũng không phải là đang ám chỉ mọi người chọn đắt tiền nhất kia một cái nhà bàn về thân sơ xa gần bọn họ tự nhiên không cho là mình so với quảng long phi hiểu rõ hơn đại lao bản mọi người c h ố mắt nhìn nhau biểu tình đều trở nên cổ quái đây thật là một cái thiên đại hiểu lầm mọi người vốn là đều là muốn nên hợp đại lao bản tâm tư chụp đại lao bản b ị n bợ kết quả bọn họ những thứ này bình thường tự xưng là nhân tinh ra hỏa lại hết t h ả đều nắm vô mông ngựa đến chân ngựa lên may đại lão bản lúc này còn có thể vững vàng ngồi ở châu ngồi không có tức miệng mắng to khuất bân bỗng nhiên san cười một tiếng nhấc tay đạo tôn tổng ta mới vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút đột nhiên cảm giác được chúng ta hôm nay nhìn thứ một tòa nhà là tốt nhất ha ha nụ cười của hắn có chút lúng túng đi theo bạch ngọc phượng ho nhẹ một tiếng cũng nói từ đúng tôn tổng hôm nay nhìn thứ một tòa nhà đúng là tốt nhất hay lại là quảng phó tổng nhãn quan độc đạo a trong lúc nhất thời đã vừa mới phát biểu qua ý kiến tất cả mọi người lại rối rít trước sau đổi lời nói toàn bộ đều phụ họa quảng l tôn toàn mắt lạnh nhìn trong phòng họp một màn này xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên tay trái quảng long phi quảng long phi nín cười cùng tôn toàn nhìn nhau biểu tình k i a tựa hồ muốn nói l u n g túng không ai bảo ý nghĩ trong lòng người không công khai đi ra ngoài tôn toàn tức giận huyết hắn một cái thu hồi ánh mắt ánh mắt lại quét về phía trong phòng làm việc mọi người cười nhạt đứng dậy hỏi đoán tâm tư của ta thú vị sao cái này vừa nói tất cả mọi người biểu tình đều lộ ra mấy phần l u n g túng mà tôn toàn vẫn là mặt không cảm giác dáng vẻ n h ấ c chân liền đi tới cửa vừa đi vừa nói cho tự các ngươi chọn quyền lợi các ngươi đã không quý trọng ta đây sẽ không quản ý nghĩ của các ngươi rồi liền mua kia tòa hai mươi b ố tầng đi đến tiếp sau này công việc quảng phó tổng toàn quyền phụ trách yêu cầu chữ ký đóng một thời điểm thông báo tiếp ta chuyện này cứ quyết định như vậy tan họp à hay lại là mua hai mươi b ố tầng cái này tôn toàn đã đi ra phòng họp nhưng trong phòng họp những thứ kia ngành chủ quản cùng kinh lý tuy nhiên cũng lâm vào trong kinh ngạc mọi người không nhịn được nhìn về phía quảng long phi quảng long phi lúc này cũng có chút kinh ngạc cao mày lúc này hắn cũng có chút một ép đây rốt cuộc là tình huống gì hắn không để ý đến ánh mắt của mọi người suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên đứng dậy đuổi theo không bao lâu sau hắn đuổi kịp đã tới cửa thang máy tôn toàn hơi thở h ồ n hẹn quảng long phi cao mày nghi ngờ nhìn một chút tôn toàn biểu tình đi tới tôn toàn bên người cùng nhau chờ thang máy thấp giọng hỏi ngô vương ngươi đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào ngươi ngay từ đầu nhìn chúng chính là kia t ò a hai mươi tư tầng nói như vậy ta cũng không hiểu như vậy ngươi a ha ha nói đến phần sau hắn mặt lộ nụ cười tự dễ ức tôn toàn không có xoay mặt nhìn hắn lạnh lên một tiếng không ngươi không đoán sai là ta mới vừa rồi tạm thời đổi chủ ý à tại sao vậy chứ quảng long phi rất không minh bạch chẳng lẽ chỉ là vì chứng minh tất cả mọi người không đoán được tâm tư của ngươi ken một tiếng v a n g nhỏ cửa thang máy mở tôn toàn trước đi vào quảng long phi vội vàng đuổi theo cao quan cùng điển hữu trí hai người hộ vệ này cũng đi vào theo cửa thang máy đóng lại sau tôn toàn hai tay trùng điệp ở nơi bụng lãnh đ ạ m nói dĩ nhiên không phải các ngươi không phải là đều thích đoán tâm tư của ta sao nếu như ta cuối cùng thật theo như ý tưởng ban đầu chọn kia tòa mười tám tầng mới vừa rồi trong phòng họp những người đó phía sau hội làm sao nghị l u ậ n ta quảng long phi cao mày làm sao nghị luận tôn toàn biểu tình không thay đổi do ọ vẫn nhàn nhạt bọn họ lại nói ta dối trá ngoài mặt để cho bọn họ chọn mua kia một tòa nhà trên thực tế chỉ cần bọn họ chọn không phù hợp ta tâm ý ta liền sẽ thông qua các loại phương thức dẫn dắt kết quả sau cùng mà ta toàn bộ trong x ư ơ n g thật ra thì chính là không nợ bỏ tiền mua đắt tiền nhất quảng long phi mặc nhiên mấy giây nhìn một chút tôn toàn biểu tình, đột nhiên hỏi tiếng không có phản bác quảng long phi chân mày lại nhũ chặt mà ngươi vốn là chân chính muốn mua chính là k i a tòa mười tám tầng ngươi bây giờ tạm thời thay đổi chủ ý không sợ sau khi hối hận không tôn toàn liếc nhìn hắn một cái khẽ lắc đầu có cái gì tốt hối hận ta vốn là chỉ là muốn mười hai tầng làm công ty chính không đủ khí phái mười tám tầng là đủ rồi tiết kiệm xuống vốn đi ma đô hoặc là kinh thành mua nữa một cái nhà còn có giá trị đầu tư bây giờ cũng bất quá chẳng qua là mua hơn mấy tầng không có vấn đề t r ư ơ n g bảy trăm buổi tối hôm đó tôn toàn theo thường lệ cùng con dâu viên thủy thanh video thời điểm nắm hôm nay nhìn ba tòa cao úc tình huống nói với nàng t u y ế t lại nói hàng ngày video nói chuyện、hiếm. muốn tìm đầy đủ để cũng là không dễ dàng nhất là giống vợ chồng bọn họ h a i hiện ở cái tình huống này một cái lâu dài c h ô ở ở trong phòng g õ chữ một cái mặc dù thân ở ma đô cái này nơi phồn hoa lại hàng ngày đều ở nhà dưỡng thai đều không thế nào ra ngoài kia mỗi ngày có thể gặp được đến bao nhiêu mới mẹ sự hai người bọn họ lại đi nơi nào tìm tới nhiều như vậy mới mẹ để tại đây cũng không thể hàng ngày đ à m nhân sinh đ à m lý tưởng chứ nhưng không hàng ngày video thứ, nhất hơi nhớ, thứ hai cũng sợ thời gian dài tình cảm vợ chồng phai nhạt cho nên hai người bọn họ mỗi ngày đều bảo trì video nói chuyện điện thoại thói quen lời lẽ tầm thường chủ đề chính là con gái tôn khiết tâm mỗi ngày tôn toàn đều giống như làm theo phép tựa như hỏi một chút con gái hôm nay như thế nào đây vui hay không khẩu vị có được hay không có hay không học được mới cái gì v â n v â n mặc dù nhưng trong quá trình này cũng rất có thú vị nhưng ngoại trừ trò chuyện cái này khác mới mẹ đề tài thật có chút t h i ể u a hiếm thấy hôm nay đi xem ba tòa nhà với tôn toàn mà nói chính là một cái tốt đề tài câu chuyện ít nhất cái đề tài này có thể trò chuyện thật lâu mà viên thủy thanh cũng có hứng thú nghe mua một tòa nhà cái này dù sao cũng là nhà bọn họ đại sự liên quan đến vốn ít nhất mấy triệu chờ nàng nghe xong tôn toàn tự thuật nàng buồn cười l ư ờ m hắn một cái ngươi a có phải hay không suy nghĩ nhiều quá ngươi thật nhìn chúng kia tòa nhà trực tiếp đánh nhịp không phải tốt làm phức tạp như vậy tôn toàn cười miệng ta đây không phải là muốn lộ ra dân chủ chiếu cố mọi người cảm thụ mà ai biết bọn họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đã cho ta đang diễn trò viên thủy thanh không nói gì lắc đầu ngay sau đó thuyết được rồi ngược lại sự tình đã định vậy thì mua kia tòa hai mươi bốn tầm đi đúng rồi lệ lệ gần đây cũng tìm tới mấy tòa vị trí tốt đang xây các chờ ngươi bên kia quyết định được dành thời gian cũng tới bên này một chuyến n ắ m bên này muốn mua lầu cũng quyết định đi ta bây giờ bụng lớn xuất hành không có phương tiện chuyện này ta liền bất kể tôn toàn n ừ một tiếng sau đó nghĩ tới hôm nay ý muốn nhất thời đúng rồi con dâu ta dự định lần này mua lầu chúng ta chỉ thanh toán cần thiết trả tận tay khác có thể từ ngân hàng vay đến đều từ ngân hàng vay mượn nếu như vậy lần này chúng ta nói không chừng có thể mua thêm hai tòa ca o ố c ngươi cảm thấy thế nào hắn tin chắc tương lai giá phòng hội tăng vọt cho nên kiên tin chính mình lựa chọn như vậy là chính xác nhưng viên thủy thanh dù sao cũng là vợ hắn bây giờ trong nhà tất cả tiền đều có nàng một phần húng hồ i trong bụng của nàng còn ôm h à i tử cho nên giống loại đại sự này tôn toàn còn là hy vọng có thể thuyết phục nàng nếu không bạn nhất chọc cho nàng tức giận động thái khí thật sẽ ra chuyện hắn hối hận cũng không kịp so sánh thân thể của nàng cùng đứa bé trong bụng của nàng kiếm tiền với hắn mà nói thật không có trọng yếu như vậy ngược lại hắn đời này tiền đã không xài hết rồi hắn thậm chí đều nghĩ xong nếu như viên thủy thanh kiên quyết không đồng ý hắn làm như thế vậy hắn lần này liền nghe nàng cho dù biết rõ như vậy sau khi ít nhất hội kiếm ít chừng mấy ức hắn thấy cũng đáng bởi vì hắn kiếm tiền không phải là mục đích mục đích là muốn cho vợ con sau khi qua cuộc sống tốt hơn. cho nên nếu như kiếm tiền chuyện này sẽ ảnh hưởng đến vợ chồng bọn họ cảm tình vậy hắn tình nguyện không đi kiếm số tiền kia ngược lại trọng sinh trở lại hắn biết kiếm tiền cơ hội luôn có không kém cái này b a dưa hai táo ha ha khẩu khí này có phải hay không có chút quá lớn hơn một tỷ tương lai lợi nhuận trong lòng hắn đều đang thành b a dưa hai táo sâu trong nội tâm hắn dĩ nhiên không phải muốn như vậy nhưng nếu như khoản tiền này thực sự không có cách nào đi kiếm kia dù sao phải an ủi mình à? an ủi mình thời điểm không nói b a dưa hai táo chẳng lẽ trong lòng nói với tự mình kiếm ít một hai tòa kim sơn ngân sơn cũng không có vấn đề vậy còn không được chảy máu trong tim viên thủy thanh quả nhiên như tôn toàn đoán nhữ mày cái gì dùng ngân hàng vay tiền nhiều hơn nữa mua hai tòa cái này nguy hiểm trong đó ngươi suy nghĩ kỹ sao vạn nhất tiếp theo vài năm giá phòng ra dự liệu của ngươi giá phòng giảm công ty chúng ta lợi nhuận cũng lớn bức hạ xuống ngân hàng vay tiền không trả nổi ngươi có nghĩ tới hay không kết quả thì như thế nào ngươi đừng nóng giận a ta thanh minh trước a nếu như ngươi quả thực không đồng ý ta tuyệt đối tôn trọng ý kiến của ngươi ngươi trước đừng nóng giận đừng nóng giận được không ngươi bây giờ không thể tức giận tôn toàn không vội vã cùng với nàng nói phải trái mà là liền vội vàng chấn an tâm tình của nàng trên thực tế đây viên thủy thanh mới vừa rồi chẳng qua là cảm thấy có chút lo lắng còn chưa bắt đầu tức giận đây thấy hắn sốt sáng như vậy viên thủy thanh có chút nhớ cười trong ánh mắt nhiều hơn một leo tình yêu tôn toàn khẩn trương như vậy nàng nàng tự nhiên cảm thấy hạnh phúc mỗi người sống trên cõi đời này muốn hạnh phúc thực sự rất không dễ dàng bởi vì có quá nhiều điều kiện tiên quyết tỉ như thân thể của mình muốn khỏe mạnh nhà thân thể người muốn khỏe mạnh người yêu hải tử cơ thể cũng phải khỏe mạnh vân vân không có một thân thể khỏe mạnh thực sự rất khó cảm nhận được hạnh phúc thường tại trừ lần đó ra bởi vì thế tục quan niệm ảnh hưởng vô luận nam nữ sau khi lớn lên người nhà xã hội cũng sẽ mong đợi n g ư ơ i n ê n tìm cái đối tượng nên kết cái cưới nên sinh đứa bé thậm chí là sinh hai cái hoa hoặc là phải sinh một đứa con trai vân vân nhân sinh cả đời công việc muốn hạnh phúc đã không dễ hai người tạo thành một cái gia đình muốn hạnh phúc độ khó tự nhiên lớn hơn t ỷ như ngươi không yêu khác một nửa ngươi sẽ không cảm giác hạnh phúc một nửa kia không yêu lời của ngươi ngươi cũng sẽ không cảm nhận được hạnh phúc t ỷ như hải tử giới tính ngươi không hài lòng hoặc là một nửa kia không hài lòng hải tử giới tính hoặc là không hài lòng hài tử tính, hài hài tử tính cách sau đó nàng từ từ phát hiện cuộc sống thực tế trong trải qua hạnh phúc vợ chồng thực sự không nhiều có thể một mực hạnh phúc vợ chồng thì càng thiếu cũng là bởi vì quan sát nhiều cho nên hắn đối với cuộc sống của mình rất hài lòng đối với tôn toàn cũng rất hài lòng đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy hắn khẩn trương nàng quan tâm nàng thời điểm cái loại này hài lòng liền sẽ biến thành cảm giác hạnh phúc giống như giờ phút này khi nàng nhìn thấy trong video tôn toàn khẩn trương như vậy khuyên nàng không nên tức giận thời điểm trong nội tâm nàng thực sự không có biện pháp tức giận chỉ cảm giác mình không có lấy chồng làm người mặc dù nhưng cái này nhân không phải là trong mắt mọi người đ ạ i xuất ca lúc trước nàng gả cho hắn thời điểm rất nhiều người bao gồm bà nội nàng đều thở dài hắn dáng dấp có chút không xứng với nàng viên thủy thanh thế nhưng vừa vẫn là nàng viên thủy thanh lớn nhất không coi trọng một chút ở nhận biết tôn t r ọ n trước nàng không có yêu đương quá đối với nam nhân thật ra thì hiểu rất ít nhưng nàng ngoại trừ giỏi về quan sát c ũ n sau đó nàng liền muốn một cái vấn đề nam nhân và nữ nhân thật sự là hoàn toàn bất đồng sao nàng cảm thấy không phải là đều là loài người chẳng qua là giới tính bất đồng nào có nhiều như vậy hoàn toàn bất đồng sau đó nàng lại bắt đầu quan sát bên người nam sinh Các ngược lại những thứ kia dáng dấp không đẹp trai như vậy khắp mọi mặt tư chất ngược lại phổ biến muốn khá hơn một chút nàng là một cái người có lý trí cho ra kết luận như vậy sau khi tại chính mình tìm đối tượng thời điểm đối với đàn ông bề ngoài sẽ không coi trọng như vậy rồi nhưng có lúc nghĩ đến đàn ông tôn toàn thường nói một ít lời nàng thực sự thật muốn cười mỗi lần đều nhịn thật cực khổ nàng cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin luôn cảm thấy hắn rất t u ấ n t ú thỉnh thoảng nàng phản bác hắn lại còn le thẳng khí hùng mà hỏi ngược lại ta nếu là không đẹp trai ngươi khi đó hội v ừ a ý ta thỉnh thoảng hắn vô s ỉ tinh thần sức lực lên lúc tới thậm chí lại nói ngươi khi đó không cũng là bởi vì ta đẹp trai tại ở chung với ta sao kết quả cùng hắn kết hôn mấy năm nàng từ từ phát hiện một món rất thần kỳ sự không biết có phải hay không là mỗi ngày nhìn hắn nhìn thói quen dần dần trong nội tâm nàng lại thực sự cảm thấy hắn thật đẹp trai là hắn thực sự trở nên đẹp trai rồi hả hay là ta thẩm mỹ bị vật viên thủy thanh thường xuyên như vậy tự hỏi sau đó mỗi lần cũng muốn cười theo cùng hắn kết hôn lâu này g nàng rất biết mình lòng của nàng thương hắn ái tài hoa của hắn thương hắn phong thú cũng thương hắn tình cờ không biết xấu hổ cùng không đứng đắn cũng thương hắn làm thái càng yêu hắn như vậy thật lòng đối với nàng thật ra thì cưng cùng hắn kết hôn thời điểm nàng đối với đầu tư của hắn nhãn quan là cầm thái độ hoài nghi dù sao hắn trình độ học vấn cứ như vậy cao chẳng qua là đại chuyên tốt nghiệp hơn nữa hắn mặc dù có tài hoa nhưng tài hoa của hắn đã thể hiện ở sáng tắc cùng làm đồ ăn hai cái này phương diện mà nàng từ trước đến giờ không cho là trên cái thế giới này có toàn năng v ẫ nàng cho của thiên phú rằng người mỗi l có h ạ cảm á i diện có thiên phú, ở phương phú, phương khác rất có thể liền bình thường diện liền không có gì có có có rất ở lạ. Nàng cảm thấy rất nhiều người khả năng chỉ có hạng nhất thiên phú rất cao nếu như cả đời đều không có thể phát hiện cùng phát huy thiên phú của mình sở trường sẽ mẫn nhiên với chúng mà tôn toàn c h ỉ là một đại chuyên người tốt nghiệp hắn có thể có hai hạng để cho nàng cảm thấy tươi đẹp thiên phú đã rất hiếm có cho nên cương kết hôn hồi đó nàng là không tin hắn đầu tư nhãn quang cảm thấy hắn đại khái là bành t r ư n g cho là mình một cái nghề hai cái nghề cũng có thể làm được nên cái gì nghề cũng có thể làm được cho là mình là cái loại này nhất thông bách thông toàn năng cho nên khi đó hắn muốn đầu tư cái gì nàng đều muốn ngăn cản chẳng qua là mỗi lần đều hắn thuyết phục mà bây giờ kết hôn lâu con gái đều hơn hai tuổi rồi sự thật đã sớm chứng minh hắn mấy lần đầu tư nhãn quang đều là không sai nhà tiền cũng quả thật càng kiếm càng nhiều có nhiều đã sớm vượt quá nàng dự chủ không có ai biết thật ra thì nàng đối với hắn đầu tư nhãn quang đã tương đối tin đảm nhiệm lúc này nhìn trong video tô toàn trợ phu của nàng khẩn trương như vậy nàng có tức giận không nàng nơi nào hoàn sinh được k khẽ mỉm cười một cái nàng hỏi ngươi thật như vậy coi trọng địa ốc tương lai nàng m ì n h đã không nhớ rõ đây là nàng lần thứ m ấ y hỏi hắn cái vấn đề này trong video tôn toàn gật đầu không chút do dự ừ phi thường coi trọng ta hắn đang muốn cho nàng phân tích một lớp đây viên thủy thanh cắt đứt hắn được rồi vậy thì theo như ý nghĩ của ngươi đi làm đi ta tất cả nghe theo ngươi tôn toàn hắn thật ngoài ý muốn không nghĩ tới viên thủy thanh lần này nhanh như vậy cũng đồng ý đề nghị của hắn hắn còn chưa bắt đầu phân tích đây cũng ngươi thực sự không phản đối gặp viên thủy thanh đồng ý nhanh như vậy trong lòng của hắn ngược lại có chút hoài nghi nàng là không phải là đang nói phản thoại vài ngày t t sau buổi sáng tôn toàn mang theo trợ lý du hân hân bảo tiêu cao quang cùng điện hưu trí lần nữa rời đi thanh long định biệt t ư viên tọa giá chạy thẳng tới thị khu q u a n g long phi bên kia đã cùng mở mang thương lượng hào giá cả lấy cùng điều kiện khác hôm nay là song phương chính cách thức ký hợp đồng thời gian chính thức ký hợp đồng mấy chục triệu tiền bạc giao dịch tự nhiên muốn hắn người đại l a o này bạn tự mình ra sân hôm nay hẳn là hắn từ lúc sinh ra tới nay sắp ký giá cả cao nhất một phần hiệp nghị nhưng hắn cũng không có lộ ra phá lệ coi trọng trên xe ngồi ngồi ở đằng sau lên tôn ngỗ nhân trên tay bưng một quyển sách điện tử còn đang nhìn chuyện online hắn không phải là đang giả vờ cung trong xe ngoại trừ phụ tá của hắn chính là bảo tiêu cũng không có thích hợp người xem hắn sắp xếp cho ai nhìn hắn là thật không khẩn trương có cái gì thật khẩn trương đây hôm nay chữ ký mặc dù tùy thuộc số tiền rất cao nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân sinh của hắn cùng vận mệnh đem so với sau khả năng ở ma đô ký mua lầu hiệp nghị càng là tương hình kiến t r ấ t cho nên có cái gì tốt khẩn trương hắn không khẩn trương ngược lại cùng hắn ngồi một chiếc xe du hân hân cao quan cùng điển hữu trí đều có chút khẩn trương bọn họ biết rõ hôm nay tôn tổng phải đi ký một bản hiệp nghị phần hiệp nghị kia là mua một tòa cao ốc hiệp nghị tùy thuộc vốn ít nhất mấy vạn lớn như vậy một chuyện khiến cho mới từ trường học tốt nghiệp không lâu du hân hân tim đập nhanh hơn lòng bàn tay đều toát mồ hôi nàng lo lắng đến lúc đó có phải hay không yêu cầu n nếu như đến lúc đó có cần gì nàng làm mà nàng nhưng không biết làm sao đi làm hoặc là làm đập hội đưa đến hậu quả gì đến lúc đó chữ ký hiện trường hẳn sẽ có rất nhiều người chứ đến lúc đó rơi con mắt mọi người nếu như ta bêu xấu nhất định rất mất thể diện tôn tổng chắc cũng sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng chứ nếu quả thật như vậy tôn tổng biết lái trừ ta sao nghĩ tới đây nàng không nhịn được lặng lẽ liếc liếc về bên cạnh còn đang nhìn tiểu thuyết tô toàn về phần cao quan g cùng điển hữu trí hai người bọn họ khẩn trương liền phân tí là bởi vì trên vai trách nhiệm cao quan sợ chính mình hôm nay lái xe xảy ra vấn đề chậm trễ tôn tổng đi ký hợp đồng hiện trường mặc dù hắn vẫn cảm thấy xe mình kỹ năng rất tốt nhưng hôm nay hắn vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương về phần đ i ề n hưu trí có thể là giờ điện ảnh thấy nhiều rồi cái này đi thị khu dọc theo đường đi trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều phim trong tình tiết đối thủ cạnh tranh v ì phá hư hôm nay trọng yếu như vậy ký hợp đồng nghi thức phái ra thứ liều mạng tới tập kích thậm chí ám sát tôn tổng cho nên dọc theo con đường này đ i ề n hưu trí tâm lý một mực căng thẳng một đôi mắt cũng một mực ở cảnh giác lưu ý ngoại xe mỗi một điểm gió thổi cỏ lay kết quả xe thuận thuận lợi lợi lãi đến ký hợp đồng điện Thí trạng đàm lan h i n h nữ 25 tuổi fm ở đại học du lịch tốt nghiệp chuyên nghiệp hiện nay ở tam dương địa sản bán cao ốc bộ bán nhà cửa về phần n à n g một cái du lịch chuyên nghiệp sinh viên vì sao lại ở chỗ này bán nhà cửa đây không phải là hiện tượng bình thường sao lại có bao nhiêu người sau khi tốt nghiệp đại học xử lý chính là mình đại học sở học chuyên nghiệp tương quan nghề đây vì sinh hoạt vì kiếm tiền bán nhà cửa thế nào chỉ cần bán tốt thu nhập so với rất nhiều nghề đều nhiều hơn cho nên học du lịch bán nhà cửa tại sao không thể húng hồ đàm lan hình cảm thấy lấy dung mạo mình cùng vóc người bán nhà cửa thật thích hợp Coi như đại học đại như t h ờ i kỳ bọn hướng ọ ban hoa hậu lớp, nàng đối với dung mạo của nàng dung mình cùng n hậu mạo lớp, với g đối vóc ờ thời điểm ở trường i tin, điểm nhiều khi nghiệp, loại đều đó nghề, qua, sau là lần lý nàng tự rất tốt một năm còn cũng cân nhắc qua, chính mình m học, ở gì xử i có thể phát huy u d mạo m ì này h thế. hướng cùng vóc người lên n ưu Từ hướng này mà nói nàng là một có đầu v ó c nữ nhân mà thực tế cũng không để cho nàng thất vọng nàng không chỉ có đẹp đẽ tài ăn nói cũng không tệ cái này không đến tam dương địa sản đi làm không bao lâu nàng thì thành công mà đem một sáu phòng bán cho nàng cùng lớp một vị đ ồ n g học vị bạn học kia nhà là em ở thành phố bồn địa vừa vặn lại là người theo đuổi nàng bán cho hắn rất thuận lợi mặc dù giá là nàng thành tên kia bạn gái nhưng xem ở hắn mua nhà phân lên làm hắn bạn gái cũng không coi là thua thiệt sau đó nàng lại thành công thuyết phục bạn trai nhị cứu ở trên tay nàng mua nhà lại kiếm một khoản tiền h u i hồng đi theo bạn trai nàng nhị cứu lại giúp nàng giới thiệu hai khách hàng lại bán đi hai s á o phòng trong lúc này nàng còn thành công nắm một s á o phòng bán cho nàng đã từng lớp học phụ đạo viên cứ như vậy từ từ nàng bán đi nhà ở càng ngày càng nhiều kiếm được thu nhập cũng càng ngày càng nhiều ở thu nhập lên theo chính nàng biết nàng đã sớm vượt qua lúc trước lớp học toàn bộ đồng học mặc dù nàng ban đầu ở trong lớp thành tích học tập căn bản chưa được xếp hạng nàng thật hài lòng cuộc sống như thế cũng đối với đầu góc của mình rất có tự tin nàng lẫn nhau tin cuộc sống của mình càng ngày sẽ càng được cũng tin tưởng bạn cùng lứa tuổi có thể vượt qua mình không nhiều dù sao đầu năm nay nhiều như vậy đồng học sau khi tốt nghiệp chỉ có thể dẫn một hai n g à n tiền lương mà nàng thu nhập đã sớm vượt mười n g à n hồi tưởng lại đi nghĩ lúc đó những t h ứ kia bạn học cùng lớp thời điểm nàng trong lòng cảm giác yêu việt tự nhiên nảy sinh nàng đã sớm đem mình tính vào nhân sĩ thành công hàng ngũ nhưng hôm nay nàng có chút khiếp sợ lúc này tình cảnh là như vậy nàng một thân lão luyện tiểu âu phục cùng vài tên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ đồng nghiệp đứng ở màu đỏ sậm bối cảnh bán trước mặt mặt mỉm cười ở trước mặt các nàng là một tấm thật dài chữ ký bản các nàng tam dương địa sản lão tổng đang cùng một cái hai mươi mấy năm thanh thiếu niên ở chữ ký bên cạnh còn có hai gã người mặc đại hồng kỳ bảo mỹ nữ chân d à i b ư n g mâm mỉm cười hầu hạ chữ ký phía trước bệ phương còn có bán cao ốc bộ cùng đối phương công ty hai mươi ba mươi người mỉm cười giảm trứng còn có một cái chuyên môn nhiếp ảnh sư ở nơi nào không ngừng đổi lại phương vị giang g i p giang g i p địa chụ hình cơ hồ không người chú ý tới đứng ở bối cảnh bạn trước mặt đàm lan hình bởi vì nàng không phải là chàng này ký hợp đồng nghi thức nhân vật chính cũng không phải hiện trường xinh đẹp nhất nữ nhân kia cho nên đàm lan hình có thể tùy ý chính mình thuộc về khiếp sợ trạng thái nàng nhận biết chữ ký đại nơi đó chính cùng công ty các nàng lao tổng chữ ký thanh thiếu niên tô n toàn lại là hắn lần này mua công ty các nàng một cái nhà hai mươi bốn tầng cao ốc đại lao bản lại là hắn điều này sao có thể hơn sáu mươi triệu a hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy dạ mấy năm này nàng là nghe nói hắn phát tài nhưng hơn sáu mươi triệu cao ốc t u y ế t mua liền mua có phải hay không liền có chút quá khoa trương tay trắng dự nghiệp có thể khoa trương như vậy sao hắn tốt nghiệp tài vài năm hắn thật là tay trắng dự nghiệp sao thật không phải là phú nhị đ ạ i đàm lan hinh nhìn tôn toàn bóng lưng không khỏi lâm vào trong ký ức còn nhớ năm ấy nàng năm thứ nhất đại học ngày nào đó buổi tối nằm ở ký túc xá trên giường buồn c h á n chơi đ ù a điện thoại di động thời điểm đ ỗ n g nhiên nhận được một cái số xa lạ g ử i tới tin nhắn ngắn ngươi tốt có thể kết giao bằng hữu sao lúc đó nàng đầu ó c mơ hồ không biết là người nào cho nàng phát cái tin này làm sao cảm giác có điểm giống đang chơi cực lờ điện thoại di động tin nhắn ngắn dương lại còn có thể thu đến người xa lạ tin nhắn ngắn nàng theo bản năng cho là đây là cách vách cái nào ban x u ấ t sinh bởi vì thẩm mến nàng không biết từ nơi nào hỏi t h ă m được số điện thoại di động của nàng đến cấu kết nàng chuyện tương tự nàng lúc trước cũng trải qua bất đồng chính là lấy trước kia nhiều thẩm mến nàng đều là trực tiếp xuất hiện ở trước mắt nàng cùng với nàng bắt chuyện dùng điện thoại di động tin nhắn ngắn đến gần đây là đầu một lần bởi vì lúc ấy vừa vặn rảnh rỗi đến phát chán nàng trở về cái tin tức ngươi là ai ngươi làm sao có ta số điện thoại di động kết quả đối phương trả lời ta là n ấ ban đ a Ng ở lớp cảm á c học ngươi phòng lên g i n g bài, ớ i vừa ở bàn học thấy r o n g p á t một hiện q nhất tiếng á c định là cái nào thầm mến tiểu tử của nàng cố ý tìm mở cửa nhất là khi nàng ánh mắt nhìn về phía mình cậy sách nhìn thấy mình tiếng anh sách ở trên giá sách thời điểm nàng t h ì càng tin chắc cái này một phán đoán nhưng nàng thấy đối phương tìm cái c ơ này còn thật thú vị chính hào chính mình lại tẻ nhạt liền cùng đối phương ngươi tới ta đi trò chuyện một hồi lâu đang nói chuyện trời đất trong quá trình nàng hỏi tên của đối phương đối phương ngược lại không có bảo mật nói cho nàng biết hắn gọi tô n toàn là n ổ ban hắn cũng đã hỏi tên của nàng nàng thấy đối phương như là đã hỏi t h ă m được nàng số điện thoại di động khẳng định cũng biết nàng tên cho nên cũng không bảo mật nắm tên mình cũng nói cho đối phương biết sau trong vòng vài ngày cái này kêu tô toàn liền mỗi ngày không định giờ không định lượng địa cho nàng gửi đi đủ loại tin nhắn、ngắn. thật cùng c ờ c ờ nói chuyện phiếm t ự n như không việc gì liền hỏi nàng một câu đang làm gì vậy nếu không liền hỏi nàng ăn rồi chưa làm nàng có chút im lặng là có lúc nàng thuyết còn không có ăn cái đó kêu tôn toàn ra hỏa lại cũng không nói mời nàng ăn cơm phản phất mục đích của hắn chính là hỏi một chút nàng ăn rồi chưa có chỉ như vậy mà thôi vì thế nàng lúc trước không biết lật bao nhiêu lần xem thường trên đời này vẫn còn có như vậy không h i ể u phong tình nam nhân nếu muốn đuổi theo ta ta đều thuyết ta chưa ăn cơm rồi, cũng không biết thuận thế mời ta ăn, ăn trộm gà cũng phải mang đem gạo chứ một bữa cơm đều không nỡ bỏ mời ta ăn liên cái này còn muốn đuổi theo ta đàm lan hình mấy ngày sau nàng không kiên nhẫn đồng thời cũng bởi vì có chút hiếu kỳ hiếu kỳ mấy ngày nay hàng ngày cùng với nàng gửi tin nhắn ra hỏa rốt cuộc dáng dấp ra sao là hạ người gì nếu như điều kiện không tệ xem ở hắn cùng với nàng bắt chuyện tốn điểm tiểu tâm tư như vậy độc đáo phân thượng ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc từ loại này cân nhắc nàng chủ động ước gặp mặt hắn hắn đồng ý nàng nắm địa điểm ước ở trường học nam đại môn trước khi lên đường cố ý đem mình ngăn diện một chút tâm lý đối với cái này t ô toàn thật ra thì vẫn là ô n có một chút mong đợi nàng suy nghĩ ta xinh đẹp như vậy người này đã có dũng khí đuổi theo ta điều kiện hẳn là không kém có lẽ thực sự có thể cân nhắc vì thế nàng t hay chính mình xinh đẹp nhất món đó áo đầm còn v ẽ đồ trang sức trăng nhã đôi môi son tóc cũng cố ý lần nữa trải xuống sau đó nàng còn nói lên mình khuê mật đồng thời đã là cho mình thêm can đảm cũng là muốn khiến khuê mật giúp nàng tham khảo một chút dù sao nàng còn không có coi yêu đương qua đây lần đầu tiên yêu tổng phải thận trọng một chút kết quả nàng ở nam đại môn nhìn thấy cái gì tên kia xuất hiện trên mặt hiện lên bóng loáng mặc tùng tùng khoa khoa cũ tờ sật cùng một cái đại quần cộc trên chân kéo lấy một đôi phá dép cứ như vậy xuất hiện ở nàng và nàng khuê mật trước mặt kia lần gặp gỡ cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc nói thật khi nàng gọi thông hắn điện thoại nhìn thấy hắn hết nhìn đồng tới nhìn tây tìm tới nàng ra mặt t ư ở n g đỏ đi tới trước mặt nàng thời điểm nàng là muốn q u a y đầu đi liền lúc đó trong nội tâm nàng ý nghĩ là không phải đâu cứ như vậy nàng ngược lại không cảm thấy cái này vóc người có nhiều xấu xí nhưng lại rất thất vọng bởi vì người này chính là một tấm phổ t h ư n g mặt cái cũng không đặc biệt cao vóc người còn rất gầy mấu chốt là bất tu biên phúc bộ dạng c ù nàng g n thích nam nhân loại hình hoàn toàn không dính dáng thấy thế nào đều là trong trường học cực kỳ phổ thông nhất một một học sinh nghèo nam sinh như thế nàng lớp học liền có không ít nàng bình thường đều coi thường nhưng theo lễ phép cùng tò mò nàng tạm thời không đi còn lễ phép với hắn chào hỏi sau đó hỏi hắn có phải hay không chờ lâu lắm rồi kết quả lại nghe hắn nói không có ta cũng vậy mới tới ta vừa ở bên kia lưới lên mạng mới tới nàng nhớ được mình đương thời thật tò mò hắn rốt cuộc là làm sao lấy nàng d â y số hắn như vậy là từ đâu tới dũng khí và tự tin theo đuổi nàng đảm làn hình dù sao nàng là hoa hậu lớp a cho nên lúc đó nàng cũng không vội vã nói lời từ biệt cùng khuê mật đồng thời cùng người này đồng thời đè ép hát mã lộ vừa đi vừa nói sau đó liền nghe người này tự giới thiệu mình thuyết hắn ở quán internet không phải là đ a n g chơi mà là ở lưới viết tiểu thuyết lúc đó nàng thực sự thật kinh ngạc viết tiểu thuyết liền hắn chúng ta em ở đại học còn có viết tiểu thuyết từ hiếu kỳ nàng lại hỏi thêm mấy câu sau đó nghe hắn nói hắn viết tiểu thuyết đã c ù n g ép sẽ ký hợp đồng mỗi tháng đều có một hai n g à n tiền mất bút nhìn ánh mắt của hắn t ự hồ thật tự hào lúc đó nàng liền muốn mắt chợt r ắ n g nắm người này tính vào hai thứ khoác lát hàng ngũ một tháng một hai n g à n tiền mượn bút ý phục trên người mặc học trò nghèo như vậy nàng đàm lan hinh một tháng tử trong nhà năm bốn năm trăm sinh hoạt phí đều so với hắn mặc gọn gàng hơn nhiều vì vậy nàng cảm thấy người này là khoác l á c đương nhiên ngoài mặt nàng không có nghi ngờ còn biểu đạt mình thâm phục nhưng trở về lần đầu tiên đến ký túc xá người này cho thêm nàng gửi tin nhắn thời điểm nàng liền một chữ đều lười được trở về tiếng à y sau hắn lại liền với mấy ngày cho nàng phát mấy cái tin nhắn ngắn nhưng nàng lại cũng không có trả lời qua một cái nàng đối với hắn đã không có hứng thú chút nào một người dáng dấp một dạng bất tu biên phúc vẫn thích thứ khoác lại vừa là nấu ban cái đó lánh môn chuyên nghiệp đại chuyên sinh lại cũng có tự tin đuổi theo nàng đàm lan hình nàng thật im lặng cũng may tên kia vẫn không tính là khó dây dưa rất có tự giác ở nàng liên tiếp mấy ngày một cái tin nhắn ngắn đều bất hồi phục sau khi cũng chưa có cho thêm nàng g ử i nhắn tin nhưng thần kỳ là từ đó về sau nàng liền nhớ người này thẳng đến tốt nghiệp đại học đều không quên mất nàng nghĩ tới chính mình một mực không thể quên được tên kia nguyên nhân đầu tiên hẳn là bởi vì mỗi một học kỳ đều có mấy lần như vậy ở trong sân trường cùng hắn vô tình gặp được mặc dù mỗi lần vô tình gặp được nàng đều không chào hỏi hắn thậm chí cố ý quay đầu đi không nhìn hắn nhưng nhìn gặp một lần liền vô hình c h u n g cho nàng càng sâu một lần ấn tượng thứ yếu đại khái là bởi vì này ra hỏa cùng với nàng đến gần bộ sách võ thuật thật sự là độc đáo làm giống hắn và nàng nhận biết là thiên ý là duyên phận tựa như lần nữa hẳn là bởi vì không bao lâu sau khi nàng cùng hắn ở trong sân trường vô tình gặp được thời điểm lại phát hiện bên cạnh hắn nhiều rồi một người nữ sinh liếc mắt hình như là bạn gái của hắn dáng dấp lại còn đi lúc đó nhìn thấy bên cạnh hắn nữ sinh kia thời điểm đàm lan hinh là kinh ngạt rất nhiều ngày như vậy một cái bất tu biên phúc g i a hỏa lại cũng có thể tìm được bạn gái cô gái kia vừa ý hắn cái gì chẳng lẽ hắn thực sự viết tiểu thuyết một tháng có thể kiếm một hai ngàn hắn là nấu ban đại chuyên sinh ba năm liền tốt nghiệp nàng là du lịch chuyên nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp học nghiệp có bốn năm cho nên hắn tốt nghiệp xéo đi lên xã hội sau khi nàng vừa mới đi ra ngoài thực tập mà đợi nàng thực tập trở về ở em ở thành phố tìm việc làm sau khi lại lần nữa nghe được tin tức của hắn nàng nguyên tưởng rằng sau khi tốt nghiệp đại học liền cũng sẽ không bao giờ nghe được tên kia bất cứ tin tức gì nhưng nàng thực sự nghe được nàng nghe nói tên kia mở một cái hoàng hầm gà tiệm kinh doanh thuận lợi sau đó còn nghe nói tên kia viết một quyển tiểu thuyết ở trên mạng rất hỏa thật giống như kiếm không ít tiền lại sau đó liền nghe thuyết tên kia thực sự phát tài cái đó nho nhỏ hoàng hầm gà tiệm đã nợ không ít nhà phân điếm lại sau đó lại nghe nói đài truyền hình đang ở nhật bá mấy ngăn hồ sơ tống nghệ tiết mục lại cũng là nhà nào hỏa bài kế lần lượt tin tức truyền tới trong hai nàng có đôi khi là cô ấy là vị khuê mật nói cho nàng biết có đôi khi là ở nàng lớp học g giúp bạn học trong nhìn thấy những bạn học khác đang nghị luận mỗi một lần nghe được liên quan tới hắn tin tức mới đều là tên kia sống đến mức tốt hơn tin tức phảng phất ở lần lượt nhắc nhở nàng đàm lan hình ngươi năm đó nhìn lầm ngươi bỏ lỡ làm phú thái thái cơ hội chuyện này từ từ trong lòng hắn liền tạo thành một cái mục đọt nhưng nàng biết rõ mình hối hận đã vô dụng bởi vì đợi nàng thực sự rất hối hận thời điểm đã nghe nói tên kia tìm rồi một người phi thường xinh đẹp bà gái nàng xa xa thăm một lần nữ nhân kia cái đó so với nàng đàm lan hình đẹp đẽ đẹ không ít nữ nhân lúc ấy nàng liền biết rõ mình không có cơ hội sau đó liền cưỡng bách chính mình quên mất người kia bình thường tận lực không thèm nghĩ nữa liên quan tới người kia tất cả mọi chuyện chỉ thanh thản ổ qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn mà nàng cuộc sống gia đình tạm ổn cũng quả thật trải qua còn có thể có một cái mua nhà bạn trai có một phần thu nhập một tháng hơn mười ngàn công việc nếu như không tận lực đi cùng những người có tiền kia đi so cuộc sống của nàng thực sự thật có thể cho tới hôm nay chính mình đứng ở bối cảnh bán trước mặt nhìn tận mắt tôn toàn cùng nàng công ty lão tổng ở nơi nào ký một phần hơn sáu mươi triệu hiệp nghị đàm lan hình cảm thấy có chút hoảng hốt người này ngắn ngủi vài năm lại phát tài phát đến loại trình độ này nàng đột nhiên cảm giác được cái này thật giống như thật sự là vận mệnh vận mệnh đang trêu cận nàng đàm lan hình lúc trước cùng hắn gặp qua một lần liền một cơ hội nhỏ nhoi không cho hắn thêm mà vận mệnh lại lần lượt để cho nàng nghe hắn càng ngày càng thành công tin tức hôm nay vận mệnh càng là đem hắn mang tới trước mặt nàng để cho nàng chạm sau lưng hắn làm bối cảnh bản nhìn tận mắt hắn ở nơi nào ký như vậy một phần hiệp nghị rốt cuộc là sự an bài của vận mệnh hay là hắn biết rõ ta đi làm ở chỗ này cố ý an bài tình cảnh như vậy để cho ta hối hận đàm lan hinh không xác định bởi vì mới vừa rồi hắn bị nên lúc tiến vào ánh mắt từ trên mặt nàng quét qua hắn ánh mắt lại chút nào không khác thường hắn thật giống như không nhớ nàng chương bảy trăm linh hai tôn、Toàn、quả thật không nhớ đàm lan hinh rồi hắn là trọng sinh trở về với hắn mà nói liên quan tới đàm lan hình trí nhớ quá xa xưa rồi hắn liên quan tới chính mình những thứ kia bạn gái trước trí nhớ rất nhiều đều mơ hồ h u n g hồ là mười mấy năm trước ở năm thứ nhất đại học lúc tùy ý câu đáp quá mấy ngày chỉ gặp qua một lần đàm lan hình dạ đàm lan hình cũng coi là mỹ nữ nhưng hắn tôn toàn trọng sinh tiền mặc dù một mực sống đến mức không lớn dạng nhưng hắn nhãn quang từ trước đến giờ không thấp hắn đuổi theo trôi qua nữ nhân cái nào không đẹp đẽ đàm lan hình dung mạo tại hắn đã từng đuổi theo trôi qua toàn bộ trong nữ nhân căn bản không tính là sinh đẹp nhất mà hắn lúc trước cấu kết đàm lan hình cho nàng gửi tin nhắn. chuyện ũ n g k ô n g phải m ư đồ đã lâu, b đổi h này g phải l hắn ngược lại còn nhớ dù sao chuyện như vậy hắn nhiều năm như vậy cũng đã làm qua như vậy một lần nhưng đối với chỉ gặp qua một lần đàm lan hình dáng dấp ra sao hắn là thật không nhớ được thời gian mười mấy năm đối với đại đa số người mà nói khả năng cũng không tính là quá lâu Rất mỗi một cuốn sách đều giống như khiến hắn trải qua nhiều một cái đoạn nhân sinh thật mấy cuốn sách cho trong đầu hắn tăng lên bao nhiêu ký ức người bình thường mỗi ngày khả năng liền việc trải qua như vậy mấy chuyện mà hắn tôn toàn bởi làm nghề nguyên nhân mỗi ngày trong đầu không muốn biết ảo tưởng ra bao nhiêu nội dung cốt truyện đi ra khả năng trong vòng một ngày ở trong đầu hắn tiểu thuyết nội dung cốt truyện đã đẩy tới mấy tháng thậm chí vài năm mỗi ngày cuộc sống như thế là có tác dụng phụ mà tác dụng phụ thường thường liền thể bây giờ trí nhớ của hắn lên trọng sinh tiền hắn liền thường thường quên sự thường thường không nhớ rõ mấy ngày trước tài chuyện phát sinh đặc biệt là trọng sinh lúc trước vài năm không biết có phải hay không là thường xuyên thức đêm tác dụng phụ hay lại là sáng tác mang tới tác dụng phụ hắn thường thường cảm giác mấy ngày trước chuyện phát sinh hình như là mấy tháng trước phát sinh có loại rất xa xôi cảm giác nhưng đàm lan hinh không biết những thứ này a nàng nghiêm trọng hoài nghi tôn toàn là cố ý sắp xếp không nhận biết nàng dưới cái nhìn của nàng người này mấy năm trước thẩm biến nàng đuổi theo con nàng lúc này mới thời gian mấy năm làm sao có thể liền không nhận biết nàng đại học vài năm hai người bọn họ mỗi một học kỳ cũng có thể ở trong sân trường vô tình gặp được mấy lần đây nghĩ tới đây trong nội tâm nàng có chút khó chịu nhưng tự ái của nàng lại không làm được chủ động cùng tôn toàn chào hỏi sự đến chẳng qua là tâm tình khó tránh khỏi có chút thấp nhìn tận mắt mấy năm trước bị chính mình bạt nam nhân hôm nay ở trước mắt nàng sắp xếp lớn như vậy so với trong nội tâm nàng thực sự ngũ vị tạp trần người này tồn tại thật giống như đang nói cho nàng biết một sự thật nàng xem đàn ông nhãn quang không được ở em ở thành phố cùng tam dương địa sản ký hợp đồng đối với tôn toàn mà nói chỉ là một bắt đầu vài ngày sau hắn lên đường đi mado đi theo có phụ tá của hắn du hân hân còn có hắn hai gã bảo tiêu c a o quan cùng điển hữu trí mado bên kia tiểu bình quả hàn lệ đã chọn lựa xong mấy tòa đang xây vị bán ra c a o úc chờ hắn đi đất thật khảo sát sau đó quyết định có hay không ký hợp đồng đến mado tôn tiêu hết sạch hai ngày thời gian ở hàn lệ la na đám người cùng đi đất thật khảo sát kia mấy tòa đang xây chúng ca o úc vị trí đều còn có thể có ở ca úc mọc như rừng khu vực có ở khu buôn bán có ở chính vụ khu hàn lệ chọn lựa ra mấy tòa ca úc tất cả đều là mado phồn hoa khu vực Hoặc có lẽ là rất có tiềm lực đầu tư khu vực tôn toàn một phen đất thật khảo sát sau khi không do dự quá lâu liền đánh nhịp mua trong đó hai tòa một cái nhà cao ốc một cái nhà buôn bán đại h ạ hắn chọn chúng k i a tòa cao ốc cộng ba mươi tám tầng buôn bán đại hạng ư ợ c lại không quá cao chỉ có mười hai tầng nhưng cái này hai tòa cao ốc giá bán đều rất kinh người dù sao cũng là ở tấc đất tấc vàng ma đô bất quá tôn toàn tin tưởng nơi này tiềm lực đầu tư không làm sao do dự chọn chúng sẽ để cho la na liên lạc mở mang bàn bạc hiệp đàm giá cả ở trả giá phước diện hắn càng tin tưởng la na về phần hàn lệ tôn toàn t ừ không nhận biết hàn lệ năng lực làm việc ở lana trên mà lana cũng không làm hắn thất vọng hai ngày thời gian liền đem kia hai tòa cao ốc giá bán đều đánh tiếp một đoạn sau đó tôn toàn ngay tại lana đám người cùng đi phân biệt cùng kia hai tòa cao ốc mở mang bàn bạc ký hợp đồng chính thức mua kia hai tòa cao ốc đồng thời cũng nghĩ xong nhất đẳng cái này hai tòa cao ốc xây xong giao cho trên tay hắn hắn liền đem cái này hai tòa cao ốc cho thuê nghiệp vụ này hắn cũng giao cho lana ma đô cái địa phương này cao ốc hắn tin tưởng một năm tiền mướn tuyển sẽ không ít đáng để mong chờ chính thức ký hợp đồng tối hôm đó tôn toàn trở lại nguyện nha hồ khu biệt thự trong nhà nhìn thấy tối nay trên bàn ăn bữa ăn tối đặc biệt phong phú tràn đầy một bàn món ăn người một nhà trên mặt đều mang vui thích đủ cười hắn có chút ngoài ý muốn cùng mọi người chào hỏi nắm túi sách đi tới viên thủy thanh bên người ngồi xuống thời điểm nhẹ dọn g hỏi nàng hôm nay cơm tối thịnh soạn như vậy trong nhà người nào sinh nhật sao lại nói hiện nay hắn người n g ủ ở chỗ này hơi nhiều ngoại trừ vợ con hắn còn có mẹ còn có viên thủy thanh gia gia mãi mãi cùng viên thủy thanh biểu nội hàn lệ cùng với viên thủy thanh trợ lý k i m bảo tiêu thái an a m bảo mẫu vũng tẩu cùng với hắn phụ tá của mình cùng hai gã bảo tiêu nhiều người như vậy sinh nhật phần lớn hắn đều không nhớ rõ cũng không cố ý đi đ i lỗi không có là mãi mãi nói ngươi hai ngày này mua hai tòa nhà là chuyện vui hẳn ăn mừng xuống viên thủy thanh mỉm cười thấp giọng nói cho hắn biết tôn toàn thất thanh cả cười không bao lâu sau bữa ăn tối mở tiệc trong bữa tiệc lao gia tử lao thái thái bao gồm tôn toàn mẹ bọn người rối rít nâng l y hướng tôn toàn cùng viên thủy thanh mời rượu dĩ nhiên viên thủy thanh bởi vì ông t r ử a nàng uống là nước sôi mỗi người mời rượu lý do đều là chúc mừng bọn họ ở ma cũng mua rồi hai tòa ca nhìn ra được lao gia tử cùng lao thái thái còn có tô đặc biệt vui vẻ yên tâm từ trong thâm tâm có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ cái này h a i cái miệng nhỏ đã đi lên nhân sinh điên phong chứ thái á nam dù hân hân đám người trên mặt cũng một mực mang theo nụ cười những người này đều là tôn toàn cùng viên thủy thanh công tác chạm ở lập trường của bọn họ bọn họ tự nhiên hy vọng chính mình phục vụ ông chủ tài sản càng phong phú càng tốt bởi vì chỉ có như vậy công việc của bọn họ tài có tiền đồ hơn sau khi ăn xong tôn toàn cùng con gái ở trên thảm trải sản chơi đùa cho đến thai á nam tới ôm lấy tôn khích tâm thuyết tâm tâm nên tắm tắm rồi tắm xong lại theo bà chơi đùa có được hay không t ô n toàn tài tạm thời rảnh rỗi vô sự con gái bị thái á nam ôm lấy t ắ m viên thủy thanh ngồi ở trên ghế salon xem tv hắn gởi một tiếng đi tới ở nàng bên người ngồi xuống theo nàng đồng thời nhìn hắn gần đây lâu dài không có ở đây bên người nàng mấy ngày nay hiếm thấy cùng nàng ở chung liền muốn nhiều bồi bồi nàng mấy ngày nay buổi tối hắn đều không đi thư phòng gõ chữ chẳng qua là n ắ m mỗi ngày t r ư ơ n g mới cập nhật bột lên đi mà thôi bây giờ đã là tháng mười một phần viên thủy thanh trong bụng lưỡng cá hải tử đã mang thai trên có thời gian nửa năm tôi toàn ở nàng bên người ngồi xuống thời điểm theo bản năng nhìn một chút nàng n g căn bản không giống như là mang thai nửa năm ráng v ẻ bởi vì trong bụng ôm hai cái viên thủy thanh bây giờ bụng nhìn qua c ũ n g sắp sinh như vậy to lớn như cái s ọ t tôn toàn nhìn không nhịn được đưa tay sờ một cái nhẹ giọng hỏi thủy thanh gần đây bảo bảo còn ngoan ngoan sao nếu không ta quay đầu nắm công ty cùng phòng làm việc sự cũng giao thời đại đi xuống ta ở bên này cùng người chứ viên thủy thanh nghe vậy nhìn hắn một cái khẽ lắc đầu người nói không việc gì bây giờ cách dự tính ngày sinh còn sớm đây ngươi không cần lo lắng như vậy trong nhà nhiều người như vậy đem ta chiếu cố rất tốt trên dưới lầu đều có người dịu ta chưa tới hai tháng đi đến lúc đó ngươi tới nữa theo ta liền có thể công ty cùng công tác thật không thể thời gian quá dài không người nhìn ta không yên tâm nghe nàng nói như vậy tôn toàn suy nghĩ một chút gật đầu một cái đồng ý đúng là bây giờ cách dự tính ngày sinh còn sớm không cần phải sốt sáng như vậy bên này chiếu cố viên thủy thanh người lại quả thật không ít h ắ n tạm thời quả thật không cần mỗi ngày theo ở chỗ này hai vợ chồng ở chỗ này vừa xem tv vừa vừa nói lặng lẽ nói tôn toàn mẹ từ mai c ư ờ i ha h a đi tới tại mặt bên trên ghế s a lon ngồi xuống đối với nhìn tới tôn toàn cùng viên thủy thanh thuyết a toàn thủy thanh a vừa vặn hai n g ư ờ i hôm nay đều tại à ta có chuyện muốn thương lượng với các n g ư ờ i một chút các n g ư ờ i nhìn một chút chúng hay không tôn toàn bật cười viên thủy thanh cũng khép cười một tiếng thuyết mẹ ngươi nói chúng ta đang nghe đây từ mai nụ cười trên mặt không thay đổi xem bọn họ lại nhìn chung quanh một chút biệt thự này đ ạ i sảnh cuối cùng vừa nhìn về phía viên thủy thanh bụng bự thở phào cảm khái nói a toàn thủy thanh mấy năm này hai n g ư ờ i làm thật tốt ta trong nhà thời gian một năm so với một năm tốt hơn công ty làm lớn biệt thự mua mấy bộ xe cũng mua hai chiếc bây giờ cao ốc cũng mua rồi bà đống Mà thủy t h a ngược h b ụ n của n g ơ thương i lại có hai thằng nhóc muốn xuất sinh rồi, cũng chịu tức có nhóc không thằng muốn toàn bà hắn ngày kém, thua theo hôm xuất qua ta A lập l bà ư n g một h thấy nhà chúng ta cái đó tiệm nhỏ có phải hay không không ú t ta tiệm cảm cái có cần mở. Ngược mở. đó lại các ngươi hiện ở đây sao có thể kiếm tiền ta cùng a toàn ba hắn coi như l i ề u mạng đi kiếm tiền cũng không có ý nghĩa gì các ngươi nói sao nghe nàng nói tới chỗ này tôn toàn mỉm cười gật đầu hắn nơi này dĩ nhiên không ý kiến tuy nói ba mẹ hắn nghiên kỷ còn không coi là quá lớn thật muốn làm việc lời nói còn có thể làm tiếp cái m ộ ư ơ i năm tám năm nhưng giống như hắn mẹ mới vừa nói hắn nơi này bây giờ căn bản không cần ba mẹ khổ cực như vậy đi làm bán lẻ kiếm như vậy ít tiền trước hắn đã sớm cùng ba mẹ đề cập tới mấy lần thuyết để cho bọn họ bán lẻ khác làm sớm một chút lui xuống hưởng hưng phúc nhưng lúc đó ba mẹ hắn luôn là không nỡ bỏ hai người bọn họ mở chính là cái tia t i ệ m nhỏ thuyết buôn bán trong t i ệ m rất tốt không làm đáng tiếc hơn nữa còn thuyết chúng ta không làm đi làm gì đây cũng không thể hàng ngày nghỉ ở nhà chứ tôn toàn cũng cảm thấy bọn họ thuyết có đạo lý dù sao hắn và viên thủy thanh khi đó chỉ có một con gái bình thường viên thủy thanh chính mình mang theo hắn mẹ cùng bà nội nàng thay phiên đến gi cũng đã dư d i ả căn bản không cần người nhiều hơn tay hỗ trợ mang hải tử cho nên tôn toàn một mực tôn trọng ba mẹ ý kiến trong lòng cũng cảm thấy để cho bọn họ làm chút bán lẻ khả năng cũng là một lựa chọn tốt mỗi ngày có chút việc làm vừa có thể đúc luyện cơ thể sinh hoạt cũng có chút thu vui nếu hắn không là ba mẹ thực sự hoàn toàn rảnh rỗi khả năng sẽ còn bởi vì mỗi ngày không có chuyện làm mà sinh hoạt không có tí sức lực nào nhưng tối nay hắn mẹ tự mình đến theo chân bọn họ thương lượng hoàn toàn về hữu sự hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối với tôn toàn mà nói vô luận ba mẹ làm quyết định gì coi như con trai hắn đều tôn trọng bọn họ chỉ cần bọn họ cao hứng liền có thể viên thủy thanh nhìn ngài nói chuyện này còn dùng theo chúng ta thương lượng cái gì nhỉ ta cùng a toàn đã sớm khuyên các ngươi khác làm bây giờ các ngươi hiếm thấy n g h ị thông suốt chúng ta cao hứng còn không kịp khó khăn được các ngươi thấy cho chúng ta sẽ còn phản đối không được sao ha ha viên thủy thanh cũng không bất cứ ý kiến gì thứ mai cười một tiếng không cảm thấy bất ngờ nàng vừa nhìn về phía viên thủy thanh bụng cười nói ha ha chúng ta dĩ nhiên biết rõ các ngươi sẽ không phản đối ngươi và a toàn hiếu thuận hải tử ta cùng a toàn ba hắn đều biết chúng ta ngày hôm qua thương lượng là chúng ta đem trong nhà kia tiệm nhỏ chuyển lượng đi ra ngoài sau đó thì sao sẽ để cho a toàn ba hắn cũng tới sau khi các ngươi đến đô m à chúng ta liền theo đến đô m à giúp các ngươi mang h ả i tử ha h a thủy thanh bụng của ngươi trong kia hai cái vật nhỏ vừa xuất thế các ngươi liền ba đứa h ả i tử rồi cho nên ta cùng ba hắn thương lượng h ả i tử vẫn là chính chúng ta người nhà mang theo yên tâm hơn chúng ta cũng biết các ngươi hoàn toàn có tiền có thể mời được bảo mẫu nhưng bảo mẫu lại dùng tâm có ta cùng ba hắn mưu đồ sao dù sao cũng là chính chúng ta cháu gái tôn tử các ngươi nói sao tôn toàn nghe nụ cười không ngừng tâm tình rất không tồi nhưng hắn không có đáp ứng một tiếng mà là xoay mặt nhìn về phía bên cạnh viên thủy thanh dù sao hải tử không phải là một mình hắn viên thủy thanh cũng có phần mà ở cụ thể do ai mang hải tử sự lên hắn cảm thấy hẳn tôn trọng một chút con dâu ý kiến vạn nhất viên thủy thanh càng hy vọng xin bảo mẫu đến hải tử đâu dù sao đầu năm nay không muốn lâu dài cùng công công bà bà bố chồng mẹ chồng ở chung nữ quá nhiều người rất nhiều tuổi trẻ nữ nhân đều sợ cùng công công bà bà bố chồng mẹ chồng lâu dài ở cùng một chỗ sinh ra mâu thuẫn cũng có cô gái trẻ tuổi cảm thấy thế hệ t r ư ớ c mang hải tử quan niệm đã sớm rơi ở phía sau hơn nữa còn đặc biệt dễ dàng đem con làm hư vì vậy tôi toàn không vội vã phát biểu ý kiến viên thủy thanh không nhìn hắn ở từ mai tiếng nói vừa dứt liền g ờ i nói hảo nha nào dám tình được mẹ ngươi và ba có thể tới giúp chúng ta mang hải tử chúng ta dĩ nhiên h o à n n g ê n h a ngài nói đúng hải tử giao cho các người đến ta cùng a toàn cũng có thể yên tâm hơn một ít ngược lại bất kể là nơi này hay lại là em ở thành phố bên kia chúng ta biệt thự đều ở được vậy sau này liền khổ cực các ngươi cảm ơn mẹ quay đầu ngài giúp ta cùng ba cũng nói tiếng c ả m ơn a ha ha viên thủy thanh đáp ứng rất sung sướng tôn toàn đều không nhìn thấy nàng có do dự đối với lần này tôn toàn tâm lý thật cao hứng là hắn biết viên thủy thanh sẽ không chế ba mẹ hắn hắn cởi cầm viên thủy thanh một cái tay thứ mai cũng thật cao hứng vui vẻ yên tâm gật đầu hảo hảo thủy thanh ngươi đồng ý liền quá tốt chúng ta đây cứ quyết định như vậy quay đầu ta sẽ để cho ba hắn đem trong nhà tiệm nhỏ chuyển nhượng đi ra ngoài thuận lợi hắn rất nhanh là có thể tới viên thủy thanh cười một tiếng ừ cứ quyết định như vậy tôn toàn nắm tay nàng lúc này mới đối với mẹ cười nói mẹ ngươi chờ chút liền cho ba gọi điện thoại nói đi chúng ta đều không ý kiến thứ mai gật đầu liên tục. hảo hảo chương bảy trăm linh ba lại một buổi tối mado n g u y ệ t nha hổ biệt thự viên l ầ u hai thư phòng trước máy vi tính tôn toàn lại một lần nữa cùng tiết tử hàm vương trinh đào ngọc quyên tiến hành video hội nghị tôn toàn cầm trong tay một nhánh không có đốt xì gà đặt ở trước mũi người mùi thơm đồng thời nghe của bọn hắn ba nói chuyện tiết tử hàm hí tinh sinh ra cuối cùng đồng thời chúng ta cuối cùng chụp xong ngày mai chúng ta phải đi cùng trong đài từ t r ư ớ c chứ vương trinh ha ha có thể đào ngọc quyên ta bây giờ không có ở đây hàng châu ta tận lực ngày mai chạy tới đi chậm nhất là hậu tiên ta nhất định đi từ chức tiết tử hàm cứ quyết định như vậy đi đẳng cấp chúng ta đều từ chức cá mặn điện ảnh cũng liền có thể chính thức khai trường chúng ta mau sớm định cái thời gian nắm vong linh di nguyện diễn viên mặt thử một chút đào ngọc quên đi a ta bên này tùy thời có thể ăn bài đã sớm ở đẳng cấp mấy người các ngươi thời gian vương trinh như một tiếng ánh mắt nhìn về phía video nơi này tôn toàn á toàn khảo hạch thời điểm ngươi sẽ tới chứ ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất vẫn là tới một chuyến vong linh di nguyện dù sao cũng là tác phẩm của ngươi dạng gì diễn viên thích hợp dạng gì nhân vật ngươi nên có quyền lên tiếng nhất đúng không tôn toàn không có cự tuyện mỉm n ư ơ i gật đầu có thể các ngươi định xong thời gian và địa điểm ta đến lúc đó tới t i ế t tử hàm đ ố n g nhiên thuyết đúng rồi chúng ta cá m ạ n điện ảnh nên có một văn phòng sân chứ có phải hay không nên mướn một sân nhỉ vương trinh khẽ gật đầu đao ngọc quên phải chúng ta cũng không phải là công ty ma dĩ nhiên nên có một văn phòng sân a bất quá công ty chúng ta chuẩn bị mở ở nơi nào chứ hàng châu hay lại là a toàn chỗ ở m M thành phố a cái này thật giống như thật đúng là một vấn đề mở ở hàng châu đi ngược lại thuận lợi mấy người chúng ta nhưng a toàn tới công ty liền không có phương tiện rồi mở ở m m thành phố đi mấy người chúng ta sợ rằng cũng phải dọn nhà các ngươi đều là nghĩ như thế nào chúng ta thật tốt thảo luận một chút đây đúng là một vấn đề t i ế t tử hàm nhăn đầu lông mày theo bản năng nhìn về phía tô toàn a toàn ý của ngươi thế nào vương trinh cùng đào ngọc quyên cũng nhìn về phía tô toàn đây là bọn hắn theo bản năng cử động bởi vì sắp khai trương cá mặn điện ảnh mặc dù bọn họ ba đều có cổ phần nhưng đại cổ đông nhất định là tô toàn đây không phải là bọn họ ba có muốn hay không làm đại cổ đông vấn đề mà là bọn hắn ba thực lực không cho phép muốn cho cá mặn điện ảnh có kích thước nhất định nói kia đầu tư liền không nhỏ mà bọn họ ba ai cũng không như vậy phong phú vốn chỉ có t ô toàn có thể xuất ra khoản tiền kia cái vấn đề này vứt cho tôn toàn tôn toàn ngược lại không làm sao do dự liền nói em m ở thành phố không thích hợp bên này là thành phố du lịch không có bao nhiêu cùng điện ảnh tương quan đồng bộ sản nghiệp muốn tìm một diễn viên cũng không biết đi nơi nào tìm cho mướn cái thiết bị gì đều không có phương tiện đào ngọc quên y ánh mắt sáng lên vậy ý của ngươi làm ở ở hàng châu bên này tôn toàn lắc đầu cười nói cũng không quá thích hợp hàng châu bên kia mặc dù so sánh lại em ở thành phố bên này hơi tốt một chút nhưng điện ảnh không khí cũng không đủ đồng ta cảm thấy được có hai cái địa phương có thể cân nhắc tiết tử hàm kia hai cái tôn toàn đã đem tiết tử hàm vương trinh gật đầu đào ngọc quên y cũng gật đầu còn giống như thật là vậy chúng ta là đi hoành điếm hay lại là ma đô nhỉ nàng hỏi là tiết tử hàm cùng vương trinh vương trinh đ ú n m á i b a i cười nói ta không có vấn đề các ngươi quyết định liền có thể t i ế t tử hàm cao mày suy nghĩ một chút nếu không chúng ta hay là đi hoành điếm bên kia chứ ma đô bên kia mặc dù cũng không tệ nhưng bàn về đến làm điện ảnh kịch tiện lợi tính ta cảm thấy phải trả là hoành điếm bên kia tốt hơn các ngươi nói sao đào ngọc quên cao mày nhưng ma đô bên kia a toàn có vừa mua cao ốc cho chúng ta làm công ty sân hoành điếm bên kia cũng không có a bây giờ tiền mướn phòng nhưng không tiện nghi t i ế t tử hàm cái này t i ế t tử hàm chăn trở tôn toàn khép cười một tiếng cầm lên cái bật lửa đốt trong tay xì gà cười nói kia không việc gì các ngươi nếu là thật muốn đi hoành điếm bên kia ta có thể ở bên kia cũng mua một tòa nhà không có chuyện gì tiết tử hàm đào ngọc quên y vương trinh ba người đều ngẩng ngơ kinh ngạc nhìn trong video tô n toàn rõ ràng đều có điểm bị kinh động đến mới vừa ở ma cũng mua rồi hai tòa nhà còn có tiền đi hoành điếm cũng mua một cái nhà a toàn tô n tổng ngươi đây cũng quá có tiền chứ thiệt hay giả đào ngọc quên y ánh mắt có chút đ ă m đ ă m tiết tử hàm t h ở p h à o đ ỗ n g nhiên tiếng cười lợi hại ngươi đã như vậy nhiều tiền lắm của vậy chúng ta còn do dự cái gì liền hoành điếm bên kia đi. dù sao chúng ta là muốn phát triển lâu dài không phải là chỉ t r ụ cái này một bộ lưới kịch sau khi sẽ không t r ụ cho nên ta cảm thấy được từ lâu dài đến tính toán lời nói hay lại là hoành điếm bên kia tốt hơn các ngươi nói sao có thể tôn toàn không có vấn đề đào ngọc quyên cùng vương trinh cũng không ý kiến đào ngọc quyên thuyết ta a suy nghĩ kỹ một chút hoành điếm cũng tốt vô cùng bên kia giá phòng khẳng định so với ma đều làm lợi ta quá khứ mỗi tháng tiền mướn phòng cũng có thể tiện nghi một chút không tệ vương trinh đi hoành điếm nói ta đây ngày mai sẽ đi tìm trung gian công ty xem có thể hay không nắm nơi này nhà ở bán đẳng cấp đi hoành điếm ở bên kia mua nhà an cư đi sáng ngày hôm sau l a m m ô i đài đại l ầ u áo khoác một món màu xám trăng áo khoác tiết tử hàm mặt m ỉ m cười n h ệ n bước tự tin nhịp bước đi vào bên trong đại lâu nhưng đi tới cửa thang máy thời điểm y ở ngoài trông thấy nàng chồng trước trịnh đạo hải trịnh đạo hải bây giờ còn đi làm ở chỗ này thân là chuyên viên quay phim chính hắn đang bị tiễn phượng trí đạp sau khi hắn gần đây thời gian thật ra thì không được tốt qua bởi vì tiễn phượng trí rời đi lan n ô i đài rồi mà hắn vợ trước tiết tử hàm ấ y ngày nay nhưng ở lan n ô i đài ăn sùng mặc sướng trước sau dẫn xuất hai bộ đại nhật tống h ệ hoa hạ hảo thanh em cùng hí tinh sinh ra vốn là ở lam m ô i đài quyền phát biểu không mạnh tiết tử hàm bởi vì này hai ngăn hồ sơ đại nhiệt tống nghệ địa vị tăng v ư t lên trích thủ khả nhiệt vốn là có thể che trở tiền của hắn phượng trí không chỉ có đạp hắn còn đã rời đi lam m ô i đài nếu như không phải là vì sinh kế cùng tiền đồ t r í n h đạo hải thật không muốn ở chỗ này ở lại dạ mấy ngày nay địa vị càng ngày càng cao tiết tử hàm cũng không có cố ý xuất thủ trả thù hắn nhưng chức trắng lên bưng cao d i ấ m đạp thấp là trạng thái bình thường coi như lúc trước phách chân nhất phương trong đài những thư kia đồng nghiệp vốn là tâm lý liền không quá coi trọng hắn hơn nữa tiết tử hàm địa vị càng ngày càng cao trong ngày thường Những đặc ồ n nghiệp g h k biệt là mỗi lần gặp lúc thiết tử hàm một bộ căn bản không nhìn thấy bộ dáng của hắn thực sự rất làm hắn tâm nét nhưng hôm nay bọn họ như ở cái này cửa thang máy không hẹn mà gặp t h í n h đạo hải không thể tránh né liếc tiết tử hàm hai mắt theo bản năng túi l ầ u t i ế t tử hàm dĩ nhiên cũng nhìn thấy trịnh đạo hải nàng sắc mặt không có thay đổi trong nội tâm nàng đã sớm đối với đó lúc trước đoạn hôn nhân bình thường trở lại trịnh đạo hải trong lòng hắn giống như là một miếng thịt rơi vào thịt r o n g coi như nhặt lên rửa sạch cũng ăn không vô nữa nhìn liên chẳng ghét nàng đứng ở cửa thang máy mắt nhìn thẳng dư quan của khoe mắt cũng không có quét trịnh đạo hải xuống lúc này cái này cửa thang máy chỉ có hai người bọn họ không có người thứ ba có lẽ chính là bởi vì không có người thứ ba cho nên cho trịnh đạo hải cùng với nàng đáp lời giú khí hắn lại liếp nàng một cái dám sắp xếp một nụ cười thấp giọng t h ế t tử hàm ch ta nghe thuyết trên tay ngươi kêu ngăn hồ sơ tiết mục chụp xong tiếp theo bộ dự định chụp cái gì hả cần ta hỗ trợ ngươi chỉ để ý mở miệng mặc dù đã sớm bị t i ế t tử hàm cự tuyệt hợp lại nhưng nhìn mình vợ trước càng lăn lộn càng tốt trịnh đạo hải vẫn là không nhịn được muốn gần hơn một chút quan hệ vạn nhất nàng đã hết giận nguyện ý hợp lại cơ chứ dù sao nàng đến bây giờ còn không có tìm nhà dưới không cần t i ế t tử hàm liếc về đều không liếc nhìn hắn một cái nhàn nhạt trở về hai chữ này trịnh đạo hải hơi chậm lại đang lúc này cửa thang máy mở t i ế t tử hàm nhanh chân đi vào trịnh đạo hải do dự một chút cũng cất bước chu nhìn thấy t i ế t tử hàm đưa tới tay ngăn cản ở trước mặt hắn một cái tay đồng thời cũng nghe thấy t i ế t tử hàm thuyết n g ư ờ i chờ chút một chuyến thang máy đi cái này trịnh đạo hải to mày nhìn về phía t i ế t tử hàm mặt của nhìn thấy lại là một bộ cười lạnh biểu tình t i ế t tử hàm không có giải thích cái gì trịnh đạo hải cũng thực sự không tiếp tục hướng trong thang máy đi cửa thang máy đóng lại t i ế t tử hàm biến mất ở trịnh đạo hải trong tầm mắt trong thang máy t i ế t tử hàm m í mắt có chút r ũ t h ấ p im lặng chốc lát lại cười nhạt rồi cười cái này lam n ô i đài có trịnh đạo hải người này ở nàng là thật tái không dậy nổi nghĩ đến lập tức đi ngay từ trước sau trong nội tâm nàng chính là một trận dễ dàng đối với tương lai trong nội tâm nàng cũng nhiều một chút ước mơ lúc trước nàng chẳng qua là nơi này một người bình thường tống nghệ đạo diễn hay lại là dựa vào trong nhà quan hệ mới có thể một mực làm cái chủng loại kia nhưng từ gặp phải tôn toàn từ bắt được tôn toàn tiết mục chủ tính á n kiện nàng mới thật sự làm ra chút thành tích có lẽ người ở bên ngoài xem ra nếu nàng đã tại nơi này làm ra thành tích tiền lương địa vị cái gì đều tăng lên kia trong thời gian ngắn nàng chắc chắn sẽ không rời đi lam ngôi đài vậy đại khái cũng là lam ngôi đài đến bây giờ đều không đổi trịnh đạo hải nguyên nhân trong đài lãnh đạo nhận định nàng không hội vào lúc này từ t r ư ớ c nghĩ tới đây khoe miệng nàng nụ cười liền c ă n g đậm cửa thang máy mở ra nàng bước dài đi về phía đài trường phòng làm việc nhưng ở đi tới đài trường cửa phòng làm việc thời điểm n g h e bên trong chuyển tới vương trinh thanh n m của đài trường ha ha ta hôm nay là tới từ trước đây là ta thư từ trước hy vọng ngài có thể phê chuẩn nghe vương trinh đã trước một bước từ t r ư ớ c t i ế t tử hàm có chút buồn cười giơ tay lên gõ cửa một cái sau khi tiến bảo đối với nhìn về phía nàng đài trường cười một tiếng đài trường ta cũng vậy đến từ trước chương bảy trăm linh bốn đài trường rất kinh ngạc nhìn một chút mới vừa vào cửa tiết tử hàm lại nhìn một chút đã ngồi đối diện hắn vương trinh đại trường chân mày cao lại trên người hướng trên ghế dựa dựa vào một chút biểu tình hơi lộ ra quấy q u y ế t hai người các ngươi là thương lượng xong sao khí tinh sinh ra vừa mới chụp xong cuối cùng đồng thời hai người các ngươi liền đồng thời từ t r ư ớ c dừng một chút đại trường lại hỏi hai n g ư ờ i là hẹn xong muốn cùng đi kia đài truyền hình sao ừ vương trinh mịm cười lắc đầu tiết tử hàm đem chính mình thư từ t r ư ớ c để trước đến đài trường trước mặt mặt giãn ra cười nói đài trường ngài hiểu lầm chúng ta không muốn đi kia đài truyền hình chúng ta là muốn chính mình gây dựng sự nghiệp xin ngài tắc thành chúng ta vương chinh gật đầu đại trường, trường, trường có lẽ sau khi chúng ta còn có cơ hội hợp tác thực sự đại trường khỏe cho miệng nâng lên một tia cười lạnh khẽ vớt cảm ngồi thẳng hông tay trái nắm bút tay phải mang vương trinh cùng tiết tử hàm thư từ t r ư ớ c đều lay đến trước mặt mình là tả địa bắt đầu phê chữ vừa phê vừa nói được rồi các ngươi đã có xa như vậy lớn lý tưởng ta đây liền chúc các ngươi tiền độ tựa như cầm rồi về phần đem tới hợp tác c giống vậy tiểu công ty cũng không tư cách theo chúng ta đài hợp tác rất rõ ràng vương trinh cùng tiết tử hàm đồng thời từ t r ư ớ c khiến đại trường đại nhân không rất cao hứng rồi tiết tử hàm cùng vương trinh nghe đại trường nói như vậy hai nhân nụ cười trên mặt đều thu lại không ít chờ từ đại trường đi ra phòng làm việc thời điểm tiết tử hàm đông nhiên thở dài trinh ca chúng ta phải cố gắng lên a khán đại trường hôm nay thái độ chúng ta lần này vừa đi đường lui chỉ sợ cũng không có sau khi còn muốn trở lại chỉ sợ cũng khó khăn vương trinh khẽ gật đầu cười một tiếng ta cái tuổi này từ t r ư ớ c vốn là không có ý định trở lại nữa bất quá cố gắng lên là phải đồng thời cố gắng lên đi t i ế t tử hàm gật đầu được đồng thời cố gắng lên lại vài ngày sau hành điếm một nhà tam tinh cấp quán rượu trong một gian phòng tôn toàn t i ế t tử hàm vương trinh đào ngọc quên bốn người ngồi ở bàn dài phía sau một tên tướng mạo l u ô n vui vẻ cô gái trẻ tuổi chạm ở đối diện bọn họ trên mặt nụ cười thực sự rất vui tươi bốn vị lao sư buổi sáng được ta là riêu tiêm tiêm năm nay hai mươi hai tuổi là lên hí biểu diễn hệ sinh viên năm thứ ba đại học ta hôm nay tới thử kính nữ số một lý vũ đồng diêu tiêm tiêm thái độ rất cung kính tự giới thiệu mình lúc trên mặt nụ cười vui vẻ một chút cũng không có biến mất bàn dài phía sau t i ế t tử hàm đào ngọc quyên cùng vương trinh theo bản năng lưu ý tôn toàn biểu tình bởi vì hôm nay thử sức trước khi bắt đầu tôn toàn nói bộ này kịch diễn viên b ề ngoài số một diễn viên hình tượng nhất định phải phù hợp nguyên toàn vai tồn hình tượng cho nên hôm nay thử sức cái này thứ nhất nữ diễn viên bọn họ theo bản năng trước quan sát tôn toàn biểu tình nhìn hắn đối với cái này nữ diễn viên hình tượng có hài lòng hay không dù sao hắn là nguyên chứ tác người diễn viên hình tượng phủ không phù hợp nguyên toàn trong hình tượng hắn có quyền lên tiếng nhất huống chi hắn vẫn bộ này lưới kịch tổng đạo diễn vương chinh chỉ là của hắn phó đạo diễn cái này cũng là bọn hắn thương lượng kết quả vốn là tôn toàn là có ý nắm tổng đạo diễn chỗ ngồi n mường cho vương chinh nhưng tối hôm qua bọn họ lúc họp vương chinh chủ động đề nghị khiến tôn toàn làm tổng đạo diễn vương chinh lúc ấy nói lý do là tôn toàn danh tiếng so với hắn lớn hơn nhiều mà bọn họ cá mặn điện ảnh vừa mới thảo sang yêu cầu đồn thổi lên hai ước vong linh di nguyện quyển sách này danh tiếng đã đầy đủ đại có thể là một cái đồn thổi lên hai nhưng vương trinh cảm thấy như thế vẫn chưa đủ nếu như tôn toàn tới làm bộ này kịch tổng đạo diễn đồn thổi lên hài hước liền lại nhiều đây đối với bộ này kịch phát hình sau độ hãy khẳng định có tăng lên không nhỏ vương trinh ý kiến lấy được tiết tử hàm cùng đào ngọc quyên nhất trí đồng ý đều nói bây giờ là một cái con mắt thời đại bất kể cái gì đều phải đồn thổi lên bây giờ đã không phải là mùi rượu không sợ n g õ i n h ỏ lại sâu thời đại thấy bọn họ đều như vậy q u ê n tôn toàn cũng đáp ứng hắn lúc trước vốn là nghĩ tới tự mình tiến tới đảm nhiệm tổng đạo diễn tìm một cái đạo diễn kỹ năng đầy đủ tay tổ đến cho mình làm phó đạo diễn tuy nói sau đó hắn cái ý niệm này phai nhạt nhưng nếu vương chinh bọn họ đều hy vọng hắn làm cái này tổng đạo diễn vậy thì làm thôi ngược lại bộ này kịch làm như thế nào đạo công việc chủ yếu vẫn là do vương chinh làm h ắ n tôn mỗi nhân gánh một cái hư danh lại không cần nhiều làm việc làm gì nhất định phải từ chối thử sức hiện trường tôn toàn sắc mặt bất động xoay mặt nói với vương trinh chinh trinh ca làm phiền ngươi đi cho diêu tiểu thư dựng một hí vương chinh gật đầu được sau đó đứng dậy hướng diêu tiêm tiêm đi tới thật ra thì tôn toàn đối với cái này diêu tiêm tiêm bề ngoài là không hài lòng trong lòng hắn đã đem cô nữ sinh này rồi nhưng đối phương dù sao cũng là một còn không có tốt nghiệp cô gái bao nhiêu vẫn là phải cho nàng một chút mặt mũi cũng không thể thử sức thời điểm cái gì hí đều không thử trực tiếp sẽ để cho nàng đi chứ cô bé này nhưng là hôm nay thứ nhất vào tới thử kính về phần tôn toàn vì sao đối với cô bé này bề ngoài không hài lòng chủ nếu là bởi vì tôn toàn cảm thấy cô bé này vui vẻ có thừa gợi cảm chưa đủ ở trong mắt hắn vong linh di nguyện trong vai nữ chính lý vũ đồng không chỉ có vui vẻ thật ra thì vẫn là hấp dẫn nói đơn giản chính là vóc người muốn đầy đủ muốn cho người xem nhìn một cái đặc biệt là nam người xem nhìn một cái liền muốn có như vậy một cái bạn gái xinh đẹp mà không phải miễn cưỡng người xem từ từ đi phát hiện nữ nhân vật chính tâm linh mỹ là một nhang cầu đúng hắn tôn toàn chính là một cái nhang cầu tìm bạn gái cho tới bây giờ đều chỉ tìm xinh đẹp cho nên là một chỉ nhang cầu hắn không thể cho phép chính mình vố đệ nhất bộ lưới kịch vai nữ chính không quá đẹp giống như hắn năm đó nhìn phim hồng c ô n g thời điểm nếu như vai nữ chính không quá đẹp hắn liền không có hứng thú chút nào hắn tin tưởng như chính mình như vậy người xem có rất nhiều bằng không giới điện ảnh và truyền hình vì sao xưa nay đều có nhiều như vậy diễn kỹ không lớn dạng đẹp đẽ bình hoa hắn thấy trước mắt cái này thử sức diêu tiêm tiêm nhan giá trị cũng không tệ lắm cũng đủ vui vẻ nhưng thân hình đơn bạc điểm dưới quần bò bắp đùi đồ thị cũng không đủ gợi cảm đây chính là ngạnh thường a bởi vì tâm lý đã đem nàng pas cho nên đang nhìn hoàn nàng biểu diễn phát hiện kỹ xảo của nàng cũng không xuất sắc thời điểm tôn toàn thì càng không quân q u y ế t tiện tay ở trước mặt mình trong danh sách vẽ một xiên sau đó đối với mong đợi nhìn của bọn hắn diêu tiêm thuyết i ê m t diêu tiểu thư phi thường cảm tạ hôm nay ngươi có thể tới tham gia chúng ta thử sức như vậy đẳng cấp hôm nay khảo hạch kết quả đi ra chúng ta hội điện thoại thông báo ngươi được không diêu tiêm tiêm hơi lộ ra thất vọng gật đầu một cái. vừa cười một tiếng rất khách khí cùng tôn toàn bọn họ nói xa cách sau đó rời đi gian phòng này thế nào n g ư ờ i không hài lòng nhỉ đào ngọc quên y cau mày hỏi tôn toàn dù sao hôm nay khảo hạch diễn viên đều là nàng giai đoạn trước chọn lựa nếu như tôn toàn không hài lòng nàng trong lòng ít nhiều sẽ có chút l u n g túng tôn toàn cười cười không việc gì nhìn người kế tiếp đi thử sức mà luôn không khả năng hôm nay tới tất cả đều thử sức thông qua chứ n g ư ờ i nói sao đào ngọc quên y gật đầu vậy cũng được lý vũ đồng nhân vật này ta chọn sáu cái nữ diễn viên vậy cứ tiếp tục đi Thử sức đào ngọc quên thật, thật giống như chỉ chú trọng nữ diễn viên mặt của có phải hay không đủ vui vẻ vóc người lên đều đang hơi gầy cái này làm cho tôn toàn có chút không nói gì cũng để cho hắn nghĩ tới chính mình năm những thứ kêu bạn gái trước các nàng thẩm mỹ giống như cũng là như vậy không mình quản lý đào là là gầy, ngọc nghĩ biến đ càng càng quyên nhìn tôn toàn liên tiếp nắm vừa mới năm cái thử sức lí vũ đồng nữ hải đều vẽ xiên đào ngọc quyên chân mày đã sớm nhu chặt thiết tử hàm cùng vương trinh cũng có chút cao mày ở thứ sáu thử sức l ý vũ đồng nữ hải vào tới thử kính trước t i ế t tử hàm cao mày hỏi a toàn ngươi rốt cuộc muốn một cái dạng gì vai nữ chính nhỉ vừa mới cô gái kia ta cảm thấy được cũng không tệ l ắ m a ngươi coi thường người ta điểm nào nhỉ đào ngọc quên phụ hỏa đúng vậy a toàn yêu cầu của ngươi là không phải là quá cao chúng ta không có ý định xin đại minh tinh yêu cầu của ngươi quá cao sợ rằng rất khó có thể chọn được người chọn thích hợp vương trinh ngược lại không nói gì chẳng qua là nhìn nét mặt của hắn có chút như có điều suy nghĩ đang lúc này tên thứ sáu thử sức lí vũ đồng nữ hải tiến bảo、Bệnh. là cô bé này cho tôn toàn ấn tượng đầu tiên không chỉ có mặt bạch cổ bạch cánh tay bạch hồng sắc dưới váy ngắn hai chân cũng được không trói mắt ở nang chân trái trên cổ chân tôn toàn còn nhìn thấy buộc lên một cây tế tế dây đỏ quần đỏ áo sơ mi đỏ màu trắng dày cứng nhìn qua rất nhẹ nhàng k h o a n khoái cũng giống là một đám lửa một tấm lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan tinh xảo có một tấm miệng anh đào nhỏ vừa ở vào cửa liền đối với tôn toàn bọn họ b á i m ộ t cái triển lộ nụ cười tự giới thiệu mình thời điểm khoe miệng còn xuất hiện hai cái đáng yêu lúng đồng tiền đạo diễn được mấy vị lão sư được ta là vương tiêu tiêu ta tới thử kính nữ số một lý vũ đồng xin chi Tôn toàn bởi vì da thịt đủ bạch đủ nhát nụi cô bé này vóc người mặc dù cũng lộ vẻ đơn bạc nhưng lại lộ vẻ non cho nên hắn gợi cảm mặc dù không chân nhưng non cái này một cái ưu điểm bổ túc nàng gợi cảm chưa đủ cái này một khuyết điểm Tôn Toàn khẽ b ư ớ chương càm, cuộc lộ ra nụ cười. c rốt ra lộ nụ ờ cô sức chỗ cùng bé này biểu này diễn hoàng thử sức đoạn phim, hắn tại chỗ hay cùng cái này hay phim, tại cái thử v tiêu tiêu t bảy trăm linh năm làm đạo diễn tôn toàn thì sẽ không hắn cũng không có ý định bộ này kịch thực sự do chính hắn đến đạo diễn chuyên nghiệp sự giao cho người chuyên nghiệp đi làm đạo lý này hắn tự nhiên là hiểu dạ hắn bây giờ có tiền coi như bộ này kịch làm hỏng hắn cũng thua thiệt hời nhưng nếu như có thể nắm bộ này kịch c h ụ tốt hắn nguyện ý làm hư sao vong linh di nguyện dù sao cũng là hắn đích thân viết tác phẩm là hắn trọng sinh từ đầu đến cuối đệ nhất bộ bị soạn lại lưới kịch tác phẩm thua thiệt tiền hắn thua thiệt h ờ i nhưng hắn không nghĩ đập quyển sách này tiếng t â m trọng sinh tiền hắn gặp quá nhiều tiểu thuyết soạn lại trưởng thành phim truyền hình lưới kịch tiếng t â m nát rồi thì như đâu khi biến hóa mã cái gì vong linh di nguyện điện ảnh soạn lại quyền sớm đã có công ty khác muốn mua hắn một mực không bán cũng không cân nhắc qua bán đi vì sao còn không cũng là bởi vì sợ những thứ kia không đáng tin cậy điện ảnh công ty làm hại hắn tân tân khổ, khổ viết quyển sách này tác phẩm của mình chính mình không quý trọng hy v ở trong ấn tượng của hắn quốc nội đa số điện ảnh công ty đều là thói quen ăn nát tiền những thứ này điện ảnh công ty tâm tư căn bản không đặt ở tác phẩm về chất lượng chỉ muốn mua một cái chứ danh hãy đi sau đó tìm một ít lưu lượng tiểu thị tươi t cái gì chỉ muốn thông qua đồn thổi lên đến hấp dẫn người xem kiếm tiền hoàn mỹ kỳ danh viết tư bản vận hành hắn không tín nhiệm những điện ảnh đó công ty nếu như hắn không thực lực đó thì coi như xong đi nếu mình bây giờ có tiền có cơ hội vậy tại sao không thử một chút tự mình tiến tới đầu tư ít nhất chính hắn đầu tư hắn có thể hết mình có thể bà khống bộ này kịch chất lượng như hôm nay chàng này thử sức hắn cũng rất tích cực diễn viên bề ngoài không thể để cho hắn hài lòng hắn sẽ không c ẩ n nhắc ngược lại hôm nay tới thử sức những cô bé này diễn kỹ phương diện cũng không có người nào đặc biệt vượt trội nếu diễn kỹ đều không kém nhiều vậy dĩ nhiên chọn hình tượng lên phù hợp hơn nguyên toàn nhân vật nữ số một lý vũ đồng diễn viên sau khi chọn xong liền đến phiên nữ số hai lý vũ linh nhân tuyển tôn toàn vẫn là làm theo mới vừa rồi nguyên tắc diễn viên bề ngoài lên nhất định phải khiến hắn có tươi đẹp cảm giác chẳng qua là thật đáng tiếc tại hắn loại này dưới nguyên tắc hôm nay thử sức nữ số hai nữ hải đều thử xong rồi tôn toàn cũng không có chọn được một cái hài lòng hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút thất vọng nhưng hôm nay thử sức vẫn còn tiếp tục đến v i ê n thử sức nam số một thử sức nam số một thời điểm tôi toàn trong lòng chấm điểm tiêu chuẩn có sở biến hóa đang diễn viên bề ngoài lên hắn trong lòng phong khoán tiêu chuẩn nhưng ở diễn viên diễn kỹ lên hắn lại tăng cao tiêu chuẩn bởi vì vong linh di nguyện quyển sách này hắn ở viết thời điểm mỗi một nhân vật gánh vác trách nhiệm là không giống hắn biết rõ trong sách mỗi một nhân vật gây nên tác dụng tỷ như nữ số một lý vũ đồng hắn ở viết nhân vật này hình tượng và nội dung cốt truyện thời điểm mong muốn là lý vũ đồng đủ vui vẻ chân rất tươi đẹp dùng cái này đến hấp dẫn độ dù sao ở quyển sách này mở đầu mấy chục chương nội dung cốt truyện bên trong vai nam chính trần dương hình tượng là mặt trái không đ ó i mừng nếu như dưới tình huống này nữ nhân vật chính hình tượng cũng không n ó i vui không quá đẹp không thể để cho đa số nam độc giả thích nàng kia rất nhiều độc giả khẳng định không nhìn nổi căn bản là không có kiên nhận chờ đến vai nam chính hình tượng thay đổi ngày hôm đó chính là vì vậy hắn hôm nay đang chọn nữ số một thời điểm đầu tiên yêu cầu là nữ diễn viên bề ngoài muốn chân quá đẹp bề ngoài đặt ở vị thứ nhất chọn nữ số hai lý vũ linh hắn làm theo bề ngoài số một cũng là không sai biệt lắm nguyên nhân nhưng vai nam chính trần dương tại hắn viết vong linh di nguyện quyển sách này thời điểm bản thân liền không muốn khiến nhân vật này dựa vào bề ngoài đến hấp dẫn độc giả trên thực tế ở khởi điểm nam sinh tần đạo vai nam chính bề ngoài đẹp trai đi nữa cũng rất khó hấp dẫn độc giả đuổi theo đọc xuống thậm chí rất có thể hội khởi mặt trái hiệu quả bởi vì trên thực tế đa số đàn ông bề ngoài cũng không thể khiến nhân t ư ơ i đẹp mà khởi điểm nam sinh tần đạo cơ hồ tất cả đều là nam độc giả ngươi viết một cái đặc biệt đẹp trai vai nam chính không ảnh hưởng mọi người đại nhập cảm sao đây cũng là khởi điểm nam tần đa số tác phẩm nhân vật nam chính đều là tướng mạo bình thường hoặc là tướng mạo thanh tú nguyên nhân chủ yếu ở vong linh di nguyện trong quyển sách này tôi toàn rất rõ nhân vật nam chính trần dương phụ trách là cái gì ở nội dung cốt chuyện thay đổi lý vũ đồng sớm đã chết mất sự thật vạch trần sau khi lý vũ đồng rất nhanh sẽ bị quỷ sai mang đi địa phủ mất đi lý vũ đồng quyển sách này tiếp tục hấp dẫn độc giả đuổi theo đọc x u ố n g chính là vai nam chính trần dương thâm tình cùng người kế tiếp đại t ì n h cho nên đang chọn vai nam chính trần dương diễn viên lên tôi toàn đối với diễn viên diễn ký là có biến đổi yêu cầu cao bởi vì hắn yêu cầu đóng vai nhân vật này diễn viên nhất định phải diễn xuất thâm tình cùng chán trường cảm giác nếu không nhân vật này tự vô pháp tạo thành công đ diễn diễn vì vậy nam g phải diễn viên chơi nhìn vật. n qua không giống như là cái loại này có diễn k ỹ thật đẹp trai ở tôn toàn trong ấn tượng quốc sản kịch nam diễn viên đẹp trai trên căn bản đều không có gì diễn kỹ cho nên là người nam này diễn viên tự giới thiệu mình thời điểm tôn toàn cũng không có lưu ý nghe tên của hắn cho đến người này bắt đầu biểu diễn nhìn người này nhữ lại lưỡng đạo mày rậm sau ánh mắt trong nháy mắt lộ ra một loại u b u ồ n v ẻ tôn toàn liền ngớ ngẩn sau đó nhắc lên một ít hứng thú nhìn kỹ chỉ thấy tên này mắt to mày rậm nam diễn viên lặng lẽ xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ cặp mắt mí mắt vi vi r u xuống b ả vai từ từ s ụ t xuống sau lưng cũng còn lưng tựa lưng vào ghế ngồi một loại chỉ còn dư lại trống dông thể xác cảm giác cho đến tôn toàn tôn toàn cau mày nhìn thật bất ngờ bởi vì hắn nhớ người nam này diễn viên mới vừa rồi đi lúc tiến vào không phải như vậy mới vừa rồi rõ ràng là rất tuấn tú rất khóc bộ dạng nhưng như vậy chốc lát thời gian khí chất lại đại biến dạng rồi hả được có thể chúng ta thử lại nhất đoạn thử một chút vai nam chính thi triển pháp thuật hí đào tỷ cho hắn một tràng giấy tôn toàn khẽ gật đầu lên tiếng đánh gãy người kia biểu diễn cũng tỏ ý đào ngọc quyên cho người kia một tràng giấy trước tiến vào mấy cái nam diễn viên có hai cái cũng thử được thi triển pháp thuật vai diễn cho nên đào ngọc quyên nghe một chút tôn toàn nói như vậy liền hiểu y tứ đáp đáp một tiếng lúc này đứng dậy cầm một tấm lớn chừng bàn tay giấy trắng đưa đến năm ấy thanh nam diễn viên trước mặt cảm ơn cái này nam diễn viên tựa hồ còn không có t ử mới vừa rồi tâm tình trong trạng thái đi ra tâm tình lộ ra vẫn có chút thấp nhận lấy đào ngọc quyên đưa cho đi giấy trắng sau khi hắn nhắm hai mắt mí môi m một cái lại hít sâu một hơi ngay sau đó lại thở ra đi sau đó mới đứng dậy n g n g đầu đối với tôn toàn đám người gật đầu một cái túi đầu nhìn một chút trong tay tấm kia lớn chừng bàn tay giấy trắng hắn lại mí môi một cái tiết tử hàm lúc này lên thứ ba nhị một bắt đầu. vừa nghe đến bắt đầu hai chữ cái này nam diễn viên vẻ mặt đ ố n g nhiên biến đổi vốn là vẻ mặt bình thản trong nháy mắt căng thẳng cặp mắt m ỹ mắt đ ố n g nhiên nâng lên vốn là ưu buồn cặp mắt đ ố n g nhiên trở nên lăng lệ hợp với hắn mắt to mày d ầ m hình tượng tựa hồ đột nhiên liền biến thành người khác đồng thời chỉ thấy hắn hai tay nhấc một cái tay trái nhanh chóng tại tay trái tờ giấy trắng kia lên b ừ a vẽ quỷ tựa như l a n g không nhanh họa miệng q u á t to một tiếng cấp cấp như luật lệch sắc lời còn chưa dứt tay phải chính là ném một cái cầm trong tay tờ giấy trắng kia ném về phía tôn toàn bọn họ bên này nếu như không biết hắn đang di làm như có thật tôn toàn chú ý tới mình bên người tiết tử hàm đều sợ hết hồn thật ra thì tôn toàn mình cũng bị sợ hết hồn bởi vì trước mắt tên này tuổi trẻ nam diễn viên trước sau biến hóa tương phản thực sự quá lớn vừa mới còn là một bộ cái s ắ c biết đi dáng vẻ đột nhiên trở nên như vậy đằng đằng sắc khí hôm nay thử sức vai nam chính hai đoạn hí đều là tôn toàn quyết định đoạn thứ nhất biểu diễn không cần diễn viên thuyết lời kịch chỉ cần cho thấy một loại u b u ồ n cùng chán trường trạng thái mà đoạn thứ hai đại biểu diễn tử cũng liền một câu như vậy diễn là vai nam chính thi chiến pháp thuật thời điểm một loại trạng thái ở tôn toàn tâm lý muốn diễn hảo trần dương nhân vật này diễn viên cái này hai loại trạng thái rất trọng yếu bởi vì vong linh di nguyện trong quyển sách này trần dương mỗi lần ra sân đa số thời điểm đều là cái này hai loại trạng thái không cùng bị sai động thủ thời điểm chính là u đùn cùng trang trường một khi động thủ trạng thái liền nhất định sẽ có biến biến hóa loại thứ nhất trạng thái diễn không được trần dương nhân vật này nhân thiết lập liền lập không dừng được không thể để cho người xem tin tưởng trần dương yêu say đắm toàn vai nữ chính lý vũ đồng mà nếu như loại thứ hai trạng thái diễn không được như vậy bộ kịch đánh nhau vai diễn lại không thể làm cho người ta nhiệt huyết kích thích cảm giác mới vừa rồi liên tiếp vài tên thử sức nam diễn viên biểu hiện đ tuy làm t nói tên h t v nam từ này diễn viên bề ngoài cùng vong linh di nguyện nguyên toàn chúng trần dương hình tượng xuất nhập có chút lớn nhưng tôn toàn trong lòng vẫn là hài lòng thậm chí cảm thấy được như vậy mắt to mày dậm diễn viên hình tượng đến diễn trần dương nói cũng rất tốt bởi vì nguyên toàn trong trần dương hình tượng là vì nên hợp khởi điểm độc giả mà khởi điểm độc giả đa số đều là phái nam nhưng vong linh di nguyện đánh thành lưới kịch sau người xem lại khẳng định không cũng chỉ có phái nam khẳng định cũng không thiếu nữ tính người xem mà nữ tính người xem nhìn kịch phổ thông đều thích vai nam chính đẹp trai một chút bằng không hắn trọng sinh lúc trước vài năm tại sao làng giải trí toát ra nhiều như vậy lưu lượng tiểu thị tươi t những thứ kia tiểu thị tươi t diễn kỹ được không còn là nói những thứ kia tiểu thị tươi t ca hát rất tốt hoặc là khiêu vũ rất tốt theo tốt o à n những thứ kia lưu lượng tiểu thị tươi sở dĩ như vậy hỏa đều là những thứ kia nhan cầu nữ người xem bưng lên tôn toàn còn nhớ kia vài năm rất lưu hành một câu nói nhan giá trị tức chính nghĩa hắn tôn toàn không thích lưu lượng tiểu thị tươi bởi vì tiểu thị tươi đương đạo kia vài năm hắn hàng năm đều rất khó tìm mấy bộ có thể nhìn nổi đi phim truyền hình hoặc là điện ảnh ảnh hưởng nghiêm trọng hắn xem phim thể nghiệm trước mắt cái này người trẻ tuổi nam diễn viên mặc dù cũng thật đẹp trai nhưng diễn ký tựa hồ không tệ mắt to mày rậm cũng không phải tôn toàn ghét nhất cái loại này lương pháo hình tiểu thị tươi cho nên hắn lộ ra nụ cười cổ liễu cổ trưởng khen câu không tệ rất tốt đi theo lại hỏi đúng rồi người tên là gì xin lỗi ta vừa mới có chút thất thần không có nhớ ngươi có thể lại giới thiệu một chút ngươi sao trước mắt nam diễn viên cười một tiếng đầu tiên là không lưng nhặt lên hắn mới vừa rồi ném ra tờ giấy trăng kia đứng dậy thời điểm mặt mỉm cười cảm ơn ta là chính hạo cảm ơn đạo diễn khen ngợi cảm ơn ta đến từ kinh thành hí kịch học viện năm nay năm thứ ba đại học lúc trước diễn qua mấy cái vai phụ lần này thực sự rất hy vọng có thể khiêu chiến một lần nam số một hy vọng đạo diễn cùng mấy vị lao sư có thể cho ta cơ hội này chính hạo tôn toàn khẽ gật đầu cái này diễn viên hắn t r ọ n lúc còn sống trong trí nhớ không có ấn tượng nhưng hắn không thèm để ý một điểm này một là bởi vì bộ này kịch hắn vốn là không có ý định tìm nổi danh diễn viên đến diễn dù sao vong linh di nguyện linh mẫn khác đề tài nổi danh diễn viên đến diễn lời nói rất dễ dàng khiến người xem xuất diễn nhị đâu hắn trọng sinh đã sớm ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh tỷ như quảng long phi la na v v nhiều người như vậy vận mệnh cũng có thể bởi vì hắn trọng sinh mà thay đổi vậy hắn bây giờ nếu giao thiệp với giới điện ảnh và truyền hình rồi vì sao lại không thể lại thay đổi một số người vận mệnh đây hắn vẫn cho rằng trên cái thế giới này chưa bao giờ thiếu nhân tài rất nhiều người một một mục i ê u chỉ là một cơ hội một cái chứng minh mình mới hoa cơ hội cho nên hắn trọng sinh tiền không có thể ở làng giải trí lăn lộn ra mặt diễn viên đời này theo hắn tôn toàn giao thiệp với giới điện ảnh và truyền hình những người đó chưa chắc cũng chưa có ngày nổi danh giống như trước mắt cái này chính hạo tôn toàn ở trên người hắn thấy được có khả năng hồng khởi khả năng tới tính chỉ cần trình hạo có thể đem trần dương nhân vật này diễn được vong linh di nguyện bộ này kịch có thể dẫn lên đến chỉ cần có thể làm được hai cái này điều kiện tiên quyết trước mắt cái này trình hạo dựa vào cái gì không thể nhỏ hỏa một cái lúc này vương trinh cũng lên tiếng quả thật không tệ nghe vương chinh mở miệng t ô n toàn theo bản năng xoay mặt nhìn về phía vương chinh sau đó ngay tại vương chinh trên mặt cũng nhìn thấy nụ cười thỏa mãn nhìn lại bên cạnh tiết tử hàm cùng đào ngọc quyền t ô n toàn phát hiện các nàng trên mặt cũng đều có vẻ hài lòng tiết tử hàm tiện tay ở trước mặt mình trong danh sách đánh cái đồng thời cười nói như vậy trình hạo hôm nay ngươi thử sức trước hết tới đây đi tạm thời chúng ta đối với ngươi biểu diễn đều là thật hài lòng nhưng hôm nay cụ thể thử sức kết quả muốn chờ chúng ta nhìn xong mấy người phía sau biểu diễn mới có thể quyết định cuối cùng cho nên làm phiền ngươi đi về trước đẳng cấp điện thoại của chúng ta được không trình hạo được cảm ơn, cảm ơn. trinh hạo một bên cảm tạ một bên túi người thái độ rất cung kính tôn toàn tiêu tiếu không có lên tiếng nữa mặc dù hắn tâm lý đã hướng vào do cái này chỉnh hạo đến diễn trần dương nhân vật này nhưng hắn cũng đồng ý t i ế t tử hàm lời nói mới rồi phía sau còn có mấy cái thử sức nam diễn viên không có vào tới thử kính đang nhìn hoàn mấy người kêu biểu diễn trước liền quyết định vai nam chính thí sinh lời nói không thể nghi ngờ đối với phía sau thử sức mấy người rất không công bình trinh hạo lại hướng tôn toàn bọn người nói rồi mấy câu cảm tạ cúc rồi mới cung tài mặt nở nụ cười rời đi gian phòng này hắn không đốc tự nhiên cũng nhìn ra tôn toàn đám người quả thật thật hài lòng hắn mới vừa rồi biểu diễn cho nên đối với hôm nay thử sức kết quả hắn rất chờ mong rồi chương bảy trăm linh sáu một ngày thử sức định hơn phân nửa diễn viên nhân tuyển trong đó bao gồm đóng vai quỷ sai vài người đúng thế ở vong linh di nguyện trong quyển sách này quỷ sai cũng không chỉ một vị một điểm này cùng nguyên thời không kia bộ linh hồn đưa đọ là bất đồng tôn toàn nhớ linh hồn đưa đọ một kịch bên trong quỷ sai thật giống như chỉ có một hai vị mà ở hắn quyển này vong linh di nguyện bên trong hắn nhiều tên quỷ sai nữ có nam có trẻ có già có mỗi vị quỷ sai chỉ trông coi lấy đất ở vong linh di nguyện thiết lập bên trong theo vai nam chính trần dương đi bất đồng thành phố gặp phải quỷ sai cũng không phải là cùng một cái tôn toàn ở trong quyển sách này như vậy có mấy cái dù ý một là bởi vì hắn lúc trước nhìn linh hồn đưa đỏ thời điểm cảm thấy quỷ sai chỉ có một hai lộ ra có chút đơn giản nhị là bởi vì hắn thấy phải tăng ra mấy vị quỷ sai thứ nhất có thể gia tăng quyển sách này nhân vật chủ yếu số lượng nhân vật chủ yếu gia tăng sau khi nội dung cốt t r u y ệ n lên là có thể viết ra càng nhiều ngoài dự đoán của mọi người tình tiết đi ra khiến người xem không đoán được nhân vật chính trần dương tiếp theo gặp phải quỷ sai là ai là cái dạng gì q u ỷ sai trừ lần đó ra nhiều thiết lập mấy cái q u ỷ sai cũng có thể khiến bộ này kịch cảnh hành động càng đáng xem hơn bởi vì bất đồng q u ỷ sai phương thức chiến đấu nhất định là bất đồng mà vai nam chính trần dương đối mặt bất đồng q u ỷ sai sử dụng chiến đấu thủ đoạn cũng nhất định là có chỗ bất đồng cứ như vậy cảnh hành động bộ phận là thêm nhìn mặt tóm lại nhiều thiết lập vài tên q u ỷ sai rất nhiều chỗ tốt bất đồng q u ỷ sai trong tính cách khác biệt cũng sẽ đối với nội dung cốt t r u y ệ n sinh ra bất đồng ảnh hưởng tỷ như dựa theo thứ một cái ra trận quỳ sai tính cách đối mặt chuyện nào đó phương thức xử lý cùng một cái khác không đồng tính cách q u ỷ sai phương thức xử lý khẳng định cũng có sai biệt mà cái khác biệt là có thể khiến quyển sách này nội dung cốt chuyện đi về phía ra người xem dự liệu phương hướng cái này ngày sau bộ này kịch chọn diễn viên công việc vẫn đang tiếp tục dù sao phải n ắ m còn không có chọn được người thích hợp nhân vật nhân tuyển quyết định cùng lúc đó họ công việc của nó cũng ở đây đồng bộ tiến hành chọn diễn viên công việc vẫn do đào ngọc quyên đi làm thân là phó đạo diễn vương trinh l à bắt đầu xây dựng cả bộ kịch tổ phía sau màn thành viên nòng cốt thân là cá mặn điện ảnh tổng giám đốc tiết tử hàm thì tại hoành điếm tìm thích hợp ca ú chỉ chờ nàng tìm được thích hợp ca o ốc tôn toàn nơi này sẽ nắm lầu mua sau đó sửa sang coi như cá mặn điện ảnh trụ sở chính t i ế t tử hàm tìm ca o ốc đồng thời cũng đang tuyển mộ mỗi cái cương vị nhân viên làm việc cái này hai hạng công việc nàng là đồng bộ tiến hành Bằng không đẳng cấp công ty ca o ốc có không có nhân viên làm việc kia cái gọi là cá mặn điện ảnh công ty chính không phải là trống rông sao muốn một cái trống rông có ý nghĩa gì lẫn nhau so với bọn hắn ba nhân thân là cá mặn điện ảnh lớn nhất đại cổ đông tôn toàn liền muốn thanh nhản hơn nhiều hắn không bận rộn như vậy hắn trở về lại em ở thành phố sau này h l kịch n h bản còn phải chờ hắn tôn mỗi nhân quyển sách này viết ra càng nhiều nội dung cốt truyện mới có thể làm ra đến cho nên đối với vong linh di nguyện bộ này lưới kịch mà nói hắn tôn toàn hiện nay trọng yếu nhất công việc chính là mang nguyên toàn viết ra càng nhiều hơn nội dung cốt truyện đi ra hắn cũng không muốn đã biết bộ kịch giống kia bộ giết cùng thảo không đúng là kia bộ quyền lực trò chơi như thế toàn bộ phim truyền hình đều trục xong nguyên toàn băng cùng hỏa chi ca còn có hai quyển không viết ra lại nói hắn năm đó nhìn xong kia bộ kịch sau khi lớn nhất cảm xúc chính là kia bộ kịch kết quả xấu rồi đặc biệt là cuối cùng một mùa sau khi xem xong cả người hắn cũng không tốt sau đó liền lên lấy lục soát nguyên toàn hắn muốn biết kia bộ kịch sau cùng nội dung cốt truyện có hay không thoát khỏi nguyên toàn nội dung cốt truyện kết quả thế nào lại phát hiện toàn bộ kịch đều trục o n g nguyên toàn còn có cuối cùng hai quyển không viết điều này nói do cái gì tôn toàn lúc ấy đã cảm thấy đó đã không phải là thoát khỏi nguyên toàn vấn đề mà là xe lửa c h ạ y đường dây vấn đề phía sau hai cuốn nội dung cốt truyện lại tất cả đều là biên kịch bản thân phát huy cho dù trên mạng có tân văn thuyết biên kịch trong biên chế viết cuối cùng những thứ tia nội dung cốt truyện thời điểm cùng nguyên c h ứ tác người câu thông qua tôn toàn cũng cảm thấy quá trò đùa nếu như biên kịch thật c h â u như vậy so với vậy còn muốn nguyên c h ứ tác người làm gì g ư ơ n g xe trước cho tôn mỗi nhân sâu như vậy l i n h ngộ hiện tại hắn chuẩn bị chụp mình vong linh di nguyện rồi hắn dĩ nhiên không nghị phạm như vậy sai lầm cho nên ngày đó thử sức kết thúc hắn trở về đến em ở thành phố tận lực tập trung tinh lực viết vong linh di nguyện đến tiếp sau này nội dung cốt truyện nắm bộ này kịch khắc công việc c h u ẩ n bị đều giao cho tiết tử hàm vương trinh cùng với đào ngọc quên y cái này vung tay trường quỹ hắn làm yên tâm thoải mái ngược lại những thứ kia chuyên nghiệp công việc hắn cũng không hiểu cũng không làm tốt vậy còn không như mọi người các ti ký trước mỗi người đem mình một khối này việc làm tốt đảo mắt nửa tháng đi qua thời gian đã tới tháng riêng khí trời lạnh vong linh di nguyện công việc c h u ẩ n bị nhưng là đã chuẩn bị không sai bị lắm cá mặt điện ảnh các ú cũng mua xong cũng sửa xong rồi nội bộ công ty mỗi cái cương vị nhân viên cũng đã tuyển mộ được vị tối hôm đó video trong hội nghị t i ế t tử hàm nói với tôn toàn bộ này kịch đã có thể gạt sần thương lượng với tôn toàn mở máy ngày tháng lúc này vong linh di nguyện quyển sách này vẫn chưa hết bản lúc trước một lần video trong hội nghị mấy người bọn họ đã thương nghị xong bộ này kịch tạm định là hai mùa lần này chỉ trụ quý đầu tiên an bài như vậy nói kịch bản vấn đề liền giải quyết sau này nội dung cốt truyện liền không cần biên kịch bản thân phát huy hậu thiên đi hậu thiên ngày hai mươi tháng một liền ngày đó mở máy đi các ngươi cảm thấy thế nào trước may vi tính tôn toàn trầm lâm chốc lát đề nghị cái này ngày tháng t i ế t tử hàm không ý kiến đi a có thể vương trinh cùng đào ngọc quyên cũng không ý kiến đều nói có thể sau đó đào ngọc quyên liền hỏi a toàn chúng ta đây lần này mở máy nghi thức là hướng đại trong làm hay lại là hết thẻ giản lược hướng tiểu lý làm nhỉ có muốn hay không mời thêm điểm ký giả truyền thông tới giúp chúng ta tuyên truyền một chút đây là một cái vấn đề nhưng ở tôn toàn nơi này không là vấn đề hắn không do dự trì lắc đầu không cần quá phiền thoái hết thẻ giản lược đi công việc quảng cáo chúng ta yêu cầu làm nhưng tạm thời không cần truyền thông giúp chúng ta tuyên truyền bay đầu ta ở chúng ta giới internet văn đản trong tuyên truyền một chút các ngươi cũng ở đây công ty chúng ta quan phương vi bột lên tuyên truyền một chút tiền kỳ công việc quảng cáo ta cảm thấy được như vậy thì không sai biệt lắm sau này tuyên truyền chúng ta tạm thời tất cả đều là con đường cũ này đi chờ đến bộ này kịch trục xong tiến hành hậu kỳ chế tạo thời điểm chúng ta lại thêm đại tuyên truyền cường độ các ngươi cảm thấy như vậy đi kia Tiết tử hàm, Vương Trinh, Đào Ngọc Quyên thần Tiết hàm, khác nhau. Tử hàm có chút chút Đào mẩy, Vương Ngọc Quyên cao sắc có có chúng ta bộ này kịch bản lại sẽ không xin cái gì đại minh tinh truyền thông cũng không làm điểm tuyên truyền lời nói động tĩnh có phải hay không quá nhỏ như vậy làm lời nói đến lúc đó đẳng cấp chúng ta bộ này kịch đánh ra đến sợ rằng không bán được cái gì tốt giá tiền a tiết tử hàm k h ẽ gật đầu nếu không chúng ta hay là mời mấy nhà truyền thông chứ ngược lại cũng không tốn bao nhiêu tiền tôn toàn lắc đầu không cần bộ này kịch là công ty chúng ta khai sơn chi tác phim truyền hình chất lượng số một tất cả tiền đều tận l ư c hoa đang tăng lên phim truyền hình về chất lượng đi tiền kỳ tuyên truyền liền theo ta nói đến đây đi cái này dù sao cũng là một bộ lưới kịch chúng ta giai đoạn trước ở internet lên tuyên truyền cũng đủ rồi về phần chụp tốt sau không bán được hảo giá vấn đề tiền dừng một chút tôn toàn tiếp tục nói một điểm này các ngươi tạm thời cũng không cần quan tâm đến lúc đó ta nghĩ biện pháp hắn là đại cổ đông hắn kiên trì như vậy t i ế t tử hàm cùng đào ngọc quyên mặc dù hay lại là cao mày nhưng là không biện pháp khác chỉ gật đầu đồng ý chẳng qua là hai nàng biểu tình đều có điểm bất đắc dĩ nam tôn toàn không có biện pháp cái loại này bất đắc dĩ hai nàng ý nghĩ đại khái hay lại là đài truyền hình một bộ kia luôn cảm thấy quay trụt một bộ phim truyền hình hoặc là điện ảnh trên các loại truyền thông công việc quảng cáo nhất định phải làm chân làm xong mới được nhưng tôn toàn ý nghĩ cùng các nàng không giống nhau hắn thấy vong linh di nguyện bộ này kịch tốt nhất tuyên truyền trận địa hẳn ở internet t ỷ như giới internet văn đàn một khối này chính là tốt nhất tuyên truyền vòng vong linh di nguyện dù sao cũng là vong văn soạn lại mà hắn tôn mẫu người đang giới internet văn đàn trước mắt địa vị cũng cũng tạm được ít nhất hắn quyển sách này là hiện nay giới internet văn đàn cao nhất thủ đặt ghi chép giữ người hắn tin tưởng chỉ cần ở giới internet văn đàn công việc quảng cáo làm đầy đủ cấp độ kia bộ này kịch chụp tốt thượng tuyến sau khi liền khả năng hấp dẫn nhóm lớn vong văn tác giả cùng độc giả đi xem mà những người này số người tuyệt đối là vượt quá rất nhiều người tưởng tượng chỉ muốn cái vòng này tác giả cùng f a n xét chuyện đang nhìn hoàn bộ này kịch sau khi có thể phổ biến cho ra khen ngợi bộ này kịch tiếng tâm liền nhất định có thể chuyển tới ngoài vòng đi sau đó tự nhiên khả năng hấp dẫn nhóm lớn ngoài vòng nhân si đến xem đương nhiên hắn nghĩ như vậy cũng không có nghĩa là bộ này kịch sau khi sẽ không ở truyền thống truyền thông lên làm tuyên truyền rồi chờ bộ này kịch t r ụ p xong h ắ n tự nhiên hội gia tăng các cái phương vị tuyên truyền cường độ về phần đào ngọc quyên mới vừa rồi lo lắng bởi vì này bộ kịch giai đoạn trước tuyên truyền chưa đủ mà không bán được giá tiền cao tôn toàn không cho là như vậy hắn cảm thấy bộ này kịch coi như giai đoạn trước tuyên truyền được khá hơn nữa đem tới những thứ kia video sân thượng cũng chưa chắc hội nguyện ý cho ra giá cao giống như hắn hiểu biết giới internet văn đàn giới internet văn đàn có hay không lợi hại người mới tác giả tự nhiên là có mỗi năm đều có mấy cái như vậy xuất sắc người mới giống như nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy nhưng t ô i toàn chưa từng gặp cái nào người mới tác giả quyển sách đầu tiên là có thể bắt được đại thần hoặc là bạch kim hiệp ước hoặc là giá cao bảo đảm không thấp hơn hiệp ước tại sao nguyên nhân cuối cùng rất đơn giản người mới tác giả ở website sân thượng trước mặt là tuyệt đối thế yếu địa vị căn bản cũng không có trả giá tư cách website đối đãi người mới cách làm Phổ biến ném là cho nên g thông người giả không ký, nhưng không ư ước, tư ước ờ i hiệp mới đối với hiệp ước điều khoản nói một tác thể phần phổ chọn hoặc cách khoản có lựa là l ký ký, dị nghị. Không có ngoại lệ. Cho nên, Cho có lệ. tôn toàn cho là đẳng cấp vong linh di nguyện chụp sau khi ra ngoài đối mặt những thứ kia video website khẳng định cũng không có bao nhiêu trả giá tư cách trừ phi chính hắn bỏ tiền mua một nhà video website hoặc là nhập cổ một nhà video website nói như vậy bộ này kịch giá cả tự nhiên có nói đường sống phương diện này hắn ngược lại có cân nhắc nhưng ngay sau đó liền bị hắn bung tha tinh lực của hắn đã bị phân tán đến nhiều c á n nghề không muốn lại tùy ý mở rộng đầu tư lĩnh vực hơn nữa theo hắn biết đầu năm nay video website mỗi nhà đều tại lô vốn kinh doanh hàng năm đều là hơn một tỷ vốn thua thiệt đi vào loại này hiện trạng một mực kéo dài đến hắn trọng sinh tiền vẫn không thấy thay đổi bao nhiêu cho nên hắn không có hưng thú nhập cái đó cái hố hắn nắm bộ này kịch kiếm tiền hy vọng đặt ở quý thứ hai chỉ cần quý đầu tiên tiếng t â m cùng xem số lượng lớn đủ xuất sắc khai hỏa bọn họ cá mặn điện ảnh đệ nhất pháo đánh bóng vong linh di nguyện bộ này kịch bảng hiệu đẳng cấp bộ này kịch quý thứ hai lúc đi ra giá cả tự nhiên có thể lên tại loại này ý nghĩ hạn hắn dĩ nhiên không muốn ở tuyên truyền phương diện tốn quá nhiều tiền thà đem tiền tốn ở tuyên truyền phương diện còn không bằng tận lực cũng tốn đang tăng lên phim truyền hình về chất lượng hắn thấy bộ này kịch quý đầu tiên chính là tốt nhất tuyên truyền cho nên cái này quý đầu tiên hắn không có ý định kiếm tiền hắn nắm kiếm tiền hy vọng đặt ở quý thứ hai cũng là bởi vì này cái này quý đầu tiên hắn cũng không có ý định t r ụ quá nhiều tập ở kế hoạch của hắn bên trong quý đầu tiên ở hai mươi tập trái phải có thể là mười tám tập cũng có thể là hai mươi hai tập nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi hai tập mà quý thứ hai hắn kế hoạch đánh ra bốn mươi tập những thứ này kế hoạch hắn không có cùng t i ế t tử hàm bọn người nói bởi vì bây giờ nói những thứ này cũng còn quá sớm chỉ có cái này quý đầu tiên tiếng t â m cùng xem số lượng lớn đủ xuất sắc hắn cái kế hoạch này mới có giá trị thực sự nếu không quý thứ hai hắn cũng sẽ không chụp bốn mươi tập nhiều như vậy ngay kế t ô n toàn ngồi máy bay đi một chuyến ma d ô mục đích đã là thăm vợ con cũng là vì kế tiếp vong linh di nguyện quay chụp bộ này kịch quý đầu tiên quay chụp địa điểm bị định ở ma d ô đây là hắn cùng t i ế t tử hàm đám người sau khi thương lượng kết quả nắm quay chụp địa điểm định ở ma đô có lợi có hại lợi địa phương ở chỗ ma đô có rất nhiều ký hiệu vật kiến trúc cả nước người xem đều quen thuộc cái loại này tỷ như minh châu tháp v v làm khán giả ở nơi này bộ kịch trong thường thường nhìn thấy những thứ này điệu tiêu tính kiến trúc nhất định sẽ gia tăng mọi người đại nhập cảm trừ lần đó ra ma đô tỏa thành thị này rất nhiều nơi đều tương đối tân tương đối phồn hoa ở chỗ này quay chụp đi ra ngoài hình ảnh chắc h ẳ nội h rất đẹp có thể vô hình trung tăng lên bộ này kịch b ê cách đây là lợi một mặt mà bất lợi một mặt chắc là quay chụp trong lúc p h í dụ ma đô chỗ này phồn hoa là phồn hoa cả nước đều khó khăn tìm ra so với cái này trong biến đổi thành thị phồn hoa rồi nhưng phồn hoa phía sau chính là chỗ này cao tiêu phí vô luận là ăn mặc ngủ nghỉ mỗi cái phương diện đều so với cả nước những thành phố khác đều quý ở phương diện này cả nước cũng cũng rất khó lại tìm ra so với cái này trong quý hơn thành phố nhưng tôn toàn vẫn là quyết định nắm cái này một mùa chủ yếu quay trụ địa điểm định ở chỗ này một mặt là vì phim truyền hình chất lượng mặt khác là là vì chiếu cố lao bà viên thủy thanh bụng lớn hơn mặc dù khoảng cách dự tính ngày sinh còn sớm nhưng tôn toàn trái tim đã sớm nhắc tới chỉ lo lắng nàng sinh non cho nên vì chiếu cố nàng và trong bụng của nàng lưỡng cá hai tử h ắ n có ý nắm q a y trụ địa điểm chọn ở ma đô nếu như vậy hắn mỗi ngày sớm m u ộ n ít nhất có thể cùng với nàng coi như nàng thực sự xảy ra trạng huống hắn cũng có thể mau sớm chạy tới bên người nàng chương bảy trăm linh bảy lại một nhật sáng sớm tôn toàn thật sớm tỉnh lại mở mắt nhìn thấy bên cạnh con gái ngủ vẫn ngọt ngào hư ơ n g vị con gái bên kia viên thủy thanh cũng còn con ngủ sáng sớm tỉnh lại mở mắt đã nhìn thấy một màn này khiến hắn rất có hạnh phúc cảm giác đây là hắn ở ma đô nhà hôm nay là vong linh di nguyện mở máy thời gian hắn không có thiết lập điện thoại di động chuông báo thức chính là sợ buổi sáng nắm vợ con đánh thức nhưng không có chuông báo thức hắn cũng như thường tỉnh rất sớm hắn bình thường thật ra thì thức dậy đều thật buổi tối. nhưng hắn từ nhỏ chính là như vậy thói quen chỉ cần sáng ngày thứ hai có chuyện không cần chung báo thức ngày thứ hai hắn cũng có thể rất sớm tỉnh lại nhẹ nhàng ở nữ nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái đưa tay s ờ một cái đầu nhỏ của nàng tôn toàn cười một tiếng g i ó n r ẽ n từ trên giường đi xuống thằng đến hắn mặc quần áo tử tế từ phòng ngủ đi ra ngoài cũng không có thức tỉnh trong giấc ngộ vợ con dưới lầu phụ tá của hắn du hân hân cùng bảo tiêu cao quang điền hữu trí đã đang chờ giống nhau dậy sớm còn có t h a i á nam tôn toàn bước chân nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống thuận miệng hỏi các ngươi ăn điểm tâm rồi sao còn không có du hân hân nhẹ giọng trả lời cao quang cùng điển hữu trí cũng làm mỉm cười lắc đầu về phần thái á nam nàng đang ở ngoài cửa lớn luyện quyền cũng không có nghe thấy tôn toàn mới vừa rồi vấn đề cho nên không có phản ứng mà tôn toàn cũng không hỏi nàng bởi vì thái á nam bây giờ nhiệm vụ chính là theo lao bà của hắn hải tử hôm nay sẽ không theo hắn cùng đi k ỳ tổ được chúng ta đây đi ra ngoài ăn đi lúc này nhà bảo mẫu vương tẩu hẳn là đi ra ngoài mua thức ăn cũng không tại nhà cho nên cũng không nhân cho bọn hắn làm điểm tâm ra ngoài lên xe lái xe vẫn là cao quang không bao lâu tịu ra rồi nguyệt nha hồ biệt thự viên sau khi không bao lâu đã nhìn thấy một cửa tiệm mặt không nhỏ tiệm ăn sáng nhìn bên trong thực khách thật nhiều t ô n toàn liền tỏ ý đi nơi đó ăn kết quả mới vừa vào cửa gặp một người quen hoặc yi h yi h o ặ c yi h y đang ở chọn món ăn đài nơi đó chọn món ăn t ô n toàn liếc mắt liền nhận ra bóng lưng của nàng đi tới nhìn một cái quả nhiên là nàng a yi hiểu y ngươi cũng tới nơi này ăn điểm tâm à. thật là tấu xảo t ô n toàn lên tiếng chào hoặc yi hiểu y xoay mặt nhìn thấy hắn cũng thật ngoài ý mớn ánh mắt sáng lên toàn ca người trở về lúc nào làm sao hôm nay sớm như vậy cũng tới bên ngoài ăn điểm tâm nhỉ tôn toàn tiêu t i ế u ngày hôm qua vừa tới hôm nay có chuyện cho nên thức dậy tương đối sớm trong nhà chưa ăn t i ể u ra đến ăn đúng rồi tiệm này ngươi thường xuyên đến sao ăn có gì ngon cho chúng ta tiến cử lên hoặc y duy ý ỉa nhìn một chút tôn toàn sau lưng du hân hân cao quan cùng điển hữu trí tự nhiên c ư ờ i nói giơ tay lên phát hạ bên thai sợi tóc đi à như vậy hôm nay bữa này ta xin mời có được hay không tôn toàn không khách khí với nàng ngược lại hắn biết rõ một bữa sáng đối với hoặc y duy ý ỉa mà nói ngay cả k i u mưu nhất mà cũng không bằng được a vậy thì cảm tạ Hoặc y y dư nơi này t r ứ n g tôn mặt tương đối không tệ đại cốt mặt cùng mì thịt bò rán sủi c ạ o sữa đậu nành những thứ này cũng đều rất tốt bằng không ta đều điểm một phần tôn toàn không ý kiến vì vậy cứ như vậy khoái trá quyết định không bao lâu sau mấy người phân tọa hai b à n d u h â n hân cao quan cùng điển hữu trí tự giác khác tìm một cái b à n ngồi khiến tôn toàn cùng hoặc y ý thì ý à ý thì ý thì bàn, ý thì ý thì ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý các ngươi lần này tới ma đô có phải là có chuyện gì hay không nhỉ hôm nay thức dậy sớm như vậy ta nghe viên tỷ nói ngươi buổi sáng phổ thông đều thức dậy thật buổi tối à hôm nay khác thường như vậy tôn toàn cũng không lừa gạt nàng từ một tiếng đúng vậy lần này tới quả thật có sự hơn nữa không chỉ có hôm nay tiếp theo nhất đoạn thời gian à đại khái mấy tháng đi ta khả năng cũng sẽ ở bên này ha ha nói không chừng sau khi chúng ta liền thường thường ở chỗ này chạm mặt ồ thật sao vậy các ngươi lần này tới bên này rốt cuộc là chuyện gì nhỉ hoặc y dù ý, ý rõ ràng bị câu khởi lòng hiếu kỳ tôn toàn ta viết một quyển sách mới vong linh di nguyện ngươi biết không hoặc y duy ý, dù ý thì không biết hắn làm mà đột nhiên đem để tài c h u y ể n tới đây cho nên chừng mắt nhìn nhưng vẫn là gật đầu đáp ừ biết rõ thế nào tôn toàn đúng như vậy ta cùng mấy người bằng hữu gần đây lộng một cái tiểu ảnh coi công ty gần đây đang chuẩn bị đem ta quyển sách kia soạn lại quay c h ụ trưởng thành một bộ internet phim truyền hình hôm nay là mở m á y thời gian tiếp theo mấy tháng chắc cũng sẽ ở bên này quay c h ụ cho nên ha ha ngươi hiểu ồ chụp phim truyền hình hoặc y duy ý a kinh ngạc một đôi xinh đẹp con ngươi chớp chớp bỗng nhiên lộ ra thật to mặt mày vui v ẻ hỏi kia toàn ca, ngươi xem ta như thế nào dạng các ngươi bộ này trong kịch tv có thể cho ta một nhân vở ơ tờ nhỏ thỏa nguyện một chút sao lại nói ta lúc trước cũng thật muốn thử một chút làm diễn viên cảm giác thực sự cái này lần này đến phiên tôn toàn kinh ngạc hắn không nghĩ tới hoắc y lý lại có ý nghĩ như vậy nàng lại cũng muốn diễn trò nàng ca hh thật t tốt hắn là biết bằng không t r ư ớ c nàng tham gia hoa hạ hảo thanh âm thời điểm cũng sẽ không tươi đẹp đến nhiều như vậy người xem hắn thật không nghĩ tới nàng ngoại trừ có một cái ca sĩ mộng vẫn còn có một cái diễn viên mộng hắn thật muốn hỏi nàng một câu ngươi còn có cái gì mơ mộng hơn nữa giết kỹ cái gì không nói bàn về dáng ngoài hoặc ý ý ý ý ý ý ý quan hệ hoặc là nhà bọn họ cùng hoặc ý ý ý quan hệ thực sự rất tốt còn gái ra đời mấy ngày đó hoặc ý ý ý bận trước bận sau rút một tay hắn đến nay vẫn ghi ở trong lòng cho nên đối với hoặc ý ý ý ý thỉnh cầu chỉ cần là hắn có thể làm được hắn phổ thông cũng sẽ tận lực thỏa mãn hơn nữa giết kỹ cái gì không nói bàn về dáng ngoài hoặc ý ý thực sự rất xuất sắc mỹ nữ ca sĩ danh tiếng cũng không phải là lãng đắc hư danh h ắ n tôn mỗi nhân luôn luôn cảm thấy một bộ không có mỹ nữ điện ảnh kịch là thiếu linh hồn ngược lại hắn lúc trước xem phim nhìn kịch đều rất thích xem bên trong mỹ nữ không có mỹ nữ hắn liền không hứng thú lắm cho nên đối mặt hoặc y duy ý thìa t thì h ỉ n h cầu tôn toàn không làm sao do dự liền gật đầu cười nói được à bất quá ngươi có thể phải đẳng cấp một đoạn thời gian bởi vì này bộ kịch quý đầu tiên diễn viên cũng còn không định đến lúc đó ta khẳng định an bài cho ngươi một cái nhân vật thích hợp ngươi ngươi xem được rồi quý đầu tiên quý thứ hai hoặc y d u ý thìa thì lại có chút kinh ngạc dù sao quốc nội phim truyền hình là rất ít phân m ấ y quý phần lớn phim truyền hình đều hận không được một bộ kịch chụp tám mươi đến một trăm tập d à i như vậy tập cân nhắc phổ thông chụp xong cũng sẽ không dùng quý thứ hai rồi có thể a ta không thành vấn đề ta có thể chờ bất quá các ngơi ư bộ này kịch quý thứ hai đại khái lúc nào ạt s â n n h ị có thể nói cho ta biết một cái đại khái thời gian sao hoặc y dùy thì tràn đầy phấn khởi tôn toàn nụ cười không thay đổi sang năm đi không ra ngoài dự liệu sang năm h ắ n sẽ vỗ hắn vừa mới trong đầu đã nghĩ tới hai cái khả năng thích hợp hoặc y dùy n g nhân vật một cái chính là khiến hoặc y duy y thì bản sắc diễn xuất ở nơi này bộ kịch trong đóng vai một cái tham gia ca sướng tranh tài tuổi trẻ nữ ca sĩ sau đó có thể an bài nhất đoạn vai nam chính cùng nữ số hai lý vũ linh cùng đi gặp hiện cuộc tranh tài nội dung cốt truyện hoặc là an bài hoặc y duy y thì trở thành bộ kịch trong quỷ sai một trong t i ê n một loại an bài chỗ tốt là hoặc y duy y thì có thể bản sắc diễn xuất biểu diễn phương diện hẳn không có vấn đề hơn nữa nàng diễn xuất thời điểm có thể hát cô ấy là thủ thành danh khúc thịnh hạ con n i ê n bài hát kia tuyệt đối có thể vì bộ này kịch tăng quang thêm vinh dự mà loại sau an bài là có lợi có hại rồi lợi một mặt là hoắc y y y ở mỹ nữ như vậy đóng vai một cái q u ỷ sai mới có thể khiến người xem rất kinh hỷ đặc biệt là một ít đối với mỹ nữ không có sức đề kháng nam người xem mà tệ một mặt chính là nàng dù sao trước thật có danh tiếng f a n ca nhạc không ít cho nên nếu như do nàng đến đóng vai q u ỷ kém có thể sẽ khiến quen thuộc nàng những thứ kia f a n ca nhạc cảm thấy xuất diễn đây chính là linh dị mảnh giới hạ chỗ một bộ linh dị mảnh nhỏ muốn khiến người xem có tốt đại nhạc cảm diễn viên lựa chọn phương diện tốt nhất thì phải chọn những thứ kia khiến phần lớn người xem đều xa lạ diễn viên càng gương mặt quen càng khiến người xem cảm giác được ý thiếu đại nhạc cảm nhưng cũng là vì vậy linh dị mảnh nhỏ cũng rất dễ dàng gián á t bởi vì người xem chưa quen biết những diễn viên đó đặc biệt là tuổi trẻ diễn viên diễn kỹ thực sự rất khó bảo đảm diễn kỹ cản trở nói giống nhau sẽ để cho người xem đang quan sát thời điểm cảm giác được hí đương nhiên những thứ này tôi toàn lúc này đều không cùng hoắc ý ý liệt thuyết dù sao bây giờ cách bay t r ụ bộ thứ hai còn sớm nói không chừng đến lúc đó hắn sẽ có tốt hơn nhân vật giao cho hoắc ý ý liệt đi đóng vai ngược lại chuyện này cứ quyết định như vậy đi an điểm tâm xong t ô toàn cùng hoắc ý l i nói lời từ biệt sau đó cùng du hân hân đám người đồng thời đi kịch tổ vị trí hết thể giản lược kịch tổ mở máy nghi thức có thể đơn giản tới trình độ nào câu trả lời rất nhanh thì phơi bày ở tôn toàn trước mắt bọn họ chạy tới kịch tổ thời điểm t i ế t tử hàm vương trinh đám người đã đến ở một cái cũ kỹ tiểu khu một bộ ngôi nhà trong phòng hôm nay đến nhân cũng không nhiều ngoại trừ tiết tử hàm đào ngọc quên vương trinh đẳng cấp mười mấy kịch tổ nhân viên làm việc cũng chỉ có bộ này kịch nam lưu chủ ra đến nhân viên lên đã rất đơn giản mở ra máy nghi thức liền càng đơn giản hơn bảy mấy thứ trái cây có chuối tiêu lễ tử kỳ uy những thứ này thờ phụ một người vũ thánh quan vũ phó tượng pho tượng cũng không lớn đại khái cao một thước ngoài ra chính là mấy trụ còn không có đốt thơm tôn toàn lúc tới thiết tử hàm đem hắn lánh được cái đó tiểu cửa gian phòng nô bữ môi tỏ ý bên trong tấm kia tiểu bàn thờ c ư ờ i nhạt nói r ạ n g ngươi nói muốn hết t h ể giàn lược như vậy đủ đơn giản sao đợi lát nữa mở máy nghi thức làm xong nắm vị này quan vũ g i ố n g lấy đi thay nữ nhân vật chính trắng đen tấm hình vừa v ặ n liền có thể chụp ảnh vai nam chính lúc đêm khuya vắng người một người để tế điện nữ nhân vật chính vai diễn rồi ha ha tôn toàn, tôn toàn kinh ngạc nhìn một chút nàng thực sự bị kinh ngạc đến hắn nói rồi mở máy nghi thức hết thẻ giàn lược một điểm này hắn không phủ nhận nhưng giản hóa đến loại trình độ này trực tiếp dùng tới hy chúng đạo cụ chỉ chuẩn bị thêm một cái tôn quan vũ giống hay lại là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn đây là đâu cái thiên tài nghĩ ra được phương án chu lột ra chuyển thế chứ làm sao như vậy còn chưa hài lòng sao người cái này muốn bất mãn đi nữa ý chúng ta liền thực sự không có biện pháp vậy cũng chỉ có thể hủy bỏ hôm nay mở máy nghi thức trực tiếp khai mạc gặp tôn toàn nhất thời không nói gì tiết tử hàm thất cười một tiếng nói như vậy tôn toàn cười khổ không có tốt vô cùng ta chính là muốn hỏi thiên tài như vậy chủ ý là kia cái thiên tài nghĩ ra được hắn lúc này thật rất muốn biết là của ai đầu đường vệ như vậy thanh kỳ như vậy có thể tiết kiệm tiền người như vậy đời này thực sự muốn không phát tài đều khó khăn a tiết tử hàm đối với vương trinh bên kia nỗ bữ môi là t r i n h ca chủ ý hắn bảo hôm nay nếu không ngợi phóng viên kia cũng không cần phải tốn hưởng tiền liền rồi có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút mà nguyên lai、like、là vương trinh chủ ý tôn toàn phục rồi con mắt c h ớ p chớp hắn bỗng nhiên đối với trong phòng khách chuyên viên quay phim thứ hai quay phim đại ca chờ chút nhớ năm chúng ta mở máy nghi thức vô xuống đến chụp hình liền có thể điện thoại di động chụp là được rồi quay đầu nhớ phát cho ta ta lấy đi phát một vi bột tuyên truyền một chút à nha hảo hảo đạo diễn chuyên viên quay phim là người ngay sau đó đáp ứng nhưng nhìn về phía tôn toàn ánh mắt đã lộ ra một cổ cổ có ý cái này chuyên viên quay phim tâm lý lúc này đại khái đang suy nghĩ như vậy đơn sơ đến bạo mở máy nghi thức cũng không cảm thấy ngại vỗ xuống tới bắt đi tuyên truyền tuyên truyền cái gì chứ tuyên truyền bộ này kịch mở máy nghi thức có nhiều một mạc kịch tổ có nhiều keo kiệt vậy đại khái không phải là hắn một ý của cá nhân lúc này hiện trường tất cả mọi người có một cái tính một cái nhìn về phía tôn toàn ánh mắt đều thật kinh ngạc bao gồm nói lên lần này mở máy nghi thức phương án thiên tài phó đạo diễn vương trình đứng ở tôn toàn bên cạnh t i ế t tử hàm cao mày thấp giọng hỏi a toàn không phải đâu đơn giản như vậy mở máy nghi thức ngươi còn yếu phách hạ lai、like、đi tuyên truyền ngươi đây không phải là tự buộc việc xấu trong nhà sao tôn toàn ha ha cười khẽ lơ lễm không việc gì giống nhau một chuyện đổi một loại cách nói chính là ngay mặt tuyên truyền hiệu quả t h như càng đánh càng thua đổi thành khi bại khi thắng cho người cảm giác có phải hay không cũng không giống nhau càng đánh càng t u a khi bại khi thắng t i ế t tử hàm cao mày thấp giọng nhắc tới hai lần những lời này biểu tình từ, từ trở nên kinh ngạc nhìn về phía về tôi toàn ánh m vương trinh tiết tử hàm đào ngọc quyên chức vào phòng một tên nhân viên làm việc chia ra cho bọn họ đưa lên vừa đốt hương bởi vì này căn phòng thực sự rất nhỏ cho nên những người khác liền tiếp theo phê mới có thể đi vào dân hương tôn toàn đám người đứng ở bản thợ thiền cho quan vũ giống dân hương thời điểm chuyên viên quay phim thật biết điều thực sự cầm một cái điện thoại di động đứng ở cửa nắm một màn này vô xuống đến sau đó đến phiên nam nữ chủ rác đi vào dân hương thời điểm chuyên viên quay phim vẫn thật biết điều đứng ở cửa dùng điện thoại di động quay c h ụ t chờ kịch tổ tất cả mọi người đều lên h o à n hương vai nữ chính vương tiêu tiêu tận mắt nhìn thấy đạo cụ tổ nhân mang cung cấp trên bàn quan vũ giống bỏ chạy thay nàng hình trắng đen mảnh nhỏ tương khung thời điểm sắc mặt trong nháy mắt thì trở nền biến cảm giác cả người cũng không tốt vai nam chính trình hạo nhìn một, chút nào, lại nhìn một chút vừa mới mang lên bàn thờ tương vong nét mặt của hắn cũng biến thành cổ q á i như vậy kịch tổ đại khái là hoàn toàn vượt quá hai người bọn họ tưởng tượng hắn bất động thanh s ắ c đi tới vương tiêu tiêu bên người nhẹ giọng an ủi chớ để ý chụp giết mà đã thấy ra liền có thể vương tiêu tiêu liếc nhìn hắn một cái khét cười khổ